Ti mã vân trên mặt lập tức lộ ra một tia tò mò nói đến nàng chỉ biết là mục tây vì nàng giải độc nhưng muốn nói mục tây thực lực như thế nào nàng thật vẫn không rõ ràng ánh mắt nhìn hướng mục tây nàng trên giới đánh giá cái sau một phen đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia hỏi thăm thần sắc 121 thứ 121 trăm trường làm vũ khí sử dụng khu khu sư tỷ mộ bạch sư minh sư đệ xuất thân thấp hẻn nhận được tông chủ và tịch diện trưởng lão để mắt mới may mắn gia nhập vào đan đạo tông đến nỗi thực lực của ta tại sư tỷ cùng chư vị sư minh trong mắt đương nhiên không coi là cái gì gặp tị mã vân một mặt tò mò nhìn mình trong lòng của hắn nói thầm một tiếng hỏng bét, ngoài miệng vội vàng giải thích. Mặc dù cùng ti mã vân chỉ tiếp chạm thời gian một ngày, nhưng đối với vị này đan đạo tông đại tiểu thư, hắn bao nhiêu cũng biết một chút. Nhìn ra được, ti mã vân tuyệt đối là một cái hiếu kỳ bà bảo, bảo. Nếu như mộ bạch nói chưa dứt lời, có thể tất nhiên đối phương đưa ra chuyện này, nàng e rằng không thiếu được lại muốn tìm tìm tòi đấy. Hắc hắc, sư đệ lời ấy sai rồi, tông chủ đại nhân cùng tịch diệt trưởng lão cũng là mắt sáng như luốc. Nếu như sư đệ tu vi thấp, tông chủ và tịch diệt trưởng lão đương nhiên sẽ không nhường sư đệ vào tông. Cho nên, sư đệ ngươi cũng đừng tốn. Không cần ti mã vân mở miệng. mộ bạch thanh âm chính là lần nữa truyền đến gần như không cho mục tây cơ hội giải thích mà nói tới chỗ này nếu như mục tây lại nói chính mình cũng được nhưng chính là trần mà đánh ti mã mục thiên hòa phần thiên mặt của như vậy đi ta xem sư đệ cũng không cần kiêm tốn sư minh vừa vặn ngưỡng nghề không bằng sư đệ bồi ta luyện tay một chút như thế nào tin tưởng vân nhi sư mội đối với sư đệ thủ đoạn cũng nhất định hiếu kỳ cực kỳ a nửa câu đầu là đối mục tây nói nửa câu sau chính là hướng về phía ti mã vân tại nói rõ ràng đối với ti mã vân hắn cũng tuyệt đối là mười phần hiểu rõ biết đối phương lòng hiếu kỳ trọng cho nên dứt khoát đem nàng cũng kéo đi vào Nô 6. Mộ Bạch thoại âm rơi xuống, ti mã vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư. Nói lời trong lòng, nàng đối với Mục Tây thực lực thật đúng là hết sức tò mò, có thể hiểu vẫn tâm thảo kích động, nàng cũng rất muốn biết Mục Tây thực lực đến tận cùng như thế nào. Ta xem nếu không liền như vậy đi, Mộ Bạch sư huynh nhập môn nhanh chóng, nếu như bình thường giao thủ, đối với Mục Tây sư đệ sợ là có chút không quá công bằng, không bằng Mộ Bạch sư huynh phòng thủ, Mục Tây sư đệ tiến công, mặc dù cứ như vậy Mộ Bạch sư huynh ăn chút thua thiệt, nhưng là xem như chiếu cố người mới, hai vị cảm thấy thế nào? Mấy câu ở giữa, nhưng là đã đem chuyện này đã định, căn bản không cho Mục Tây cơ hội lựa chọn. Ách, cái này 6. mục tây không khỏi sắc mặt tối sầm lúc trước hắn gặp ti mã vân suy xét còn tưởng rằng đối phương đang suy nghĩ có phải hay không muốn để hắn cùng mộ bạch so chiêu có thể náo loạn đường này đối phương lại là đang tự hỏi tỉ thi thế nào đối với cái này hắn chỉ có thể là im lặng hỏi thương tiên cái gì lộn cũng không có cái này vị đại tiểu tạ quả thật có chút chuyên quyền độc đoán nhìn tựa hồ chỉ nếu là nàng nhận định sự tình giống như căn bản vốn không cần người khác đồng ý a vân nhi sư muội đề nghị rất tốt ta ngược lại thật ra không thể nói bất quá nếu như đơn thuần chỉ là lập bản ngược lại là có vẻ hơi đơn điệu ti mã vân thoại âm rơi xuống Mộ Bạch ngược lại là bỗng nhiên nợ nụ cười, trực tiếp đáp ứng xuống. Bất quá, nói chuyện, hắn hơi chần chừ phút chốc, sau đó nói tiếp, ta xem không bằng như vậy đi, tất nhiên muốn cắt tha, vậy thì lấy ra chút nhi tặng thưởng tới. Ta đây gốc vạn năm hỏa linh tham gia, tất nhiên lấy ra, cũng đừng dễ dàng trả về, không bằng dạng này, đợi một chút luật bản. Nếu là mục tây sư đệ có thể tại 30 mươi chiêu bên trong cướp đi cái này hỏa linh tham gia, gốc cây này hỏa linh tham gia, liền về mục tây sư đệ tất cả, như thế nào? Nói chuyện nhìn hướng mục tây, khuôn mặt khiêu khích chi sắc. cụ khu khu, sư minh sáu. Tốt tốt, Mộ Bạch sư minh lấy ra hỏa linh tham gia làm tặng thưởng. dạng này đối với mục tây sư đệ liền càng thêm công bình. mộ bạch thoại âm rơi xuống, mục tây vừa muốn mở miệng cự tuyệt, ti mã vân nhưng là bỗng dưng vỗ tay một cái. lúc này đồng ý ách, tốt ta. cho tới bây giờ, mục tây còn có thể nói cái gì? lắc đầu thở dài, hắn chỉ có thể là đáp ứng xuống. nói lời trong lòng, hắn ngược lại là cũng không sợ cùng đối phương giao thủ. tất nhiên những người này đều nghĩ kiến thức thực lực của mình, hắn ngược lại là không có gì tốt cất giấu. mộ bạch sư huynh tặng thưởng quá mức trân quý, đáng tiếc sư đệ trên thân không bỏ ra nổi giá trị ngang hàng đồ vật tới, còn xin mộ bạch sư minh vì sư đệ suy nghĩ một chút, ta muốn dùng cái gì làm tặng thưởng mới tốt. Dứt khoát đối phương muốn chơi, hắn liền dứt khoát đổi đối phương chơi đùa. Loại này đưa tới cửa chỗ tốt, ngu sao không cầm a? À, Mục Tây sư đệ vừa mới nhập môn, trên thân không có đồ tốt ngược lại là có thể lý giải. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Mộ Bạch sắc mặt vui mừng, cười nói, ta xem không bằng như vậy đi, sư huynh đối với cái này tòa linh phong đã sớm hướng tới đã lâu, nếu như sư đệ 30 chiêu bên trong không thể cướp được trong tay của ta hỏa linh thăng ra, như vậy chúng ta liền lẫn nhau trao đổi, nhường sư huynh ta tại chỗ ở của ngươi ở lại một đoạn thời gian, sư đệ ý như thế nào? nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn khó tránh khỏi thoáng qua một kia ngượng ngập chi sắc, bất quá lại là rất nhanh liền bị hắn thu liếm đi. Phá ba, đợi đến mộ bạch thoại âm rơi xuống, mục tây nhưng là suýt nữa đem bữa cơm đêm qua đều phung tới. Mộ bạch vì hắn nghĩ tiền thưởng này, thật đúng là đem mặt mặt đều dựng tiếng bảo, đối với cái này, hắn thật là có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mà một lát, nghe tới mộ bạch đề nghị sau đó, còn lại mấy cái đan đạo tông đệ tử đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị cái này vị sư huynh dạy ra mặt cho kinh trụ. Khuku đã như vậy, còn xin sư huynh thủ hạ lưu tình. Cố nín cười, mục tây tận lực để cho mình nhìn nghiêm túc một chút, nhưng nghĩ đến đối phương nói lên ý kiến, hắn thật đúng là có chút khống chế không nổi ý cười. Ti Mã Vân chỗ Linh Phong vài tòa lầu cắt ở giữa, chính là có một khối rộng rãi đất trống, lúc này, ở mảnh này trên đất trống, hai người trẻ tuổi đang đối mặt tướng mạo đối với mà đứng, mà ở hai người này cách đó không xa, Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân đang thoáng hiện ra mong đợi đứng ở nơi đó nhìn xem trong sân hai người, nhìn không ra hỉ nộ. Mà tại Ti Mã Vân một bên, lấy hoắc độ cầm đầu mấy cái Đan đạo tông đệ tử đồng dạng nhìn chăm chú lên trong sân hai người, nhưng ngoài miệng nhưng là một khắc không có ngừng nghỉ. quá không cần thể diện, mộ bạch đơn giản quá không cần thể diện, thậm chí ngay cả đề nghị như vậy đều nói đi ra, người này ra mặt, thật là dày đến đao kiếm khó thương tình cảnh. nhìn đứng ở giữa sân, giống như là không có chuyện gì người một dạng mộ bạch, hoắc độ hận đến ngớ ngáy hầm răng, càng là thay cái sau từng trận bỏ mặt. phía trước mộ bạch đề nghị nhượng mục tây nắm lại chỗ lấy ra làm tặng thưởng, một khác này hắn thật sự đối với cái trước bội phục đầu giảm xuống đất. rõ ràng, đồ đần đều có thể nhìn được đi ra, cái này mộ bạch căn bản chính là hướng về phía mục tây nơi ở đi, từ vừa mới bắt đầu đề nghị luận bản, chính là muốn từ mục tây trong tay giành được tòa lầu các này quyền cư ngụ, đến nỗi mục đích. tự nhiên cũng là không nói cũng hiểu, thử hỏi toàn bộ Đan đạo tông, lại có đệ tử nào không muốn ở đến Ti Mã Vân bên cạnh tới? Đáng tiếc là, Ti Mã Vân không đồng ý, căn bản không có người dám đánh cái này bà tòa nhàn rỗi lầu các chủ ý không thể không nói, Mục Tây lần này và ở ở đây, ngược lại là cho người khác cung cấp một cái cơ hội, mà Mộ Bạch còn liền thật sự bắt được cơ hội như vậy. Ai, Mộ Bạch sư huynh thật đúng là nói ra được, đề nghị như vậy, ta đều thay hắn đỏ mặt. Một bên, một cái Đan đạo tông đệ tử lắc đầu thở dài, mặc dù nói là thay đối phương đỏ mặt, nhưng hắn đáy mắt lại đều là một mảnh vẻ áo não. Chính là chính là, loại này không biết xấu hổ đề nghị nhất định chính là cho ta đan đạo tông đệ tử mất mặt không phải sao cùng một người mới tỉ thí luận bản thì cũng thôi đi có thể lại còn có ý tốt đánh cược tặng thưởng mất mặt mất mặt ném về tận nhà bao quát hoác độ ở bên trong mấy cái đan đạo tông đệ tử từ từng cái nghiến răng nghiến lợi không ngừng chửi bới lấy mộ bạch nhưng ở đáy mắt của bọn họ lại rõ ràng viết hai chữ ghen ghét không sai bọn họ đích xác rất ghen ghét mà ghen tị đối tượng chính là mộ bạch mặc dù bọn hắn luôn mồm xem thường mộ bạch cách làm nhưng ở trong lòng của bọn hắn nhưng là đều hận không thể cùng mục tây tỷ thí so tài người là chính bọn hắn mất mặt chết cười, nếu là có thể ở đến Ti Mã Vân bên cạnh, ném chút khuôn mặt lại coi là cái gì? đáng tiếc là bọn hắn rõ ràng vẫn là còn non chút nhi, nhưng là không có người nào mộ bạch đầu não như vậy nảy bén, bằng không mà nói, đợi một chút vào ở Ti Mã Vân cách vách chính là bọn họ chính giữa một cái nào đó. Lúc này, sân bãi ở trong, Mục Tây nhìn từ trên xuống dưới đối diện mộ bạch, đáy mắt ý cười, cho tới bây giờ đều không chế không nổi. Vừa nghĩ tới mộ bạch vì hắn đề nghị tạm thưởng, hắn liền khó mà ước chế cảm thấy buồn cười. gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật vẫn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như thế, nói lời trong lòng, có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. hắn cũng chỉ có thể là xuất phát từ nội tâm nói một tiếng bội phục. khu khu mục tây sư đệ lần này luật bản sư minh sẽ không đánh trả chỉ cần mục tây sư đệ có thể tại 30 mươi chiêu bên trong cướp được gốc cây này hỏa linh tham gia coi như mục tây sư đệ chiến thắng như vậy một bội này hỏa linh tham gia liền về mục tây sư đệ tất cả nhìn xem mục tây đáy mắt chế nhạo nụ cười được nghe lại một bên hoắt độ mấy người nói thầm coi như mộ bạch ra mặt dù dày nhưng cũng không khỏi có chút nhịn không được rồi lần này vì có thể ở đến ti mã vân bên cạnh hắn nhưng là thật sự không đếm xỉa đến nói lời trong lòng Hắn cũng biết đã biết sao làm, có chút mất mặt, nhưng nghĩ đến có thể cùng Ti Mã Vân sớm chiều ở chung, ném chút mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắc hắc, nếu là sư đệ ba mươi chiều bên trong không giành được hỏa linh tham ra, như vậy ta cũng sẽ thành thành thật thật rời xa ở đây, đem chỗ chắp tay nhường cho sư huynh. Nghe được mộ Bạch chi nôn, Mục Tây niết miệng nở nụ cười, cố ý hết sức lớn âm thanh nói, nhất là nói đến rời xa chỗ ở thời điểm, càng là cố ý tăng thêm trọng âm, giống như là chỉ sợ người khác nghe không được mở dạng Khô khụ, hảo sáu. Hảo. Gái đầu một cái Mộ Bạch cơ hồ có chút không dám cùng Mục Tây đối mặt, hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. "Sư đệ, ra tay đi, tuyệt đối không nên khách khí." Mấy hơi thở điều chỉnh, hắn đã đem tâm tư dư thừa ném sang một bên. Dù nói thế nào cũng là Đan đạo tông đệ tử, tâm lý tố chất không phải bình thường tốt, tất nhiên lời nói cũng đã nói ra miệng, liền xem như nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể vào ở Ti Mã Vân bên cạnh, như vậy hết thể đều là đáng giá. Sư huynh thế nhưng là chuẩn bị xong. Nếu là chuẩn bị xong, sư đệ ta cần phải ra tay rồi. Mắt thấy Mộ Bạch mấy hơi thở liền điều chỉnh xong trạng thái, Mục Tây không khỏi thầm khen một tiếng, sau đó cũng là nghiêm mà nói. Sư đệ phóng ngựa tới chính là khoe miệng vậy một cái, Mộ Bạch lần nữa khôi phục liếu di vãng não khí cùng thông giông. Trong lòng hắn, Mục Tây bất quá chỉ là vừa mới nhập môn, hơn nữa niên kỷ rõ ràng nhỏ hơn mình không thiếu, cùng Mục Tây động thủ, mặc dù hắn chỉ thủ không công, nhưng nghĩ đến cũng căn bản không có bất kỳ phiền toái nào mới là. đã như vậy, cái kia sư đệ cũng sẽ không khách khí. Gặp Mộ Bạch chuẩn bị kỹ càng, Mục Tây khỏe miệng vậy một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lanh sắc. Tinh thông tâm kế có thể, nhưng mà. muốn đem hắn cũng đã tính toán rồi, lợi dụng hắn để đạt tới mục đích, cái kia cũng muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không. Mộ Bạch coi hắn là thương sự, mà lần này hắn liền muốn làm cho đối phương xem, đến tột cùng ai mới là thương. 122 thứ 122 trăm chương một bữa ăn sáng thuần dương quyền, long trời lở đất. Dưới chân giẫm một cái, thân hình của hắn hóa thành một cây mũi tên, cơ hồ chính là một cái hô hấp không tới công phu, hai người giữa lẫn nhau mười mấy thước khoảng cách, chính là lập tức biến mất không còn tâm tích. Thân hình của hắn, trong nháy mắt chính là đến rồi đối phương phụ cận. T, thật nhanh ba. Mộ Bạch sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, nguyên bản còn mười phần biểu tình lãnh đạm. lập tức bị chấn động cùng kinh ngạc thay thế nắm lấy hỏa linh tham gia tay trái bỗng nhiên căng thẳng không cần suy nghĩ liền đỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui dù nói thế nào cũng là đan đạo tông đệ tử thiên tài tu vi càng là đã sớm đến rồi hậu thiên cảnh đại viên mãn phản ứng của hắn tốc độ tự nhiên cực nhanh mắt thấy mục tây một quyền này hướng về phía mặt mà đến hắn biết một quyền này tuyệt đối đón đỡ không thể bành ba dưới chân giẫm một cái cả người hắn giống như quăng lên đại tháo, lập tức hướng về đằng sau thối lui mà mục tây một quyền này tự nhiên cũng liền rơi vào không trung ha ha chiêu thứ nhất 3. nhất kích thất bại mục tây nhưng là cười một tiếng giải cũng không có vội vã ra chiêu thứ hai mà là rơi vào mộ bạch vị trí trước đó có chút hăng hái đánh giá đối phương thưởng thức đối phương thần sắc biến hóa giờ này khác này mộ bạch sắc mặt chính xác thay đổi liên tục nói tóm lại nhưng là có chút tâm trầm một chiêu mục tây chỉ ra một chiêu liền để cho hắn có chút hối hận mình lô mãng quyết định bởi vì từ mục tây một quyền này ở trong hắn đã hiểu rất nhiều rõ ràng lúc trước hắn ý nghĩ sai hoàn toàn vốn cho là mục tây coi như dù thế nào mạnh cũng nhiều nhất chính là hậu thiên cảnh thất bắt trọng không được rồi nhưng bây giờ xem ra hắn giống như có chút đánh giá thấp đối phương hậu thiên cảnh bắt trọng Hậu thiên cảnh bắt trọng như thế nào có thể vành ra như thế cương manh một quyền, Còn có tốc độ kia, nhìn thế nào cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, tốc độ như vậy cùng sức mạnh, dĩ nhiên không phải cái gì hậu thiên cảnh bắt trọng người có thể làm được đi ra. Nhìn hắn bộ dáng, nhiều nhất cũng chính là 16, 17 tuổi niên kỷ, có thể thực lực làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế? Cuối cùng là đại gia tộc nào bồi dưỡng ra được đệ tử, là muốn tới Đan đạo tông lịch luyện sao? Cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn có thể xem thường mục tây, thậm chí hắn đều biết, nếu như đối phương là cùng chính mình đồng dạng niên kỷ mà nói, như vậy lúc này, hắn e rằng đã sớm thua. Hô Mục Tây sư đệ thật đúng là thâm tang bất lộ, xem ra lần này ngược lại là vi huynh kinh thường. Khi sâu một hơi, đáy lòng của hắn không khỏi có chút phát khổ. Vừa mới, Mục Tây chỉ ra một chiêu, hắn liền dùng toàn lực đi trốn tránh, còn nếu là Mục Tây liên tiếp ra chiêu, đừng nói là 30 mươi chiêu, e là cho dù là mười mấy chiêu, hắn đều không có nắm chắc tránh thoát được. Đến nỗi trong tay gốc cây này hỏa linh thăm ra, có thể hay không giữ được thật đúng là khó mà nói. Hắc hắc, vừa mới một chiêu này chỉ là thăm dò, bất quá kế tiếp một chiêu này, tiểu đệ nhưng là muốn dùng toàn lực, sư minh phải chăng muốn tiếp tục. Hai tay sau lưng, Mục Tây cười nhạt một tiếng. cũng không có lập tức khởi sướng tiến công, mà là cho đối phương một cái đổi ý cơ hội. Không cần, sư đệ cứ việc ra tay chính là. Nghe được mục tây chi ngôn, Mộ Bạch lạnh rên một tiếng, một bên âm thầm vận chuyển nguyên lực, một bên lạnh giọng cự tuyệt nói: "Đổi ý." Lúc này đổi ý, vậy còn không đến làm cho người khác chê cời chết. Cái này có thể cùng lúc trước cái loại này bị giễu cợt khác biệt, nếu như hắn lúc này lùi bước, như vậy đời này cũng đừng hòng ngẩng đầu làm người, ít nhất tại Ti Mã Vân trước mặt, hắn sợ là cũng lại không ngóc đầu lên được. Ta cũng không tin hắn thật có thể mạnh đến vượt qua ta các độ, chỉ cần ta một lòng trốn tránh, nhìn hắn như thế nào cấp đi ta hỏa linh tham gia. cắn răng đến giờ khác này hắn đã không có khác lựa chọn hơn nữa đối với mình thực lực hắn rất có lòng tin liền xem như cùng là hậu thiên cảnh cựu trọng nhưng hắn ở nơi này nhất cảnh giới đã dừng lại thời gian rất dài tuyệt không phải loại kia mới vừa tiến vào hậu thiên cảnh cựu trọng người có thể so sánh được hảo tất nhiên sư minh không có ý định từ bỏ như vậy thì lại ăn một quyền của ta thử xem bất quá sư minh cũng nên cẩn thận thuần dương quyền một quyền khai thiên ba mắt thấy mộ bạch chuẩn bị kỹ càng hắn nhưng cũng không trần chờ nữa nguyên lực lắp một cái ở giữa thân hình lại một lần nữa bắt đầu chuyển động mà lần này Tốc độ của hắn rõ ràng so với một lần trước nhanh hai tầng không chỉ. Cùng lúc đó, đồng dạng là hữu Quyền hung hăng hướng về phía Mộ Bạch đánh ra. Cái gì? Đây là sáu. Đợi đến Mục Tây một quyền này đánh ra, Mộ Bạch lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn xem sông tới mặt, cơ hồ che đậy một mảnh bầu trời cực lớn quyền ảnh. Đáy lòng của hắn không khỏi có chút hãi nhiên. Mục Tây một quyền này rõ ràng là đem nhất bộ vũ kỹ năng tu luyện đến gần như đại thành tính cảnh. Một quyền này mặc dù vẫn là hậu thiên cảnh võ giả một quyền, nhưng ở uy thế bên trên, vậy mà thẳng trước tiên Thiên Cường giả công kích thế đầu, mà một chiều tuyệt đối là hắn căn bản trốn không thoát. Lúc này ngoại trừ đó đỡ cũng không còn cái khác lựa chọn. bất quá, lúc này muốn dùng một cái tay đón lấy một quyền này, đó nhất định chính là hành động tìm chết, không cần suy nghĩ, hắn run tay một cái, trực tiếp đưa trong tay hỏa linh tham gia ném tới một bên, trong lúc vội vàng xong quyền khép động, hung hăng hướng về phía mục tây một quyền này nên đón tiếp lấy. bánh ba, hai quyền đấm nhau, mộ bạch thân hình giống như là bao cắt đồng dạng, lập tức bị van bay khỏi tới, giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, không sai biệt lắm bay ra mười mấy mét, lúc này mới ầm ầm rơi xuống đất, mà chờ đều rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên một mảnh, một ngụm máu tươi đến rồi cổ họng, cuối cùng cứ thế bị hắn cho nuốt trở vào. Hắc hắc, xem ra trận này hẳn là tiểu đệ may mắn tham chứ đợi đến mộ bạch rơi xuống đất thời điểm mục tây tiếng cười chậm rãi ở trong sân truyền ra cùng lúc đó thân hình của hắn chẳng biết lúc nào đến rồi hỏa linh tham gia phụ cận đang không lưng đem hỏa linh tham gia lấy vào tay bên trong chậm rãi dương lên trang diện nhất thời yên tĩnh vô cùng mục tây chậm rãi dương lên trong tay hỏa linh tham gia một mặt vui vẻ nhìn cách đó không xa sắc mặt đỏ lên mộ bạch sắc mặt ngược lại là tương đối yên tĩnh rõ ràng trước đây ra tay với hắn mà nói cơ hồ chính là một bữa ăn sáng căn bản không có bao nhiêu tiêu hao làm sao lại mạnh như vậy hắn Hắn bất quá chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, làm sao có thể mạnh tới mức này? Hậu Thiên Cảnh Cựu Trọng, hắn tuyệt đối là một cái chín cấp võ giả, hơn nữa còn là một cái đã sớm lấy được Hậu Thiên Cảnh Cựu Trọng võ giả. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem đối diện mục Tây, mộ bạch trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn là tự mình cảm thụ liễu mục Tây hạt loại kia cảm thụ căn bản là quan chiến người khó có thể tưởng tượng. Mục Tây cuối cùng một quyền này, cơ hồ đến rồi mượn thiên địa chi thế tình cảnh, mà loại mượn thiên địa chi thế công kích, thứ nhất là tu vi đạt đến liễu tiên thiên chi cảnh, thứ hai, nhưng là đem nhất bộ vũ kỹ năng tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Mục Tây rõ ràng không phải trước Tiên Tiên cương giả, như vậy dĩ nhiên chính là đem tu luyện vũ khí đến rồi lô hỏa thuần thanh chi cảnh. So sánh tới nói, đem tu luyện vũ khí đến cảnh giới như thế, nhưng là muốn so đột phá tiên tiên còn muốn đầy đủ chân quý. 16, 17 tuổi chín cấp võ giả sao? Xem ra đang đạo tông đệ tử xếp hạng, sợ là phải đổi một chút. Khít sâu một hơi, hắn đem lao nhanh khí huyết chậm rãi đè xuống, trong lòng sớm đã là một mảnh thản phục. Ta thua, sư lệ thiên tài phải, vi huynh cam bái hạ phong. Một trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục, phía trước còn nói chỉ thủ không công, hiện tại xem ra, coi như hắn cùng Mục Tây chính diện giao phong. cuối cùng thua e rằng còn có thể là hắn một cái mười sáu mười bảy tuổi người trẻ tuổi lại có tu vi như thế hắn đã không lời nào để nói mộ bạch sư Vinh chỗ đó vừa mới sư huynh chỉ thủ không công nhưng là nhường tiểu đệ chiếm về khí thế ưu thế nói đến ngược lại là tiểu đệ đầu cơ trục lợi nghe được mộ bạch chịu thua mục tây không khỏi mỉm cười đối phương có thể bình tĩnh đối mặt thua trận hơn nữa không có hiện ra ghen ghét này ngược lại là giành được hắn vẻ hảo cảm dạng này người ngược lại là có thể kết giao người ha ha ha sư đệ cũng không cần lưu cho ta mặt mũi thua chính là thua sư đệ thực lực kinh người vi huynh cảm thấy không bằng nghe được mục tây còn lại vì hắn tìm lối thoát mộ bạch ngược lại là không để ý chút nào nợ nụ cười hắn cũng không phải thua không nổi người võ giả thiên phú vốn cũng không mở dạng thiên phú của hắn là lượt đan đối với chiến đấu hắn ngược lại là cũng không am hiểu lúc này thua trận cũng không có gì ghê gớm nghĩ không ra ta đang đạo tông vậy mà nhiều sư đệ dạng này thiên tài võ giả nhưng là ta đang đạo tông chuyện may mắn mấy bước ở giữa đi tới mục tây phụ cận mộ bạch vô vô người sau bà vai sắc mặt thản nhiên đạo sư đệ gốc cây này vạn năm hỏa linh tham gia liền để cho sư đệ làm quà ra mắt sau này nếu là có hạng liền đến sư huynh đỉnh núi ngồi một chút chúng ta đang luyện đan sự tình bên trên tiếp tục cắt thả kiểm chứng bất kể nói thế nào hôm nay cũng là thua một hồi trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút buồn bực bất quá hắn tin tưởng mặc dù đang phương diện võ công hơi kém một chút nhưng ở phương diện luyện đan hắn nhất định có thể lật về một thành ách khu khu đa tạ sư huynh lễ gặp mặt ngày nào đó có rảnh sư đệ tự sẽ hướng sư huynh thỉnh giáo chuyện luyện đan đối với mộ bạch thản nhiên mục tây ngược lại là âm thầm phục. bất quá nghe tới đối phương hẹn mình luận bàn chuyện luyện đan lúc sắc mặt của hắn không khỏi có chút không được tự nhiên hắn mặc dù đã gia nhập vào liêu đạo tông nhưng đối với chuyện luyện đan, nhưng là một tơ một hào cũng đều không hiểu. Từ một số phương diện tới nói, hắn cái này đan đạo tông đệ tử, ngược lại có chút hữu danh vô thực. Ha ha, hảo, đã như vậy, vậy hôm nay liền tạm thời quay qua, gặp lại sau. Nghe được mục tây đáp ứng, mộ bạch cao giọng nở đủ cười, sau đó chính là hướng về phía bên ngoài sân đi đến, đợi đến liếu ti mã vân phủ cận, hắn bắt chuyện qua, chính là trực tiếp rời đi. Hôm nay tại ti mã vân trước mặt mất mặt, hắn hiển nhiên là có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám dừng lại quá nhiều. Hừ hừ, nhìn không ra, ngươi còn rất lợi hại sao? đợi đến mộ bạch rời đi, mục tây lúc này cũng tới đến liêu ti mã vân bọn người phụ cận, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, ti mã vân chính là hư nhẹ một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá đến hắn tới. nhường sư tỷ chế cười, sư đệ này một ít thủ đoạn, tại sư tỷ trong mắt tự nhiên là không coi là cái gì, cười nhạt một tiếng, mục tây ngược lại là không sợ chút nào đối phương xem kỹ, trong lòng của hắn tin tưởng, mặc dù ti mã vân là nữ tử, nhưng hắn tin tưởng, người sau thực lực, tuyệt đối phải so mộ bạch cao một chút. người khác không biết, nhưng hắn phía trước vì đối phương trừ độc, cảm thụ qua đối phương thân thể đường trùng cái kia hùng hậu nguyên lực, loại kia nguyên lực cơ sở. tuyệt đối phải so mộ bạch cao hơn một bậc hơn nữa ti mã vân thân căn cứ hỏa hồ linh thần tất phải có đặc biệt thủ đoạn nếu như vẹn vẹn là lúc trước hắn hiện ra những lực lượng này thật vẫn chưa hẳn vào đối phương mắt đương nhiên trước đây hắn cũng chẳng phải chính là nho nhỏ làm nóng người thôi nếu là thật ra tay toàn lực như vậy vào lúc này mộ bạch sợ là đã sớm biến thành một bãi lặng nghe. 123 thứ 123 trăm chương phải thỉnh thoảng đan thiếu theo ta ba hoa liền mộ bạch sư huynh đều không phải là đối thủ của ngươi xem ra tịch diện trưởng lao đem ngươi kéo vào tâm môn ngược lại là hết sức chính xác quyết định nghe được mục tây lời nói khiêm tốn thì mã vân miết miệng bất quá trong lòng của nàng chính xác hết sức rung động tại nàng nghĩ đến mục tây không biết dùng cái gì thủ đoạn hiệu độc của nàng chính giữa này tám thành là có chút nguyên nhân không muốn người biết muốn nói mục tây bằng vào sức mạnh bản thân có thể thay nàng giải độc nàng thật vẫn không quá tin tưởng đến nỗi mục tây thực lực tại nàng nghĩ đến một tên thiếu niên 16, 17 tuổi cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến nơi nào e rằng có một hậu thiên cảnh thất bắt trọng đã có thể được xem là thiên tài nhưng mà hết thảy đều ra dự liệu của nàng mục tây chẳng những biết giải độc vẫn còn có hậu thiên cảnh cựu trọng dọa người thực lực. giờ khác này nàng đã không dám chút nào xem thường đối phương khu khu sư tỷ mục tây sư đệ ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút chuyện không có làm cho nên liền cáo tử đúng đúng đúng ta cũng là lão cha cho ta quy định nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành ta cũng muốn trở về luyện đan. ta cũng là ta sáu ta cũng có chuyện muốn làm đợi đến mục tây hỏa ti mã vân bằng nhược vô nhân đối thoại sau đó một bên sớm đã bị cả kinh trận mắt hốc mồm hoác độ mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại nao nhao mở miệng nói cáo tử mục tây trước đây trói mắt biểu hiện đã để bọn hắn không có khuôn mặt tiếp tục lưu lại ở đây hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra được lúc này ti mã vân tâm tư đều tại mục tây trên thân bọn hắn ở chỗ này đơn giản chính là tăng thêm lúng túng thôi a các ngươi có việc liền đi làm a không nên chỉ hoan chính sự nghe được mấy người chào từ giã ti mã vân khoát tay áo không để ý chút nào đạo lúc này tinh lực của nàng chính xác đều đặt ở liễu mục tây trên thân đối với cái này mấy người nàng thực sự là không thèm để ý khu cụ sư tỷ, mục tây sư đệ chúng ta hẹn gặp lại nhận được ti mã vân cho phép mấy người lướt nhau sau đó chắp tay vội vàng ảo náo rời đi chỉ là một bên rời xa ánh mắt của bọn hắn vẫn không khỏi quay đầu nhìn nhiều liễu mục tây vài lần Không thể không nói, hôm nay, mục tây lại cho bọn hắn lên sinh động một khắc, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà mục tây thực lực mạnh mẽ, cũng là ở tại bọn hắn đấy lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Kể từ hôm nay, bọn họ là nhất định không dám đối với mục tây hô to gọi nhỏ. Mà liên tại bên này đám người cáo từ thời điểm, khoảng cách mục tây hòa ti mã vân cách đó không xa một mảnh bóng rừng ở trong. Đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên cùng với tịch diệt trưởng lão đang theo dõi mục tây hòa ti mã vân bên này, khuôn mặt vẻ kinh dị. Tịch diệt trưởng lão, ngươi nhìn thế nào? Hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa mục tây. Ti mã mục tiên trong đầu tràn đầy ngạc nhiên hai người bọn họ phía trước liền đã đến rồi nhưng là vừa vặn bắt kịp mục tây cùng mộ bạch giáo thủ mục tây hai quyền bọn hắn đều thấy dị thường rõ ràng lấy tu vi của bọn hắn đương nhiên nhìn ra được mục tây cái này hai quyền ý cảnh nói lời trong lòng vào giờ phút này ti mã mục tiên có chút mê hoặc hắn đã hiểu được liễu mục tây xuất thân đối với mục tây có thể giải độc hắn đã ngạc nhiên không thôi mà bây giờ mục tây rốt cuộc lại cho thấy như thế kinh người thực lực đây cũng không phải là đơn giản ngạc nhiên đơn giản như vậy hô cử trọng được kinh, hạ bút thành văn tiểu tử này thực lực Đoán chừng có thể vững vàng đứng vào đan đạo tông tất cả đệ tử ba vị trước, nếu như ra tay toàn lực mà nói, e là cho dù là Vân Nhi đều chưa hẳn là của hắn đối thủ a. Tịch Diệt trưởng lao hít sâu một hơi, sắc mặt cảm khái đạo, hắn ngạc nhiên không chút nào tại Ti Mã Mục Thiên phía dưới, nói lời trong lòng, hắn đối với Mục Tây đánh giá đã rất cao, nhưng lại không có nghĩ rằng Mục Tây phía trước hiện ra cũng chỉ là một góc của băng Sơn. Mục Tây phía sau một bên kia, mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh võ giả thủ đoạn, nhưng lại có trước tiên thiên cường giả khí thế, cái này hiển nhiên là đem một bộ quyền pháp tu luyện đến cực hạn biểu hiện. mà một cái có thể đem tu luyện vũ khí đến mức tận cùng người trẻ tuổi, như vậy hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Ti Mã Vân nhãn lực vẫn là kém một chút, nàng chỉ thấy được Liễu mục Tây đánh bại Mộ Bạch, nhưng là căn bản nhìn không ra mục Tây chiêu thức chính giữa tinh diệu cùng ý cảnh, ngược lại là xem như đối thủ Mộ Bạch có thể cảm nhận được một chút, bất quá cũng hết sức phiến diện Một cái 16, 17 tuổi chín cấp võ giả, Tịch Diệt trưởng lão, chúng ta cái này mới gia nhập đệ tử, e rằng tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, Tịch Diệt trưởng lão cảm thấy thế nào? Ánh mắt thu hồi, Ti Mã Mục Tiên một mặt vui vẻ nhìn về phía Phần Thiên, đáy mắt vẻ kinh nghi không thể tàn đi. Cùng Ti Mã Vân nghĩ đến một dạng, bọn hắn trước kia cũng cảm thấy Mục Tây vì Ti Mã Vân giải độc, tám thành là thông qua một ít thủ đoạn đạt thủ, đến nỗi Mục Tây bản thân, nhiều nhất chính là một cái thiên phú không tệ người trẻ tuổi thôi. Nhưng bây giờ sao, một cái 16, 17 tuổi hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thanh Huyền Quốc, cũng hoàn toàn có thể xưng là hiếm thấy thiên tài. Hắc hắc, Tông chủ, ta đã rất lâu không có đi thanh thủy quận, dứt khoát vô sự, đợi một chút, ta liền theo tiểu tử này đi một chuyến thanh thủy quận, mong rằng tổng chủ phê chuẩn. Cười ý, diện trưởng lão lông mày lên, hiển nhiên đã minh bạch Ti Mã Mục Tiên ý tứ. Người hiểu ta tịch diệt trưởng lão cũng nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, ti mã mục thiên thấp giọng nở đủ cười, sau đó nói cũng không phải không tín nhiệm tiểu gia hỏa này, chỉ là nhân vật thiên tài như vậy cư nhiên bị mai một đến nước này, quả nhiên là để cho người ta khó có thể lý giải được. Lần này tịch diệt trưởng lão liền bị liên lụy. À, tông chủ chỗ đó lần trước đi thanh thủy quận vẫn là làm một đệ tử tiến đến thu mua thiên tài địa bảo, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút, toàn bộ làm như hồi ức một chút đi qua. Hảo, đi thôi, tiểu gia hỏa này chỉ sợ sớm đã nóng lòng chờ, chúng ta vẫn là hiện thân a. Đang khi nói chuyện hai người một cái lắc mình. bắt đầu từ bóng rừng bên trong tránh ra sau đó thản nhiên hướng về mục tây hỏa ti mã vân đi đến tông chủ tịch diện trưởng lão ngay tại hai người vừa mới hiện thân thời điểm cách đó không xa đang cùng ti mã vân nói chuyện mục tây bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ mục tây đang cùng ti mã vân nói chuyện lúc trước hắn tùy ý phô bày mình một chút thủ đoạn ngược lại là đồng thời không có trông cậy vào nhường ti mã vân coi trọng mấy phần bởi vì hắn rất rõ ràng lấy ti mã vân nhãn lực chỉ sợ cũng nhìn không ra một quyền này của hắn chân chính ý nghĩa chỗ mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Tông chủ, tịch diệt trưởng lão. xa xa, đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão đã xuất hiện ở tầm mắt ở trong. lúc này hai người một mặt vui vẻ đi tới, nhìn ra được cũng là tâm tình không tệ, mà nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, trong lòng của hắn càng là một mảnh chờ mong. cũng không để ý một bên ti mã vân, hắn cơ hồ là dùng bay, mấy cái thiểm lực ở giữa đã đến ti mã mục thiên hai người phụ cận. đệ tử gặp qua tông chủ, gặp qua tịch diệt trưởng lão. lưng thân hình, hắn hít sâu một hơi để cho mình chân định lại, vội vàng hướng về phía hai người không người thi lễ nói. ha ha, không cần đa lễ. mau mau đứng lên a tịch diệt trưởng lão cười một tiếng giải tự mình đem mục tây phủ chính ngược lại là lộ ra mười phần thân cận tại được chứng kiến liêu mục tây thực lực sau đó hắn đối với mục tây cái này hậu bối ngược lại là càng phát bắt đầu yêu thích không có cách nào mục tây chẳng những điệu thấp hiểu lễ thực lực lại mạnh dối tinh dối mù người tuổi trẻ như vậy e rằng không có ai sẽ không thích cha tịch diệt trưởng lão ti mã vân lúc này cũng tới phải đến đây hướng về phía hai vị trưởng bối đạm nhiên thi lễ nói ân còn tưởng rằng hai người các ngươi chưa đứng lên không nghĩ tới đã sớm tỉnh ti mã mục thiên nhàn nhạt gật đầu một cái ánh mắt nhìn hướng mục tây thấy người sau đấy mắt chờ mong cùng vẻ hỏi thăm, hắn ngược lại cũng không chần chờ. Tây Nhi, trước ngươi nhờ ta luyện chế đánh gậy tục đan, bản tông đã luyện chế thành công. ừm, đây là ba viên đan dược, ngươi cầm lấy đi cứu người a. thoại âm rơi xuống, hắn khoát tay lấy ra một cái bình sứ trắng, trực tiếp đưa tới liễu mục Tây trước mắt. đánh gậy tục đan ba. nhìn thấy ti mã mục Thiên đưa tới bình sứ trắng, mục Tây trên mặt lập tức lộ ra một tia kích động, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ tiếp nhận. chiến chiến nguy, nguy đặt ở ngực. Lần này bước lên nguy hiểm to lớn chạy tới Đan đạo tông xin thuốc, hắn vì chính là cái này một bình đánh gãy tục đan, mà lúc này đem đan dược cầm ở trong tay, không ai có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này mừng rỡ cùng kích động. Quá tốt rồi, đánh gãy tục đan, có cái này đan dược, ra ra hòa ngũ thuốc liền có thể khôi phục thương thế, rốt cuộc không cần lo lắng một thân tu vi một buổi sáng chết mất. Che lấy đánh gãy tục đan bình xứ, hắn giống như là che lấy mệnh căn của mình một dạng, khuôn mặt cẩn thận, phảng phất sợ bị người khác đoạt đi. Đa Tạ tông chủ, Đa Tạ tịch diện trưởng lão, tông chủ và tịch diệt trưởng lão Ân đức Mục Tây đem Vĩnh Sinh khác, ngắn ngủi thất thần sau đó Hắn khoát tay đem bình xứ thu vào bách nạp, sau đó vội vàng hướng về phía hai người gửi tới lời cảm ơn đạo. Bây giờ hắn đã đem đan đạo tông phát bách nạp giới chỉ đeo tại trên tay, cùng phía trước những cái kia tiền tài bất nghĩa khác biệt, một quả này bách nạp giới chỉ, hắn nhưng là có thể đeo trắng trợn, căn bản vốn không cần phải có lo nghĩ. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngươi cứu được vân nhi mệnh, này một ít chuyện nhỏ lại coi là cái gì? Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã mục tiên cười một tiếng dài, nhẹ nhàng vô vô mục tây bà vai, khuôn mặt vẻ vui mừng. Hắn nhìn ra được, mục tây cảm kích là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào hư giả chi ý, theo lý thuyết. Mục Tây tuyệt đối là một cái trọng tình trọng nghĩa, người tri ân báo đáp, không thể nghi ngờ, không có cái nào đại phái người lãnh đạo không hy vọng có đệ tử như vậy. Dù sao, không có ai hy vọng chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử biến thành bạch nhã lang. Tốt, biết lòng ngươi hệ người nhà An ủi, cho nên ta theo tịch Diệt trưởng lao thương lượng một chút, đợi một chút liền nhượng Mục Tây trưởng lao tiến ngươi một đoạn đường, cùng ngươi về gia tộc một chuyến, cũng đẹp mắt nhìn, có cái gì có thể giúp được gì không? Mỉm cười, Ti Mã Mục Thiên lúc này giống như là một cái hiền hòa trưởng bối, không có chút nào tông chủ ra đỡ, biểu hiện như vậy, tự nhiên nhượng Mục Tây cảm thấy vô cùng thân thiết. tìm được nhà vậy cảm giác tịch diệt trưởng lão đuổi ta trở về nghe được ti mã mục thiên chi ngôn mục tây lập tức sắc mặt vui mừng đánh gãy tục đan là lấy đến rồi bất quá có trời mới biết cái này đan dược sau khi ăn vào sẽ có hay không có ngoại ý mến gì nếu như tịch diệt trưởng lão cũng đi cùng mà nói cái kia hết thể liền đều không sơ hở tí nào đa tạ tôn chủ đa tạ tịch diệt trưởng lão mặc dù không ưa thích những thứ này nghi thức xã giao nhưng giờ khắc này hắn vẫn nhịn không được không ngừng nói lời cảm tạ đứng lên hắn cứu liêu ti mã vân không giả thế nhưng chỉ là tiện tay mà thôi hơn nữa vốn là có chút mục đích không tốt cho nên trong lòng hắn vẫn cảm thấy mình thiếu nợ đối phương ân tình nhiều một ít. 124 thứ 124 chương trung gian khó phân biệt ha ha, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền theo Tịch Diệt trưởng lão đi à, chờ sắp xếp xong xuôi trong nhà sự tình, cũng nhanh chút trở về Đan đạo tông tới, ta Đan đạo tông lấy luyện đan nổi tiếng, ngươi thân là Đan đạo tông đệ tử, tự nhiên là muốn học tập luyện đan chi thuật, chờ trở về sau đó liền để Tịch Diệt trưởng lão chỉ điểm ngươi học tập luyện đan. Đan đạo tông chính là một cái luyện đan tông phái, cơ hồ mỗi một cái đệ tử đều có một tay luyện đan kỹ nghệ, thuần tu luyện võ công nhưng là cực ít cực ít, thậm chí Đan Đạo Tông đệ tử toàn tâm luyện đan, rất nhiều đều không để ý tu vi cao thấp, cho nên dẫn đến Đan Đạo Tông đệ tử tu vi cũng không phải mười phần đỉnh tiêm, cái này cũng là Đan Đạo Tông cho tới nay đều không nổi danh một cái nguyên nhân. Tông chủ yên tâm, chờ sắp xếp xong xuôi trong nhà sự tỉnh, đệ tử liền sẽ trở lại học tập luyện đan kỹ nghệ, định không cô phụ Tông chủ mong đợi. Đối với luyện đan, mục Tây trong lòng cũng tịnh không bài xích, kể từ tiếp xúc đến đan dược đến nay, hắn đã ý thức được thứ này tác dụng, nếu như có thể học được luyện đan, với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một loại thu hoạch. Đến nỗi mục ra hắn là thật sự không thể ngốc quá lâu, thanh thủy còn quá nhỏ. Hắn nếu là muốn trở nên mạnh hơn, không thể nghi ngờ muốn tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa mới được. "Cha, ta cũng muốn cùng Tịch Diệt trưởng lão đi." Ngay tại Ti Mã Mục Thiên an bài tốt Liễu Mục Tây cùng Tịch Diệt trưởng lão hành trình thời điểm, một bên, Ti Mã Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, đông nhiên chen lời vào đạo. Nàng đã nghe rõ, Mục Tây hòa Tịch Diệt trưởng lão dường như là phải ly khai Đan đạo tông, đi Mục Tây gia tộc đi một chuyến, mà sao chuyện đùa, làm sao có thể thiếu nàng? Cả ngày giấu ở Đan đạo tông, nàng cũng sớm đã hơi không kiên nhẫn. "Ân." Nghe được Ti Mã Vân mở miệng, Ti Mã Mục Thiên lông mày không khỏi nhíu lại. "Hồ nháo. thực trưởng lão và tây nhi muốn đi làm chính sự, ngươi đi theo làm loạn cái gì? Lưu cho ta tại đan đạo tông sống yên ổn tu luyện. Ti mã vân luyện đan thời điểm luyện tài bị đã đánh cháo, hiển nhiên là có người muốn có ý đồ với nàng. phía trước hắn vẫn không có rảnh rỗi, ngược lại là chưa kịp điều tra chuyện này, chờ đưa đi phương xa cùng tịch diệt trưởng lão, hắn chính là tính toán tay điều tra chuyện này. mà một lát nghe được ti mã vân muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên không thể đáp ứng. ta không muốn tu luyện, ta liền muốn cùng tịch di trưởng lão đi, có tịch diện trưởng lão tại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta liền là muốn đi. đối với ti mã mục thiên phản đối. Ti Mã Vân trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ biểu thị ra kháng nghị, nàng xưa nay cường ngạnh đã quen, nhận định sự tình căn bản đừng nghĩ bị thay đổi, liền xem như cha của mình cũng không được. Người sáu, nghe được Ti Mã Vân cùng chính mình mạnh miệng, Ti Mã Mục Tiên sắc mặt trầm xuống, hắn lo lắng người trước căn huy, nhưng đối phương vậy mà không vì hắn cân nhắc, này ngược lại là nhường hắn có chút tức giận. Ha ha, tông chủ, tất nhiên Vân Nhi muốn đi ra ngoài một chút, liền để nàng theo ta cùng đi chứ, ngược lại có ta ở đây, không có người có thể tổn thương được nha đầu. Gặp cha con hai người tranh cãi, tịch diệt trưởng lão không khỏi nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tịch diệt trưởng lão. Cái này tựa hồ có chút không ổn đâu, nếu là có người muốn đối Vân Nhi bất lợi xấu. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, Ti Mã Mục Tiên không khỏi nhướng mày, hơi có chút không vui, hắn còn trông cậy vào Tịch Diệt trưởng lão giúp hắn nói chuyện, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà ngược lại giúp lên liêu Ti Mã Vân. Ha ha, tông chủ đại nhân chẳng lẽ còn không tin lão phu không thành? Phất tay đánh gãy Ti Mã Mục Tiên chi ngôn, Tịch Diệt trưởng lão tiếp tục nói, "Tông chủ, Vân Nhi tại mắt của chúng ta ra phía dưới, luyện tài đều bị người đã đánh cháo, theo lý thuyết, liền xem như nàng tại đan đạo tông, nên gặp nguy hiểm hay là muốn gặp nguy hiểm, tông chủ nghĩ sao?" "Ách, cái này xáu. Nghe Tịch Diệt trưởng lão như vậy nói chuyện, Ti Mã Mục Tiên ngược lại là hơi chậm lại, có chút nói không ra lời. Tịch Diệt trưởng lão nói không phải không có lý, coi như Ti Mã Vân ở tại bên cạnh hắn, không phải là hơi kém ném đi mặt nhỏ. Còn nếu là cùng Tịch Diệt trưởng lão ra ngoài, một đường có Tịch Diệt trưởng lão chiếu cố, ngược lại là tương đối an toàn. Tông chủ, đang đạo tông xưa nay cũng là không tranh quyền thế, muốn nói đích nhân, chưa chắc đã là đến từ ngoại giới, điểm này, không biết tông chủ có suy nghĩ hay không qua. Nhìn thấy Ti Mã Mục Tiên trần chờ, Tịch Diệt trưởng lão cũng là sắc mặt do dự, đột nhiên mở miệng nói: "Ân." Tịch Diệt ý của trưởng lão là sáu. Ti Mã Mục Tiên là người thông minh, nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, hắn đương nhiên minh bạch đối phương là có ý tứ gì. Nói lời trong lòng, lúc trước hắn kỳ thực đã có qua hoài nghi, bất quá toàn bộ đang đạo tông trên dưới vẫn luôn là mười phần hài hòa, muốn nói nội bộ có người muốn đối với Ti Mã vẫn bất lợi, hắn thật vẫn nghĩ không ra một người như vậy tới. Ha ha, tông chủ, biết người biết mặt không biết lòng, mặc dù mọi người nhìn từ bề ngoài đều rất hòa thuận, nhưng lòng người khó dò, ai cũng không rõ ràng những người khác trong lòng đều đang nghĩ thứ gì. Nhìn thấy Ti Mã Mục Tiên mặt lộ vẻ chờ Tịch Diệt trưởng lão tiếp tục nói: tông chủ sợ là đem mỗi người đều nghị quá mức thiệt lương bất quá thế sự khó liệu tông chủ cần phải đánh bóng hai mắt thấy rõ cái nào là trung cái nào là gian mới được dứt lời hắn nhưng là không nói thêm lời hướng về phía mục tây hòa ti mã vân khẽ cười một tiếng tây tiểu tử vân nhi đi một chút đi bản trưởng lão mang các ngươi đi xem một chút bảo bối của ta ha ha nói chuyện hắn trực tiếp cười lớn cất bước rời đi chỉ để lại ti mã mục thiên một người gương mặt chật trở sắc mặt biến huyện không chắc. tông chủ đệ tử tạm thời cáo tử mắt thấy phần thiên rời đi, mục tây hướng về phía ti mã mục thiên vừa chắp tay, chính là lập tức đuổi kịp, mà ti mã vân cũng là đối với mình lao cha thẻ lưỡi, dạ mã bên trên đuổi theo tịch diệt trưởng lão cướp bộ mà đi. chẳng lẽ thật là đan đạo tông nội bộ người muốn đối vân nhi động thủ sao? người này lại đến tuột cùng sẽ là ai chứ? phất tay phóng thích liêu mục tây hòa ti mã vân, ti mã mục thiên tâm tư, lúc này tất cả đều đặt ở đánh cháo người trên thân, đan đạo tông từng cái trưởng lão thân ảnh liên tiếp từ trong đầu của hắn thoáng qua, trong lúc nhất thời căn bản không biện pháp xác định. Tịch Diệt trưởng lão rõ ràng cũng là bên ngoài thu cạch bên trong tinh tế người. Ti Mã Mục Thiên có thể là đắm chìm tại đại bi đến lớn mừng chuyển biến bên trong không thể tự thoát ra được, nhưng hắn vẫn là tiên một bước hiểu ra tới. Rõ ràng Ti Mã vân tại Đan Đạo Tông ở trong luyện đan, lại còn bị người đem tài liệu đánh cháo, như vậy đánh cháo người, tám chín phần mười chính là Đan Đạo Tông người một nhà. Dù sao, nếu là có phía ngoài cao thủ tiến vào Đan Đạo Tông mà nói, Đan Đạo Tông nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ sớm đã có chỗ cảnh giác. Đương nhiên, nếu là Tu Vi xa xa cao hơn bọn hắn người, bọn hắn tự nhiên là cảm giác không thấy. Bất quá. nếu quả như thật là tu vi so với bọn hắn cao người muốn đối với ti mã vân bất lợi như vậy cũng không cần đến trộm đổi tài liệu trực tiếp ra tay là được rồi đối với cái này cái để cho người nhức đầu vấn đề tịch diệt trưởng lão chỉ là cho ti mã mục thiên sách ra nhưng tìm kiếm thủy tắc dũng giả nhiệm vụ hay là muốn lưu cho ti mã mục thiên chính mình lúc này tịch diệt trưởng lão mang theo mục tây hòa ti mã vân đang thật vui vẻ đi tìm bảo bối của mình đâu trưởng lão ta đều có rất lâu chưa thấy qua tiểu hắc trưởng lão là không phải lại đem nó nuôi cho béo dọc theo đường đi tịch diệt trưởng lão vừa cười dẫn đường một bên khoe khoang tọa kỵ của mình có bao nhiêu đi vũ. trên mặt một mực tràn đầy ngạo khí mà Ti Mã Vân vẫn có thể có cơ hội đi ra ngoài chơi, tự nhiên cũng là vui vẻ ghê gớm. duy chỉ có mục Tây Tâm hệ ra ra hỏa ngũ thuốc ngược lại là hy vọng hai người mau mau đi. đáng tiếc lời này chỉ có thể tưởng tượng, căn bản nói không nên lời. ha ha, tên kia khẩu vị chính xác càng lai like việt đại, trong khoảng thời gian này thật đúng là mập không thiếu, nhưng mà không sao, liền xem như mập, tốc độ của nó một dạng không thể nói. nghe được Ti Mã Vân nói đến tọa kỵ của mình, Tịch Diệt trưởng lão mặt lên nụ cười càng thêm rực rỡ. Tiểu Hắc, đây là Tịch Diệt trưởng lão cái kia tọa kỵ tên, cũng không biết Tịch Diệt trưởng lão trước đây như thế nào lên. Vậy mà lên một cái như vậy đơn giản dễ hiểu tên. Tây tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua bản trưởng lão bảo bối đâu, chờ ngươi thấy, nhất định sẽ thích đến không được. Vừa cùng Ti Mã Vân nói chuyện phiếm, Tịch Diệt trưởng lão nhưng là nhìn thấy một bên Mục Tây tựa hồ có chút không quan tâm, thế là cười một tiếng dài đạo, "Tây tiểu tử, ngươi cũng không cần phải gấp, đợi một chút kêu lên tiểu hắc, chúng ta cá biệt canh giờ liền có thể đến Thanh thủy quận, ngươi rất nhanh liền có thể cứu về thân nhân của ngươi." Hắn đương nhiên lý giải Mục Tây tâm tình, dù sao cũng là muốn cho gia gia của mình Hoàng Ngũ thuốc trị liệu, nóng vội một chút cũng là đơn thuần bình thường. "Ha, ha Tịch Diệt trưởng lão chỗ đó" đệ tử tự nhiên là không nhất thời vội vã nghe được tịch diệt trưởng lão mở miệng mục tây mỉm cười sau đó chính là trở nên buông lỏng dường như lơ đễng đạo trưởng lão đan đạo tông có nhiều như vậy tư cách thâm trưởng lão không biết có hay không một cái là có thực lực nhất cũng cực kỳ có hy vọng phía trước nghe được ti mã mục thiên hỏa phần tiên nói đến đan đạo tông có nội ứng sự tình ngược lại để hắn đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện vừa mới sở dĩ cho mặc kỳ thực cũng là bởi vì nhớ tới chuyện này quan hệ a tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới nghe được mục tây vấn đề tịch diệt trưởng lão không khỏi hơi sững sờ rõ ràng không rõ mục tây trong hồ lô muốn làm cái gì. hh <cười> không có gì ta liền là có chút hiếu kỳ chính là thuận miệng hỏi một chút thôi mỉm cười trong lòng của hắn nhưng là đột nhiên nghĩ tới một đôi đoán độc hai mắt mặc dù chỉ là như vậy một cái trước mắt nhưng hắn tin tưởng chính mình hẳn là sẽ không nhìn lầm cái này cũng không phải bí mật gì phía trước ngươi vì vân nhi chủ độc, tại chỗ mấy vị kia nghĩ đến cũng đều thấy qua muốn nói chúng ta mấy người kia ở trong tư cách sâu nhất thực lực mạnh nhất nhưng là phải kể tới phần thiên trưởng lão tịch diệt trưởng lão ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là là mục tây hiếu kỳ chính là trực tiếp giải thích bình luận cho hắn nghe phần thiên trưởng lão sao thật sự chính là hắn a nghe được tịch diệt trưởng lão trả lời, mục tây ánh mắt hơi hơi ngưng lại, phía trước vì ti mã vân trừ độc lúc tình cảnh, một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu, không tệ, chính là phần thiên trưởng lão. tịch diệt trưởng lão gật đầu một cái, dường như là lâm vào một chút chính giữa hồi ức, sắc mặt có chút cảm khái đạo, nhớ ngày đó tông chủ và phần thiên trưởng lão hai người cũng là đan đạo tông đệ tử kiến xuất, hai người vô luận là thực lực hay là danh vọng, đều cơ hồ phải không cùng nhau trên linh giới, khi đó cái này tông chủ chi vị, thế nhưng là nhường ngay lúc đó các trưởng lão cỡ nào khó xử, cuối cùng vẫn là bởi vì tông chủ đại nhân may mắn thắng một vòng, lúc này mới thật vất vả thắng được. trở thành mới đan đạo tông tông chủ những sự tình này đối với bọn hắn những thứ này tư cách thâm trưởng lao tới nói ngược lại cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên chỉ bất quá hôm nay nhớ tới thật là có như vậy một tiêu cảm khái thôi trong lòng của hắn cũng biết luận thực lực và tư chất hôm nay phần thiên trưởng lão đều cũng không so ti mã mục thiên kém chỉ tiếp người sau so vận khí thoáng kém một chút như vậy như thôi một bên ti mã vẫn chỉ là nhất miệng ngược lại là cũng không có lên tiếng rõ ràng những câu chuyện này nàng hẳn là nghe qua không chỉ một lần bất quá nghe tới tịch diện trưởng lão nói đến đây chút thời điểm mục tây sắc mặt nhưng là càng phát mà lóe sáng đứng lên 125 thứ 125 trăm chương vật cưới ma thú nghị không ra nguyên lai like phần thiên trưởng lão vậy mà lợi hại như vậy hắc hắc trưởng lão nếu là tông chủ đại nhân ngày nào không muốn làm người tông chủ này như vậy cái này tông chủ chi vị xem ra là không phải phần thiên trưởng lão không còn ai đâu hắc hắc chực chực lưỡi mục tây giống như là nói đùa đồng dạng dường như lơ lẫng đạo ha ha đó là nếu như tông chủ đại nhân không muốn làm vị trí này tự nhiên không có người tranh đến qua phần thiên trưởng lão bất quá tông chủ đại nhân làm thật tốt đương nhiên sẽ không sáu nghe được mục tây chi ngôn diện trưởng lão không khỏi bị chọc cho nở nụ cười bất quá nụ cười của hắn chỉ cười đáp một nửa chính là đột nhiên ngưng kết trên mặt đi về phía trước các bộ cũng là có chút dừng lại khi tất cả người có chốc lát lộn xộn a trưởng lao thế nào không phải là đã quên chuyện gì a mắt thấy tịch diệt trưởng lao đột nhiên dừng lại ti mã vân không khỏi khẽ di một tiếng mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi ách khu khu không có việc gì không có việc gì không có việc gì chính là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện bây giờ không sao chúng ta tiếp tục đi trước đây nụ cười chậm rãi tiêu thất tịch diệt trưởng lao sát mặt nhưng là trở nên hơi có chút rồi rắm rõ ràng vào lúc này hắn tuyệt đối là nghĩ tới một chút chuyện quan trọng, bằng không tuyệt đối không có khả năng như thế thất thần. Không sai biệt lắm cũ kết nửa phút công phu, tịch diệt trưởng lão sắc mặt trầm rãi khôi phục nụ cười, giống như là rất nhanh liền đã quên phía trước sự tình, chỉ là một bên mục tây nhưng là nhìn ra được, mặc dù đồng dạng là đang cười, nhưng lúc này tịch diệt trưởng lão cười rõ ràng có chút giả, hoặc giả thuyết là miễn cưỡng. có thi mã vương tại ba người dọc theo con đường này tất nhiên là tiếng cười không ngừng, mục tây cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn tin tưởng đối với mình trước đây nhắc nhở, tịch diệt trưởng lão cũng đã có chỗ cảnh giác, nói nhiều rồi, ngược lại có chút không xong. đương nhiên. đối với cái kia phần thiên trưởng lão hắn cũng chính là cảm thấy có chút khả nghi thôi thật muốn nói người ta chính là người xấu điểm này hắn cũng không dám xác định bất quá nếu là đan đạo tông thật tồn tại nội gián lời nói người này khả năng đúng là lớn nhất một đường hoan thanh thiếu ngữ tịch diệt trưởng lao tựa hồ chậm rãi quên đi phía trước sự tình, rất nhanh ba người bọn họ liền đi tới tịch diệt trưởng lao chỗ linh phong đỉnh núi đứng ở một khối bất ngờ vách đá nham thạch bên trên hắc <cười> hắc tây tiểu tử ngươi không phải một mực hiếu kỳ bạn trưởng lão bảo bối là dạng gì sao hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lách mình ở giữa lướt lên vách đá tịch diện ý. mặt mũi tràn đầy mong đợi đạo hảo liền để ta kiến thức kiến thức tịch diệt trưởng lao trong miệng cục cưng quý giá đến tột cùng là như thế nào bị phong hướng phía sau đứng một chút mục tây lúc này quả thật có chút hiếu kỳ lúc trước hắn chém giết ma thú đã không thiếu hơn nữa liền tiên tiên ma thú cũng chém giết qua bất quá muốn nói vật cưới ma thú ngoại trừ loại kia đần đần ngựa chiến bên ngoài hắn còn không có gặp qua chân chính vào cấp vật cưới ma thú rõ ràng tịch diệt trưởng lão vật cưới ma thú tự nhiên là vào cấp ma thú ha ha vân nhi ngươi cũng lui ra phía sau một chút cũng không nên bị tiểu h cho đã ngộ thương đông nhiên nở nụ cười tịch diện trưởng lao khoát tay áo ra hiệu ti mã vân lui về phía sau đứng sau đó chính là xoay người sang chỗ khác hướng về phía trước lớn tiếng quát lên tiểu hát tử lao tử gọi ngươi về nhà ăn cơm đi còn không mau nhanh cho ta chạy trở về tới ba thanh âm của hắn cực lớn ở nơi này linh thúy sơn ở trong tự nhiên là tạo thành từng tiếng hồi âm toàn bộ linh thúy sơn đều bị thanh âm của hắn bao phủ mà sau lưng khi nghe đến tịch diệt trưởng lao tiếng la thời điểm mục tây suýt nữa một hơi lên không nổi khuôn mặt hát tuyến cái này lời này như thế nào quen thuộc như vậy gãi đầu một cái đối với tịch diện trưởng lao hô lời nói Hắn quả nhiên là có chút im lặng, như thế nào nghe, lời này cũng là như vậy quen tai à? Bất quá, lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì ngay tại tịch diện trường lao âm thanh truyền ra không bao lâu, chân trời xa xa, một cái chấm đen nhỏ nhì chính là lao nhanh mở rộng, vô cùng nhanh chóng mà đối với bọn hắn vị trí bay lượn mà đến, mới đầu còn tại chân trời, có thể thời gian mấy mắt, chính là đã đến trước mắt. T, đó là 6. Mục Tây thị lực vô cùng tốt, làm chân trời chấm đen nhỏ nhì tới gần thời điểm, hắn đã đại khái thấy rõ người sau bộ dáng, mà đợi đến chấm đen nhỏ nhì khoảng cách ngàn mét không đến thời điểm, hắn đã có thể hoàn toàn thấy rõ đối phương chi tiết. Thế, phi hổ. Đây chính là tịch diệt trưởng lão toa kỵ. Đây cũng quá bá khí ầm ầm đi. Dù hắn đã sớm có ngờ tới, nhưng lúc này nhìn thấy tịch diệt trưởng lão vật cưới ma thú, hắn vẫn bị hung hăng rung động một chút. Suy nghĩ giữa công phu, một đầu cơ hổ có dài hơn 4 mét, mở rộng cánh sau đó, không sai biệt lắm có rộng 5, 6 mét đại ra hỏa chính là ầm vang rơi xuống đất, rơi xuống hắn hỏa ti mã vân trước mắt. Đây là một đầu giống như là lão hổ một dạng minh thú, chỉ là mặc dù coi như là lão hổ, nhưng ở lưng của hắn ở giữa, nhưng là nhiều hơn một song màu tím đen cánh. Cái này một đôi cánh dưới ánh mặt trời chiếu tỏa sáng lấp lánh. mà mỗi một cây cánh chim càng giống là từng trôi lưới dao, mặc dù mỹ lệ nhưng lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. trên trán một cái chữ vương, bá khí bên trong lộ ra dữ tợn, một trương huyết bùn đại khẩu, tựa hồ thời khắc đều phải nhắm người mà ăn, bốn cái hồ chảo, sắc bén phải phảng phất có thể xé rách kim cương. tóm lại, cái này một đầu hung thú, quả nhiên là bá khí đến mức quá đáng. giống ba, màu đen phi hổ hạ xuống mặt đất, trước tiên chính là nhìn thấy liễu mục tây người xa lạ này, giống như là đang khoe khoang sự bá đạo của chính mình mở dạng, đi đầu hướng về phía mục tây nổi giận gầm lên một tiếng. hồ khiếu sơn lâm, không biết chấn nhiếp bao nhiêu linh thú sơn lên linh thú. Ha ha, tiểu hắc không nên ồn ào. Nghe thấy phi hổ gầm thét, tịch diệt trưởng lão cười một tiếng dài, quay người nhảy xuống nham thạch, dưới chân khé động ở giữa đến rồi phi hổ trước mặt, hung hăng vồ vô, vô phi hổ hổ khu, trên mặt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Tây tiểu tử, ngươi xem bản trưởng lão bảo buổi này cảm giác như thế nào? Vồ vô phi hổ, tịch diệt ánh mắt của trưởng lão nhìn hướng mục tây, một mặt vui vẻ vấn đạo. Tiên thiên ma thú hắc dược hổ đệ tử hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Hai mắt hiếp lại, nhìn trước mắt màu đen cự hổ, mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẻ tản thán. Cựu tiêu phía trên cương man kình phong bay phất phới, tầng tầng bạch vân ở giữa. một cái bóng đen bỗng nhiên từ đám mây ở giữa xuyên thẳng qua, mà theo bóng đen xuyên qua tầng mây, cái này một tháng mây trong nháy mắt bị thổi tan, hiện ra một đầu to lớn màu đen phi hổ. Lúc này, phi hổ trên lưng hổ, hai nam một nữ đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mặc cho kình phong ở bên người phất qua, nhưng là ngồi trầm ổn dị thường, không chút nào bị cương phong thổi. Ha ha ha, Tây tiểu tử, tiểu hắc tốc độ coi như nhanh a. Có cảm giác hay không đến rất phong cách. Phi hổ trên thân, tịch diện trưởng lão vừa vận cưỡi tại phi hổ cổ tả hữu, một bên khống chế phi hổ, một bên không chỗ ở quay đầu về mục Tây hòa Ti Mã Vân cười dài nói liên tục. Hô, tốc độ thật nhanh. Tốc độ này, quả thực là nghe rợn cả người, nguyên lai tiên thiên ma thú tốc độ lại có thể nhanh đến tình trạng như thế, đệ tử hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Ngồi ở trên lưng hổ, Mục Tây không khỏi hít một hơi thật sâu, nhưng lại cho tới giờ khắc này đều khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Phía trước tại nhìn thấy tịch diệt trưởng lão vật cưới ma thú thời điểm, hắn là thật sự bị sợ một cái nhảy. Hắn ngược lại là đoán được đối phương tọa kỵ lại là một đầu phi hành loài ma thú, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới lại là một đầu phi hổ, hơn nữa còn là một đầu tiên thiên cấp bậc phi hổ. Tiên thiên ma thú hắn ngược lại là gặp qua, hơn nữa còn tự tay giết qua, nguyên nhân chính là như thế. hắn mới biết được tiên tiên ma thú cường đại cùng tiêu ngạo, nói lời trong lòng đối với tịch diệt trưởng lão có thể thuần phục dạng này một đầu tiên tiên ma hổ làm thú cưỡi hắn cho tới giờ khắc này cũng là từng trận ngạc nhiên bọn hắn đã ngồi trên ma hổ không sai biệt lắm gần nửa canh giờ thời gian mà như vậy gần nửa canh giờ thời gian nhưng là không chi kỷ trải qua lướt qua vài tòa của thành loại tốc độ này cùng hắn lúc đến so sánh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần phi hổ bay rất ổn mà tịch diệt trưởng lão lại lấy tiên tiên chân khí đem ba người bao phủ cũng không lo lắng bị giữa không trùng cương phong thổi tới lúc này ngự hổ phi hành ngược lại là cùng kiếp trước đi máy bay cảm giác không sai biệt lắm Tiểu Hắc Thế nhưng là đang đạo tông duy nhất một đầu tiên tiên cấp bậc vật cưới ma thú, nó chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất mạnh, liền xem như bên trong cửa một chút tiên tiên trưởng lão, đều không phải là tiểu Hắc đối thủ đâu. Ti Mã Vân an vị tại mục tây sau lưng, phi hổ lưng rất rộng, mặc dù ngồi ba người, càng là một chút cũng không lộ ra chán chút, rõ ràng Ti Mã Vân cũng không phải lần thứ nhất tới phi hổ, cho nên cũng không lộ ra khẩn trương, ngược lại là gương mặt hưng phấn. Giống ba. Dường như là nghe được Ti Mã Vân tán dương, phi hành bên trong hắc hổ thét dài một tiếng, âm thanh trên chín tầng trời quen quẩn, quả nhiên là bá khí vô biên, liền phía trên mục tây đều cũng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hô, lợi hại lợi hại, nếu là ta cũng có thể có dạng này một đầu tiên thiên vật cưới ma thú liền tốt. Giáng nhẹ một hơi, mục tây không khỏi có chút hâm mộ tịch diệt trưởng lão. Thử nghĩ một cái, cưới dạng này một đầu tiên thiên ma thú bay lượn bầu trời, đây là một kiện cỡ nào sảng khoái sự tình. Đáng tiếc bây giờ cưới là của người ta toại kỵ, cũng không phải chính hắn. Cắt, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, ngươi cho rằng tiên thiên ma thú dễ dàng như vậy thu phục à. Nghe được mục tây chi ngôn, Ti Mã Vân không khỏi nhất miệng, giống như là như nhìn quái vật quét liễu mục tây một mắt, một bộ chế giễu mục tây không kiến thức biểu lộ. Ha <cười> ha. Vân Nhi lời nói này cũng không giả, muốn thu phục một đầu tiên tiên ma thú, có thể nói là khó hơn lên trời, người bình thường cũng không cần suy nghĩ. Không chế Hắc dược hổ tịch diện trưởng lão lúc này quay đầu, cười một tiếng dài đạo, "Tây tiểu tử, có một chút ngươi có thể hiểu lầm, tiểu Hắc nhưng cũng không phải ta dùng vũ lực thu phục, bản trưởng lão mặc dù tự phụ, nhưng lại tự hiểu không có thu phục tiên tiên ma thú làm thú cưới năng lực." "Ân, không phải dùng vũ lực thu phục, đó là như thế nào thu phục?" Nghe tịch diện trưởng lão như vậy nói chuyện, Mục Tây không khỏi hiếu kỳ nói. "Hắc hắc, nói đến cũng là tiểu Hắc cùng ta có duyên, có một lần ta đi nhất tuyến hạp tìm kiếm một mực lựa tài. vừa vặn gặp thụ trọng thương tiểu hắc, lúc đó tiểu hắc đã thoát thoát, ta liền đem nó cứu được trở về, không sai biệt lắm chữa trị thời gian nửa năm, mới khiến cho nó khôi phục tới, rồi sau đó tiểu hắc bởi vì cảm kích ta, chính là trở thành đồng bọn của ta. tịch diệt trưởng lão hiển nhiên là muốn đến rồi ban đầu tình cảnh, vừa nói trên mặt đều là một mảnh cảm thán, giống giống ba, theo tịch diệt trưởng lão giảng thuật, hắc dược hổ tựa hổ cũng là nghĩ đến đó đoạn đủ tối thời gian, càng là trầm thấp gen gì đứng lên. rõ ràng cùng nhân loại võ giả cùng một chỗ lâu, hắn đã mười phần thông nhân tính, không còn là ban đầu ma thú. 126 thứ 126 chương Quy tông thì ra là như thế, ta liền nói sao, tiên tiên ma thú bực nào ngạo khí, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị thu phục thành tọa kỵ. Nghe xong tịch diệt trưởng lão giảng giải, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai trong đó còn có bực này cố sự, nghe nhưng thật ra vô cùng thú vị. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, muốn nhường tiên thiên ma thú làm thú cưới, cái kia phải là dạng gì cường giả mới có thể làm được. Tây tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tương lai vô luận ngươi trở nên cường đại cỡ nào, nhưng chỉ cần ngươi có vật cưới ma thú, liền nhất định muốn coi nó là thành đồng bạn, mà không vẹn vẹn kỵ. Tịch Diệt trưởng lão hiển nhiên là biểu lộ cảm xúc, cũng coi là cho Mục Tây truyền thụ một chút kinh nghiệm. đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Mặc dù cũng không phải là rất lý giải Tịch Diệt ý của trưởng lão, bất quá đối với người trước căn dặn, hắn nhưng là nhớ kỹ. Tốt không nói, hai người các ngươi ngồi vững vàng, ta nhường tiểu hắc tăng tốc chút tốc độ, chúng ta tranh thủ mau mau đổi tới Thanh Thủy quận, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đơn giản nói vài câu, Tịch Diệt trưởng lão nhưng cũng không nói thêm lời, quay đầu, chính là một lòng khống chế lên hất dược hổ tới. Mà Mục Tây Hỏa ti mã vân thấy thế, cũng là nhanh ngồi vững vàng, không còn tùy tiện mở miệng. Phía trước ba người nói chuyện thiếm. Hắc Dược Hổ hiển nhiên là đổ đầy tốc độ, mà một lát một lòng gấp rút lên đường sau đó, tốc độ của nó gần như sắp một cái lần không chỉ nhìn ra được. Hắc Dược Hổ tựa hồ có ý định muốn tại Mục Tây người xa lạ này trước mặt tú một tú tốc độ của mình, cho nên cơ hồ so ngày thường nhanh hơn không ít. Như vậy phi hành thuật phía dưới vẹn vẹn bất quá hơn một giờ thời gian, quen thuộc địa hình chính là xuất hiện tại Mục Tây trước mắt, mà nhìn thấy phương xa quen thuộc chẳng cảnh, trên lưng hồ Mục Tây lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đến rồi, Thanh Thủy quận đến rồi. Mặc dù là trên bầu trời, nhưng hắn nhãn lực vô cùng tốt, đối với phía dưới từng tòa phủ trạch còn có xa xa huyền mục lông. hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở rất nhanh hắn chính là tại một mảnh khu kiến trúc ở trong xuất gia liễu mục gia phụ đệ nơi đó tịch diện trưởng lão nơi đó chính là đệ tử chỗ ở mục gia đều nói gần hương tình càng e sợ vào giờ phút này hắn thật đúng là có như vậy một tia tan không ra sầu lo từ thanh thủy quận đi linh mô quận hắn lần này ước trường rời đi 5 ngày thời gian 5 ngày thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện lo lắng nhất đương nhiên vẫn là mình ngũ thúc mục hoàng nghĩa 5 ngày thời gian cái sau tự nhiên đã sớm nên tỉnh cũng không biết sau khi tỉnh lại hắn có làm hay không ra cái gì cử động quá khích còn có gia gia của mình lao ra từ bây giờ tuổi đã cao cũng không biết có thể hay không đỡ được thương nặng như vậy thế nếu như không gánh nổi lời nói như vậy hắn lần này xin thuốc ngược lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa tịch diệt trưởng lao nhãn lực càng là rất tốt theo mục tây chỉ dẫn hắn cũng là lập tức liền nhìn thấy liễu mục gia phủ để chỗ hơn nữa lấy thị lực của hắn thậm chí có thể thấy rõ mục gia phủ để cửa chữ to màu vàng cho nên không cần mục tây nhiều lời hắn chính là vô hắc rực hồ cổ cự hổ trực tiếp hướng về phía mục gia phủ để bay lượn mà đi lúc này thanh thủy quận cùng mục tây rời đi thời điểm một dạng cũng không có bất đồng gì mục gia sự tỉnh biết đến chỉ mấy cái như vậy bởi vì tin tức phong tỏa tốt hơn cũng không có ngoại nhân biết lúc này mục gia kỳ thực đã là miệng cọc gắn thỏ lúc này đã là mặt trời lên cao mắt thấy liền muốn mặt trời lên cao trong tiền, thanh thủy quận người tự nhiên là đã sớm bắt đầu hoạt động trên đường phố người đến người đi cùng bình thường một dạng phi thường náo nhiệt mau nhìn mau nhìn một con chim thật là lớn a t thật là thật là lớn điều ta lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế điều thật đúng là đủ dọa người đúng vậy à đừng nói là nhìn liền xem như nghe đều không nghe qua những người kia nếu là rơi xuống sợ rằng phải so một người còn cao hơn a thực sự là sáu. Ách, mau nhìn mau nhìn, nó, nó giống như thật muốn rơi xuống. trong phố chợ, không biết là ai đột nhiên thấy được trên bầu trời hắc dực hổ, sau đó chính là lên tiếng kinh hô đạo, mà theo có người như vậy một la hét thầm mỹ, lập tức, cả lai Việt đa nhân đưa ánh mắt về phía bầu trời, mọi người thấy to lớn phi hổ lướt qua, chỉ cho là là một con chim lớn, bất quá, đợi đến hắc dực hổ chậm rãi hạ xuống sau đó, sắc mặt của mọi người nhưng là đột nhiên thay đổi. không đúng, cái này căn bản không là điều, như thế nào giống như là một đầu sáu. lão hổ, có nhãn tốt. Đi đầu phát hiện trên bầu trời quái vật khổng lồ này không giống nhau. Nếu là điều mà nói, chắc có điều đặc thù mới là có thể hất dực hổ thế nhưng là một đầu lão hổ. đương nhiên cùng loài chim ma thú trên lệch rất xa. T, thật là một đầu biết bay ma hổ. Đây là phi hành ma thú. Không thiếu có kiến thức người nhận ra hất dực hổ bản chất rất nhanh. Đám người chính là xác định trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ, quả nhiên là một đầu biết bay ma hổ. T, đại gia mau nhìn cái này ma hổ trên lưng, giống như, tựa như là có người ngồi ở phía trên a. Có người. Làm sao lại có người? Thật sự, thật sự có người ngồi ở phía trên, hơn nữa không chỉ một. chẳng lẽ chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vật cưới ma thú hát dực hổ cách rất gần rất nhanh liền có người phát hiện tại trên lưng hổ lại còn ngồi không chỉ một người tình hình như thế không khỏi làm rất nhiều người rung động tột đỉnh. bọn hắn đều nghe nói qua vật cưới ma thú nhưng lại có rất ít người được chứng kiến đến nỗi biết bay vật cưới ma thú kia liền càng là từ chưa thấy qua đại gia mau nhìn đầu này phi hổ muốn hạ xuống nhìn phương hướng tựa như là mục gia phụ để phương hướng không tệ chính là mục gia phụ để vị trí khá lắm mục gia vậy mà tới dạng này quý khách lại là cưỡi hành vật cưới ma thú mà đến thực sự là bá đạo vô biên đừng nói nữa nhanh đi xem náo nhiệt chứ phi hành vật cưới ma thú ta đã lớn như vậy còn không có thấy qua đâu đã có bách tính đi đầu lấy lại tinh thần bắt đầu hướng về mục gia bên kia chạy tới rõ ràng tất cả mọi người là muốn kiến thức kiến thức trong truyền thuyết phi hành vật cưới ma thú đến tột cùng là rằng gì mục gia phủ đệ kèm theo một thân nổ vang tòng phủ để định viện chuyển ra toàn bộ mục gia lập tức náo loạn lao ra lao ra không xong có quái vật có quái vật ta cũng không biết là cái nào người hầu hét lên một tiếng sau đó mục gia bọn người hầu nhao nhao hướng về gia chủ mục hoàng phạm định viện chạy tới một bên chạy nhanh trong miệng còn một bên hoảng sợ hầu lớn. mục gia phủ đề mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa căn phòng ở trong lúc này ngày xưa cái tiêu cởi mở hào phóng ngũ gia đang thờ phạc mà nằm ở trên giường tại hắn một bên gia chủ mục hoàng phạm nhưng là ngồi ở một bên hai huynh đệ lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng hoàn toàn không có năm xưa nụ cười nhị ca gia tộc cũng không thiếu chuyện cần ngươi đi rút nhị ca cũng không cần cuối cùng bối tiếp ta đây người phế nhân ai trên giường ngũ gia mục hoàng nghĩa liếc mắt nhìn mình bị trói kết kết thật thật tay chân khổ sở thở dài một tiếng ngựa khí tuyệt vọng đạo ba ngày trước hắn chính là đã tỉnh lại mà sau khi tỉnh lại hắn phát hiện chính mình kinh mạch hủy hết truyền thực quả nhiên là đau đến không muốn sống một khác kia hắn thật sự rất muốn kết quả trực tiếp chính mình để tránh khổ thân. bất quá vẫn luôn bồi bên cạnh hắn mục hoàng phàm tự nhiên trước tiên liền đã không chế hắn, mà bởi vì lo lắng hắn sẽ nhớ không ra, cái sau càng là dứt khoát chói chặt tay chân của hắn. thứ nhất có thể phòng bị đối phương nghĩ quẩn, thứ hai cũng là chữa trị cần. ngũ đệ không cho phép ngươi lại nói loại lời ủ dũ này, ta không đều theo như ngươi nói sao? tiểu tây đã đi đan đạo tông xin thuốc, lấy bản lãnh của hắn, nói không chừng thật có thể cầu được đánh gãy tục đan trở về. chỉ cần có đánh gãy tục đan, ngũ đệ liền có thể lần nữa khôi phục kinh mạch, huynh đệ chúng ta liền có thể lần nữa kể vai chiến đấu. Nghe được mục hoàng nghĩa hối hận mà nói, mục hoàng phàm sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn lo lắng nhất, chính là mục hoàng nghĩa chính mình mất đi sống tiếp tín nghiệm, nếu nói như vậy, coi như hắn không đem đối phương trói lại, như vậy mục hoàng nghĩa sợ cũng không sống được lâu đâu. Ai, nhị ca cũng đã nói, chỉ nói là không chắc có thể cầu được đánh gây tục đan, khả năng này có bao nhiêu nhỏ, tin tưởng nhị ca so với ta đều biết ta. Nghe được mục hoàng phàm chi ngôn, mục hoàng nghĩa nhưng là cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là cũng không xem trọng. Đan đạo tông là địa phương nào? Đây chính là Thanh Huyền Quốc nhất lưu thế lực, mặc dù cho tới nay đều rất địa thấp, nhưng có thể tại Thanh Huyền Quốc đặt chân, có thể tưởng tượng cái thế lực này căn cơ cùng nội tình, Mục Tây một cái tiểu mao hải tử, nhân ra dựa vào cái gì đem chân quý như vậy đan dược cho hắn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhị ca, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể nhường Tiểu Tây một người đơn thương độc mã đi chạy loạn đâu? Từ Thanh Thủy quận đến Linh Mâu quận đường đi có bao xa, Nhị ca chẳng lẽ không biết sao? Tiểu Tây nếu có chuyện bất chắc, cho dù chết, ta cũng khó có thể nhắm mắt a. Mục Hoàng nghĩa trong lòng có chút tức giận, khi biết Mục Tây vì mình chạy tới Đan đạo tông xin thuốc thời điểm, Hắn đơn giản tức giận đến giận sôi lên. Mục Tây chính là mục gia tương lai, nếu quả như thật bởi vì hắn mà xảy ra bất chắc, như vậy hắn liền xem như đến rồi giới cựu tiền, sợ cũng không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngũ đệ, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản được hắn sao? Không nói trước hắn có thể hay không nghe ta, vẹn vẹn là lấy thực lực của hắn, toàn bộ mục gia ai có thể ngăn được hắn? Nghe được mục hoàng nghĩa oán trách, mục hoàng phàm không khỏi khổ tâm nợ nụ cười. Hắn lại làm sao nguyện ý nhượng mục Tây một người chạy tới xin thuốc? Chỉ là mục Tây một lòng muốn trị hảo hai người, hắn tự hiểu ngăn không được đối phương, đương nhiên cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Ai? Tính toán, bây giờ cũng chỉ có thể là chờ đợi tiểu tử này có thể bình an trở về, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cho dù chết cũng sẽ không tha thứ của chúng ta. Nghe mục hoàng phàm tiểu nói này, mục hoàng nghĩa cũng là thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn biết, lấy mục tây cá tính, đúng là không ai có thể ngăn được, chỉ là vừa nghĩ tới mục tây có thể muốn tiếp nhận nguy hiểm to lớn, hắn liền khó tránh khỏi cảm thấy tự trách, càng là không ức chế được lo lắng. Ngũ đệ, ngươi cũng đừng quá bi quan, tiểu tây tình huống ngươi ta cũng không hiểu rõ, bất quá, đoạn này thời gian đến nay, hắn đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. nói không chính xác, lần này hắn thật có thể mang theo đánh gây tục đan trở về đâu. Nhìn thấy mục hoàng nghĩa chán nản bộ dáng, mục hoàng phàm lông mày nhíu lên, một mặt ước mơ địa đạo, mang theo đánh gây tục đan trở về. Mục hoàng phàm dứt lời, mục hoàng nghĩa sắc mặt cũng là hơi đổi, trong tuyệt vọng nhưng là lộ ra như vậy một tia chờ mong. Chính như mục hoàng phàm nói như vậy, mục tây đã cho bọn hắn mang đến quá nhiều kỳ tích cùng rung động, dứt bỏ phía trước những cái kia không nói, vẹn vẹn là mục tây chém giết một cái trước tiên thiên cường giả, chỉ một điều này, liền để bọn hắn cảm thấy người sau thâm bất khả trắc. Mà nghĩ đến những thứ này, đối với mục tây chuyến này. bọn họ đều là khó mà ức chế địa sinh ra một tia hy vọng tới. 127 thứ 127 chương đại thủ bút mảnh ba. Nhưng mà, liền tại đây hai người nói chuyện thời điểm, phủ đệ bên ngoài, một tiếng vang động to lớn đột nhiên truyền đến, giống như là một khối thiên thạch rơi vào Liễu Mục gia đại điện ngay giữa đồng dạng, toàn bộ Mục gia phủ đệ, tựa hồ cũng hơi hơi run một cái. "Thanh âm gì?" Đột nhiên truyền tới Khắc Thượng, lập tức nhường hai cái Mục gia cao thủ tâm thần căng thẳng, gia chủ Mục Hoàng Phàm càng là đỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trước có lựa ra người đánh tới cửa, đả thương gia tộc trụ cột vương vàng, lúc này xuất hiện động tĩnh như vậy, Sớm đã là chim sợ cảnh con mục ra người, đương nhiên gan dạ sợ hết hồn hết vía cảm giác. lao ra, có quái vật, có quái vật a ba. liền tại mục hoàng phàm kinh nghi bất định ở giữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến bọn người hầu kinh hô thanh âm. chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mục gia chính là có chút lộn xộn đứng lên. quái vật. nghe được bọn người hầu gọi, mục hoàng phàm trên mặt ngược lại là lộ ra một tia nghi hoặc. bất quá lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn tự nhiên đều phải thứ nhất chống đi tới. bất quá, cũng may phía trước an tuấn ngạn đã an bài hai người cao thủ tại mục nhà. liền xem như gặp phải tình hình nguy hiểm nghĩ đến cũng có hai người kia hỗ trợ này ngược lại là nhường hắn bao nhiêu có thể ít một chút áp lực ngũ đệ ngươi thành thật ở chỗ này lấy ta đi ra xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hơi chân chờ, mục hoàng phàm quay đầu hướng về phía mục hoàng nghĩa dặn dò một câu chính là trực tiếp hướng về phía ngoài cửa đi đến nhị ca cẩn thận một chút còn có bất kể là chuyện gì mau chóng để cho người qua tới thông báo ta một tiếng mục hoàng nghĩa ngược lại là cũng nghĩ ra đi xem một chút đáng tiếc hắn bây giờ ngay cả động một chút đều khó khăn tự nhiên là không có cách nào đi ra yên tâm đi ta đi một chút liền đến hướng về phía mục hoàng nghĩa cô nặn ra vẻ tươi cười mục hoàng phàm không chần chờ nữa lách mình ở giữa chính là biến mất không thấy gì nữa sau lưng nhìn thấy hắn rời đi mục hoàng nghĩa trên mặt đều là một mảnh khổ tâm ai đời này thật chẳng lẽ chỉ có thể như vậy vượt qua sao tiểu tây ngươi có thể không vì ngũ thuốc lại sáng tạo một cái kỳ tích đi ra Thét dài thở dài hắn chỉ có thể nhắm mắt lại cái gì cũng không suy nghĩ cái gì cũng không đi quản mà duy nhất chống đỡ lấy hắn sống tiếp chính là chính mình cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích chất nhi sáu là mục hoàng phàm từ hậu viện lúc đi ra mục gia phủ đệ đã sớm hôn loạn tương mừng thấy vậy Trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia trầm thấp chi sắc, không nói hai lời chính là thẳng đến tiền viện mà đi. Đợi đến hắn từ hậu viện lúc đi ra, An Tuấn Ngạn an bài hai cái an ra cao thủ, vừa vận cung từ trong phòng chui ra, nhao nhau hướng về phía tiền viện mà đi, ba người cơ hội là chân trước chân phía sau đến liễu mục ra tiền đình. Khi này ba vị cao thủ đi tới mục ra tiền viện thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt, tự nhiên là đầu kia không sai biệt lắm có cao 2 m dài 4, 5 m cực lớn hắc dực hổ, nhìn thấy đầu hung thú này, ba người trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. "Thế, đây là sáu. Thiên tiên ma thú." Đông nhiên hít một hơi hơi lạnh mục hoàng phàm lòng dạ ác độc hung ác mà có quắc một cái tiên tiên cao tay hắn đã thấy qua mà lúc này xuất hiện ở trước mắt đầu hung thú này khí tức vậy mà so trước đó cái kia trước tiên tiên cường dạ khí tức càng hơn không phải tiên tiên ma thú lại là cái gì ha ha ngượng ngùng không có khống chế tốt lực đạo nhường chư vị bằng hữu bị sợ hãi ha ha ha ba hiện tại mục hoàng phàm đem tất cả tâm thần đều đặt ở hắc dực thân hồ bên trên đáy lòng không biết như thế nào cho phải thời điểm cười dài một tiếng nhưng là bỗng nhiên từ hắc trên lưng hổ chuyển đến nghe thấy tiếng cười Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, ở nơi này hát dục hổ sau lưng của bên trên, lại còn ngồi người. Hắc dục thân hổ hình cực lớn, mà phía trước lại ngầm đầu, hoàn toàn đem sau lưng đeo người ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, ngược lại cũng không trách hắn không thấy. Hơn nữa, sự chú ý của hắn đều bị tiên tiên ma thú hấp dẫn, nơi nào còn có tinh lực đi xem địa phương khác. T, cưới tiên tiên ma thú võ giả 6. Nghe được ma hổ trên thân truyền tới tiếng cười, sắc mặt của hắn nhưng là lập tức trở nên càng thêm trầm thấp đứng lên, rõ ràng, đối với cái này một đôi tổ hợp, hắn trước tiên chính là muốn đến rồi lựa ra. Tại hắn một bên hai cái an gia phái tới cao thủ lúc này cũng là khuôn mặt kinh nghi bất định bọn hắn chính là từ an gia đi theo an tuấn ngạn mà đến nhưng tại an nhà thời điểm cũng coi như là kiến thức không cạn nhưng tại bọn họ trong ấn tượng tựa hồ còn chưa bao giờ được chứng kiến thanh thế như vậy cường hãn tiên thiên vật cưới ma thú liền xem như chủ nhà họ an toàn kỵ đều hoàn toàn không sánh được trước mắt tiên thiên ma hồ. cho nên nghe tới cái này ma hổ bên trên lại có nhân trí lúc bọn hắn trước tiên cũng không phải hoảng sợ mà là nồng nặc hiếu kỳ bọn hắn rất muốn biết đến tột cùng người nào lại có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy tiên thiên vật cưới ma thú không biết cao nhân phương nào giá lâm mục gia tại hạ mục hoàng phàm. giá xương hữu lễ Kít sâu một hơi mục hoàng phàm dưới đấy lòng bất đắc dĩ thở dài cuối cùng nhưng cũng không thể không thả xuống tư thái hướng về phía trước cung kính nói cha ba nhưng mà liền tại mục hoàng phàm âm thanh vừa mới rơi xuống thời điểm một tiếng mang theo tiếng la kích động đông nhiên tòng ma hổ trên lưng chuyển đến sau đó tại mục hoàng phàm cùng với trung quanh người ánh mắt khó tin bên trong một bóng người quen thuộc mộ điệu tòng ma hổ trên lưng ngã xuống xuất hiện ở trước mặt mọi người T tiểu tiểu tây đông nhiên hít một hơi mục hoàng phàm sững sờ nhìn về phía trước thân ảnh quen thuộc nhưng là có loại như rơi vào mộng cảm giác ảo giác chẳng lẽ là ta xuất hiện thắc rất sao hung hăng lắc đầu giờ khác này hắn căn bản không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt chỉ cảm thấy là mình quá mức tưởng niệm nhi tử lúc này mới ở trước mắt xuất hiện ảo giác cha hải nhi đã trở về nhìn xem mục hoàng phàm gật gũ đắc ý một bộ biểu tình không dám tin tưởng nhìn lại một chút cái sau cái kia rõ ràng gầy gò quá nhiều thân hình cùng khuôn mặt mục tây đột nhiên cảm thấy đầu mũi của mình có chút mỏi như cái mũi hắn biết chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này cha của mình nhất định gánh chịu rất rất nhiều áp lực tiểu tây thật là ngươi ta ta vậy mà không phải đang nằm mơ lần nữa nghe được mục tây mở miệng Mục Hoàng Phàm lúc này mới ý thức được, nguyên lai hết thảy trước mắt cũng không phải mộng, con của hắn, hắn đáng tự hào nhất như tử, thật sự đã trở về. Hơn nữa, vẫn là Cưới Tiên Thiên Ma thú trở về. Ha ha ha, mục Gia chủ, động tính đã lớn một ít, mong rằng mục Gia chủ xin đừng trách mới tốt. Trước đây tiếng cười lần nữa truyền đến, Đan Đạo Tông trưởng lão Phần Tiên cũng là từ hắc dực hổ phía trên nhảy xuống, cười sang sảng một tiếng đạo. Mục Gia phủ để bên ngoài, lúc này, từng nhóm thanh thủy quận bách tính nhau nhao tụ tập ở này, phía trước cái kia quái vật khổng lồ hạ xuống mục Gia phủ để ở trong, không ít người đều nhìn thấy rõ ràng, mà vừa nghĩ tới cái kia phi hổ dọa người khí thế. Những thứ này phổ thông bách họ chính là tràn ngập tò mò. Ai nha, không nhìn thấy à, cái này mục ra tường viện cũng quá cao hơn một chút, thật quyết định như vậy ngắm nghĩa cẩn thận là một đầu đồ vật gì. Chính là chính là, đời ta đều chưa bao giờ thấy qua như thế bi vũ ma thú, nhất định chính là khóc đập chết. Mặc kệ, như là đã rơi xuống liệu mục ra phủ đệ ở trong, vậy chúng ta ngay tại bên ngoài ngồi đợi, đợi một chút cái kia ma thú bay lên, tự nhiên là có thể xem được. Đối với, ngồi đợi, vì nhìn lên một cái loại kia phi hành ma thú, liền xem như chờ thêm một ngày cũng đáng. Phổ thông bách họ nhóm kiến thức có hạn, mà thanh thủy quận vậy mà tới dạng này một đầu cường đại phi hành vật cưỡi ma thú, tự nhiên là mỗi người đều tràn đầy hiếu kỳ, hận không thể xông vào mục gia phủ để xem rõ ngọn ảnh. Bất quá, mục gia là địa phương nào, tất cả mọi người tin tưởng, muốn xông vào, đương nhiên chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Ba, ngay tại nhóm lớn bách tính tụ tập đến mục gia phủ để bên ngoài, ngồi đợi phi hổ lần nữa cất cánh thời điểm, mục gia phủ để đại môn, nhưng là đột nhiên từ bên trong bị đánh ra, sau đó mục gia tam gia mục hoàng vũ thân hình, chính là chậm rãi đi ra, nhìn thấy mục gia đại môn đột nhiên mở ra. phía ngoài bách tính cũng là hơi xứng sở huyên áo đường đi lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh chư vị trong thôn ta mục gia hôm nay có quý khách đến còn xin chư vị trong thôn an tâm chớ nội, chớ có quay dày khách quý nghỉ ngơi mục hoàng vũ trong tiếng hít thở lấy tu vi của hắn âm thanh cơ hồ bao phủ cả con đường thậm chí còn xa xa chuyển đến ra hôm nay mục gia tam gia mục hoàng vũ sắc mặt ngược lại có chút cổ quái dường như kích động lại như là cảm khái, tóm lại là tương đối phức tạp mà đợi đến hô xong lời nói hắn chính là quay người lại hướng thẳng đến phủ đệ ở trong trở về trở về ngược lại là mấy cái mục gia hộ vệ đứng dậy tiếp tục đối với đám người gọi hàng giải tán những thứ này phổ thông với họ quý khách t phía trước cái kia ma thú quả nhiên là vật cưới ma thú khá lắm cưới phi hành loại ma thú tọa kỵ tới bãi phòng mục ra cái này cần là dạng gì khách nhân cái nào hô hô cái này mục ra thật đúng là không thể thậm chí ngay cả bực này khách mời đều có không hổ là ta thanh thủy quận siêu cấp gia tộc đi chúng ta hay là chớ hâm mộ chúng ta những thứ này phổ thông với họ lại há có thể lý giải đại gia tộc ở giữa giao lưu đi thôi đi thôi mục tam gia đều lên tiếng chúng ta cũng không cần ở chỗ này cho người ta rước lấy phiến thức đúng đúng, đúng. chớ có chọc buồn bực liễu mục gia quý khách, vậy chúng ta thật là chính là tội nhân. Đợi đến Mục Hoàng Vũ sau khi trở về, đám người không khỏi nhao nhao sợ hai thán phục Mục gia thực lực, bất quá bọn hắn cũng biết, Mục Hoàng Vũ đều lên tiếng, nếu như sẽ ở ở đây dây dưa không ngừng, vậy coi như muốn cho Mục gia rước lấy phiền phức. Đắc tội liễu Mục gia, loại sự tình này không ai có thể dám làm. Chư vị trong thôn, tất cả mọi người giải tán a, tản đi đi. Mấy cái Mục gia hộ vệ vừa hướng đám người chắc tay, trên mặt nhưng là đều lộ vẻ kích động chi sắc. Bọn hắn phía trước đã gặp được tòng ma thú tọa kỵ bên trên xuống tới Mục Tây. biết cái kia vật cưới ma thú chính là từ gia tam thiểu gia cưới trở về mà vừa nghĩ tới thiếu gia nhà mình vậy mà cưới ma thú trở về bọn hắn chính là từng trận kích động làm việc đến cũng là dị thường khởi tình nghi rất nhanh mọi người vây xem chính là chậm rãi tán đi bất quá rất nhiều hiếu kỳ tâm nặng nhưng là vẫn như cũ dừng lại tại mục nhà phủ đệ cách đó không xa tiếp tục chờ trở phi hành ma hổ lần nữa hiện thân dứt bỏ bên ngoài những thứ này bách tính vây xem không nói giờ này khắc này mục gia bên trong phủ nhưng là khắc thường tĩnh mục gia tam thiểu gia mục tây cưới cường đại tiên thiên ma thú trở về sự tình đã lặng yên không một tiếng động tại rất nhiều mục gia thị vệ tay sai ở giữa chuyên ra, mỗi người tại kích động đồng thời cũng là bị mục tây đại thủ bút cho rung động lúc này tiên thiên ma hổ ngay tại hậu viện không thiếu hộ vệ tay sai đều xa xa nhìn thấy mà chỉ là nhìn lên một cái bọn hắn chính là có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác chỉ có như vậy một đầu kinh người hung thú từ ra tam tiểu ra nhưng là cưới nó trở về đối với mục tây bọn hắn đơn giản bội phục đầu giảm xuống đất đồ đần đều biết mục gia lần này là tới đại nhân vật cho nên mặc dù trong âm thầm cũng có nghị luận nhưng mỗi người cũng là thấp giọng chỉ sợ làm cho đại nhân vật không cao hứng 128 thứ 128 chương chờ đợi phủ đệ chỗ sâu, Mục Gia Ngũ ra Mục Hoàng nghĩa căn phòng ở trong. Lúc này bầu không khí ngược lại là phải so bên ngoài nhiệt liệt nhiều lắm. Ha ha, tiểu Tây, có thể thấy được ngươi bình yên trở về, Ngũ Thúc viên này tầm cuối cùng có thể thả xuống, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Khi nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Mục Tây thời điểm, Mục Gia Ngũ ra Mục Hoàng nghĩa đơn giản vui vẻ rối tinh rối mù, cho tới nay cũng là phiền muộn khổ sở khuôn mặt, lúc này cũng là tràn đầy đã lâu nụ cười. Ngũ Thúc, nhường Ngũ Thúc lo lắng, Tây Nhi tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy nằm ở trên giường. sắc mặt trắng bệch, nhưng lại kích động không thôi mục hoàng nghĩa, mục tây đáy lòng bách vị tập trận. Đây chính là hắn ngũ thúc, mặc dù đã đã biến thành phế nhân, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhớ hắn, loại này đánh không ngừng thân tình, nhường hắn cảm giác mình giống như là bị mùa đông nắng ấm bao vây, loại cảm giác này rất thoải mái. Tiểu tử ngươi, không nói một tiếng liền chạy ra ngoài mạo hiểm, nếu không phải là ta bây giờ không thể động, nhất định phải hung hăng đánh ngươi một trận không thể. Trên mặt lộ ra một chút giận dữ, hắn vừa nghĩ tới mục tây lô mãng mà chạy tới đang đạo tông xin thuốc, đáy lòng chính là có chút phẫn nộ. Đương nhiên, loại này phẫn nộ hoàn toàn là bởi vì lo lắng, cũng không phải thật sự là phẫn nộ. ha ha vị này chính là mục gia ngũ ra mục hoàng nghĩa a tính khí này ngược lại là cùng lao phu có chút giống nhau a Liên tại mục hoàng nghĩa đang khi nói chuyện mục tây sau lưng một mực còn không có cơ hội mở miệng tịch diện trưởng lao cười một tiếng dài tiến lên một bước cao giọng nói cái này lớn hơn giọng thật đúng là cùng ngũ ra mục hoàng nghĩa giống nhau đến mấy phần a còn có khách nhân nghe được tiếng nói chuyện mục hoàng nghĩa lúc này mới chú ý tới tại mục tây sau lưng cách đó không xa vẫn còn có một lao giả cùng một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đáng tiếc lúc trước hắn tất cả lực chú ý đều tại mục tây trên thân trong lúc nhất thời càng là không có phát hiện Khu, khu, nhìn ta chi nhớ này, liền nhìn lấy đến xem ngũ thúc, suýt chút nữa đều quên giới thiệu. Nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, mục tây không khỏi nao nao. Lúc trước hắn xuống vật cưới ma thú, chính là phong phong hỏa hỏa thẳng đến mục hoàng nghĩa căn phòng, đều chưa kịp hướng đám người giới thiệu tịch diệt trưởng lao thân phận. Cha, ngũ thúc, vị này là đan đạo tông tịch diệt trưởng lão, vị này là đan đạo tông đại tiểu thư. Cha Hoàng ngũ thúc nhanh gặp qua, lui ra phía sau một bước, hắn đem một mực bồi bên cạnh, sắc mặt tâm tình bất định mục hoàng phạm kéo qua, lại đối mục hoàng nghĩa liếc mắt nhìn, sau đó liền đem tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân giới thiệu cho hai người đạo. Cái gì? Đan đạo tông trưởng lão, Đan đạo tông đại tiểu thư nghe được mục Tây giới thiệu, vô luận là mục hoàng phàm vẫn là mục hoàng nghĩa, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai like cái này nhìn bình dị gần gũi, giống như là một người bình thường một dạng lão giả, lại là Đan đạo tông trưởng lão. Đan đạo tông trưởng lão, đó là cái gì khái niệm? Mặc dù đối với Đan đạo tông cũng không phải hiểu quá rõ, nhưng Đan đạo tông trưởng lão nhất định phải hữu tiên thiên cảnh tu vi, điểm này cơ hồ mọi người đều biết, không thể nghi ngờ, lão giả trước mắt này tuyệt đối là một cái cường đại tiên thiên cao tay. Nguyên lai like là Đan đạo tông trưởng lão đích thân tới, tha thứ tại hạ mắt vụ về. có nhiều chậm chê ba. biết được tịch diệt trưởng lão thân phận, mục hoàng phàm không dám thất lễ, vội vàng rất cung kính thi lễ một cái đạo. đối phương vô luận là thân phận hay là thực lực, đều mạnh hơn hắn rất rất nhiều. một lễ này, tự nhiên là chuyện đương nhiên. ha ha, mục gia chủ khách tức giận, lão phu đơn giản chính là ngốc già này mấy tuổi, so mục gia chủ nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, mục gia chủ vạn vạn không nên khách khí. cười một tiếng dài, tịch diệt trưởng lão ngược lại là mười phần hiền hòa, hoàn toàn không có thái độ bể trên. mục gia chủ, giữ thừa không nói trước, cho lão phu xem hoàng nghĩa lao đệ thế, chờ chữa tốt hoàng nghĩa lao đệ. chúng ta thoải mái uống một phen cũng không có vấn đề gì, ha ha ha, ngưng cười, trực tiếp hướng về phía mục hoàng nghĩa giường đi đến. cái gì? Chưa tốt hoàng nghĩa. mục hoàng phàm còn không có từ tịch diệt trưởng lao thân phận ở trong lấy lại tinh thần, đột nhiên nghe được tịch diệt trưởng lao chi ngôn, cả người hắn như bị sét đánh, càng là trực tiếp sững sờ nơi đó, nửa ngày cũng không có động tác. chập chập, hoàng nghĩa lao đệ, không ngại nhường lao phu giúp ngươi nhìn một chút ta. cũng không để ý tới mục hoàng phàm ngu ngơ, tịch diệt trưởng lao tiến lên mấy bước, đã đến liễu mục hoàng nghĩa giường phía trước, cười vân đạo. cái này, cái này sáu. mục hoàng nghĩa bây giờ cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. nghe tới tịch diệt trưởng lão nói muốn giúp chính mình trị liệu thời điểm hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được trước mắt vị này đan đạo tông trưởng lão lại là tới thay hắn chữa thương phía trước nhìn thấy mục tây trở về hắn liền nhìn lấy cao hứng suýt nữa quên mất chính hắn một chất nhi thế nhưng là đi đan đạo tông vì chính mình xin thuốc mà bây giờ mặc dù không biết cầu không có cầu tới đang ăn dược có thể càng là đem đan đạo tông trưởng lão mang đến đan đạo tông trưởng lão thiên tiên cao tay thương thế của ta thương thế của ta chẳng lẽ còn có khả năng khôi phục sao trong lòng tràn đầy kích động giờ khắc này hắn đột nhiên dấy lên hy vọng khi sâu một hơi hắn vội vàng để cho mình cảm xúc ổn định lại, rồi mới hướng tịch diệt trưởng lão nói, làm phiền tịch diệt trưởng lão. hắc hắc, không ngại chuyện, không ngại chuyện. nhìn thấy mục hoàng nghĩa đáp ứng, tịch diện trưởng lão mỉm cười, tùy ý ngồi xuống người sau bên giường, đưa tay đem mục hoàng nghĩa cánh tay kéo tới, hai mắt nhẹ nhàng đóng lại, hiển nhiên là bắt đầu vì mục hoàng nghĩa trần trị. đợi đến hắn bắt đầu động tác sau đó, tất cả người trong phòng cũng là nín thở, không dám phát ra chút thanh âm nào, chỉ sợ quấy giày vị này trần trị, mà mục hoàng phạm hòa mục hoàng nghĩa hai người càng là khuôn mặt khẩn trương, đơn giản liền thở mạnh cũng không dám, cũng không có nhiều đám người chờ đợi quá lâu. Không sai, biệt lắm chính là nửa phút không tới thời gian. Tịch Diệt trưởng lao chính là thu tay lại tới, nhẹ nhàng nheo miệng, sắc mặt ngược lại cũng coi là bình tĩnh. Tây tiểu tử, đem đánh gãy tục đàn lấy ra đi. Hoàng nghĩa lao đệ thương thế, chắc có cần phải trị. Quay đầu, Tịch Diệt trưởng lao nhét mép một cái, khẽ mỉm cười nói. Mục gia phủ đệ, ngũ gia mục Hoàng nghĩa căn phòng bên ngoài. Lúc này, Mục gia mấy vị người chủ trì đều tụ tập nơi này, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ở bên ngoài đi tới đi lui, đều là không tinh tâm được. Một bên, Mục gia tam tiểu gia mục Tây nhưng là cùng Đan Đạo Tông đại tiểu thư Ti Mã Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá nói chuyện, mặc dù coi như coi như nhẹ nhõm. Nhưng áy mắt thỉnh thoảng lóe lên lo nghĩ, vẫn là bán đứng Liễu Mục Tây Tâm tình lúc này. Lẽ nào lại như vậy, Lữ Gia cũng quá khi dễ người, ỉ vào thực lực mạnh liền lấy mạnh nhất yếu, tương lai có cơ hội nhất định định phải thật tốt giáo hơn hắn một chút nhóm. Trên tảng đá, nghe Mục Tây giảng thuật mục hoàng nghĩa cùng Mục Lao gia tử bị thương đi qua, Ti Mã Vân đã sớm giận không tìm được, nắm tay nhỏ siết thật chặt, gương mặt bất bình chi sắc. Ha ha, thế giới này vốn là cường giả thiên hạ, thật muốn nói đến mà nói, cũng là chẳng thể trách Lữ Gia, muốn trách, cũng chỉ có thể là trách ta mục gia thực lực nhỏ yếu. Nhìn thấy Ti Mã Vân tức giận bất bình sắc mặt, Mục Tây ngược lại là cười nhạt một tiếng. cũng không có giống đối phương như vậy tức giận bất bình lấy mạnh hiết yếu ngay mặc dù có chút không xuôi thay nhưng cái này chính là sinh tồn phát tắc lời tuy như thế nhưng lữ gia xem như kinh thành đại gia tộc chạy tới cái này xa xôi tiểu quận thành khi dễ một cái tiểu gia tộc chính là để cho người ta không còn nhìn hơn nữa căn bản chính là để cho người ta khinh thường hành vi ti mã vân vẫn như cũ nộ khí khó bình đối với mục tây thuyết pháp nàng kỳ thực là phát ra từ nội tâm tán đồng bất quá đồng ý là một mặt phẫn nộ nhưng là một phương diện khác sư đệ chờ ngày nào sư tỷ mang theo ngươi chúng ta liền đi kinh thành lữ gia đi một chuyến đem đả thương ngũ thúc cùng gia gia hung thủ bắt được ung hăng đánh một trận có hay không hảo, có lẽ là mục gia người kinh lịch để cho nàng có chút thông cảm. Vào lúc này nàng liền đối với mục tây nói chuyện đều êm ái rất nhiều. Ách, hảo, vậy thì chờ chuyện lần này, sư tỷ liền mang ta đi tìm lại mặt mũi tốt. Nghe được ti mã vân chi nôn, mục tây không khỏi có chút dở khóc giờ cười. Hắn nhìn ra được, ti mã vân nói lời này thời điểm rất là nghiêm túc. nghiễm nhiên một bộ thật muốn đánh lên lữ ra tư thế. Bất quá đáng tiếc là trước đây đã thương chính mình ngũ thúc cùng gia gia hung thủ, đã sớm bị hắn đã biến thành nguyên lực. này ngược lại là đã báo. Hô, đã 2 giờ. cũng không biết tịch diện trưởng lão có hay không chưa khỏi ngũ thuốc lắc đầu thở dài mục tây nhưng là không còn cùng ti mã vân chuyển thiếm, ánh mắt nhìn về phía mục hoàng nghĩa căn phòng đáy mắt có khó che giấu sầu lo thấy hắn như thế ti mã vân ngược lại là mười phần lý giải biết hắn tâm hệ bên trong phòng chuyện liền cũng trầm chậm, chậm yên tĩnh trở lại yên tâm cùng mục tây cùng nhau chờ chờ cách đó không xa mục hoàng phàm hòa mục hoàng tên mục hoàng vũ ba người vẫn luôn không có lên tiếng mà vừa mới ti mã vân gầm hét để bọn hắn vô ý thức nhìn hai người trẻ tuổi bên kia một mắt khi nhìn thấy mục tây một mặt lo âu nhìn về phía trong phòng thời điểm ba vị này mục ra các lao ra cũng là nhịn không được một lần lại một lần mà cảm khái Hô, nghĩ không ra ta mục hoàng phàm vậy mà lại có như thế ưu tú như tử đời này thật sự đáng ra à nhìn xem mục tây mục hoàng phàm lúc này đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình phía trước trong phòng khi hắn nhìn thấy mục tây lấy ra đánh gãy tục đan thời điểm một khắc kia hắn là hoàn toàn bị rung động mặc dù hắn có nghĩ qua con của mình có thể thành công thật là nhìn thấy mục tây lấy ra đánh gãy tục đan một khác này hắn vẫn như cũ khó mà tin được sự thật này bất quá mặc kệ hắn tin cùng không tin đánh gây tục đàn đang ở trước mắt điểm này đã không giả được đan đạo tông đệ tử từ nay về sau có ta chính là đan đạo tông đệ tử bây giờ coi như ta mục gia đều hủy diệt lại có thể thế nào chỉ cần có tây Nhi tại mục gia liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất phía trước đang chờ đợi trong phòng cứu chữa thời điểm mục tây đã đối với hắn nói chính mình gia nhập vào đan đạo tông sự tình cho dù đối với đan đạo tông sức mạnh cũng không phải mười phần hiểu rõ nhưng khi nhìn thấy tịch diệt trưởng lão cùng với cái kia tiên tiên vật cưới ma thú sau đó đối với đan đạo tông sức mạnh hắn chính là có đại khái lượng được Có một chút hắn rất rõ ràng, lần này Tịch Diện trưởng lão có thể khống chế tiên tiên ma thu đến đây mục ra, cái này hiển nhiên là nhìn tại mục Tây mặt mũi, mà con của mình có thể mang đến Đan đạo tông trưởng lão và Thiên Kim, chính giữa này, tất phải không có ai biết nội tình. Vũ Nhi, con của chúng ta đã chân chính trưởng thành, nhưng bây giờ ngươi, đến tụt cùng ở nơi nào a? Nhìn xem mục Tây, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận cảm khái, mà càng nhiều, đương nhiên vẫn là loại kia không che giấu được tiêu ngạo. Một bên, Mục Gia đại gia Mục Hoàng danh cùng Tam Gia Mục Hoàng Vũ đã chết lặng, từng có lúc, bọn hắn tại đối mặt mục Tây thời điểm, đã hoàn toàn không có trưởng bối ưu việt tính chất, có chỉ là khó chịu dị thường tính sợ cùng với đạo bất tận cảm khái mục tây chẳng những thực lực thâm bất khả chắc bây giờ càng là gia nhập vào liễu đan đạo tông thậm chí mời đến đan đạo tông tiên thiên trưởng lao đích thân tới mục gia phần này nhi bản lĩnh đã không phải là người như bọn họ có khả năng tưởng tượng được không thể nghi ngờ hiện nay chính bọn họ nếu là còn nghĩ tại mục tây trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh sợ rằng sẽ bị người ta xem như là chuyện tiếu lâm một dạng đến đối lại a 129 thứ 99 mươi chín cầu viện an gia liếc mắt nhìn mục hoàng nghĩa mục hoàng phảm cũng là không lại chỉ hoãn dứt khoát ngồi xuống một bên điều tức từ bản thân thương thế tới Thực lực của hắn muốn so mục hoàng nghĩa cao không thiếu. Hơn nữa phía trước Diệp Cung Phục một quyền kia chẳng qua là tiện tay mà làm, thương tổn đối với hắn xa xa không có mục hoàng nghĩa lớn như vậy. Nhưng kể cả như thế, cũng cần hắn nhận nhận chân chân điều lý một phen mới được. Mục gia bây giờ thực lực đại tổn, hắn tuyệt đối không thể để cho mình cũng ngã xuống. Mặc dù mục Tây bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng cả gia tộc gánh nặng, hắn đương nhiên không thể tất cả đều đặt ở con trai mình trên thân. Mục Tây trước đây cho hắn Bối Nguyên đan, hắn còn chưa kịp sử dụng, lần này khôi phục liêu thương thế, hắn nhất định muốn mượn nhờ bồi Nguyên để cho mình thực lực tiến thêm một bước. trước đây loại kia cảm giác bất lực, thật sự làm cho hắn rất khó chịu. cùng lúc đó, tại mục nhà ngoài ra lấy một tòa biệt viện bên trong, mục gia đại gia mục hoàng danh cùng tam gia mục hoàng vũ lần nữa đến cùng một chỗ. ai, thực sự là nghĩ không ra, trước đó phế vật thành mảnh vụn tiểu gia hỏa, bây giờ lại cường đại đến tình trạng như thế, liền tiên thiên cao tay đều chết rồi, mục tây tiểu tử này, rốt cuộc gặp phải cái gì kỳ ngộ? trong phòng, mục gia đại gia mục hoàng danh thở dài một tiếng, ngựa khí không nói ra được cảm khái. chuyện hôm nay, hắn một chốc còn có chút không bình tĩnh nổi, vừa nghĩ tới mục tây một kiếm gạt bỏ trước tiên thiên cường giả anh tư, hắn cũng không khỏi phải từng đợt thất thần. trước tiên tiên cường giả ở tại bọn hắn trong mắt của những người này nhất định chính là tồn tại vô địch đừng nói là chém giết liền xem như cùng trước tiên tiên cường giả đối đầu một chiêu e rằng cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình có thể mục tây cứ thế lấy 16 tuổi đem một cái cường đại tiên thiên cao tay làm thịt rồi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng đại ca nhị ca đứa con trai này đại khí đã thành từ nay về sau đại ca vẫn là sáu tham gia mục hoàng vũ cũng là lắc đầu sắc mặt cảm khái đạo Tốt, tam đệ không cần nhiều lời phất tay đánh gãy mục hoàng vũ chi ngôn mục hoàng danh xúc động đạo bất kể nói thế nào Hôm nay, tiểu tử kia đều đã cứu chúng ta tính mệnh. Hơn nữa, lấy lực lượng bây giờ của hắn tới nói, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Từ nay về sau, ta sẽ không lại tìm phiền phức của hắn chính là. Hắn đã nghĩ thông suốt, làm gia chủ lại có thể thế nào? Giống như hôm nay, tùy tiện tới một chiếc tiên tiên cứng giả, thiếu chút nữa nhi tiêu diệt toàn bộ mục gia. Coi như hắn làm gia chủ, chỉ sợ cũng chính là thứ nhất chết trước mà thôi. rằng co lại có ý nghĩa gì? Lần này lao ngũ kinh mạch vỡ vụn, phụ thân tình huống chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào. Lão nhị mặc dù bị thương nhẹ một chút, nhưng sợ cũng không thể lạc quan. Lần này chúng ta mục gia. thật có thể nói là thực lực đại tuần á mặc kệ bình thường như thế nào tranh nhưng tại mục hoàng danh trong lòng vẫn là đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất nếu như không có liệu mục hoàng phạm hòa mục hoàng nghĩa mục gia lão thái gia cũng qua đời như vậy thì bằng hắn hòa mục hoàng vũ e rằng rất khó trèo chống gia tộc phát triển tiếp điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có đại ca nói là ngũ đệ sau này e rằng lại khó được võ phụ thân võ đạo tri lộ sợ cũng đi đến cuối con đường bất quá hảo tại mục tây lực lượng mới xuất hiện tương lai mục gia sáu mục hoàng vũ nói đến đây chính là không nói thêm lời hãy náy tưởng nhớ hiển nhiên đã hết sức rõ ràng ai thôi, thôi sau này mục gia người nào có năng lực người đó tới thống lĩnh chúng ta làm tốt chính mình nên làm chính là lắc đầu mục hoàng danh trên mặt lộ ra một tia tan không ra sầu lo lão nhị mặc dù thụ thương nhưng hắn có thể nhìn thấy con của mình đại phát thần uy nghĩ đến trong lòng nhất định là dị thường vui vẻ nhưng ta nhưng là ngay cả mình sống chết của con trai cũng không biết siêu nhi ngươi đến cùng chạy đi nơi nào a thở dài một tiếng giờ khác này mục hoàng danh lập tức giảm mấy tuổi một bên mục gia tam gia mục hoàng vũ cũng là lắc đầu thở dài trong lòng bách vị tập trần trải qua chuyện này tâm tình của hắn cũng xảy ra quá nhiều biến hóa ở trong lòng hắn đã âm thầm quyết định từ nay về sau một lòng tu luyện tuyệt đối sẽ không lại đi lục đục với nhau một đứa bé đều có thể tại 16 tuổi tuổi chém giết trước tiên thiên cường giả ta mục hoàng vũ tu luyện hơn 40 năm chẳng lẽ còn không bằng một đứa bé không thành hai mắt hiếp lại hắn đồng dạng nghĩ đến liệu mục tây hôm nay chém giết trước tiên thiên cường giả thời điểm hiên ngang anh tư nói lời trong lòng liền xem như suy nghĩ nắt cóc hắn cũng thật sự không nghĩ ra mục tây đến tột cùng là như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy không thể nghi ngờ mục tây lần này ra tay Nhưng hắn tại tất cả mục gia trực hệ trong lòng sệ ra long trời lỡ đất thay đổi. Bất quá đối với những thứ này, mục tây đã sớm không quan tâm. Hắn lúc này càng nhiều tâm tư đều đặt ở trị liệu mục hoàng nghĩa cùng mục lăng thiên trên thân, còn những cái khác, hắn nào có tâm tư đi cân nhắc. Thanh thủy quận phương thị, an gia trong cửa hàng. Mục tây minh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Mấy ngày không thấy, huynh đệ nhưng là muốn ngươi chết bẩm. An tuấn ngạn trong phòng, an gia thất thiếu gia an tuấn ngạn mặt tươi cười kêu gọi mình khách mời, mà ở đối diện với của hắn, mục gia tam tiểu gia mục tây sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, hiển nhiên là cảm xúc không cao. Mạng muội quấy giày anh tuấn huynh tu luyện. quả thật bị bất đắc dĩ, mong rằng anh Tuấn Huynh chớ có trách cứ. Phân chủ khách ngồi xuống, Mục Tây có chút ngượng ngùng chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo. Từ Mục ra đi ra, hắn chính là thẳng đến An Tuấn Ngạn tới nơi này. Lần này Mục Hoàng Nghĩa cùng Mục Lăng Thiên thụ thương rất nặng, hắn là không có cách nào nhường hai người này khôi phục, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có thể là đến đây cầu viện An Tuấn Ngạn. Bất kể nói thế nào, vị này An Gia thất công tử cũng là An Gia trực hệ, coi như không có biện pháp, nghĩ đến cũng phải có chút đề nghị. Ân, Mục Tây huynh này liền khí, người ta huynh đệ mới quen đã thân, phía trước Mục Tây Hình càng là giúp ta một đại ân, có chuyện gì? Mục Tây huynh cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy Mục Tây nghiêm túc thần sắc, An Tuấn Ngạn không khỏi hơi sướng sở. Tại hắn trong lớn tượng, Mục Tây tuổi hồ xưa nay đều là từ tin chân đấy, vẻ mặt tươi cười, có thể hôm nay thật không ngờ nghiêm túc, không cần phải nói, nhất định là gặp đại sự. Ai, chuyện là như thế này, phía trước Thanh Thủy quận Thu Liệp, Đại ca Mục Siêu mang theo vấn đạo tông đệ tử đến đây trợ trận. Bất quá chờ Thu Liệp kết thúc về sau, Đại ca Mục Siêu cùng Lữ Gia Lữ Hoành công tử nhưng là ngoài ý muốn mất tích. Ngay tại vừa rồi, kinh thành Lữ Gia người tới ta Mục Gia hương sư vẫn tội, đã thương huynh đệ ra Hoàng Ngũ thúc. bây giờ Gia Gia Hoàng Ngũ thúc kinh mạch hủy hết, huynh đệ lần này đến đây. chính là muốn hỏi một chút anh tuấn Huynh có biện pháp gì hay không có thể khôi phục ra ra hòa ngũ thúc kinh mạch mục tây cũng không dầu diếm, trực tiếp đem sự kiện ngắn gọn miêu tả một chút đương nhiên nên tỉnh lược bộ phận hắn tự nhiên là không nhắc tới một lời chỉ đem bộ phận then chốt cùng đối phương nói một lần cái gì kinh thành lữ gia nghe được mục tây giải thích bình luận an tuấn ngạn thần sắc khẽ giật mình trên mặt bỗng nhiên thoáng qua vẻ tức giận sao hảo một cái lữ gia cũng dám khi dễ đến minh đệ ta gia tộc trên đầu lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy thân là an gia thất công tử hắn đương nhiên biết kinh thành lữ gia Mặc dù Lữ Gia ở kinh thành cũng coi như là danh môn vọng tộc, nhưng cùng An gia so sánh, nhưng là phải kém không ít, lúc này nghe được Mục gia bị Lữ Gia khi dễ, hắn đương nhiên vừa tức vừa giận. "Anh Tuấn huynh, bây giờ đã Thương Ngũ thuốc cùng gia gia người đã rời đi, chuyện này ta sớm muộn phải đòi một lời giải thích, bất quá dưới mắt, vẫn là chữa tốt Ngũ thuốc cùng gia gia làm trọng, còn xin anh Tuấn huynh thay huynh đệ nghĩ một chút biện pháp. Cũng không muốn ở trên việc này quá nhiều dây dưa." Mục Tây vội vàng đem đề tài kéo lại. "Đúng đúng đúng, cứu người trước, cứu người quan trọng." Nghe Mục Tây như vậy nói chuyện, An Tuấn Ngạn cũng là lập tức trở về qua thần tới, bất quá theo sau chính là những mày. Mục Tây Minh nói là, Lao Thái gia Hỏa Ngũ thúc là bị phế đi kinh mạch toàn thân. Không tệ, gia gia Hỏa Ngũ thúc kinh mạch cũng là hư hại tám phần 10, Ngũ thúc càng là tạng phủ lệch vị trí, tình huống không thể lạc quan. Gật đầu một cái, Mục Tây trầm giọng nói, "Sao, lúc nào cũng nghe nói lữ ra người bạo ngược, ra tay ngoan lệ vô cùng, nghĩ không ra lại là thật sự." Đỗng nhiên hít một hơi, An Tuấn ngạn lông mày càng nhíu càng chặt, "Kinh mạch tổn hại, tạng phủ lệch vị trí, đây thật là có chút khó giải quyết, coi như có thể cứu sống được, e rằng sau này cũng lại khó tập võ. Kinh mạch chính là võ giả căn bản." Nếu như đều hư hại lời nói, e rằng chỉ có thể biến thành một người bình thường, cũng đã không thể tu luyện võ công, điểm này, nhưng là mỗi một cái võ giả đều hiểu. Chiến thúc 3. Tao mày, An Tuấn Ngạn suy tư phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài hô. thứ ba, An Tuấn Ngạn tiếng la rơi xuống, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, mà hắn cận vệ Lăng Chiến, nhưng là lập tức đi đến. Chiến thúc, Mục Tây huynh mà nói, chiến thúc hẳn là đều nghe được ra, không biết chiến thúc có ý kiến gì không? Lăng Chiến vẫn luôn ở bên ngoài chờ lấy, An Tuấn Ngạn tin tưởng, đối với Mục Tây lời khi trước, vị này thúc phụ nhất định nghe được. Kinh mạch hủy hết, đích xác là một đại phiến toái. đi vào gian phòng lăng chiến lông mày cũng là hơi nhữ lại hắn vẫn đứng ở ngoài cửa tự nhiên là nghe được liễu mục tây nói tới vấn đề công tử mục tây thiếu ra tha thứ ta nói thẳng kinh mạch hủy hết muốn lại chữa trị hoàn hảo cái này sợ là thật sự rất khó trừ phi sáu gãi đầu một cái lăng chiến muốn nói lại thôi tựa hồ có chút khó xử trừ phi cái gì chiến thúc mau nói gặp lăng chiến muốn nói lại thôi bộ dáng an tuấn ngạn không khỏi quýnh lên vội vàng thúc giục nói mà mục tây cũng là dôi thẳng lỗ thay chờ đợi lăng chiến nói tiếp công tử hẳn phải biết đánh gãy tục đan a muốn tái tạo hủy hoại kinh mạch giống như chỉ có thể là phục dụng đánh đan. suy nghĩ một chút lăng chiến lắc đầu nói ách cái này sáu lăng chiến thoại âm rơi xuống an tuấn ngạn không khỏi sắc mặt trì trệ vô ý thức cào ngẩng đầu lên hắn đương nhiên biết đánh gây tục đan bất quá cấp độ kia đan dược há lại người nào đều có thể làm cho đến liền xem như an ra, e rằng đều chưa hẳn có đánh gây tục đan mà cho dù có cũng căn bản không phải hẳn có khả năng biết được đánh gây tục đan đó là cái gì đan dược huynh đệ đối với đan dược cũng không phải quá hiểu còn xin anh tuấn huynh giải thích khó hiểu mặc dù không biết đánh gây tục đan là cái gì nhưng từ an tuấn ngạn cùng lăng chiến phản ứng đến xem thứ này tựa hồ rất chân quý bộ dáng bất quá, bất kể nói thế nào, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. hắn ngược lại là rất muốn nghe nghe thuốc này chân quý chỗ. mục tây minh đánh gậy tục đan chính là tứ phẩm đan thuốc, nghe nói có bất khả tư nghị tái sinh chi lực, nếu như có thể lấy tới đánh gậy tục đan mà nói, giả như vậy thái gia hòa ngũ thuốc kinh mạch, ngược lại là hoàn toàn có thể phục hồi như cũ. than nhẹ một tiếng, an tuấn Ngạn nói tiếp, bất quá, đánh gậy tục đan mười phần chân quý, huynh đệ ở gia tộc thời điểm cũng chỉ là nghe nói có tộc nhân dùng qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái này đang ăn dược, muốn lấy được đánh gậy tục đan, khó khăn à? nếu là đan dược thông thường. hắn còn có thể giúp mục tây nghĩ một chút biện pháp, có thể đánh gãy tục đan sao? hắn là thật sự không có cách nào có thể nghĩ. hắn bây giờ là gia tộc con rơi, liền xem như an gia thật sự có đánh gãy tục đan tồn tại, cũng không phải hắn có khả năng cầm được đến. cho nên mục tây lần này vội vàng, hắn sợ là rất khó giúp được việc. 130 thứ 129 trăm chương khôi phục đột phá kí ba. mọi người ở đây tất cả đạm tâm tư, chờ đợi bên trong phòng kết quả thời điểm. mục Hoàng nghĩa cửa phòng, nhưng là đột nhiên bị đẩy ra, mắt thấy cửa phòng mở ra, mọi người tại đây nhao nhau thần sắc chấn động, từng cái bỗng nhiên hướng về nơi đó nhìn lại, mà lúc này đan đạo tông trưởng phần thiên. vừa vặn một mặt vui vẻ từ bên trong đi ra, ha ha, nhường chư vị đợi lâu a, xảy ra chút hơi nhỏ sai lầm, làm trễ chệ một chút thời gian, cất bước mà ra, tịch diệt trưởng lão không khỏi cười một tiếng giải, hướng về phía mọi người tại đây đạo. xuất hiện sai lầm, mặc dù tịch diệt trưởng lão là cười đi ra ngoài, nhưng nghe đến hắn nói ra một chút sai lầm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi tâm thần căng thẳng, từng cái theo dõi hắn, chờ đợi câu sau của hắn. tịch diệt trưởng lão, ngươi ngược lại là nói a, đến tột cùng thế nào, có hay không đem người trò chữa tốt? Những người khác nhịn được, bất quá Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân đã sớm nhịn không được, mấy bước ở giữa đến rồi Tịch Diệt trưởng lao phụ cận, bất mãn vấn đạo. Khu khu, Vân Nhi, chỉ ngươi tính tình tối cấp bách, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, vô luận lúc nào, đều phải sáu." "Ách, tốt ta tốt ta, ta nói, ta nói còn không được sao?" Nhìn thấy Ti Mã Vân vội vàng bộ dáng, Tịch Diệt trưởng lão còn chờ giáo dục đối phương một phen, bất quá, mắt thấy cái sau càng lai việc tức giận sắp mặt, nhìn lại một chút những người khác từng cái bộ dáng lo lắng, hắn vội vàng thu hồi mình thao thao bất tuyệt, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về đến phòng ở trong. Hoàng nghĩa lão đệ, nằm nhiều ngày như vậy, không muốn ra tới phơi nắng thái dương sao? Ha ha ha, chư vị, tam mục hoàng nghĩa đã trở về. Ha ha ha, đợi đến tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, hét dài một tiếng ngay sau đó chuyển đến. Sau đó, đang lúc mọi người trước mắt, mục gia ngũ ra mục hoàng nghĩa thân hình giống như là một trận gió đồng dạng, đột nhiên nói ra. ngũ đệ ba, ngũ thứ ba. nhìn thấy lách mình ra mục gia ngũ ra mục hoàng nghĩa, mọi người tại đây nhao nhao vui mừng nước mày, mà chủ nhà họ mục mục hoàng phàm cùng với tam thiếu gia mục tây, càng là lách mình đến rồi người trước phụ cận, kích động bắt lấy cánh tay của đối phương. Ha, ha, ha nhị ca, tiểu tây, ta khôi phục liễu. ta đã hoàn toàn khôi phục liễu, ha ha ha ha. nhìn thấy lên phụ cận mục hoàng phàm cùng mục tây, mục hoàng nghĩa cười dài liên tục, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kích động. khôi phục liễu, ngũ đệ thật sự khôi phục liễu, ha ha ha. từ nay về sau, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu A ha ha ha. lúc này mục hoàng phàm quả thực là vui mừng quá đỗi, nhìn xem mục hoàng nghĩa khôi phục, hắn đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. giờ khắc này là thuộc về bọn hắn huynh đệ. chúc mừng ngũ thúc khôi phục, thần công tiến thêm một bước. mục tây cũng là nói không ra mừng rỡ, bất quá cùng mục hoàng phàm không cùng một dạng là. nhãn lực của hắn rõ ràng phải mạnh hơn cái sau khi nhìn thấy mục hoàng nghĩa lách mình mà ra thời điểm hắn chính là phát hiện cái sau hôm nay khác biệt mà vừa mới đụng tới thân thể của đối phương hắn càng là đã xác định chính mình suy đoán ân tiến thêm một bước nghe được mục tây đột nhiên mở miệng mục hoàng phàm tiếng cười trì trệ hơi có chút sững sở ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là ánh mắt tay độc này cũng bị ngươi xem đi ra mục tây thoại âm rơi xuống mục hoàng nghĩa bỗng nhiên nợ nụ cười sau đó tâm tư khẽ động khổng lồ nguyên lực lập tức tại hắn trong kinh mạch du tẩu mà cả người hắn chiến thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế kinh người tới t mục hoàng phàm cách gần nhất tự nhiên là trước tiên cảm nhận được liễu mục hoàng nghĩa trên người cố khí thế này lập tức cả kinh trận mắt hốc mồm hậu thiên cảnh cựu trọng ngũ đệ ngươi đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng ngắn ngủi kinh ngạc sau đó mục hoàng phàm lại một lần nữa trở nên kích động lên nắm lấy mục hoàng nghĩa cánh tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà vấn đạo không tệ hôm nay ta đã là hậu thiên cảnh cựu trọng nhị ca sau này so tài nữa ta cũng không sợ nhị ca a ha ha ha mục hoàng nghĩa tiếng cười không ngừng rõ ràng cũng là không có từ to lớn vui sướng ở trong tỉnh táo lại lần này kinh mạch hủy hết hắn đã hoàn toàn nhận bệnh nhưng là không nghĩ tới. chính mình chẳng những không có biến thành phế nhân, ngược lại là nhân hòa đắc phúc, lập tức đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng, đây tuyệt đối là lúc trước hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tỉnh. Tốt tốt tốt, ta mục ra lại thêm một cái hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả, tốt. Nhận được mục hoàng nghĩa chắc chắn, mục hoàng phàm luôn miệng khen hay. Mục hoàng nghĩa đột phá, đối với mục gia tới nói tự nhiên là đại hỷ sự, bây giờ, liền xem như cha của hắn mục Lăng Tiên không khôi phục lại được, mục gia thực lực cũng sẽ không bị mặt khác hai nhà sò không bằng. Đa tạ tịch diệt trưởng lão cứu ta ngũ đệ, xin nhận tại hạ túi đầu. kích động đi qua, mục hoàng phàm lúc này mới ý thức được, chính mình sạch nhìn lấy cao hứng. vậy mà đều đã quên đối với tịch diệt trưởng lao tiến hành cảm tạ nghĩ tới đây hắn không nói hai lời vội vàng đến rồi tịch diệt trưởng lao phụ cận cung cung kính kính túi đầu gửi tới lời cảm ơn đạo ha ha hoàng phàm lao đệ khách khí đây đều là tây tiểu tử công lao ta đơn giản chính là phụ một tay mà thôi tịch diệt trưởng lao khoát tay áo trực tiếp đem mục hoàng phàm đỡ lên hắn lần này chính xác không chút xuất lực hết thảy đều là đánh gãy tục đan công hiệu mà hắn đơn giản chính là hỗ trợ nhìn xem thôi tây nhi sáu nghe tịch diệt trưởng lão kiểu nói này hoàng ánh mắt không khỏi nhìn hướng tây. Hắn biết lần này mục hoàng nghĩa có thể khôi phục chính hắn một nhi tử, tuyệt đối là cư công chí vĩ, thậm chí cái kia đánh gãy tục đàn đều là mình nhi tử cầm về. có con như thế, còn cầu mong gì? thét dài thở dài, giờ khắc này hắn, đáy lòng đều là một mảnh vui mừng. mục gia ngũ gia chẳng những kinh mạch phục hồi, hơn nữa còn cố gắng tiến lên một bước. đây đối với mục gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tốt tin tức. mục hoàng phàm trên mặt thấy lần nữa năm xưa nụ cười, rõ ràng mục hoàng nghĩa khôi phục cùng bừa phá, mang đến cho hắn rất lớn lòng tin, cũng làm cho hắn thấy được gia tộc tương lai hy vọng. mục hoàng nghĩa năm nay bất quá hơn bốn tuổi, tuổi như vậy. có thể nói là hết sức trẻ tuổi, mà lấy 40 tuổi niên kỳ đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng, mặc dù đang những cái kia môn phái lớn ở trong xem ra rất là bình thường, nhưng đối với mục gia dạng này tiểu gia tộc tới nói cũng đã là đáng quý. 40 tuổi đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng cũng liền mang ý nghĩa tương lai có xung kích tiên thiên cảnh có thể, nếu là mục gia xuất hiện một cái trước tiên thiên cường giả mà nói, như vậy toàn cả gia tộc đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất thay đổi. Mục lao gia tử đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng thời điểm, e rằng đã là nhanh đến sáu tuổi, lúc này mới dẫn đến hắn muốn xung kích tiên thiên cảnh, cơ hội chính là một loại hy vọng xa vời. có thể mục hoàng nghĩa còn có bó lớn thời gian cho nên tuyệt đối có sung kích tiên tiên có thể đương nhiên đối với mục hoàng nghĩa có thể khôi phục thậm chí đột phá mục ra mấy vị lao ra trong lòng cũng minh bạch đây hết thệ cũng là mục tây công lao nếu không phải mục tây bất chấp nguy hiểm chạy tới đan đạo tông xin thuốc như vậy hiện tại mục hoàng nghĩa đừng nói đột phá liền xem như có thể hay không sống sót đều chưa biết lấy mục hoàng nghĩa khôi phục cùng đột phá tự nhiên là nhường mục ra cao tầm vui mừng khót xiết bất quá lúc này rõ ràng còn không phải ăn mừng thời điểm bởi vì chứ liễu mục hoàng nghĩa mục ra thế nhưng là còn có một cái người bị thương cần xử lý đâu. Mục gia phủ đệ chỗ sâu nhất, ở đây chính là toàn bộ mục gia người cấm địa. Ai cũng biết, mục gia lão thái gia kể từ thoái vị sau đó, chính là tâm cư trong đó chuyên tâm tu luyện. liền gia chủ đương thời mục hoàng phàm cũng không có thể tùy tiện đi quấy rầy. Mà lúc này, liền tại mục nhà phủ đệ chỗ sâu, mục lao thái gia tiềm tu tính thất ở trong, mục gia đời thứ hai bốn người cộng thêm tam thiếu gia mục tây, cùng với hai cái đan đạo tông khách nhân, nhưng là cùng nhau tụ tập ở này. Hoàng nghĩa, ngươi, thương thế của ngươi khôi phục liễu. là mục lao thái gia nhìn thấy mình tiểu nhi tử tinh thần sáng láng. Toàn thân trên dưới ngăn nắp vô cùng xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm, toàn thân của hắn đều kích động run rẩy lên, mà dạng kích động nhưng là liên lụy đến thương thế, khiến cho hắn không ngừng mà khó khăn. Phụ thân, ta đã hoàn toàn khôi phục liễu, không chỉ như vậy, hài Nhi lần này nhân hoạ đắc phúc, đã thành công sau khi tấn cấp thiên cảnh tiểu trọng, phụ thân mời xem. Mục Hoàng Nghĩa cũng là mang theo kích động nhìn cha của mình, giống như là về tới tuổi nhỏ thời điểm, hướng mình phụ thân biểu hiện tiến bộ của mình mở dạng, đông nhiên hướng về phía không trung đánh ra một quyền. Phá ba, cương mãnh quyền phong trong không khí phát ra kịch liệt tông thành, mà nghe được thanh âm này. Lão thái gia Mục Lăng Thiên trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được, sau đó chính là lên tiếng cười như điên. "Ha ha ha, còn ta vậy mà đến nơi này một tầng cảnh giới, lão phu có thể an tâm đi, ha ha ha ha." Nhìn thấy mục hoàng nghĩa uy lực của một quyền này, Mục Lăng Thiên hưng phấn mà cười ha hả. Hậu thiên cảnh cựu trọng, tầng này cảnh giới chính là thanh thủy quận đỉnh phong chi cảnh, qua nhiều năm như vậy cũng không có bị người đánh vỡ, mà tam đại gia tộc phát triển đến nay, cũng chính bởi vì có cảnh giới này người tồn tại. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, nếu là mình cứ như vậy đi, mục ra cái này tầng thứ sức mạnh sẽ trống không, nhưng hiện tại mục hoàng nghĩa đột phá, Hắn có thể nói là có người nối nghiệp, đã như thế, hắn tự nhiên là có thể yên tâm mà rời đi. Đến nỗi mục tây nói lời trong lòng, mục tây mặc dù mạnh đến mức nhường hắn đều nhìn không thấu, nhưng hắn có loại dự cảm, giống mục tây người tuổi trẻ như vậy, mục gia là căn bản lưu không được, cũng tuyệt đối không phải lưu. Thế giới này có loại người gọi là thiên tài, thiên tài thiên tài, chính là muốn trao liệu cửu tiên, rõ ràng thanh thủy quận một mảnh đất nhỏ này cùng cái kia rộng lớn bầu trời so sánh, nhưng là quá mức nhỏ bé một chút. Hắc mục gia lão gia tử, ngươi tôn nhi tân tân khổ, khổ vì ngươi chạy tới đan đạo tông ngươi làm sao còn sạch nhớ rời đi? chẳng lẽ sẽ không muốn nhìn gia tộc của mình tiếp tục lớn mạnh thêm sao? Liên tại mục lăng thiên tiếng cười rơi xuống thời điểm trong phòng một mực tại đằng sau không lên tiếng tịch diệt trưởng lão không khỏi cười đắc ý chậm rãi lên tới đến đây ân nghe được tiếng cười mục lăng thiên không khỏi hơi sững sờ lúc này mới phát hiện hôm nay không đơn thuần là mình mấy cái hậu bối tới vẫn còn có một cái xa lạ lão giả và một cái xa lạ tiểu nha đầu cha vị này là đan đạo tông tịch diệt trưởng lão tịch diệt trưởng lão lần này đi theo tiểu tây đi tới mục gia hài nhi thương thế chính là tịch diệt trưởng lão hỗ trợ chỉ tốt Nhìn thấy Mục Lăng Thiên biểu tình nghi hoặc, Mục Hoàng Nghĩa vội vàng mở miệng giới thiệu nói: "131 thứ 130 chương lựa chọn tê, Đan Đạo Tông trưởng lão." Nghe được Mục Hoàng Nghĩa giới thiệu, Mục Lăng Thiên không khỏi biến sắc, xem như ban đầu chủ nhà họ Mục, hắn đương nhiên sẽ không không rõ Đan Đạo Tông trưởng lão Hàng Nghĩa, bây giờ biết được lão giả trước mắt lại là Đan Đạo Tông trưởng lão, hắn cái này cả kinh thế nhưng là không nhỏ. Nguyên lai là Đan Đạo Tông trưởng lão đại nhân đích thần tới, lão hủ thực sự là thất lễ, cũng đã không thể tiếp tục ngồi ngay ngắn, hắn vội vàng dây rũ muôn xuống giường, đáng tiếc hắn cái này khé động, toàn thân cũng là đau đớn khó nhịn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn tình huống cũng không so mục hoàng nghĩa tốt bao nhiêu, chẳng qua là bởi vì tu vi cao sâu, lúc này mới có thể ẩn ẩn đã khống chế thương thế, bất quá muốn tùy tiện động tác, rõ ràng còn có chút lực có không đủ. Mục lão đệ cũng không cần động, người ta niên kỷ tranh lệch sẽ không quá nhiều, những hư lễ kia thì miễn đi. Mắt thấy Mục Lăng Tiên muốn xuống giường, tịch diệt trưởng lão nhưng là khoát tay áo, ngăn trở động tác của đối phương. Ai, đa tạ trưởng lão thông cảm, lão hủ cũng chỉ có thể là nói tiếng xin lỗi. Cảm nhận được thân thể đường trung kịch liệt đau nhức, Mục Lăng Tiên cũng là không còn gậy mạnh, lắc đầu, khổ tâm cười nói. Ha ha, Mục lão đệ không cần phải khách khí. đợi một chút nhiều kính ta vài chén rượu chính là nhìn thấy mục lăng thiên yêu buồn biểu lộ tịch diệt trưởng lão nhưng là cười nhạt một tiếng sau đó xoay đầu lại tây tiểu tử đem đánh gậy tục đan lấy ra các ngươi đều tạm thời đi ra ngoài đi mục lão đệ thương thế còn ở lão phu trên thân chính là hô làm phiền tịch diệt trưởng lão nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn mục tây tiến lên một bước trong lúc đưa tay đem đánh gậy tục đan bình sứ lấy ra đưa cho cái sau sau đó túi người hành lễ nói ha ha không sao chư vị các ngươi đi ra ngoài trước ga tiếp nhận đánh gậy tục đan tịch diệt trưởng lão khoát tay áo ra hiệu đám người có thể rời đi ra ra chúng ta đi bên ngoài dọn xong dọn xong thật rượu trở ra ra cùng một chỗ uống quá mới chén đem đánh gậy tục đan giao cho tịch diệt trưởng lao trên tay mục tây hướng về phía mục lăng tiên trừng mắt nhìn một mặt vui vẻ đạo mà nói xong hắn chính là quay người rời đi không cần phải nhiều lời nữa mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa mấy người cũng là mang theo vui vẻ nhìn cha của mình một mắt sau đó chính là nhao nhao rời đi ách cái này xấu. nhìn thấy đã biết mấy cái con cháu như thế biểu lộ mục lăng tiên đầu tiên là hơi sững sờ bất quá sau đó chính là ý thức được một ít gì trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kích động cho tới bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ Trước mắt vị này đan đạo tông trưởng lão lại là muốn vì hắn chữa thương mục lão đệ không ngại lao phu giúp ngươi nhìn một chút thương thế a tịch diệt trưởng lão lúc này đã ngồi vào liễu mục lăng thiên phụ cận một mặt vui vẻ vấn đạo hô làm phiền khi sâu một hơi mục lăng thiên đệ xuống kích động trong lòng hướng về phía tịch diệt trưởng lão chắp tay đáy lòng cũng có chút mong đợi đối với cái này tịch diệt trưởng lão ngược lại là không có nhiều lời mà là trực tiếp đưa tay một trường chống đỡ ở người sau ngực bắt đầu dò xét lên thân thể của đối phương tới chốc lát công phu tịch diệt trưởng lão chậm rãi thu về bàn tay lông mày nhưng là không khỏi nhíu lại hô tịch diệt trưởng lão, lão hủ thương, thế nhưng là có trị sao? nhìn thấy tịch diệt trưởng lão thu tay lại, hơn nữa lông mày càng nhíu càng chặt, mục lăng thiên không khỏi có chút tinh nghi, đáy lòng nhưng là sốc lên. mục lão đệ, thương thế của ngươi tuy nặng, bất quá có đánh gãy tục đan ở đây, chứa khỏi thương thế của ngươi cũng không khó. nghe được mục lăng thiên hỏi thăm, tịch diệt trưởng lão suy nghĩ một chút, đạm nhiên mở miệng nói, thật sự. nhận được tịch diệt trưởng lão trả lời như vậy, mục lăng thiên lập tức vui mừng quá đỗi, hắn nguyên bản cho là mình đã không cứu nổi, bây giờ biết được vậy mà có thể khôi phục, trong lòng tự nhiên là không nói ra được vui vẻ, chỉ là. nhìn thấy tịch diệt trưởng lao cái kia nhíu chặt lông mày hắn trong lúc nhất thời như cũ có như vậy một tia lo nghĩ ha ha mục lao đệ chưa tốt thương thế của ngươi với ta mà nói cũng không khó điểm này nguyên lao đệ cứ yên tâm đi gặp mục lăng thiên lại là kích động lại là khẩn trương tịch diệt trưởng lao tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương cho nên cười an ủi hô thật có thể chưa tốt sáu lao hủ lại còn có thể khôi phục sáu nhận được tịch diệt trưởng lao chắc chắn mục lăng thiên lúc này mới hoàn toàn yên lòng bất quá theo sau chính là càng thêm nghi ngờ tịch diện trưởng lão tất nhiên có thể chữa hảo cái tia sáu câu nói kế tiếp không nói Hãy nãy tưởng nhớ rõ ràng rất rõ ràng. Mục lao đệ đừng gọi, còn xin hãy nghe ta nói hết." Những mày, Tịch Diệt trưởng lão cân nhắc một chút cách diễn tả, sau đó mở miệng nói, "Mục lao đệ, vừa mới nhìn một chút tình huống của ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, Nguyên lão đệ tại thụ thương phía trước, hẳn là đã bắt đầu đếm thử xung kích tiên tiên chi cảnh a." "Ai, đúng là như thế, bất quá đáng tiếc là, lao phu trên thân không có hữu tiên thiên công pháp, chỉ có thể là đóng cửa làm xe, tùy tiện cảm ứng tiên địa linh khí, cuối cùng đồng thời không thể thành công đột phá." Nói đến đây chuyện, hắn không khỏi thổn thức cảm khái. Nói đến hắn cũng không phải không có xung kích tiên thiên hy vọng chỉ tiếc trước tiên thiên công pháp quá mức hiếm thấy toàn bộ mục gia cũng không có cấp độ kia cấp bậc pháp quyết hắn nếm thử xung kích tiên thiên căn bản chính là bằng vào mục gia hôn nguyên công sát xuất thành công đương nhiên cao không được mục lao đệ thật đúng là lợi hại không có hưu tiên thiên công pháp lại có thể chạm đến một tia tiên thiên tri đạo quả nhiên là nhường lao phu bội phục tán thưởng một tiếng tịch diện trưởng lao nói tiếp mục lao đệ dưới mắt có hai con đường đặt tại trước mặt ngươi một con đường chính là ta chữa tốt thương thế của ngươi như vậy ngươi vẫn là hậu thiên cảnh cựu trọng tu vi cùng phía trước không có gì khác biệt mà đổi thành một đầu sáu nói đến chỗ này, hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới nói tiếp, một cái khác, có thể có chút nguy hiểm, thậm chí có có thể mất đi tính mạng, chỉ khi nào thành công. đối với mục lao đệ tới nói, chính là một thế giới khác, không biết mục lao đệ muốn lựa chọn cái nào một đầu. thoại âm rơi xuống, cặp mắt hắn híp lại, chờ đợi mục lăng thiên trả lời. hắn tin tưởng, lấy mục lăng thiên lịch duyệt, hẳn là minh bạch ý tứ trong lời của hắn. T, một thế giới khác. quả nhiên, nghe được tịch diệt trưởng lao chi ngôn, mục lăng thiên lập tức thần sắc đại chấn, cả người cũng là lập tức trở nên tinh thần. một thế giới khác, một thế giới khác sáu. hai mắt hiếp lại, hắn nhẹ nhàng nhắc tới câu nói này, đáy mắt quan mang, nhưng là càng lai việt sáng lên. đối với mục gia tới nói, hôm nay tuyệt đối là một cái ngày tốt lành. mục hoàng nghĩa khôi phục cùng đột phá, nhiều mục gia thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa mục gia mấy cái cao tầng đều biết, đợi đến tịch diệt trưởng lao giúp mục lăng thiên khôi phục liêu thương thế sau đó, như vậy mục gia liền sẽ có hai cái hậu thiên cảnh cựu trọng cao thủ. đã như thế, mục gia tại thanh thủy quận sức cạnh tranh, tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. đương nhiên, hậu thiên cảnh cựu trọng tương giả đã có thể đi ra thanh thủy quận, đi ra bên ngoài tiến hành xông sáo. lấy mục hoàng nghĩa thực lực, mục gia mua bán. tuyệt đối có thể vươn vào đến gần tới quận thành ở trong, mà bằng vào mục hoàng nghĩa sức mạnh, liền xem như tại thanh thủy quận chung quanh mấy cái quận thành ở trong, đều tuyệt đối là có thể chấn được chẳng từ tồn tại. kỳ thực mục gia cao tầng đã sớm nghĩ tới đi cái khác quận thành làm ăn, chỉ bất quá chính là thiếu khuyết một cái như vậy chấn chàng nhân thôi. bây giờ có liễu mục hoàng nghĩa, mục gia hướng về cái khác quận thành đưa tay sự tình, cơ hồ đã có thể đã định. đương nhiên, hết thảy tiền đề còn phải là mục lăng thiên có thể khôi phục thực lực. nếu như mục lăng thiên không thể khôi phục lời nói, cái tiêu mục hoàng nghĩa tự nhiên là muốn lưu tại gia tộc tòa chấn, cũng là đừng nghĩ đi. cha, ngũ thúc. tịch diệt trưởng lao tu vi cao sâu lại có đánh gây tục đàn tương trợ ra ra thương thế tự nhiên không thành vấn đề các ngươi bây giờ thì không cần lo lắng phong nghị sự ở trong mục ra bốn vị lao ra cùng với mục tây hòa ti mã vân vân loại mà ngồi lúc này mục tây biểu lộ ngược lại là hết sức bình tĩnh dù sao hắn là biết tịch diệt thực lực của trưởng lão bất quá mục hoàng phạm hòa mục hoàng nghĩa hai người nhưng là một mực có chút đứng ngồi không yên rõ ràng là đang vì mình lao cha lo lắng hô cũng không phải không tin tịch diệt thực lực của trưởng lão chỉ bất quá phụ thân tuổi đã cao năng lực khôi phục sợ là phải kém một chút cũng không biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn gì Mục Hoàng phàm khẽ nhả một hơi, tại không có nhìn thấy cha của mình hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trước mắt thời điểm, hắn tâm một chốc sợ là thật sự không an tính được. Nhị ca, tiểu Tây nói đúng, chúng ta phải tin tưởng tịch diệt trưởng lão, nhị ca có thể không biết tịch diệt thực lực của trưởng lão, phía trước tịch diệt trưởng lão chữa thương cho ta, chậc chậc, cái kia thủ đoạn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Mục Hoàng nghĩa lúc này đứng lên, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch, lấy tịch diệt thực lực của trưởng lão, lần này nhất định có thể thành công chưa khỏi cha của mình, dù sao, hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chỉ mong như vậy thôi. nghe được mục hoàng nghĩa kiểu nói này, mục hoàng phàm vẻ khẩn trương ngược lại là ít một chút, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn thả ra. hắn dù sao cũng là gia chủ, nghĩ lo lắng, kiểu gì cũng sẽ so với người khác nhiều chính là. ha ha, nhị ca thật đúng là bận tâm mệnh. nhìn thấy mục hoàng phàm hai đầu lông mày vẫn như cũ lộ ra lo lắng, mục hoàng nghĩa không khỏi cười một tiếng dài, sau đó nhưng là lông mày nới lên, đột nhiên hướng về phía ngoài cửa hô, người tới. Thứ ba, ngũ gia có gì phân phó? theo mục hoàng nghĩa mở miệng, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, giữ cửa thị vệ đẩy cửa vào, nhẹ giọng hỏi, đi. Phân phó phòng bếp bên kia lập tức cho ta làm một bàn rượu ngon nhất chỗ ngồi đi ra hôm nay ta muốn thật tốt uống thật sảng khoái là thuộc hạ này liền phân phó nhìn thấy mục hoàng nghĩa cao hướng bộ dáng hộ vệ cũng minh bạch hôm nay mục gia tất phải là có đại hỷ sự ngoài viện cái kia đầu tiên tiên vật cưới ma thú liền ngốc tại đó đồ đần cũng nhìn ra được mục gia hôm nay tới đại nhân vật chỉ một điểm này nên thật tốt chúc mừng một chút ngũ đệ ngươi sáu nhìn thấy mục hoàng nghĩa vậy mà bắt đầu an bài đến hội mục hoàng phàm không khỏi có chút im lặng lắc đầu cười khổ nói ha ha cha Ngươi liền phóng 120 cái tầm a, tịch diện trưởng lão nhất định sẽ đem Ra Ra chưa tốt. Đợi một chút, cha hỏa ngũ thúc chỉ cần đem tịch diện trưởng lão bồi tốt là được. Tịch diệt trưởng lão tự lượng, hắc <cười> hắc, cũng không biết các ngươi có thể hay không đỡ được. Mục Tây lúc này cũng đứng dậy, ý cười đầy mặt địa đạo. Hắn hiểu được, Mục Hoàng nghĩa đây là muốn để cho mình lao cha bông lòng một chút. Bất quá hắn càng thêm tin tưởng, lấy tịch diện thực lực của trưởng lão, chính mình cái tia tiện nghi Ra Ra nhất định không có việc gì. 132 thứ 131 trường đột phá ha <cười> ha, hảo, tất cả mọi người có lòng tin như vậy, ta cũng không có cái gì có thể lo lắng. hiển nhiên là bị mục hoàng nghĩa cùng mục tây tâm tình lây nhiễm mục hoàng phạm cũng là cao giọng nợ nụ cười không còn lo lắng tới lo lắng đi lão ngũ chờ phụ thân thương thế khôi phục ta xem chúng ta cũng là thời điểm nghiên cứu một chút đem mục gia sinh ý hướng về cái khác quận thành kéo dài tới kéo dài tới đến lúc đó có thể còn già hơn năm ngươi nhiều hao tâm tổn trí ngươi trước có một chuẩn bị tâm lý gia chủ chính là gia chủ coi như thả xuống mục lão gia từ sự tình, mục hoàng phạm nhưng là còn có đủ loại đủ kiểu tâm môn thao cái này không chấm tĩnh lại chính hắn lập tức lại nghĩ đến liễu mục gia tương lai phát triển sự tình. lần này lữ gia cao thủ tập kích rõ ràng nhường hắn cảm thấy nguy cơ cũng ý thức được tương gia tộc trực hệ sức mạnh đều đặt ở cùng nhau nguy hiểm nếu như lần này không phải có mục tây tại như vậy toàn bộ mục gia sợ là đã toàn quân bị diệt cho nên tương gia tộc trực hệ sức mạnh phân tán một chút đi ra bên ngoài cái này hiển nhiên là mười phần chuyện tất yếu nhị ca chỗ đó chúng ta là người một nhà không nói hai nhà lời nói đến lúc đó chỉ cần nhị ca an bài tiểu đệ tuyệt đối không có câu toán lần nào nhất miệng nợ nụ cười mục hoàng nghĩa ngược lại là không chút do dự đáp ứng mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng lên nhưng nhị ca vẫn là nhị ca hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng bản thân có thể khôi phục đây đều là mục tây công lao có thể nói hắn cái mạng này chính là mục tây cho hảo ngũ đệ quả nhiên không để cho nhị ca thất vọng hai huynh đệ hung hăng chạm nhau một trường ngược lại là lộ ra ăn ý mười phần đến nỗi một bên mục hoàng danh hòa mục hoàng vũ lúc này ngược lại là có vẻ hơi vắng vẻ tại mục hoàng nghĩa đột phá bọn hắn cái này một đôi huynh đệ đã không có cách nào cùng mục hoàng phạm hai người so sánh hơn nữa bởi vì mục tây tồn tại bọn hắn cũng sớm đã không có muốn ganh đua so sánh tâm tư đại ca tam đệ chờ sa mạc khôi phục sau đó ta có thể cũng muốn bế quan tu luyện một hồi đến lúc đó mục gia còn cần đại ca cùng tam đệ nhiều hao tâm tổn trí dường như là cảm thấy được liễu mục hoàng danh hòa mục hoàng vũ hai người vắng vẻ mục hoàng phàm hơi chần chờ vẫn là đối hai người mở miệng nói nói đến mặc dù trước đó quả thật có chút không đối phó nhưng đã trải qua nhiều như vậy hắn đối với cái này hai cái anh em cùng cha khác mẹ cũng không có nhiều như vậy thành kiến dù sao cũng là huynh đệ đánh gây xương cốt còn liền với gần đâu không phải ai nhị đệ từ nay về sau nhị đệ có phân phó gì nói thẳng tới chính là ta và tam đệ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ chính là mục hoàng danh thở dài một tiếng cho tới bây giờ hắn hiển nhiên đã hoàn toàn nhận trước đó hắn đối với mục hoàng phàm người gia chủ này còn có chút khương phục nhưng kể từ mục tây quật khởi sau đó hắn nơi nào còn có cái gì không phục hơn nữa hắn cũng biết con của mình cho tới bây giờ cũng không có tin tức tình huống rõ ràng cũng không lạc quan lại đi tranh rõ ràng cũng là không có ý nghĩa gì ha ha đại ca chỗ đó mục gia sự tình vẫn là muốn ta nhóm huynh đệ bốn người cùng quyết định huynh đệ chúng ta đồng lòng tương lai mục gia tất phải có thể càng lai việt cường đại đối với chúng ta bốn huynh đệ một lòng nhất định có thể nhường mục gia trở thành trung quanh mấy cái quận thành gia tộc lớn nhất mục hoàng nghĩa cũng là tham dự vào mặt mũi tràn đầy tự tin nói bất quá bất kể nói thế nào, ánh mắt của bọn hắn cũng đều là có chút thiện tận, lại cũng chỉ có thể quan sát chúng quanh mấy cái quần thành, đến nỗi càng lớn quần thành cũng không dám suy nghĩ. bốn huynh đệ liếc nhau, ngược lại là cảm giác chưa bao giờ có đồng lòng, cái này nghĩ đến cũng là lần này kiếp nạn một cái thu hồi ta. trật chập, đều nói khổ tận cam lai, mục gia lần này kinh lịch như thế kiếp nạn, xem ra hưng vượng phát đạt thời điểm phải đến. mục tây xa xa ngồi vào một bên, nhưng là cũng không có cái dẩy đến bốn người này. nói cho cùng, hắn cùng với bốn vị này trưởng bối còn không phải người của một thế giới, truy cầu càng là không quá giống nhau, bất quá hắn sẽ cố gắng hết sức của mình. vì mục gia tạo một cái tốt đẹp phát triển hoàn cảnh cùng tiến cảnh không thể nghi ngờ đan đạo tông phù hộ chính là trong đó rất mấu chốt một điểm đương nhiên còn có an ra, gia an tuấn ngạn nơi đó hắn nói không chừng hay là phải đi vào một chuyến uy mục tây sư đệ, gia tộc của ngươi thật nhàm chán a Liên tại mục tây suy nghĩ thời điểm một bên đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân đột nhiên vỗ bả vai của hắn một cái một mặt vô vị địa đạo ân nghe được ti mã vân mở miệng mục tây lúc này mới nhớ tới phía trước lại nhìn lấy vì ngũ thúc cùng ra ra trị liệu giống như vẫn luôn có chút chậm trễ cái này vị đại tiểu tả hắc, sư tỷ chờ tịch diện trưởng lao giúp ra ra chữa khỏi thương thế mục gia bên này cũng không có chuyện gì sau đó ta liền mang sư tỷ đi ra ngoài một chút cảm thụ một phen thanh thủy quận phong tỉnh nói đến hắn khoảng thời gian này thần kinh cũng vẫn không có bông lòng qua đợi đến hai vị trưởng bối đều khôi phục liêu sau đó ngược lại là cũng cần phải bông lòng một chút tốt tốt những cái kia quận lớn thành đã đi qua không thiếu liền xem như kinh thành cũng đi qua thật nhiều lần ta đây còn là lần đầu tiên lai like thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy đâu đến lúc đó ngươi cần phải mang ta thật tốt cảm thụ một phen nghe được mục tây tri ngôn Ti mã vân sắc mặt sáng lên nàng đã sớm kìm nén đến khó chịu chỉ là mục gia chúng nhân đều ở đây làm chính sự nàng ngược lại không tốt la hét ầm ĩ lấy đi chơi mà hiện tại mục tây chủ động nói ra nàng đương nhiên là vui vẻ ghê gớm khu khu yên tâm đi sẽ không để trò sư tỷ thất vọng gãi đầu một cái mục tây hơi kém bị đối phương cho sặc hai người cũng là người trẻ tuổi chủ đề ngược lại có thể nói đến cùng một chỗ mục lăng thiên bên kia không biết lúc nào mới có thể ra kết quả mà mục gia bốn vị các lao gia lúc này đều ở đây nghiên cứu gia tộc phát triển hai người bọn họ đương nhiên sẽ không tham gia đi vào chính là thật vui vẻ mà nhắc tới tuổi thơ chuyện cũ tới đương nhiên hơn phân nửa thời gian cũng là ti mã vân tại nói mục tây đang nghe mà giống như trò chuyện thời gian trôi qua tự nhiên dị thường nhanh ở giữa bọn hạ nhân ngược lại là thông chi tới một lần đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng bất quá mục lăng thiên bên kia chưa kết thúc tự nhiên là không thể mở chỗ ngồi đại gia dứt khoát trò chuyện tiếp lên rất nhanh hơn hai canh giờ thời gian chính là lạng yên chạy đi mắt thấy thái dương chính là dần dần hướng về phương tây lặn xuống phòng nghị sự chính giữa đám người ngược lại là bắt đầu ít nhiều có chút ngồi không yên bất quá mọi người ở đây bắt đầu có chút bận tâm thời điểm toàn bộ mục gia phủ đệ nhưng là đột nhiên thổi lên từng trận gió nhẹ sau đó Một tiếng chấn thiên thét dài sinh đột nhiên từ mục gia phủ đệ chỗ sâu truyền ra, mục gia lão thái gia mục lăng thiên thanh âm, trực tiếp vang vọng đang lúc mọi người bên ngoài. Ha ha ha ha, ta thành công, ta thành công, ha ha ha ha ba. Đinh Hai nhức có tiếng cười tràn ngập tại toàn bộ mục gia bầu trời, nghe được tiếng cười, chính giữa đại sảnh tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía mục lăng thiên chỗ ở biệt viện mà tới. Toàn bộ mục gia phủ đệ ở trong, Đinh Hai nhức có tiếng cười giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng, vang vọng tại mỗi một cái mục gia người bên ngoài, những cái kia gia tộc bình thường nô bộc bọn nha hoàn cơ hồ bị chấn động đến mức chóng đầu hoa mắt, liền ngay cả những thứ kia thực lực không tầm thường hộ vệ đều cảm giác được tâm thần chập chợn, khiếp sợ không thôi. tiếng cười không nghỉ, hơn nữa nhiều càng ngày càng nghiêm trọng quy hướng. nghe tiếng cười kia, tất cả mục gia người cũng là nghi hoặc không thôi, càng là thẩm kinh hải. bọn hắn đương nhiên nghe ra được đây là mục gia lao thái gia âm thanh, có thể cho tới nay, bọn hắn đều chưa từng nghe qua mục lao thái gia giống như ngày hôm nay của tiểu. trong lúc nhất thời, đại gia đang khiếp sợ cùng mục lao thái gia thực lực mạnh đồng thời, đáy lòng cũng là tràn ngập tò mò. là mục gia bốn vị lao gia cùng với mục tây hòa ti mã vân đi tới hậu viện thời điểm. mục gia lao thái ra mục lăng thiên vẫn không có ngừng tiếng cười mà thân thể của hắn bây giờ đang đứng tại ngay giữa sân một tòa trên núi giả xa xa nhìn lại nhưng là lộ ra dị thường cao lớn t phụ thân sáu mục hoàng Phạm mấy người đi tới ngay giữa sân khi nhìn thấy trên núi giả ngửa mặt lên trời thét dài mục lăng thiên thời điểm mỗi người cơ hồ cũng là con ngươi co rụt lại sững sờ nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài mục lăng thiên hô hấp nhưng là đều trở nên có chút dồn dập lên xem như mục lăng thiên như tử mục gia bốn vị lao gia đối với mình lao cha đương nhiên là hết sức hiểu rõ ở tại bọn hắn trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn cha của mình còn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy tùy tiện trường quần qua nghe người sau tiếng cười bọn hắn có thể cảm thấy cha mình cảm thấy kích động cùng vui sướng còn có loại kia bệ nghệ thiên hạ thoải mái khí thế này sáu bốn người ở trong mục hoàng nghĩa lúc này tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất hậu thiên cảnh cửu trọng chính hắn đối với mình sức mạnh đã có hiểu đại khái chỉ là khi nhìn thấy cha của mình thời điểm hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình lao cha trước mặt hắn phảng phất không đầy đủ phải không chịu nổi một kích vẹn vẹn là người sau khí thế liền để hắn có loại cảm giác không thở nổi hảo khí thế thật là mạnh phụ thân hắn phụ thân hắn sáu Mục Hoàng Phàm lúc này cũng là há to miệng, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn mặc dù không có đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn, nhưng hắn biết, liền xem như đến rồi hậu thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, cũng tuyệt đối không có khả năng có mục lăng thiên như bây giờ vậy sức mạnh cùng khí thế, mà siêu việt hậu thiên cảnh đại viên mãn sức mạnh sáu. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, chẳng lẽ phụ thân hắn sáu? Sững sờ nhìn xem tùy tiện cùng Tiếu Mục Lăng tiên, Mục Hoàng Phàm kích động toàn thân run rẩy, mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn vẫn là minh bạch, lấy cha mình như bây giờ vậy uy thế, tuyệt đối không phải hậu thiên cảnh cửu trọng có thể so sánh được. Thiên Thiên Chi Cảnh. ra ra vậy mà đạt đến liêu tiên tiên chi cảnh một bên mục tây hỏa ti mã vân đứng sau vai làm mục ra bốn vị lao Gia liên tục chấn kinh thời điểm sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút quái dị cùng bốn người khác biệt một con mắt hắn liền đã xác định chính hắn một ra ra bây giờ tuyệt đối là tiên tiên cảnh tu vi không thể nghi ngờ hô khá lắm tịch diệt trưởng lão là làm sao làm được chẳng những chữa khỏi ra ra thương thế lại còn nhường ra ra đạt đến liêu tiên tiên chi cảnh đây cũng quá biến thái a mặc dù biết đánh gãy tục đan hiệu quả rất mạnh cũng biết tịch diệt thực lực của trưởng lao rất mạnh nhưng hắn căn bản liền không có nghĩ tới tiện nghi của mình ra ra lại có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, trở thành tiên tiên cấp bậc cường giả. Ha ha, Mục Lao Đệ, không sai biệt lắm liền ta, ngươi mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên, cũng đừng làm cho chân khí như vậy lãng phí hết, vậy coi như quá mức đáng tiếc. Tiếng cười nhẹ chuyển đến, Tịch Diệt trưởng lao lúc này chậm rãi khoan thai mà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trên núi giả lên tiếng cuồng tiếu Mục Lam Thiên, hắn không khỏi lắc đầu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tấn cấp tiên tiên chi người, đầu tiên cần phải làm là thu nạp thiên địa linh khí, trong đan điền mở khí hải, tiếp đó ngưng luyện tiên thiên chân khí, lúc này ngưng luyện tiên tiên chân khí càng nhiều, tự nhiên cũng chính là cơ sở càng hùng hậu hơn. Đối với thành tựu tương lai, tất nhiên là có hết sức quan trọng ý nghĩa, giống mục Lăng Thiên như vậy dày vỏ, không thể nghi ngờ muốn lãng phí hết rất nhiều tiên tiên chân khí, cũng không chí cử chỉ. 133 thứ 132 chương cảnh giới tiên tiên tê, tiên tiên, thật là tiên tiên, phụ thân thật sự tấn cấp tiên tiên cảnh. Chờ nghe được tịch Diệt trưởng lão lời nói sau đó, mục gia bốn vị lao ra nhau nhau thần sắc đại chấn, cho tới bây giờ, bọn hắn đối với mình cha tu vi, cũng lại không có một tia một hào hoài nghi, chỉ là, vừa nghĩ tới mục gia vậy mà nhiều hơn một cái trước tiên thiên cường giả, bọn hắn chính là khó mà lấy lại tinh thần. Ha ha ha trong lúc nhất thời đắc ý quân hình nhường tịch diện trưởng lao che cười cuối cùng cười một tiếng dài mục lăng thiên thân hình khé động phớt lì rơi vào tịch diện trưởng lao phụ cận tịch diện trưởng lao đại ân đại đức ta mục lăng thiên suốt đời khó quên còn xin chịu lao phu cúi đầu thoại âm rơi xuống hắn cũng không chờ tịch diện trưởng lao phản đối chính là cùng cung kính kính bái xuống mặc dù đã thành tựu tiên thiên nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng lấy hắn hiện nay tiên thiên cảnh nhất trọng sức mạnh tại tịch diện trưởng lao trong mắt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi nếu như cùng đối phương động thủ é rằng nhân ra một chiêu liền có thể đánh bại hắn à mục lao đệ cũng không nên khách khí Ngươi có thể tấn cấp tiên tiên, càng nhiều còn là bởi vì mục lão đệ cơ sở hảo ý chí kiên, lão phu đơn giản chính là phụ một tay thôi. Nhẹ nhàng vừa đỡ tay, tịch diệt trưởng lão đem mục lăng tiên đỡ lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ bội phục chi sắc. Lần này mục lăng tiên xung kích tiên tiến cảnh, mặc dù hắn cũng coi như được là cư công trí vĩ, nhưng hắn tin tưởng, nếu không phải vị này mục gia lão thái gia tâm trí kiên định, sức chịu được mười phần, như vậy cuối cùng tám thành là sẽ thất bại. Tịch diệt trưởng lão cũng không cần kiêm tốn, lão phu chính mình là cái gì tình huống, trong lòng rất rõ ràng. Nếu là không có Tịch Diệt Trưởng lão một viên kia Dẫn khí đan cùng trước tiên tiên công pháp, ta là không khả năng thành công đột phá. Lắc đầu, Mục Lăng Tiên trong lòng càng biết rõ, hắn lần này có thể thành công đột phá, đây hết thảy cũng là Tịch Diệt Trưởng lão ban tặng, nếu không phải là thời khắc mấu chốt Tịch Diệt Trưởng lão cho hắn một cái Dẫn khí đan, còn đem một bộ chức tiên thiên công pháp cho hắn mượn đọc, hắn căn bản không có thành công có thể. Dẫn khí đan, thứ này hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ được chứng kiến, nghe nói chính là tiếp cận đan dược ngũ phẩm, vô số đại nhân vật đều thèm nhỏ dãi không dứt đồ vật, mà Tịch Diệt Trưởng lão có thể lấy ra cho hắn, phần này nhi ân tình, quả nhiên là không có trả. ha <haha>, ha không sao đan dược trung quy là mượn ứng dụng mục lao đệ không có lãng phí cái này dẫn khí đan nó cũng coi như là vật tận kỳ dụng không nói gì nợ nụ cười tịch diện trưởng lão ngược lại cũng sẽ không từ chối nói đến trong tay hắn một quả này dẫn khí đan chính là hắn lãng phí thật nhiều tài liệu mới luyện thành duy nhất một quả vốn là muốn cùng người trao đổi một chút cần thiết bảo bối nhưng lần này mục lăng thiên súng kích tiên tiến cảnh hắn vẫn đem cái này đan dược lấy ra đương nhiên lấy ra dẫn khí đan hắn tự nhiên nhìn cũng là mục tây mặt mũi mục tây cứu liêu ti mã vân tính mệnh phần này đất nước đương nhiên muốn so một cái dẫn khí đan quý giá nhiều lắm Phụ thân, hài Nhi chúc mừng phụ thân thần công đại thành. Chúc mừng phụ thân thần công đại thành ba. Mục gia bốn huynh đệ lúc này đã hiểu ra tới, bốn huynh đệ từ mục hoàng phạm dẫn đầu, bước nhanh lên tới phụ cận, kích động đến quỳ xuống một loạt, cùng kêu lên, cao giọng nói. Tiên thiên cao tay, mục gia vậy mà sinh ra liễu tiên thiên cao thủ, đây chính là toàn bộ mục gia chưa bao giờ có, mà một cái tiên thiên cao tay sinh ra ý vị như thế nào, trong lòng của bọn hắn rất là tin tưởng. Mọi người đều biết, ở một cái tiên thiên cao tiêu pha phía trước, liền xem như nhiều hơn nữa hậu thiên cảnh võ giả, cũng tuyệt đối chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa thôi, tiên thiên cái trước. đó đã không phải là bằng vào số lượng liền có thể so sánh được tồn tại một cái gia tộc muốn lâu dài phát triển tiếp chỉ bằng vào hậu thiên cảnh đại viên mãn sức mạnh căn bản cũng không có thể đỡ được duy hữu tiên tiên cường giả mới có thể để cho người khác kiếm kỵ điểm này bọn hắn đã từ lúc trước kinh lịch bên trong cảm thủ qua cho nên khi xác định mình lao tử đột phá đến tiên tiên cảnh thời điểm mục ra bốn vị lao ra căn bản không biện pháp hình dung tâm tình kích động của mình ha ha ha các người bốn huynh đệ mau mau đứng lên vừa đỡ tay một cỗ lực lượng nhu hòa liền đem bốn người nâng lên mục Lăng thiên lúc này rõ ràng cũng là vui vẻ ghê gớm cả người phảng phất đều trẻ mười mấy tuổi Hoàng Phàm, Hoàng Nhã, Hoàng Danh, Hoàng Vũ, các ngươi mau chạy tới đây cảm ơn Tịch Diệt trưởng lão, lần này vi phụ có thể thành công đột phá, đây hết thệ cũng là bái tịch diệt trưởng lão ba tặng. Đa tạ Tịch Diệt trưởng lão, Tịch Diệt trưởng lão tri ân, ta mục gia cả đời khó quên. Tạ Tịch Diệt trưởng lão ba. Mục Lăng tiên thoại âm rơi xuống, Mục Hoàng Phàm bốn người vội vàng đem thân hình chuyển hướng Tịch Diệt trưởng lão, vẫn là Mục Hoàng Phàm dẫn đầu, sau đó cùng một chỗ hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão cúi đầu gửi tới lời cảm ơn đạo. Tốt tốt, đều không cần khách khí, các ngươi thật muốn tạ ơn, vậy thì cảm ơn Tây tiểu tử a, hắn lần này giúp ta đan đạo tông đại ân. so sánh dưới, ta đây một chút trả giá, ngược lại là không coi là cái gì. Khoát tay áo, tịch diệt trưởng lão mỉm cười, cuối cùng nhưng là đem công lao đẩy lên liễu mục tây trên thân. tây nhi, nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, đám người hơi sưng sở, bất quá chợt chính là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. đúng vậy à, tịch diệt trưởng lão lần này tự mình khống chế tiên tiên ma thú đến đây mục ra, cái này không cũng là mục tây công lao sao? mặc dù không biết mục tây đến tận cùng giúp liêu đan đạo tông gấp cái gì, nhưng bọn hắn tin tưởng, có thể làm cho tịch diệt trưởng lão như thế cảm ơn đức, tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình chính là. chúc mừng gia gia thành tiểu tiên thiên tri cảnh hắc hắc gia gia vừa rồi đơn giản đẹp trai ngây người ba mục tây lúc này cũng là từ phía sau lên đến đây hắn tự nhiên nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn bất quá nhưng cũng không dám tham công cho nên vừa lên tới chính là vội vàng nói sang chuyện khác tây nhi không cho phép không biết lớn nhỏ nghe được mục tây vui cười mục hoàng Phạm vội vàng quát lớn ha ha ha không sao lão phu ưa thích nghe nhìn thấy mục tây lên tới đến đây mục lăng thiên chủ động tiến lên nhẹ nhàng vô vô mục tây bà vai đáy lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu chính hắn một tôn nhi chẳng những cứu vớt gia tộc càng là vì hắn mang đến dạng này một cái cơ hội, mà hắn trước đây vậy mà bởi vì đối phương tư chất kém, chính là một mực không thế nào thích. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút hối hận. Tây Nhi, Gia Gia cảm ơn ngươi ba. sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lại, Mục Lăng Thiên nói khẽ. Gia Gia ba. Nghe được Mục Lăng Thiên trì ngôn, Mục Tây ngược lại là mỉm cười. Gia Gia chớ quên, ta cũng là Mục Gia một thành viên, cái này chưa tặng, ta xem thì không cần nói à. Ha ha, hảo, ta Mục Lăng Thiên có thể có dạng này một cái, tô Nhi, ngược lại cũng không hưởng đời này. Nghe được Mục Tây ngôn, Mục Lăng Thiên tuổi già an lòng, hoàng phàm. nhanh phân phó hạ nhân chuẩn bị một bản rượu ngon nhất thái hôm nay vi phụ muốn cùng tịch diệt trưởng lão không say không về ha ha ha tốt tốt đi uống rượu lão phu thích nhất uống rượu nghe được mục lăng thiên chi ngôn tịch diệt trưởng lão lập tức vui mừng nước mày trên đời này thật vẫn không có chuyện gì là so uống rượu còn nhường hắn mong đợi cất vui sướng tâm tình đám người thẳng đến mục gia nhà ăn rõ ràng một trận này bọn hắn sợ là muốn uống đi mấy vật lớn mục gia nhà ăn hôm nay náo nhiệt dị thường tất cả mục gia trực hệ người tất cả đều tụ tập ở này mục gia bốn vị lao gia tăng thêm mục gia lao thái gia còn có mục gia tam thiểu gia một cây Mục gia lực lượng trung tiên bây giờ ngược lại là đến đâu đủ. Bành Ba, một cái bích ngọc sắc vò rượu bịch một tiếng bị tiết lộ, đây là mục gia chân quý mấy năm năm xưa rượu ngon, ít nhất sợ là đều có trên trăm năm năm, cho tới nay cũng không dám uống, nhưng hôm nay cũng là bị mục hoàng phàm lấy ra. Hoa ca ca, thương quá, nghĩ không ra mục gia còn có như thế năm xưa rượu ngon, lão phu hôm nay là có lộc ăn, ha ha ha. Vò rượu mở ra, tịch diệt trưởng lão hung hăng hít một hơi đậm đà mùi rượu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười to nói, hắn mặc dù am hiểu cất rượu, nhưng một mực uống chính mình cất rượu, đương nhiên là có uống đủ thời điểm. Hôm nay người được mục gia rượu. Rượu của hắn nghiện lập tức bị câu đi ra. Tịch Diệt trưởng lão, cái này một vò rượu, vẫn là lao phu phụ thân lúc tuổi còn trẻ giấu ở gia tộc Bảo Khố ở trong, cho tới bây giờ, đã có trên trăm năm năm, Tịch Diệt trưởng lão nếm thử, ha ha ha. Mục gia lão thái gia Mục Lăng Thiên tự mình ôm lấy vò rượu, tự tay vì Tịch Diệt trưởng lão rót đầy một ly, thoải mái cười nói. Hôm nay là cả Mục gia ngày đại hỷ, có thể nói, Mục gia kiến tộc đến nay, hôm nay tuyệt đối là đáng giá nhất ăn mừng một ngày. Một cái tiên thiên cảnh cao thủ sinh ra, này đối Mục gia tới nói, đơn giản có vượt thời đại ý nghĩa, dù sao, kể từ Mục gia kiến tộc đến nay, Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên tiên cấp bậc cường giả, Mục Lăng Tiên là lần đầu tiên thứ nhất. Mà có một cái trước tiên tiên cường giả toa chấn, mục gia tương lai đã tràn đầy vô tận quan minh. Vừa vào tiên thiên, tuổi thọ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, Mục Lăng Tiên đã có 70 tuổi, nguyên bản nếu là không đột phá, như vậy nhiều nhất cũng chính là mươi tuổi tuổi thọ, chỉ khi nào đột phá đến tiên thiên cảnh, tuổi thọ của hắn hoàn toàn có thể đạt đến 200 tuổi. Theo lý thuyết, hắn còn có thể phù hộ mục gia mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đương nhiên, hôm nay việc vui cũng không chỉ món này, mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa đạt đến hậu tiên cảnh cửu trọng đại viên mãn. tương lai cũng có sung kích tiên thiên năng lực này đối mục gia tới nói cũng là đại sự nếu như mục hoàng nghĩa tương lai cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh mà nói như vậy mục gia thì có hai đại tiên thiên cao tay đến lúc đó toàn bộ mục gia liền sẽ chân chính trở thành siêu cấp gia tộc hoàn toàn có thể cân nhắc thoát ly thanh thủy quận tìm kiếm phát triển lớn hơn từ ngực ương ngực ba mục lăng thiên tự thân vì tịch diện trưởng lao dót đầy một ly cái sau ngược lại cũng không khách khí hơi ngửa đầu chính là uống một hơi cạn sạch sau đó chính là nhắm hai mắt lại nghiêm túc hiểu ra đứng lên hảo rượu ngon ha ha, ha rất lâu không uống đến như thế thuần hậu rượu ngon rượu này năm Tuyệt đối tại trăm năm phía trên, thưởng thức phúc chốc, tịch diệt trưởng lao tán thưởng liên tục, đoạt lấy mục lăng tiên trong tay vỏ rượu, chính là chính mình cho mình rót. Hắn là trong rượu người trong nghề, tự nhiên phẩm đạt được rượu ngon năm. Nói đến, hắn chế riêng rượu tuy tốt, nhưng tiếc là chính là năm không đủ, không có loại kia thuần hậu hương khí, mà mục ra rượu mặc dù phẩm chất không phải đỉnh tiêm, đáng ngưỡng mộ liền quý ở năm đủ đủ, loại này dùng thời gian tới lắng động hương khí, cũng không phải ủ chế thủ pháp có khả năng đủ đáp. 134 thứ 133 chương leo tưởng ra ngoài tất nhiên tịch diệt trưởng lao ưa thích, vậy thì uống nhiều mấy chén, ha ha. Mục Lăng Thiên ngược lại là không chút nào đau lòng cái này vò rượu, Tịch Diệt trưởng lao trợ hắn thành tựu tiên thiên, lúc này đừng nói là một vỏ rượu, liền xem như đem mục gia ra tại đều tặng cho đối phương, hắn đều tuyệt không hai lời. Tịch Diệt trưởng lão, lần này Tịch Diệt trưởng lao đối với ta mục gia ơn đức, ta mục gia từ trên xuống dưới khắc trong tâm khảm, ta đại biểu mục gia, kính Tịch Diệt trưởng lão một ly. Ngồi trở lại vị trí của mình, Mục Lăng Thiên bưng lên ly, thần sắc trịnh trọng đạo: "Mà theo hắn mở miệng, mục gia chúng nhân nhao nhao đứng dậy, mỗi một cái đều là bưng chén rượu lên, tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tịch Diệt trưởng lão. "Hảo, mọi người cùng nhau tới." bất quá uống cái ly này sau đó, đại gia cũng không cần nhắc lại cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta hôm nay cứ uống quá, không nói cái khác. Đứng dậy, Tịch Diệt trưởng lão rõ ràng cũng là mười phần ưa thích có người cùng hắn cùng uống, bất quá đối với mục gia chúng nhân cảm tạ, hắn ngược lại là hơi có chút hổ thẹn, dù sao, hắn lần này ra tay, đơn giản chính là còn mục Tây nhân tình thôi. Cũng được, tất nhiên Tịch Diệt trưởng lão đều nói như vậy, hôm nay đại gia sẽ không say không về, ha ha ha. Mục Lăng Tiên cũng đã nhìn ra, Tịch Diệt trưởng lão hiển nhiên là không thích nghe bọn hắn thiên ân và tạ, ngược lại là càng nóng lòng thoải mái uống quá, đã như vậy, bọn hắn duy nhất cần làm chính là đem vị này đan đạo tông trưởng lão bồi hảo chính là tâm tư nhẹ nhõm đám người hoàn toàn chính là thả ra lượng mà mức uống cũng là võ giả tiểu lượng tự nhiên không thể nói mà tâm tình cao hứng tịch diệt trưởng lão càng là lấy ra mình rượu ngon đợi đến mục gia chúng nhân nếm được vị này rượu ngon thời điểm đương nhiên là hận không thể uống thật sảng khoái tịch diệt trưởng lão chế riêng rượu liền xem như thanh huyền quốc hoàng đế muốn uống còn phải nhìn hắn có phải hay không nguyện ý cho đâu ăn uống linh đỉnh, đám người càng là trời nam biển bắc mà nhắc tới anh dũng của mình sự thích tịch diệt trưởng lão uống lên rượu tới đó chính là một cái nói nhiều bất quá hắn kinh lịch chính xác đặc sắc nghe đám người ngược lại là như si như say. bất quá người khác nghe tập trung tinh thần nhưng có một người nhưng là nghe thẳng những môi khu khu sư tỷ tịch diện trưởng lão kinh lịch xuất sắc như vậy sư tỷ chẳng lẽ không ưa thích nghe sao trong bữa tiệc mục tây cũng là uống mấy chén bất quá hắn dù sao cùng mọi người không phải một dạng niên linh tầng đối với cái này một ít giữa trưởng bối giao lưu thật đúng là có chút không thích đứng. mà đúng lúc này hắn mới phát hiện một bên ti mã vân dĩ nhiên thẳng đến quầy mồm rõ ràng là giống như hắn cũng không phải mười phần ưa thích lúc này tình cảnh ừ đặc sắc thì có thể làm gì đều nghe hắn nói nhiều lần lắm rồi nghe được mục tây đặt câu hỏi ti mã vân không khỏi miệng mặt mũi tràn đầy khinh bị đạo cố sự thứ này nghe một lần có tốt nhưng nếu là lăn qua lộn lại nghe như vậy thì xem như dù thế nào đặc sắc cố sự sợ cũng có thể đem người nghe nôn a ách ha ha thì ra là như thế cười nhẹ một tiếng mục tây giờ mới hiểu được xem ra tịch diệt trưởng lão những câu chuyện này sợ là vừa uống rượu liền sẽ giảng bên trên một lần a mà ti mã vân xem như đan đạo tông đại tiểu thư tự nhiên là nghe xong không chỉ một lần sư đệ không bằng ngươi dẫn ta đi ra ngoài một chút ta bọn hắn những người này cũng không biết muốn uống tới khi nào đâu ánh mắt sáng lên ti mã vân đột nhiên hướng về phía mục tây mở miệng nói Ách, lúc này ra ngoài." Nghe được Ti Mã Vân đề nghị, Mục Tây không khỏi hơi sững sở, nhìn một chút ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần buông xuống, mắt thấy liền muốn trời tối. "Ai nha, đi thôi đi thôi, ở đây buồn bực thật sự là nhàm chán chết, nếu không thì ngươi cùng bọn họ tiếp tục uống, chính ta một người đi tốt." Ti Mã Vân hiển nhiên là có chút không ngồi yên được rồi, bất quá cái cũng có trách, một đám đại nam nhân uống rượu, nàng ở một bên nhìn xem, suy nghĩ một chút đã đủ nhàm chán. Ách, đừng, ngươi đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là ta cùng ngươi a?" Ti Mã Vân đều nói như vậy, hắn hiển nhiên đã không có lựa chọn khác, hơi chần chờ. chính là vội vàng đáp ứng xuống hắc hắc thính ngươi coi như giảng nghĩa khí nhìn thấy mục tây đáp ứng nàng đương nhiên là vui vẻ không thôi liếc mắt nhìn đang trò chuyện mặt mày hớn hở tịch diện trưởng lão nàng hướng về phía mục tây đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó chính là lặng lẽ rời đi chỗ ngồi đi ra bên ngoài chờ mục tây ai thanh thủy quận cái này cái dám lớn chỗ lại có địa phương nào có thể chơi đâu đợi đến ti mã vân ra ngoài chờ về sau mục tây không khỏi có chút phạm lên khó khăn tới nói đến thanh thủy quận cứ như vậy cùng một chỗ địa phương nhỏ thật vẫn không có gì tốt chơi chỗ nghĩ tới nghi lui chỉ sợ cũng chỉ có phường thị bên kia xem như không thể, xem ra hắn cũng chỉ có thể là mang ti mã vân đi phường thị đi một vòng đúng cũng không biết sư tỷ có nhận hay không phải anh tuấn huynh ngược lại là có thể mang nàng đi anh tuấn huynh nơi đó ta lần này trở về còn không có cùng anh tuấn huynh bắt chuyện qua vừa vặn lần này đi xem hắn một chút nghĩ đến phường thị hắn tự nhiên là lập tức nghĩ tới an tuấn ngạn nói đến phía trước an tuấn ngạn cùng lăng chiến đối với mục gia cũng là giúp đỡ không thiếu lúc trước hắn vội vã đi đan đạo tông xin thuốc ngược lại là chưa kịp thật tốt cảm tạ nhân ra vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đi cảm tạ một chút quyết định như vậy đi Ban đêm phường thị coi như náo nhiệt, chờ bồi Sư tỷ đi dạo một lần sau đó, liền đi tìm anh Tuấn huynh tâm sự. Trong lòng có quyết định, hắn cũng là liếc mắt nhìn trò chuyện đang vui lắm người, sau đó liền cũng lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, Lặng Yên không một tiếng động đi về phía ngoài. Huy, Mục Tây sư đệ, nghĩ đi nơi nào không có, ta thật vất vả đi ra một lần, ngươi cần phải mang ta đi chơi một cái thông khoái." Đợi đến Mục Tây ra ra phòng, đã sớm chờ ở phía ngoài ti mã vân hung hăng vỗ bả vai của hắn một cái, ngược lại có chút nam tử khí địa đạo. "Hắc, sư tỷ phía trước hẳn là cũng thấy được, Thanh thủy quận thật đúng là không có gì tốt chơi chỗ." bất quá sư tỷ nhất định phải đi ra ngoài vậy thì đi phường thị bên kia đi một chút đi Phường thị tốt tốt ta thích nhất đi phường thị không biết thanh thủy quận phường thị như thế nào một bức cảnh tượng nàng kiến thức qua quận lớn thành phố hoa nhưng là chưa bao giờ thấy qua giống thanh thủy quận loại này tiểu quận thành phương thị nói đến thật đúng là hiếu kỳ cực kỳ khu khu đến lúc đó sư tỷ không muốn thất vọng mới tốt nhìn thấy ti mã vân bộ dáng hư phấn mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng trong lòng thầm than bất kể là thế giới này chính là thế giới nguyên lai nữ nhân đều là ưa thích đi dạo phố đúng sư tỷ ta tại phường thị bên kia còn có một cái bằng hữu đợi một chút nếu là có hạn sư tỷ bồi ta đi gặp một lần vị bằng hữu nào vừa vặn rất tốt lông mày nhớ lên mục tây giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện này đồng dạng thờ ơ đạo gặp bằng hữu đến lúc đó lại nói phục dịch tốt bản tiểu thư cùng ngươi đi gặp một lần cũng không sao ti mã vân ngược lại là không có trực tiếp đáp ứng nợ nụ cười xinh đẹp kéo qua mục tây cánh tay đi rồi đi rồi đợi một chút nếu để cho tịch diệt trưởng lao phát hiện chúng ta không thấy e rằng muốn đi đều không chạy được hiểu rõ đâu Thôi ta toàn bộ nghe sư tỷ đúng là lần này hắn là chủ nhân mà ti mã vân nhưng là khác nhân hết thảy. còn phải tùy theo vị khách nhân này tâm tình, về phần hắn mình sự tình, sợ cũng chỉ có thể là trước tiên ép một chút. Mang đêm chậm rãi buông xuống, mục gia phủ để trên tường viện, hai cái thân ảnh vô thanh vô tức leo tường mà ra, tiêu thất tại mục nhà ra đường đi ở trong, mà đối với cái này, mục gia phổ thông hộ vệ tự nhiên là không hề có cảm giác. Hai cái thân ảnh này từ mục gia đi ra, thẳng đến Thanh Thủy quận phường thị phương hướng, lấy hai người bọn họ thực lực, thời gian không dài, liền đã đến rồi Thanh Thủy quận phường thị, nhưng là vừa vặn bắt kịp Thanh Thủy quận mới vừa lên đèn. Hoa, đều nói Thanh Thủy quận là thanh huyền quốc nhỏ nhất mấy cái quận thành một trong, nghĩ không ra ở đây đã vậy còn quá xinh đẹp. trên đường phố, từng nhà tất cả lớn nhỏ cửa hàng đã đốt sáng đèn lên lồng, thế giới này mặc dù không có điện, nhưng bọn hắn ngọn đèn nhưng là đốt một loại hết sức đặc thù dầu mỡ, loại dầu này mỡ nhóm lửa tản mát ra tia sáng, nhưng là muốn so mục tây kiếp trước đốt đèn còn muốn sáng nhiều. Thanh thủy quận phường thị tương đối mà nói tương đối nhỏ, tự nhiên cũng liền tương đối dễ dàng trang trí, đợi đến tất cả cửa hàng đèn đều thắp sáng sau đó, loại kia đẹp, cũng là là thật là mở ra mặt khác, có khác một phen ý vị. Hắc hắc, sư tỷ, nơi này chính là Thanh thủy quận phường thị khu vực, xem ra sư tỷ đối với nơi này hẳn là coi như hài lòng đâu. Mục Tây ánh mắt ở chung quanh quét mắt một tuần, khoan hay nói, hắn cũng rất ít tại ban đêm thưởng thức thanh thủy quận phường thị, lúc này xem ra, vậy mà thật là hết sức xinh đẹp, cũng khó trách Ti Mã Vân sẽ tán thưởng liên tục. Không tệ, không tệ, coi như ngươi biết chọn địa phương, bản đại tiểu thư đối với nơi này coi như hài lòng. Móc méo miệng, Ti Mã Vân mặc dù ngoài miệng nói miễn cưỡng, nhưng đáy mắt vẻ mừng rỡ, hiển nhiên đã bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Nói đến, mặc dù đan đạo tông xưa nay được thấp, nhưng Ti Mã Vân đi theo Đan đạo tông trưởng lão cùng với tông chủ Ti Mã Mục Tiên, cũng là đi qua một chút quận lớn thành, ở trong đó cũng bao quát kinh thành dạng như phồn hoa thánh địa. Bất quá so với những cái kia hào hoa đô thành, thanh thủy quận ở đây tuy nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại mười phần ấm áp cảm giác. Điểm này nhưng là những cái kia quận lớn thành không cách nào so sánh. Mục Tây sư đệ, mảnh này phường thị, chắc có các ngươi mục ra địa bàn a? Nhanh, nhanh chỉ ra cho ta xem một chút. Ánh mắt tại toàn bộ phường thị khu vực dò xét một lần, ti Mã vân đột nhiên lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn hướng Mục Tây, phỉ khí mười phần mà hỏi thăm. Mỗi một cái quận thành, phồn hoa nhất khu vực, tự nhiên đều là do riêng phần mình quận thành thế lực lớn chiếm cứ, giống như là Đan Đạo Tông Châu ở Linh Mô quận. toàn bộ linh mâu quận phố xá sớm ớt, cơ hồ cũng là đan đạo tông mua bán những thứ khác gia tộc thế lực lại chỉ có thể là an phận ở một góc căn bản không dám đối với đan đạo tông sản nghiệp có một tí một hào ý đồ xấu mà mục gia xem như thanh thủy quận một trong tam đại gia tộc rõ ràng cái này phường thị khu vực thế tất yếu có mục gia một chỗ ngồi hắc hắc không dối gạt sư tỷ chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực chính là tam mục gia nắm trong tay khu vực không sai biệt lắm có mấy dặm phương viên tam mục gia cửa hàng cùng tiểu lâu trà tứ hầu như đều phân bố ở mảnh này khu vực ngay giữa mục tây mỉm cười đưa tay đơn giản khoa tay múa chân một cái hơn nữa đem mục ra mấy cái tương đối giác đại sản nghiệp đơn độc sách ra giới thiệu cho ti mã vân nghe nô no, còn không ủy lại sao xem ra mục ra ở mảnh này trong phố chợ hẳn là rất được hoang nên gật đầu một cái ti mã vân cũng không biết là thật sự biết hay là giả hiểu một bộ rất có nghiên cứu bộ dáng hướng về phía các nơi chỉ trỏ đạo mục tây sư đệ ngươi chính là tại dạng này quận thành lớn lên sao còn có ta xem mục bá phụ mấy người còn có mục lao gia tử tu vi đều không phải là rất cao đâu vì cái gì ngươi tuổi nhỏ như thế liền có thể có như thế tu vi thâm hậu sẽ không phải là có kỳ ngộ gì à Theo mục Tây một bên dạo bước trên đường phố, Ti Mã Vân không khỏi có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nàng đã kiến thức đến liêu mục gia cái gọi là nội tình, ngoại trừ hôm nay mới thêm một cái hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả cùng với một cái tiên thiên cảnh cường giả. Trước kia mục gia mạnh nhất cũng chính là mục lao thái gia, bất quá cũng chẳng phải chính là một cái hậu thiên cảnh cửu trọng người. Có thể nàng được chứng kiến mục Tây sức mạnh, đây tuyệt đối là chân chân thực thực hậu thiên cảnh cửu trọng. Nàng rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tiểu gia tộc là như thế nào bồi dưỡng được giống mục Tây mạnh như vậy hoành con em. Một thứ một trăm chương thất vọng mất mát kỳ ngộ. Từ đâu tới kỳ ngộ gì? Ta có thể có tu vi hôm nay, vậy cũng là cấp đạp thực địa tu luyện tới. Nói đến, phía trước liền cha ta cùng mấy vị thúc bá đều cũng không rõ ràng thực lực của ta đâu. Mục Tây lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói tự có kỳ ngộ gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như thừa nhận mình từng có kỳ ngộ, như vậy vị này đan đạo tông đại tiểu thư không thiếu được lại muốn một phen truy vấn, hắn là thật không có loại kia tinh lực ứng phó. Nói như vậy, Mục Tây sư đệ là tự học thành tài đi. Ti Mã vân miết miệng, nhìn thấy Mục Tây cái kia giâm túi lù cười, nàng thật sự có loại đánh lên một cái tác xúc động. Hắc hắc, sư tỷ cũng không nên xem thường ta, ta thế nhưng là Mục gia hiếm có thiên tài. Nếu không phải là bởi vì điều kiện đơn sơ, bây giờ nói không chắc đã là tiên tiên cảnh cao thủ đâu. Dứt khoát không muốn để cho đối phương truy vấn ngoạn nguồn hắn liền dứt khoát không để cho mình đứng đắn một chút, đã như thế, cũng vẫn có thể bất không ít phiền thoái Bất quá có đôi lời hắn nói đến cũng không tệ, nếu như không phải là bởi vì điều kiện đơn sơ lời nói, như vậy vào lúc này hắn, thật sự có có thể đã là tiên tiên cảnh cường giả. "Cắt, ngươi thì khoác lác ư?" Ti Mã Vân đương nhiên không tin mục tây mà nói, mà lại là một câu đều không tin. Trước tiên tiên giả? Đột phá tiên tiên nào có dễ dàng như vậy? Nàng năm nay đã 17 tuổi. hơn nữa còn thân căn cứ hỏa hồ linh thần có thể đến nay cách kia một bước còn kém một chút hỏa hầu mục tây niên kỳ rõ ràng so với nàng còn nhỏ như thế nào có thể xung kích đến tiên thiên cảnh giới đương nhiên tình huống của nàng ngược lại là ít nhiều có chút đặc thù dù sao thời gian của nàng một nửa là dùng để tu luyện còn có một nửa nhưng là đang luyện đan trải qua nếu như không phải là bởi vì luyện đan làm trễ mãi thời gian bây giờ ngược lại là có khả năng đạt đến tiên thiên tri cảnh mục tây sư đệ, lần này ngươi gia nhập vào đan đạo tông còn không có cùng nguyên bá phụ bọn hắn nói đi bọn hắn có thể hay không, không đồng ý ngươi rời khỏi gia tộc đâu Nhìn thấy mục Tây không có đường đắn, Ti Mã Vân dứt khoát cũng sẽ không làm khó hắn, thần sắc hơi hơi nghiêm đạo. Ha ha, nếu là đổi trước đó, để cho ta rời khỏi gia tộc mà nói, ta còn thực sự là có chút không yên lòng, bất quá bây giờ sao, gia ra đã tấn cấp tiên thiên tri cảnh, ngũ thúc cũng đến rồi hậu thiên cảnh đại viên mãn, vậy phiền phức ngược lại là hoàn toàn có thể giải quyết. Mỉm cười, hắn hiện nay chính xác đã yên tâm rất nhiều. Lấy mục Lăng Thiên thực lực, liền xem như hữu tiên tiên cao thủ tới gia tộc quấy rối, cũng hoàn toàn có thể đơn giản lượng đối, đến nỗi mạnh hơn địch nhân, liền xem như hắn lưu tại mục nhà cũng là chuyện vô bổ. Đương nhiên hiện nay chính hắn có liêu đan đạo tông đệ tử thân phận nếu như là cường địch đánh tới lời nói mục gia chỉ cần lấy ra đan đạo tông tên tuổi ngược lại cũng có thể quát lui một số người còn có bằng vào hắn cùng an tuấn ngạn quan hệ nếu như mục gia bên này có động tĩnh lớn an gia tiên thiên cao tay đương nhiên sẽ không ngồi yên không lì đến đủ loại điều kiện chung vào một chỗ hôm nay mục gia hệ số an toàn đã thực không thấp vậy là tốt rồi nói lời trong lòng mục tây sư đệ thiên phú là thật không tầm thường đáng tiếc tại mục nhà dạng này tiểu gia tộc bị chậm trễ bằng không mà nói cũng là chưa hẳn liền không có xung kích tiên tiên cảnh có thể nghiêm mặt xuống nàng cũng không thể không thừa nhận mục tây thiên phú chính xác rất cao điểm này từ hắn đánh bại mộ bạch liền có thể nhìn ra được mà giống mục tây dạng này thiên tài người trẻ tuổi thiếu hụt chính là hệ thống huấn luyện cùng chỉ đạo ha ha đa tạ sư tỷ khích lệ nhận được ti mã vân tán thưởng mục tây lòng hư vinh ngược lại là lấy được nho nhỏ thỏa mãn sư tỷ thanh thủy quận tam đại gia tộc ta mục gia cùng trầm gia phường thị đều không cái gì đặc sắc bất quá cái kia chữ gia phường thị ngược lại là hết sức náo nhiệt chữ gia say tiêu lâu nhưng là toàn bộ thanh thủy quận địa phương náo nhiệt nhất không bằng ta mang sư tỷ tới đó thử xem như thế nào Nhìn trước mắt cười nói tự nhiên Ti Mã Vân, trong đầu, một cái hơi có vẻ lạnh như băng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, đó là một cái vẫn luôn tồn tại đáy lòng, nhưng lại tận lực bị hắn coi thường thân ảnh xinh đẹp, trong nháy mắt công vu nhưng là đã có một thời gian chưa từng gặp qua nàng. Hôm nay đến rồi trong phố chợ, một cách tự nhiên, hắn liền nhớ tới cái kia người đặc thù như tới. A, chưa ra phường thị. Say Tiêu lâu. Nghe được mục Tây Chi ngôn, Ti Mã Vân sắc mặt sáng lên, hiển nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a, xem ngươi nói Say Tiêu lâu, như thế nào một bộ phồn hoa cảnh tượng. nhìn thấy mục tây vậy mà bắt đầu xưng sở ti mã vân bỗng nhiên vỗ bả vai của đối phương cười thúc giục nói khu khu đi một chút đi say tiêu lâu nơi đó hẳn là sẽ không nhường sư tỷ thất vọng lấy lại tinh thần mục tây tạm thời đem một màn kêu bóng hình xinh đẹp giấu đến đáy lòng nhưng trong lòng lại là có chút mong đợi phương thị vốn cũng không lớn hai người một đường cười cười nói nói rất nhanh liền qua liễu mục gia phương thị đi tới chữ ra phương thị chỗ chi phạm vi rất rõ ràng theo bọn hắn càng lai việt tới gần say tiêu lâu người chung quanh rõ ràng muốn thêm đứng lên mà loại tăng nhiều ở tại bọn hắn tới gần say tiêu lâu thời điểm cơ hội đạt đến một loại có thể so với ban ngày tiêu chuẩn. thật nhiều người, còn có, tòa tiểu lâu này thật xinh đẹp, liền xem như tại một chút quận lớn thành, cũng tìm không ra xinh đẹp như vậy chỗ đâu. xa xa, ti mã vân liền thấy hạc đứng trong bầy gà say tiêu lâu, một bên tán thưởng, nàng một bên thuốc dục mục tây mau mau đi, chờ đến say tiêu lâu phía dưới, trên mặt của nàng đã là một mảnh sợ hãi thán phục chi sắc. say tiêu lâu xem như thanh thủy quận lớn nhất tiểu lâu, những năm gần đây chi phí đầu nhập thế nhưng là không nhỏ, hơn nữa mục tây biết, tòa tiểu lâu này chủ nhân có thể tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên, cả tòa tiểu lâu nói đến. Kỳ thực ngược lại là cùng Thanh thủy quận loại này tiểu quận thành có chút không quá sướng, mà loại tiểu quận thành đại thủ bút tương phản, tự nhiên là đem say tiêu lâu cao quý cùng mỹ lệ làm nổi bật đi ra. Sư tỷ, chúng ta đi lên lầu, xuyên thấu qua cửa sổ, gần như có thể nhìn thấy nửa cái Thanh thủy quận, loại kia tầm mắt hiệu quả, sư tỷ nhất định sẽ yêu thích. Nhìn thấy Ti Mã Vân vui vẻ bộ dáng, Mục Tây ngược lại là có cố cảm giác thành kỷ, bất kể nói thế nào, hắn cũng coi như là đem khách nhân bồi thư thái. Ân đi một chút đi, bây giờ liền lên lầu, còn có, đợi một chút ngươi phải cho ta gọi một bàn ăn ngon, ta muốn vừa ăn một bên thưởng thức tòa thành nhỏ này cảnh đêm. ha ha tự nhiên không có vấn đề cao giọng nợ nụ cười mục tây không nói hai lời dùng tay làm dấu mời hai người chính là cùng một chỗ tiến vào tử lâu trên mặt cũng là viết đầy chờ mong ha ha ngọn gió nào đem tam thiếu ra thổi tới tam thiếu ra đại giá quan lâm thật là làm cho say tiêu lâu đồng tất sinh huy a đợi đến mục tây hai người tiến vào tử lâu lập tức cười dài một tiếng liền bỗng nhiên chuyển đến sau đó một người trung niên nam tử bắt đầu từ tiểu lầu sau quay đứng dậy vẻ mặt tươi cười tiến lên đón ân chuyện gì xảy ra như thế nào không phải tiền trừng quỹ nghe được tiếng cười, mục tây nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan không còn một nỗng, một loại dự cảm xấu trong nháy mắt từ đáy lòng sinh sôi đi ra. bên hai truyền tới lạ lâm âm thanh, nhượng mục tây trong nháy mắt cảm thấy căng thẳng, dĩ vang tới say tiêu lâu, mỗi một lần cũng là tiền trưởng quỷ âm thanh quen thuộc kia đi đầu truyền vào trong hai, nhưng lúc này đây thanh âm rõ ràng không phải tiền trưởng quỹ phát ra. theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một người trung niên nam tử vừa vận hướng về hắn đi tới. trung niên nam tử này dáng dấp ngược lại là mười phần khéo, hơn nữa trên mặt chiêu bài kia thức nụ cười cũng thuộc về thực là một cái buôn bán liệu, cho dù ai nhìn đều không sinh ra chán ghét cảm xúc tới. Nam thiếu gia đại gia Quang lâm mau mau mời vào bên trong. Đang khi nói chuyện công phu, nam tử trung niên đã đến liễu mục tây hòa ti mã vân phụ cận, tự nhiên hào phóng hướng về phía mục tây mở miệng nói. Ánh mắt của hắn tại ti mã vân trên mặt quét một chút, chính là mười phần xào rượu rời ra chỗ khác, ngược lại là không có cho người ta đột ngột cảm giác. Mà lực chú ý chủ yếu, đương nhiên vẫn là tại mục tây trên thân. Mục tây đi vào danh tiếng đang lên rừng rực, hiện nhiên đã là thanh thủy quận bất kỳ một gia tộc nào đều không thể coi thường được nhân vật. Hắn bây giờ vừa mới tiếp nhận say tiêu lâu không lâu, đương nhiên sẽ không đáp tội mục tây loại tiềm lực này cố. Người là sáu. nhìn thấy trung niên nhân đi tới gần, mục tây ổn ổn tâm thần, đạm nhiên vấn đạo. Ha ha, tam thiếu gia có thể không nhận ra ta, tại hạ thả vĩ, chính là chữ gia dòng thứ nhị đại tử đệ, vừa mới tiếp nhận say tiêu lâu thời gian không dài, sau này mong rằng tam thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. nam tử trung niên chắp tay, hào phóng đúng mức địa đạo, tiếp nhận say tiêu lâu. sắc mặt hơi đổi, nghe tới trung niên nam tử này trả lời sau đó, mục tây sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó nhìn lên. cho tới bây giờ, trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt, rõ ràng trở nên mạnh hơn. ta lại hỏi ngươi, trước đây tiền trưởng quy đâu? hắn vì cái gì không tiếp tục làm nơi này trưởng quỹ ha ha tam thiếu gia có chỗ không biết tiền trưởng quỹ đã bị gia tộc đại nhân phái đi ra thi hành nhiệm vụ mới sau này hẳn là sẽ không trở về làm say tiêu lâu trưởng quỹ nam tử trung niên không có suy nghĩ nhiều gặp mục tây đặt câu hỏi hắn chỉ cho là là mục tây hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút thôi cho nên cũng liền thuận miệng đáp đương nhiên hắn nói những thứ này chính là chủ nhà họ chữ ninh ních hiển đối với hắn nói ngược lại cũng không phải ăn nói biểu chuyện cái gì bị chữ gia chủ phái đi ra thi hành nhiệm vụ mục tây lông mày nhíu chặt lại nghe tới đối phương nói tiền trưởng quỹ bị chữ gia chủ phái đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đơn giản hơi kém cười nhạo lên tiếng. Người khác không biết, nhưng hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng tiền trưởng quỹ thực lực, đây chính là một vị cường đại tiên tiên cao tay. Ninh Ninh Hiền có thể đem vị này phái đi ra thi hành nhiệm vụ, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không cần phải nói, cái này tất phải chính là chữ gia nghĩ ra được mượn cớ thôi. Hô, xem ra vị này tiền trưởng quỹ hẳn là đã rời đi chữ gia. Chỉ là tiền trưởng quỹ rời đi, cái kia sáu vô ý thức siết chặt nằm đấm, vào giờ phút này hắn tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Ta tới hỏi ngươi. Nhà ngươi nhị tiểu thư Ninh là thần, bây giờ thế nhưng là tại say tiêu lâu ở trong. Khi sâu một hơi, hắn tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh một chút, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới cái khả năng này xuất hiện tình huống, hắn tâm, vậy mà thật sự không an tĩnh được. Lạc Thần. Nghe được Mục Tây vẫn đạo nhị tiểu thư Ninh là thần, nam tử trung niên hơi sững sờ, bất quá sau đó vẫn là đàng hoàng nói, Lạc Thần cũng không tại say tiêu lâu, nói đến ta cũng có đoạn thời gian chưa từng gặp qua nàng, nghĩ đến hẳn là ở gia tộc ở trong tiềm tu a. Không ở sáu. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, giờ khắc này Mục Tây đột nhiên cảm thấy đáy lòng của mình phản phất có một kiện rất quý giá đồ vật đột nhiên biến mất đồng dạng loại cảm giác này rất khó chịu 136 thứ 135 trăm trường cơm nước no nevê uy, sư đệ, ngươi thế nào một bên ti mã vân rõ ràng phát hiện liễu mục tây không thích hợp nàng còn đang lấy muốn tới tầng cao nhất đi xem bóng đêm gặp mục tây hỏi lung tung này kia chậm chậm không hơn lâu không khỏi có chút nóng nảy. ha ha không có việc gì chỉ bất quá đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện mà thôi bây giờ không sao bị ti mã vân như thế vỗ bà vai hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần mép một cái miễn cưỡng nở một nụ cười linh ngạt thần cái này thanh thủy còn cuối cùng vẫn là lưu không được ngươi à cũng không biết ngươi bây giờ lại sẽ người ở chỗ nào đâu vun bã thở dài hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai không biết bắt đầu từ khi nào tại hắn đáy lòng vậy mà đã thật sâu ấn xuống một cái rõ ràng bóng người mà hắn nhưng là cho tới giờ khắc này mới cảm giác được say tiêu lâu đổi chủ cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rõ ràng nếu là ninh lạc thần còn tại say tiêu lâu mà nói tiền trưởng quỹ tuyệt đối sẽ không rời đi mà tất nhiên tiền trưởng quỹ đã rời đi chữa ra như vậy hắn tin tưởng làm chủ nhân ninh lạc thần bây giờ nhất định cũng rời đi chứ ra đến nơi đi nơi nào chỉ sợ cũng liền chữa ra người đều chưa hẳn biết được. linh lạc thần thực lực hắn đồng dạng được chứng kiến, cũng không so hắn to được bao nhiêu nhân kỷ, vậy mà liền đã là tiên tiên cảnh cường giả, trên người nàng bí mật cũng không so hắn thiếu, mà rời đi thanh thủy quận kỳ thực bất quá chỉ là chuyện sớm hay một thôi. tính toán vốn là một đoạn hạ xương nhân duyên, giữa chúng ta duyên phận có thể tại huyền một lâm ở trong liền đã hết duyên đi, đến nỗi sau này hết thảy đều thuận theo tự nhiên tốt. dưới đáy lòng thở dài một tiếng, giờ khắc này hắn không khỏi có chút không thể làm gì cảm giác. ha ha, vi trưởng quý. Cho ta ở lầu chót tìm một gian bao gian tốt nhất ta, gọi thêm trên một cái bàn tốt thịt rượu." Lắc đầu nở nụ cười, hắn dứt khoát đem đấy lòng vắng vẻ vứt qua một bên, cười đối với nam tử trung niên nào. Bất kể nói thế nào, dưới mắt còn có khách nhân ở, hắn vẫn trước đem Ti Mã Vân chiêu đãi tốt rồi nói sau. "Ha ha, Tam thiếu gia, Tiền trưởng Quý trước khi rời đi dặn dò, trên lầu Tam thiếu gia phòng sau này đối với Tam thiếu gia ngài một người khai phóng, cho nên Tam thiếu gia trực tiếp đi ngài phòng nhi chính là." Nam tử trung niên nhiệt huyết nở nụ cười, đáy mắt cũng là thoáng qua một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ nghi hoặc. Trước đây Tiền trưởng Quý rời đi thời điểm cố ý căng dặn, mục tây phòng sau này chuẩn xác mục tây tự sử dụng không cho phép chiêu đãi khách nhân khác nghe nói đây vẫn là nhị tiểu thư ninh lạc thần tự mình dặn dò mặc dù không biết đây là vì chút gì nhưng nếu là ninh lạc thần ý tứ hắn cũng không tốt vi phạm ân đối với một mình ta khai phóng nghe vậy mục tây không khỏi lông mày nứt lên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ninh lạc thần a ninh là thần nếu đều đã rời đi vì sao còn phải lưu lại cái bóng của ngươi rõ ràng tiền trưởng quỹ sẽ không vô cớ hạ đạt mệnh lệnh như vậy mà có thể hạ đạt ra lệnh như vậy cũng chỉ có thể là ninh lạc thần vị này chữa ra nhị tiểu thư có thể vì hắn đem phòng nhi đơn độc chạy ra tới mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể nhưng này ở trong nhưng là có thể nhìn ra được trong lòng của nàng còn nhớ do hắn ít nhất nàng còn vì hắn bảo lưu lại một trôi chỉ thuộc về hắn địa phương hô thật hy vọng một ngày kia còn có thể gặp lại ngươi một lần không vì cái gì khác liền nói với ngươi một tiếng cảm tạ à. Đấy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm giờ khác này hắn tâm tình quả thật có chút phức tạp làm phiền thả vi trưởng quỹ ta và bằng hữu đi lên trước còn xin thả vi trưởng quỹ sai người nâng cốc thái đưa lên lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa hướng về phía nam tử trung niên phân phó một tiếng chính là mang theo ti mã vân thẳng đến lên lầu H -h -h Mục Tây Sư Đệ, nhìn không ra ngươi vẫn rất có mặt mũi sao, vẫn còn có một gian chuyên thuộc về phòng riêng của ngươi nhi. Lên cầu thang, ti Mã Vân không khỏi đối với Mục Tây đãi ngộ có chút hiếu kỳ, một bên lên lầu vừa cười nói. Sư tỷ cũng không cần giễu cả ta, ta cùng với ở đây trước kia trưởng quỹ coi như quen biết, bất quá thật cũng không nghĩ đến, hắn vẫn còn có phần này nhi tâm tư. Lắc đầu nở nụ cười, giờ khác này hắn hưng thú không táo lắm, không thể không nói, cho tới nay đều trầm ổn nỗi lòng, giờ khác này thật sự có chút phân loạn. Tị Mã Vân rõ ràng cũng là nhìn ra hắn tâm không ở chỗ này, nhất miệng ngược lại cũng sẽ không nhiều lời. Rất nhanh hai người chính là đi tới tầng cao nhất khinh sa thục lộ tiến vào một gian phòng nhi chính là mục tây mỗi lần tới đều phải thứ nhất điểm phòng nhi ha ha còn không ý lại sao xem ra mục tây sư đệ nhưng thật ra vô cùng có tư tưởng đi vào phòng nhi ti mã vân quan sát bốn phía một chút cuối cùng đi tới phía trước cửa sổ ngồi xuống một mặt khen ngợi nhìn về phía ngoài cửa sổ thật là đẹp đâu nghĩ không ra thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy vẫn còn có như thế phong cảnh mê người lần này thật đúng là đến đúng nhìn ngoài cửa sổ mê người bóng đêm trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là ở nơi này góc độ thưởng thức nhà nhà đố đèn cũng đã là một kiện rất có tư vị sự tình, mà từ nhỏ đến lớn, nàng cũng còn chưa bao giờ có loại cơ hội này. A, như thế nói đến, sư tỷ nhưng là muốn thật tốt cảm tạ ta. Đi vào quen thuộc gian phòng, mục tây trên mặt không khỏi có như vậy một tia cảm khái, bất quá lại là rất nhanh liền bị hắn biến mất. Tất nhiên hôm nay là buổi ti mã vân tới chơi, đương nhiên không thể để cho tâm tình của mình ảnh hưởng tới tâm tình của đối phương. Cảm tạ sao? Cũng không có gì vấn đề, cùng lắm thì chờ trở, trở lại tông môn, ta bất thời gian chỉ đạo chỉ đạo ngươi luyện đan chính là, nói cho ngươi, bản đại tiểu thư luyện đan kỹ nghệ thế nhưng là rất cao, người bình thường ta cũng không dạy. Quay đầu Ti Mã Vân hướng về phía Mục Tây nở nụ cười xinh đẹp, một mặt ngạo nghễ đạo. Khu khu, luyện đan a." Nghe thấy hai chữ, trong lòng của hắn chính là hơi hơi rung động. Nói đến, hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, thậm chí ngay cả đan dược cơ bản nhất thưởng thức cũng không có, một khối này nhi, thật đúng là trống rỗng. "Hảo, sư tỷ hứa hẹn, ta thế nhưng là nhớ kỹ, chờ trở, trở lại đang đạo tông, còn muốn sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Nhiều tài không sợ thiệt, mặc dù hắn càng ưa thích tu luyện, nhưng rảnh rỗi thời điểm luyện luyện đan, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. À, không có vấn đề." chỉ cần ngươi chịu nghe lời nhất định đem ngươi dạy thành một cái luyện đang cao thủ nhìn thấy mục tây khôi phục liễu thần thái ti mã vân cũng là hết sức mừng rỡ phất tay ra hiệu mục tây ngồi lại đây tiếp tục nói mục tây sư đệ nói cho ta một chút cái này chữa ra nhị tiểu thư a vừa mới nhìn mục tây sư đệ biểu lộ hắc hắc cái này chữa ra nhị tiểu thư hẳn là cùng mục tây sư đệ quan hệ không tầm thường a Ách, cái này sáu nghe được ti mã vân tri ngôn mục tây không khỏi một con hát tuyến đều nói nữ nhân tâm tế hắn bây giờ là thật sự lĩnh hội tới vừa mới chỉ là đơn giản nhắc tới một câu như vậy nghị không gia liền bị cái này vị đại tiểu tả cho nhớ kỹ kỳ hì, mục tây sư đệ cũng không cần ngượng ngùng, nhìn ngươi vừa mới cái kia thất hồn lạc phách hình dáng, vị tiên linh lạc thần cô nương, hẳn là ý trung nhân của ngươi a? ti mã vân cũng là gặp mục tây khôi phục liêu thần thái, lúc này mới lên tiếng hỏi hắn, nàng tin tưởng, lấy mục tây tâm trí, ngược lại cũng sẽ không bị hắn hỏi tức giận mới là. khu khu, ngắm phong cảnh, sư đệ vẫn là bồi sư tỷ ngắm phong cảnh a, đợi một chút thịt rượu tới, ta nhiều bồi sư tỷ uống vài chén. vội ho một tiếng, mục tây vội vàng đổi chủ đề, cùng một nữ tử thảo luận một cô gái khác, đây tuyệt đối là phần không sáng suốt cử động, cho nên vô luận đối phương hỏi thế nào. hắn là nhất định sẽ không nói. Cắt, hẹn hỏi, không nói thì không nói, ta còn lười nhát biết đâu. Gặp mục tây không nói, ti mã vân thật cũng không bị pháp, nếp miệng, chính là quay đầu lại tiếp tục thưởng thức phía ngoài cảnh trí đi, không thể không nói, thanh thủy quận đêm thật đẹp, cho người cảm giác, cũng tốt ấm áp. Bóng đêm mông lung, thanh thủy quận phường thị ban đêm vẫn là hết sức náo nhiệt, nhất là chữ ra say tiêu lâu trung quanh, càng là một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng, tam đại gia tộc trực hệ chi thứ thêm đến cùng một chỗ, đó cũng là một cố lực lượng không nhỏ. mà những cái này con em trẻ tuổi tự nhiên sẽ có không ít người chọn tại ban đêm đi ra hoạt động đây là bất kỳ thế giới nào đều tránh không khỏi hiện tượng say tiêu lâu ở trong đồng dạng hết sức náo nhiệt kể từ tòa tiểu lâu này khai trương đến nay tựa hồ mỗi một ngày đều là nhân khí bạo lều cho tới hôm nay cũng chưa từng thay đổi qua bất quá cũng may say tiêu lâu phòng nhi cách âm hiệu quả rất tốt chỉ cần là thân ở phòng nhi ở trong ngược lại là không có bị bên ngoài ồn ào náo động chỗ cái dày hô được rồi phong cảnh cũng nhìn qua bụng cũng đã lấp đầy kế tiếp còn có cái gì ăn bài bản đại tiểu thư đi theo ngươi là được ba nước no nê e. ti mã vân hài lòng rỗi lưng một cái một mặt hưởng thụ mà đối với một bên mục tây đạo hai người tới say tiêu lâu không sai biệt lắm vừa ăn vừa nói chuyện nửa canh giờ cái này nửa canh giờ thời gian ti mã vân hơn phân nửa cũng là đang đặt câu hỏi đối với mục tây nàng tò mò quá nhiều thứ bất quá đáng tiếc là mục tây trả lời vẫn luôn là giọt nước không lọt nàng muốn từ mục tây trên thân moi ra chút gì bí mật tới thật đúng là không phải bình thường khó khăn xem ra sư thì hôm nay hẳn là tận hứng nữa nha mắt thấy ti mã vân một mặt thỏa mãn mục tây tự nhiên là mười phần mừng rỡ đem vị này chiêu đãi tốt hắn cũng coi như là không có buồng phí đi không được gì đi ra một chuyến nếu như đối phương chưa hết hứng vậy cái này một chuyến nhưng là lãng phí một cách vô ích kỳ hì coi như không tệ hôm nay ngươi xem như cặp cách mỉm cười nàng ngược lại là xưa nay sẽ không cho ai toàn phần thành tích bất quá có thể có được nàng điểm đạt tiêu chuẩn cũng là đầy đủ mục tây kiêu ngạo mục tây sư đệ phía trước nói muốn đi nhìn một người bạn không biết là dạng gì bằng hữu nếu như không chê ta vướng víu mà nói bản đại tiểu thư ngược lại nguyện ý đi theo ngươi đi một chuyến phía trước từ mục ra lúc đi ra nàng nhớ ký mục tây nói qua muốn đi nhìn một vị bằng hữu nguyên bản nàng cũng không định ngồi mục tây đi thậm chí cũng không tính nhượng mục Tây đi, nhưng lúc này bị mục Tây phục vụ coi như thoải mái, ngược lại là có thể bất đắc dĩ bồi mục Tây đi đi. đương nhiên, nàng kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút mục Tây bằng hữu, từ mục Tây trong miệng, căn bản giải không đến mục Tây bí mật. Có thể, mục Tây bằng hữu, rất có thể chính là một cái đột phá khẩu. A, sư tỷ thật đúng là đầy nghĩa khí. Nghe được Ti Mã Vân nói phải bồi chính mình đi gặp bằng hữu, mục Tây không khỏi cao giọng nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng đối phương phía trước cự tuyệt chính mình cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, ngược lại là không nghĩ tới nàng lúc này lại đáp ứng. 137 thứ 136 chương kiếm phát nộ trương nhìn sắc trời một chút, mặc dù đã trời tối, nhưng còn tính là không mượn lúc này, An Tuấn Ngạn nghĩ đến hẳn là còn chưa ngủ, bây giờ đi an ra cửa hàng lời nói, vẫn còn kịp. Hiếm thấy sư tỷ có nha hứng, vậy thì bồi sư đệ đi một chuyến a. Mỉm cười, đối với Ti Mã Vân chịu bồi chính mình, hắn cũng là hết sức vui vẻ, bất quá nói đến đây, hắn nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện, nghiêm mặt đạo, "Đúng sư tỷ, sư tỷ thế nhưng là biết kinh thành an An gia." "An gia?" Thần sắc đọc lại, Ti Mã Vân đẹp mắt khẽ cho mày, sắc mặt hơi có chút khác thường địa đạo, "Kinh thành an gia?" nghĩ đến toàn bộ kinh thành sợ là cũng không có không biết ta. An gia tại thanh huyền quốc danh khí, đó là muốn so đan đạo tông lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù hai người tại thực lực và nội tình bên trên trên lệ không nhiều, có thể đan đạo tông một mực điệu thấp đã quen, không biết đan đạo tông sẽ có, nhưng không biết ta an, an gia, thật đúng là rất ít. Mục Tây sư đệ, vì cái gì đột nhiên để đến an gia? Chẳng lẽ Mục Tây sư đệ bằng hữu cùng an gia có quan hệ không thành? Lông mày nở lên, nàng có chút kinh ngạc vấn đạo. Mục Tây lúc này nâng lên an gia, rõ ràng không phải là vô cớ cho phép, chính giữa này, sợ là sẽ phải cùng an gia có chút liên quan. Khuku, không dối gạt sư tỷ. Ta người bạn này, chính là Kinh thành An gia người, càng là An gia trực hệ tử đệ, An gia thất thiếu gia, An Tuấn Ngạn. Mục Tây cũng không giàu diễm, hắn không biết An gia cùng Đan đạo tông ở giữa có cái gì ăn Tết, cho nên vẫn là trước đó đem tình huống nói rõ lại nói, nếu như An gia cùng Đan đạo tông có khúc mắc mà nói, như vậy hắn thật vẫn cần suy tính một chút, có phải hay không muốn dẫn Ti Mã Vân cùng đi. Cái gì? An gia thất thiếu gia An Tuấn Ngạn? An gia thất thiếu gia vậy mà tới Thanh thủy quận? Mục Tây thoại âm rơi xuống, Ti Mã Vân không khỏi lên tiếng kinh hô, rõ ràng Mục Tây nói ra được tin tức, đối với nàng mà nói thật đúng là có chút không tưởng được, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Mục Tây trong miệng bằng hữu, vậy mà lại là an gia người, hơn nữa còn là an gia trực hệ. Không tệ, anh Tuấn huynh ở gia tộc gặp xa lánh, bị này đi đến rồi thành thủy quận tới kinh doanh mua bán, sư đệ cùng anh Tuấn huynh xem như mới quen đã thân, phía trước mục gia gặp nạn, anh Tuấn huynh chủ tớ ngược lại là không ít hỗ trợ. Những thứ này không coi là là cái gì bí mật, tất cả đều cùng Ti Mã Vân nói rõ ràng, cũng tiết kiệm nàng đến lúc đó oán trách mình. A, bị này đi đến nơi này làm ăn. Ti Mã Vân là người thông minh, nghe được Mục Tây giảng giải, nàng chỉ là mày tưởng tượng, chính là muốn đến rồi trong đó tình hình. Như loại này gia tộc tranh đấu người bị thua, toàn bộ thanh huyền quốc chỗ nào cũng có mà bị thua người liền bị lưu vong thậm chí bị xóa đi đối với nàng mà nói cũng là xa thương gần đường an gia thất thiếu ra an tuấn ngạn xem ra mục tây sư đệ giao hữu còn rất rộng rãi sao ngắn ngủi ngây người sau đó ti mã vân hướng về phía mục tây mỉm cười hơi có tán thưởng mặc kệ an tuấn ngạn có phải hay không bị lưu vong bên ngoài đó cũng là đáng mặt con em đại gia tộc e rằng trời sinh tính ngạo khí rất có thể mục tây lại có thể cùng dạng này người trở thành bạn đủ thấy mục tây thủ đoạn đâu có đâu có ta là thật sự không có gì bằng hữu anh tuấn huynh coi như là một ngoại lệ a nói đến hắn ngoại trừ an tuấn ngạn người bạn này thật vẫn không có bao nhiêu những bằng hữu khác, mà An Tuấn Ngạn cũng thuộc về thực là tương đối đặc biệt một chút. Không có cách nào, hắn của ban đầu phế vật thành loại kia đức hạnh, nơi nào có người nguyện ý cùng hắn làm bạn. Nếu như hắn từ nhỏ đã giống bây giờ cường đại như vậy lời nói, e rằng toàn bộ thanh thủy quận người trẻ tuổi đều phải lấy hắn là long đầu. sư tỷ, chúng ta Đan Đạo Tông cùng An Gia hẳn là không quan hệ gì a? đây mới là vấn đề hắn quan tâm, hắn bây giờ gia nhập vào Lưu Đan Đạo Tông, chính là Đan Đạo Tông một phần tử, mà An Tuấn Ngạn mặc dù bị lưu vong, nhưng nói cho cùng cũng là An Gia người. Nếu như đang Đạo Tông cùng An Gia có khúc mắc mà nói, hắn kẹp ở giữa. thật vẫn sợ là có chút không dễ chịu lắm an tết sao ngược lại là không có gì lớn an tết dường như là nhìn ra liễu mục tây lo lắng thì mã vân mỉm cười tiếp tục nói an gia là thanh huyền quốc số một số hai đại gia tộc hơn nữa làm là mua bán giao dịch sinh ý thương nhân lợi lớn tự nhiên sẽ đắc tội không ít người nói đến đan đạo tông mặc dù cùng an gia không có lớn hơn tiết nhưng ở thu mua thiên tài địa bảo chờ luyện tài sự tình bên trên ngược lại là phát sinh qua mấy lần mà sát nhỏ an gia thu mua thiên tài địa bảo, mà đan đạo tông đồng dạng cần thiên tài địa bảo, mặc dù đan đạo tông không phải là vì làm ăn nhưng trên bản chất tới nói hai người ở giữa cũng coi như là có quan hệ cạnh tranh, xem như đối thủ cạnh tranh, liền tính toán không hơn là địch nhân, nhưng là tuyệt đối không thành được bằng hữu chính là phía trước từng có mấy lần An ra cửa hàng cùng Đan đạo tông thu mua thiên tài địa bảo đệ tử phát sinh qua một chút xung đột, bất quá cuối cùng ngược lại là bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. dù sao hai cái thế lực này cũng là thực lực mạnh mẽ, không thể là vì hơi có chút chuyện nhỏ làm to chuyện. hô, như thế liền tốt, ta còn thực sự lo lắng An ra cùng Đan đạo tông ở giữa có khúc mắc, nói như vậy, coi như thật khó làm. nhận được tin mã vân trả lời, hắn lúc này mới yên lòng lại. kỳ kỳ. đi thôi ta vẫn luôn chỉ là nghe nói an gia đệ tử mỗi cái thực lực không tầm thường hôm nay liền kiến thức một chút an gia thất thiếu ra tốt bất quá mục tây sư đệ nhớ kỹ nhưng không cho lộ ra thân phận của ta à đứng vậy nàng lúc này ngược lại là rất muốn gặp gặp an gia nhân nàng ngược lại là phải xem đến tuột cùng là an gia tử đệ càng thêm ưu tú vẫn là đang đạo tông đệ tử cao hơn một bậc nhìn nhau nở nụ cười hai người không nói thêm lời kết liêu sổ sách chính là thẳng đến an gia cửa hàng mà đi cùng lúc đó an ra cửa hàng an tuấn ngạn nhà ăn ở trong an gia thất thiếu ra an tuấn ngạn ngồi ở bàn động tay bên cạnh hắn tự nhiên là hắn cận vệ chiến mà ở đối diện với của hắn hôm nay nhưng là nhiều hai cái sắc mặt kiều căng người trẻ tuổi cùng với hai cái thần sắc lãnh đạo nam tử trung niên hai cái này người trẻ tuổi cùng hai trung niên nam tử hiển nhiên là hai đôi tổ hợp tình huống tựa hồ cùng an tuấn ngạn không sai bịt lắm còn nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai cái này người tuổi trẻ tướng mạo vậy mà cùng an tuấn ngạn có như vậy hai điểm giống nhau tới tới tới thất đệ ngũ ca mời ngươi một trẻ nữa thất đệ một người tại thanh thủy quận vì chúng ta an ra đánh liều quả nhiên là không dễ dàng dứt ngũ ca quả thực đau lòng thất đệ à mở miệng nam tử trẻ tuổi ngồi tại an anh Tuấn chính đối diện nam tử này nhìn niên kỷ muốn so an tuấn ngạn hơi lớn một chút toàn thân trên dưới lộ ra quý khí trên mặt vắc lên như có như không nụ cười thái độ bề trên ngược lại là không chút nào tiến hành che giấu đúng đúng đúng ngũ ca nói đúng thất ca một người tại thanh thủy quận dạng này tiểu quận thành đau khổ dãy ruộng chật chược thật đúng là để cho người ta khổ sở rất ai huynh đệ chúng ta nhóm trong kinh thành toàn được nhậu nhẹ tan ngon hơn nữa còn có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện có thể thất ca nhưng là thảm rồi a ai không nói không nói hay là uống quá ba một bên một cái khác người trẻ tuổi lúc này cũng là chen lời vào Người trẻ tuổi này niên kỷ rõ ràng so An Tuấn ngạn còn muốn nhỏ, bất quá cũng chính bởi vì tuổi còn nhỏ một chút duyên cớ, hắn khi nói chuyện, tự nhiên càng thêm không chút kiếm kỵ, mỗi một câu nói, đều giống như đao nhọn đồng dạng, từng đao đâm tại An Anh Tuấn trong đầu. Hừ hừ, thanh thủy quận không có gì không tốt, người trẻ tuổi chính là muốn nhiều tôi luyện, nếu như lúc nào cũng trốn ở gia tộc cánh chim phía dưới, như vậy đời này chỉ sợ cũng không có cái gì lớn tiền đồ, hai vị công tử nói có đúng hay không đạo lý này. đợi đến hai người trẻ tuổi thoại âm rơi xuống thời điểm, An Tuấn Ngạn đã sớm sắc mặt xanh xám, mà lúc này đây, ngồi ở hắn một bên Lăng Chiến hiển nhiên là nhìn không được, tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Lăng Chiến, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám bao biện làm thay." Ba vị thiếu gia nói chuyện, còn giống như không tới phiên ngươi tới xen vào a. Lăng Chiến lời còn chưa dứt, đối diện một người trung niên nam tử chính là gầm thét một tiếng, cười lạnh đối với Lăng Chiến đạo: "Không tệ, Lăng Chiến, ngươi bất quá chỉ là bị An gia đuổi ra ngoài một đầu chó nhà có tang, bây giờ cũng dám đối với Ngũ thiếu gia cùng Bát thiếu gia bất kính, có tin ta hay không hai người bây giờ liền phế bỏ ngươi." một cái khác nam tử trung niên cũng là lạnh lùng nợ nụ cười thanh sắc câu lệ đạo nguyên bản bữa cơm này ăn chính là bầu không khí khẩn trương mà theo ba cái trước tiên thiên cường giảm ở miệng toàn bộ nhà ăn chính giữa bầu không khí lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên sành ở trong theo ba cái trước tiên thiên cường giảm ở miệng bầu không khí lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên mặc dù là ở trên bàn cơm nhưng mùi thuốc súng đã nghiêm trọng che giấu mùi rượu cùng đồ ăn hương khí hư lục kỳ bao chấn các ngươi cho là lao tử sợ các ngươi không thành hai trung niên nam tử thoại âm rơi xuống lang chiến bỗng nhiên đứng dậy Trước tiên Thiên Cường giả khí thế phóng lên trời, trên mặt không hề sợ hãi đạo. Hôm nay hắn là nhẫn nhịn một bụng phát hỏa, hai cái này An ra ra hỏa chạy đến nơi này diếu vội Dương Oai, mà hắn cùng thiếu gia nhà mình còn muốn lấy lễ để tiếp đón, có thể kể từ bốn người này sau khi đến, còn một câu tiếng người cũng chưa từng nói, lật qua lật lại cũng là đả kích châm trọng thiếu gia nhà mình, đối với cái này hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Ha ha, Lăng Chiến, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng là đối thủ của chúng ta? Hôm nay hai người chúng ta liền phế bỏ ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phép lối? Gặp Lăng Chiến không nhượng bộ chút nào, hai trung niên nam tử cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân trên giới khí thế lâm nhiên, đang khi nói chuyện tựa Hồ liền muốn động thủ. Đồ ba, bất quá, liền tại đây ba vị cường đại tiên thiên cao tay Dương cung bạn kiếm thời điểm, ngồi ở trên nhất tay An Tuấn Ngạn đột nhiên mở miệng, sắc mặt trầm xuống ở giữa, quát lớn, Chiến thúc, ngồi xuống." Ánh mắt nhìn về phía một bên lăng chiến, An Tuấn Ngạn khoát tay áo, ra hiệu cái sau tạm thời ngồi xuống. "Thiếu ra sáu, ngồi xuống đi." Không cần lăng chiến nhiều lời, An Tuấn Ngạn vỗ vỗ người sau bả vai, ra hiệu đối phương không nên nói nữa, mà thấy hắn như thế, lăng chiến liếc mắt nhìn đối diện mấy người, tức giận hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là khí họ hét ngồi xuống. đợi đến lăng chiến ngồi xuống về sau đối diện hai người trẻ tuổi cũng là khoát tay áo cái kia hai trung niên nam tử cười lạnh liền cũng thu khí thế ngồi xuống ngũ ca bát đệ nếu như ngũ ca cùng bát đệ hôm nay là tới xem ta như vậy ta an tuấn ngạn hoan nên cực kỳ bất quá nếu như các ngươi là tới châm trọng ta xem ta chuyện tiếu lâm như vậy bây giờ nhìn cũng nhìn qua cười cũng cười qua hai vị liền thỉnh trở về a an tuấn ngạn sắc cực kỳ âm trầm nguyên bản trong khoảng thời gian này bởi vì tu vi lên không ngừng tăng lên tâm tình của hắn coi như không tệ thật không nghĩ đến hai người này vậy mà chạy tới tới bóc vết sẹo của hắn sao kinh thiên. An gia Ngũ thiếu gia, An gia Nhị gia Chi tử, 23 tuổi, dĩ nhiên đã là hậu thiên cảnh cửu trọng tu vi, tại An nhà địa vị cực kỳ không tầm thường, nhưng kỳ hơi nhỏ hơn Sao Kha nham, chính là An gia Tứ gia Chi tử, mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng là đã là hậu thiên cảnh bắt trọng cao thủ, thiên phú tu luyện còn muốn tại An Kình Thiên phía trên. Hai người này tại An nhà cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lúc trước hắn còn tại An nhà thời điểm, liền cùng hai cái này huynh đệ cực kỳ không cùng, nói đến, hắn lần này bị tính kế, hai người này sợ cũng khó thoát liên quan. Trước đây tại An nhà, giữa bọn hắn chính là cạnh tranh không ngừng. mà bây giờ hắn bị gạt ra khỏi gia tộc, hai người này hiển nhiên là đến xem chuyện cười của hắn. ẩn nhất lâu như vậy, coi như tính tình của hắn cho dù tốt, nhưng cũng có chút nhịn không nổi nữa. 138 thứ 137 trăm chương lệnh đuổi khách ha ha ha, thất đệ chỗ đó, chúng ta cũng là huynh đệ, ta và bát đệ như thế nào có thể xem người chê cười? nhìn thấy an tuấn ngạn muốn trở mặt, sao kình thiên bỗng nhiên nở đủ cười, ngược lại cũng sẽ không tiếp tục nói móc. tốt, thất đệ, bát đệ, đại gia dù nói thế nào cũng là huynh đệ. dị vãng ngăn tiết đi qua liền đi qua a, thất đệ bây giờ lưu lạc đến lúc này, hết thảy thủ án cũng đều liền như vậy bỏ qua a. ha ha. Đúng đúng đúng, Thất ca, phía trước tiểu đệ lời nói có chút không xuôi tai, Thất ca cũng không nên để vào trong lòng, tới tới tới, tiểu đệ kính Thất ca một ly, toàn bộ làm như chịu tội. Nhìn thấy An Tuấn Ngạn muốn trở mặt, hai người ngược lại cũng sẽ không tiếp tục nói móc, một ngày này ép buộc đã để bọn hắn rất xứng rồi, nếu là đem An Tuấn Ngạn ép, e rằng đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù hiện nay An Tuấn Ngạn đã không bị bọn hắn để ở trong lòng, mà dù sao, An Tuấn Ngạn bên người còn có một cái lăng chiến, vị này chính là đáng mặt trước Tiên Tiên cường giả, liền xem như hai người bọn họ mang tới hai người, cũng chưa chắc liền có thể vững vàng chiến thắng đối phương. Hừ hừ. Ta An Tuấn Ngạn còn không có nhỏ mọn như vậy, thỉnh. Lạnh rên một tiếng, An Tuấn Ngạn đi đầu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, phảng phất là muốn đem tất cả buồn khổ một lần uống hết một dạng. Được làm vua thua làm giặc, hắn lúc này đúng là một người thất bại, từ An ra bị đuổi ra ngoài, hắn cùng hai người này đã không giống nhau lắm, bất quá, hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn chắc chắn giết trở lại gia tộc, cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đương đương đương. Liên tại An Anh Tuấn một chén rượu vừa vào trong bụng thời điểm, muôn phái đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đem trong phòng ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Chuyện gì? Không phải đã nói không nên tùy tiện tới quấy rầy sao? đang bực bội, An Tuấn Ngạn nhướng mày, âm thanh trầm thấp hướng về phía ngoài cửa quát lên. Thiếu gia, Mục Tây công tử tới. Người ngoài cửa rõ ràng cũng là bị sợ một cái nhảy, âm thanh hơi có chút run rẩy đạo. Ân, Mục Tây Minh. Nghe được người ngoài cửa hồi báo, An Tuấn Ngạn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn đã từng đã phân phó giữ cửa hộ vệ, chỉ cần là Mục Tây tới, như vậy mặc kệ hắn đang làm cái gì đều phải thông báo. Mục Tây Minh từ Đan Đạo Tông đã trở về. Hay là căn bản liền không có đến Đan Đạo Tông. Phía trước Mục Tây đi Đan Đạo Tông xin thuốc. Tính toán thời gian, tựa hồ mới qua không đến 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian. giống như rất khó từ đan đạo tông đi tới đi lui một chuyến A. Chiến thúc, thay ta trước tiên chào hỏi khách cửa, ta đi nhìn một chút mục tây mình. so sánh tới nói, mục tây trong lòng hắn địa vị, ngược lại là còn muốn ở trước mắt sao kình thiên cùng sao kha nham phía trên, cho nên hắn dứt khoát bỏ xuống mấy người kia, cũng muốn đi nhìn một chút mục tây. Ha ha, xem ra thất đệ có khách đâu, bất quá tất nhiên tất cả mọi người là huynh đệ, thất đệ liền để khách nhân của ngươi tới cùng uống mấy chén A. đối diện sao kình thiên lông mày nhớ lên, nghe được an tuấn ngạn lại có khách nhân đến, hắn ngược lại là hơi có chút hiếu kỳ, tại hắn nghĩ đến, an tuấn ngạn bị lưu vong đến nước này. lại có ai còn có thể nguyện ý cùng hắn làm bạn mục tây cái tên này ngược lại là rất lạ lẫm về phần họ nguyên gia tộc hắn giống như cũng không như thế nào nghe nói qua ân nghe được sao kình thiên tri ngôn an tuấn Ngạn thân hình trì trệ vừa mới đứng lên thân hình lại từ từ ngồi xuống lại cũng được nhuộm mục tây huynh đi thẳng đến nhà ăn đến đây đi đối với mục tây hắn là hoàn toàn xem như huynh đệ tới kết giao hơn nữa hắn cũng tin tưởng cho dù là đối mặt sao kình thiên cùng sao kha nham mục tây cũng tất phải sẽ không luôn cuống đã như vậy nhuộm mục tây tới cũng không có gì không thể ngoài cửa hộ vệ cung kính lĩnh mệnh mà đi mà trong phòng hai cái an gia thiếu ra lúc này nhưng là lộ ra nồng nặc hứng thú chật chật thất đệ thật đúng là có bản sự lúc này mới vừa mới đến thanh thủy quận không bao lâu liền đã có bạn mới không biết thất đệ trong miệng mục tây huynh lại là nhà nào đại gia tử đệ khoe miệng về một cái sao kình thiên nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong chén dường như không có ý định mà hỏi thăm mục tây huynh chính là thanh thủy quận mục gia tam công tử cũng không phải con cháu của dòng họ lớn nào bất quá làm người chân thành chính là một vị đáng giá kết giao thanh niên tài tuấn nói đến mục tây an tuấn ngạn đánh giá đương nhiên sẽ không thấp trong lòng hắn liền xem như cùng trước mắt hai người này so mục tây cũng tuyệt đối là không thua bao nhiêu hơn nữa ở một phương diện khác còn muốn hoàn toàn mạnh hơn hai người này ách thanh thủy quận người thanh niên tài tuấn ha ha ha ha, thất đệ lúc nào như vậy không có phẩm thậm chí ngay cả thanh thủy quận thổ dân đều có thể kết giao bằng hữu. ha ha ha thất ca nguyên bản còn tưởng rằng thất ca mặc dù thân ở thung lũng nhưng tâm hẳn là trên chín tầng trời lại không nghĩ rằng thất ca vậy mà đã tự cam đoạn là sao thật đúng là nhường tiểu đệ có chút thất vọng đâu nghe được an tuấn ngạn nói đến mục tây xuất thân hai người cũng là nhịn không được cười ha hả trong mắt bọn họ thanh thủy quận loại địa phương nhỏ này người vậy cũng là hèn mọi người hạ đẳng người nơi này liền xem như cùng bọn hắn nói một câu đều là đối với bọn hắn thân phận làm thấp đi đến nỗi làm bạn đó nhất định chính là chê cười a mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười là an tuấn ngạn lại còn nói cái gì thanh niên tại tuấn dùng cái chức vị này để hình dung thanh thủy quận người cái này ở bọn hắn xem ra bản thân liền là một chuyện cười hừ cùng người nào làm bạn đó là ta mình sự tình, còn giống như không tới phiên hai vị lo lắng lạnh lên một tiếng đối với hai người đối với mục tây làm thấp đi hắn không khỏi có chút tức giận bất quá cũng là lười nhắc cùng hai người này tranh luận thiếu ra mục tây thiếu ra đến rồi đúng lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến hộ vệ âm thanh hiển nhiên đã là đem người mang tới mau mau mời đến ba vừa nói chuyện an tuấn ngạn tự mình đứng dậy trực tiếp nên đến rồi trước cửa Kích ba cửa phòng bị mở ra mục tây thân ảnh đi đầu xuất hiện tại an anh tuấn trước mặt ha ha ha mục tây huynh ngươi trung quy là đã trở về huynh đệ mấy ngày nay thế nhưng là lo lắng gần chết ta nhìn thấy mục tây hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại trước mắt của mình an tuấn ngạn không khỏi cười một tiếng dài trong lòng ngược lại là an ổn không thiếu Ngày đó Mục Tây đi Đan đạo tông xin thuốc, hắn về sau vẫn còn có chút hối hận nhượng Mục Tây đi. Hắn biết rõ, đánh gay tục Đan chính là 10 phần quý trọng đang lượng, liền xem như Đan đạo tông cũng chưa chắc liền sẽ có, mà cho dù có, cũng không khả năng sẽ cho Mục Tây, cho nên Mục Tây chuyến này, căn bản chính là một chuyến tay không thôi. Đương nhiên, không chỉ như vậy, lần này đi Đan đạo tông, dọc theo đường đi chỉ sợ cũng phải có đủ loại nguy hiểm, Mục Tây mặc dù tu vi không kém, nhưng là khó tránh khỏi sẽ gặp phải không giải quyết được nguy cơ. Tóm lại, hắn là thật sự không phải nhượng Mục Tây đi. Coi như nhượng Mục Tây đi, ít nhất hắn cũng cần phải cho Mục Tây phối người hộ vệ mới là. ha ha nhường anh tuấn huynh lo lắng tiểu đệ thực sự là băn khoăn mới gặp lại an tuấn nạn mục tây cũng là mười phần mừng rỡ hạ tại thanh thủy quận chỉ như vậy một cái bằng hưu tự nhiên cũng là hết sức chân quý tốt tốt mục tây huynh huynh đệ chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói tới tới tới vừa vặn có săn tiệc rượu mục tây huynh nhanh bồi ta uống hai chén lại nói tại hắn nghĩ đến mục tây chuyến này đàn đạo tông hành trình nhất định là một chuyến tay không cho nên cũng liền im lặng không đề cập tới vụ này dưới mắt mục tây hẳn là cần uống chút nhi rượu phát tiết một chút ha ha uống rượu ngược lại không gấp đúng anh tuấn huynh ta còn mang theo một vị bằng hữu tới mong rằng anh Tuấn huynh bỏ qua cho. Nói chuyện hướng về phía một bên vẫy tay một cái, ra hiệu Ti Mã Vân tới. Bàng Hữu, hơi sững sờ, An Tuấn ngạn ngược lại có chút hiếu kỳ, Mục Tây lại còn dẫn người tới. Sững sờ ở giữa, hắn chính là hướng về một bên nhìn lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy Ti Mã Vân từ phía sau lên đến đây, chỉ là, khi nhìn thấy Mục Tây sau lưng Ti Mã Vân thời điểm, hắn nhưng là thần sắc chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi. Khi nhìn thấy Mục Tây bên người Ti Mã Vân, An Tuấn ngạn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trước mắt Ti Mã Vân một thân váy đỏ, vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều tuyệt đối có thể nói là đỉnh tiêm, ở kinh thành ở trong. Hắn cũng từng gặp rất nhiều đủ loại đủ kiểu mỹ nữ, có thể tại dung mạo và khí chất bên trên vượt qua nữ tử trước mắt, quả thực là ít càng thêm ít. Hắn cũng không nhận biết Ti Mã Vân, dù sao, Ti Mã Vân vốn là lớn lên tại Đan Đạo Tông ở trong, sẽ rất ít đi kinh thành nơi đó, cho dù đi, cũng chẳng phải chính là mua sắm thiên tài địa bảo, có thể rất nhanh liền trở về Đan Đạo Tông. Thanh thủy quận ở trong, vẫn còn có như thế xinh đẹp cùng khí chất đồng thời nữ tử. Địa phương nhỏ này, thật đúng là để cho người ta sợ hãi thán phục cái nào. Dù hắn kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng hoàn toàn bị Ti Mã Vân khí chất dung mạo chết phục. Bất quá, càng là như thế sắc mặt của hắn lại càng thêm ngưng trọng lên anh tuấn huynh vị này là bằng hữu của ta vân nhi vân nhi vị này chính là ta nói với người anh tuấn huynh mục tây cũng không có chú ý an tuấn ngạn sắc mặt đem ti mã vân kéo qua sau đó chính là nhiệt tỉnh vì hai người lẫn nhau giới thiệu nói hắn đang trên đường tới đã cùng ti mã vân thương lượng xong mặc dù ti mã vân từ trước đến nay đều thấp nhưng đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân tên e rằng rất nhiều người đều biết cho nên liền dứt khoát đem dòng họ vứt xuống một bên vẹn vẹn lấy vân nhi xưng hô hô tại hạ an tuấn ngạn mây nhi cô nương hữu lễ khi sâu một hơi Hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng về phía Ti Mã Vân chắp tay nói: "Anh Tuấn công tử hảo, mạ muội đến đây quấy rầy, mong rằng anh Tuấn công tử không lấy làm phiền lòng." Ti Mã Vân tự nhiên hào phóng không người, ngược lại có chút tò mò đánh giá An Tuấn Ngạn một phen, đối với An gia trực hệ đệ tử, nàng cũng nghĩ xem kết quả một chút có cái gì không cùng một dạng chỗ. "A, anh Tuấn huynh có khách sao? Nếu là anh Tuấn huynh có khách, chúng ta liền đi về trước tốt, chờ anh Tuấn huynh có rảnh thời điểm lại tới." Mục Tây lúc này mới nhìn thấy, trong phòng ngăn bản rõ ràng là bảy tử rượu, xem ra An Tuấn Ngạn hẳn là tại đại khách. tất nhiên nhân gia có khách hắn đương nhiên không thể tùy tiện quấy giày nhường an tuấn ngạn khó xử ách cũng tốt không bằng mục tây huynh cùng mây nhi cô nương đi về trước đi đám huynh đệ gọi tốt khách nhân tự sẽ đến nhà bái phòng ra mục tây hỏa ti mã vân dự liệu là đối với mục tây đề nghị an tuấn ngạn nhưng là miệng đầy tán thành nhìn tư thế dường như là hận không thể trực tiếp đem hai người đuổi đi một dạng khu khu đã như vậy vậy chúng ta liền cáo tử mục tây thật cũng không nghĩ đến an tuấn ngạn sẽ như vậy nói bất quá tất nhiên nhân gia đều nói như vậy hắn đương nhiên cũng không thể nói gì hơn nói chuyện liền muốn mang ti mã vân rời đi 139 thứ 138 chương vạch mặt thất đệ như thế nào nhường bằng hưu ở bên ngoài nói chuyện nhanh mời đến phòng 6. T6 bất quá liền tại mục Tây thoại âm rơi xuống đang chuẩn bị mang theo Ti Mã Vân nên rời đi trước thời điểm trong gian phòng sao Kình Thiên nhưng là đi ra hắn còn muốn cầm mục Tây làm lấy cớ để đả kích An Tuấn Ngạn như thế nào có thể nhượng mục Tây dễ dàng như vậy liền rời đi chỉ là liền tại An Kình Thiên đến rồi trước cửa nhìn thấy mục Tây hòa Ti Mã Vân thời điểm hắn nhưng là bỗng nhiên hít một hơi sau đó vị này An gia ngũ công tử trên mặt chính là bị, bị một mảnh ngu dại chi sắc tràn đầy. nước bọt lập tức không chịu thua kém chảy xuống. thật là đẹp nữ nhân, cái này lớn chừng bàn tay địa phương nhỏ, vẫn còn có đẹp như thế nữ tử sáu. ánh mắt tự nhiên lướt qua một tây, sao kình thiên nhìn chòng chọc vào ti mã vân, đáy mắt quan mang, giống như là muốn một ngụm đem ti mã vân cho nuốt vào đồng dạng. toàn bộ kinh thành người nào không biết, an gia ngũ công tử sao kình thiên chính là nổi danh hoa hoa công tử, toàn bộ kinh thành không biết bao nhiêu tiểu gia tộc nha hoàn tiểu thư bị hắn thông qua đủ loại thủ đoạn đem tới tay, ủy vào gia tộc làm hậu thuẫn, hắn hoạ hại nữ tử, không có một cũng có tám trăm, mà những cái kia bị khi phụ tiểu gia tộc, nhưng là căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. ha ha ha nghĩ không ra thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy vẫn còn có như thế thượng đẳng mặt hàng ta sao kình thiên hôm nay thực sự là gặp may ha ha ha ba ngắn ngủi ngây người sau đó sao kình thiên cuối cùng nhịn không được cười to lên khi nhìn đến ti mã vân từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền đã quyết định nhất định phải đem nữ tử này chiếm làm của riêng bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản hoa wow, thật là đẹp nữ nhân chúc mừng ngũ ca ngũ ca đêm nay nhưng là muốn có phúc đi nhìn thấy sao kình thiên ngây người phía sau sao kha nham cũng là hiếu kỳ lên tới đến đây mà khi nhìn thấy ti mã vân thời điểm hắn cũng là hai mắt tỏa sáng cùng các người mở dạng hắn cũng là rất ít gặp đến giống ti mã vân như vậy dung mạo cùng khí chất đồng thời nữ tử hắn hiểu rất rõ mình ngũ ca đẹp như thế nữ tử chính hắn một ngũ ca sợ là nhất định phải thu vào tay ân mục tây lúc này đã nhíu mày tại nhìn thấy sao kình thiên tiến lên một khắc này hắn liền đã phát hiện đối phương đấy mắt khắc thường mà sau khi nghe được giả hai người mà nói hắn nơi nào vẫn không rõ hôm nay lại là gặp phải trong truyền thuyết tên hào sắc ha ha ha thất đệ ngươi thật đúng là đầy nghĩa khí biết ngũ ca ta thích cái này vậy mà làm cho ta tới một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp Trở về gia tộc, ngũ ca nhất định sẽ thay ngươi cùng đại bá nhiều lời lợi hữu ích. Ha ha ha ha. Sao Kình Tiên không chút kiên kỵ cười lớn, hôm nay kinh hỉ thật sự quá lớn, như thế khí chất dung mạo đồng thời nữ tử, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem tới tay, hơn nữa còn muốn dẫn về gia tộc, từ từ hưởng dụng. Những thứ trước kia son phấn tục phấn, hắn chơi mấy lần liền án, nhưng hắn tin tưởng, nữ tử trước mắt này tuyệt đối có thể cung cấp chính mình lâu dài hưởng dụng. Anh Tuấn huynh, hai vị này chẳng lẽ chính là anh Tuấn huynh khách nhân sao? Mục Tây sắc mặt đã một mảnh ảm trầm, hắn nghe được, trước mắt hai cái này mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi. Hiển nhiên đã đem chủ ý đánh tới Liêu Ti Mã Vân trên thân, mà không kiêng nể gì như thế hành vi, đã chạm tới hắn danh giới cuối cùng. Mục Tây Minh an tâm chớ tội, đợi một chút huynh đệ lại hướng Mục Tây Minh cùng mây nhì cô nương ngồi tội. An Tuấn Ngạn sắc mặt cũng đã âm chầm muốn chạy ra nước. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, khi nhìn thấy Ti Mã Vân lần đầu tiên, là hắn biết, sự tình hôm nay, sợ rằng phải có phiền phái. Sao kình Tiên là cái gì đức hạnh, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, ỉ vào gia tộc tiết tuổi. hắn chưa bao giờ theo sáo lộ ra bài trắng trận cướp đoạt dân nữ loại sự tình này với hắn mà nói nhất định chính là nhìn lắm thành quen mà trước mắt ti mã vân như thế động lòng người ra hỏa này nếu có thể nhịn được mới là lạ chứ ngũ ca bát đệ nếu như các ngươi còn có một tia đem ta xem như là huynh đệ lời nói bây giờ đối với mục tây huynh cùng mây nhi cô nương nói tiếng có lỗi với như vậy chuyện này ngược lại là có thể liền như vậy bỏ qua ánh mắt nhìn về phía sau kinh thiên hắn lúc này phẫn nộ cũng không so mục tây tiểu đây là địa bàn của hắn tại hắn địa bàn vậy mà để cho mình bằng hữu gặp vũ nhục đối với cái này hắn đương nhiên không thể tiếp nhận Ha ha ha, lao thất, ngũ ca là cái gì tính khí ngươi nên tin tưởng. Hôm nay nữ nhân này ta nhất định phải đạt được. Bất quá ngươi yên tâm, công lao này ta sẽ ghi tạc trên người ngươi, tương lai sẽ thông qua cái khác phương thức đền bù ngươi. Sao kình tiên cười quái dị một tiếng, nhưng là không chút nào đem An Tuấn Ngạn mà nói để vào mắt. Hôm nay An Tuấn Ngạn đã không phải là trước đây cái kia An Gia thất thiếu gia bị gia tộc vứt bỏ hắn, căn bản không có cùng hắn đang đối mặt lời nói tư cách, càng thêm không có mệnh lệnh hắn làm việc bản sự. Chiến Thúc Ba, An Tuấn Ngạn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn hiểu rất rõ vị này ngũ ca ở kinh thành thời điểm. vị này còn sẽ có chỗ cố kỵ nhưng bây giờ đi tới thanh thủy quận căn bản không có cái gì có thể để cho hắn kiến kỵ chuyện hôm nay thật sự có chút phiền toái sư ba theo an tuấn ngạn tiếng la rơi xuống lang chiến thân hình đã từ gian phòng đi ra trong nháy mắt đến rồi phía sau hắn chiến thúc tiễn đưa mục tây minh cùng mây nhi cô nương rời đi không cho phép nhường bất luận kẻ nào thương tổn tới bọn hắn hận hận cắn răng một cái trong lòng của hắn tin tưởng chuyện hôm nay hiển nhiên đã không có thương lượng biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể là dùng sức mạnh ưng nghe được an tuấn ngạn chi ngôn sao Kinh tiên sắc mặt lập tức trầm xuống cũng lại không có mỉm cười Lão thất, ngươi đây là muốn theo ta đối nghịch sao? Lăng Chiến lúc này đã đến Liêu Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân trước người, hiển nhiên là muốn đem hai người đưa tiễn, thấy vậy, hắn khoát tay trả lại, trong phòng hai vị tiên tiên cao tay, trong nháy mắt cũng là đến rồi bên người của hắn. Ta chỉ là muốn bảo hộ bằng hữu của ta thôi, ngũ ca động những người khác ta không xem vào, nhưng bọn hắn là bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho ngươi tổn thương bọn hắn. Nói lời trong lòng, nếu như Sao Kình Thiên coi trọng là người khác, mà không phải Mục Tây mang đến người lời nói, hắn thật sự không biết đúng tay. Sao Kình Thiên thực lực hắn tin tưởng, hơn nữa đối phương lần này mang đến hai vị trước tiên tiên cường giả, hắn căn bản không thể chơi vào thế nhưng là mục tây là bằng hữu của hắn hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình bằng hữu bị sao kình thiên khi dễ ha ha ha bằng hữu hai cái nơi chật hẹp nhỏ bé dân đen ngươi vậy mà thật sự bắt bọn hắn làm bằng hữu nghe được an tuấn ngạn nhiều lần nâng lên bằng hữu hai chữ sao kình thiên giống như là nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng khuôn mặt rêu cận. chiến thúc đưa bọn hắn đi lười nhắc cùng đối phương nhiều lời hắn khoát tay trật lại trực tiếp đối với lăng chiến ra lệnh ngươi dám gặp an tuấn ngạn muốn cùng cái đệch đối với sao kình tiên sắc mặt phát lệnh lao thất ngươi thật sự cho là mình vẫn là ban đầu an gia thất thiếu ra sao một cái gia tộc con rơi cũng dám cùng ta đối nghịch ngươi tin hay không ta hôm nay liền phế bỏ ngươi cho tới bây giờ sao kình tiên cũng là không sợ về mặt hắn hôm nay đến đây vốn là đến xem an tuấn ngạn chuyện tiếu lâm lúc này an tuấn ngạn dám phản hắn hắn dứt khoát đem ngụy trang xe đi lộ ra nguyên bản giữ tận diện mục ha ha phế đi ta vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không chiến thúc đi nhìn thấy sao kình tiên về mặt an tuấn ngạn cũng là không chần chờ nữa mặc dù đối phương có hai cái trước tiên tiên cường giả nhưng có một số việc căn bản không phải hắn có khả năng lựa chọn. Đi, chạy đi đâu? Ngăn bọn hắn lại cho ta. Mắt thấy Lăng Chiến muốn dẫn Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân rời đi, sau Kình Thiên lạnh lùng nở nụ cười, khoát tay, phía sau hắn hai cái trước tiên thiên cường giả, chính là đến rồi ngoài cửa, một bên một cái, đem Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân kẹp ở giữa. Người sáu. Hai đại tiên thiên cao tay ngăn chặn đường đi, An Tuấn ngạn sắc mặt lập tức quý lên, chỉ là cho tới bây giờ, tình huống hiển nhiên đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hai cái trước tiên tiên cường giả, dưới mắt tình thế, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là không thể lạc quan. An ra nhà An bên ngoài, hai cái trước tiên thiên cường giả ngăn ở hai bên ở tại bọn hắn ở giữa an tuấn ngạn cùng lăng chiến ở phía trước đem mục tây hòa ti mã vân bảo hộ ở sau lưng nhưng bọn hắn sắc mặt lúc này lại là một mảnh ấm trầm. an tuấn ngạn bây giờ là vừa vội vừa giận trong lòng của hắn tin tưởng sao kình thiên cùng sao kha nham này tới căn bản chính là tới chế rêu hắn đối với cái này hắn ngược lại là hoàn toàn có thể nhịn nhục phụ trọng toàn bộ làm như đối phương là gió thoảng bên hai không để ý tới nhưng bây giờ đối phương hai người lại muốn đối với mục tây mang tới bằng hữu ra tay hắn liền xem như nghị nhẫn cũng không được nhịn chính thúc đợi một chút không cần của ta nhất định phải đem Mục Tây huynh cùng Mây Nhi cô nương đưa đến địa phương an toàn. Nương trọng nhìn xem hai bên hai cái trước tiên tiên cương giả, An Tuấn Ngạn thấp giọng, hướng về phía một bên lăng chiến đạo. Thiếu gia 6. Lăng chiến sắc quýnh lên, hắn hiểu được An Tuấn Ngạn ý tứ, nhưng nếu là nhường hắn bỏ xuống An Tuấn Ngạn mặc kệ, mà là đi bảo hộ người khác, hắn thật sự làm không được. Chiến thúc, nếu như Mục Tây huynh cùng Mây Nhi cô nương xảy ra sai sót, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. An Tuấn Ngạn cũng lý giải Lăng chiến, ánh mắt nhìn về phía cái sau, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra, trọng nói. Thiếu gia ba, Lăng chiến là nhìn xem An Tuấn Ngạn lớn lên, thiếu gia nhà mình chính là quá nặng tình cảm. Lúc này mới dẫn đến bị người tính toán, luôn lạc tới bị trục xuất ở đây tình cảnh. Hắn biết, An Tuấn Ngạn là hoàn toàn đem mục Tây trở thành bằng hữu của mình, mà vì bằng hữu, thiếu gia nhà mình thật là cái gì đều thông suốt được ra ngoài, ở trong đó cũng bao quát tính mạng của mình. Ha ha ha, lão thất, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi à, thật không biết nên nói ngươi giảng nghĩa khí, còn là nói ngươi ngu bê tốt hơn. Hiện tại An Anh Tuấn chủ tớ đang khi nói chuyện, trong phòng, Sao kình tiền cùng Sao Kha nhằm cũng là từ bên trong đi ra, có chút hang hái đánh giá bị kẹp ở giữa bốn người. Hừ, tùy ngươi nói thế nào, ta An Tuấn Ngạn làm việc từ trước đến nay không hỏi kết quả. chỉ cần là đúng liền muốn làm chỉ thế thôi lạnh lên một tiếng an tuấn ngạn ngược lại là không có vẻ sợ hai chút nào nhìn chằm chằm sao kình thiên đã lớn như vậy hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi qua ai trước mắt sao kình thiên rõ ràng không để cho hắn sợ hãi tư cách ba ba ba ba an tuấn ngạn tiếng nói rơi xuống đối diện sao kình thiên không khỏi vỗ tay nhưng trên mặt nhưng như cũng là một bộ vẻ miệng ai nói hay lắm không hỏi kết quả cứ đúng sai lao thất vẫn là như vậy có cả tính nếp mép một cái Hắn hơi chút do dự, tiếp tục nói, "Nghệ tình trên người của ngươi còn chảy an gia huyết mạch, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem ngươi sau lưng nữ nhân kia tự tay bắt giữ lấy trước mặt của ta, như vậy chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, hừ thử Bất kể nói thế nào, An Tuấn Ngạn bên cạnh đều cũng có một cái cường đại tiên thiên cao tay, nếu quả như thật động thủ mà nói, có khả năng sẽ xuất hiện một chút kết quả không tưởng được, có thể không động thủ, đương nhiên vẫn là không động thủ nào. 140 thứ 139 chương dây dưa nằm mơ giữa ban ngày. Bất quá, đối với sao kình Thiên cái gọi là cơ hội, An Tuấn Ngạn nhưng là khịt mũi coi thường. cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui hôm nay nói không chừng phải liều mạng chật chập, thất ca người hạ tất phải như vậy đâu vì hai cái dân đen lại muốn cùng ngũ ca đối nghịch đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt sao kha nham lúc này cũng là chen lợi vào hắn hiển nhiên là tuyệt đối đứng tại an kình thiên bên này chỉ bất quá an tuấn ngạn cử động thật sự nhường hắn rất không minh bạch không cần nói hôm nay muốn động mục tây huynh cùng mây nhi cô đường vậy thì từ ta an tuấn ngạn trên thi thể bước qua đi thôi nguyên lực vận chuyển vào giờ phút này an tuấn ngạn đã làm xong liệu mạng dự định mà cho dù chết hắn hôm nay cũng tuyệt không lui ra phía sau nửa bước ha ha ha an tuấn ạ, người thật vẫn cho là chúng ta không dám giết ngươi không thành nghe được cái trước chi ngôn sao kinh thiên biết muốn để cho mình cái này một cây dây cung thất đệ thay đổi quyết định là không thể nào đã như vậy sáu động thủ ba bỗng nhiên vung tay lên hắn cũng là không trần chờ nữa trực tiếp hướng về phía hai cái trước tiên tiên cường giả ra lệnh chấm đá ba bất quá liền tại an kình thiên thoại âm rơi xuống còn không chờ hai đại tiên tiên cường giả động thời điểm quát khẽ một tiếng chuyển đến sau đó vẫn luôn không chút mở miệng nói chuyện một tây chậm rãi lên tới đến đây Đối với hôm nay phát sinh sự tình, Mục Tây vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, bất quá cho tới bây giờ, hắn rõ ràng không thể tiếp tục xem tiếp, dù sao, nếu là lại nhìn tiếp, e rằng liền cơ hội mở miệng cũng không có. Xem ra hai vị hẳn là kinh thành an gia con em, nghĩ không ra đường đường an gia tử đệ, vậy mà không chịu nổi tới mức như thế, tại hạ hôm nay thật đúng là mở con mắt. Tiến lên một bước, Mục Tây từ trên xuống dưới đánh giá Sao Kình Thiên cùng Sao Kha Nam, nghe được bây giờ, hắn nơi nào còn nghe không rõ, hai người này hiển nhiên là kinh thành an gia người, tháng thành là chạy tới đả kích an toán ạ, cũng không xong nghĩ hôm nay bị hắn gặp được. Đối với Sao Kình Thiên, Từ đối phương cái kia rõ ràng túm dục quá độ sắc mặt liền biết, gia hỏa này nhất định là một cái hoa hoa công tử, đương nhiên, nói là hoa hoa công tử ngược lại có chút cất nhắc hắn, nói là một cái mà nói, ngược lại là càng thích hợp một chút. Phát sinh hôm nay chuyện như vậy, hắn cũng có chút không kịp chuẩn bị, bất quá, mặc dù dưới mắt tình thế có chút nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là cũng không có quá mức gấp gáp. "Ân, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không?" Nhìn thấy mục tay đứng ra, sau Kình Tiên sắc mặt sưng sờ, sau đó ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn lướt qua cái sau, phát tay ra hiệu hai cái trước tiên thiên cường giả chế một chút độc thủ. Hắn kỳ thực cũng là rất muốn biết, cái này bị An Tuấn Ngạn xem như là bằng hữu, hơn nữa còn không tiếc lấy tính mệnh lẫn nhau thổ dân, đến tụt cùng là dạng gì thanh niên tài tuấn. Có một chút trong lòng của hắn tin tưởng, An Tuấn Ngạn xem như an gia người, tầm mắt tự nhiên cũng là khá cao, mà có thể được hắn coi trọng, hơn nữa còn như thế thôi tâm trí phúc, e rằng chưa chắc đã là người bình thường. Hừ, đến tụt cùng là ai tự tìm cái chết còn chưa nói được đâu. Nghe được sau Kình Tiên uy hiếp ngữ, Mục Tây nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, "Có thể ở kinh thành, các ngươi những người này làm mưa làm gió quen thuộc, bất quá ở đây không phải kinh thành, càng không phải là an gia, các ngươi nhất định phải đầu thủ." một bên âm thầm vận chuyển nguyên lực ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi trở nên trịnh trọng lên bất kể nói thế nào phía trước thế nhưng là hai cái cường đại tiên thiên cao tay mặc dù bọn hắn bên này cũng có một cái trước tiên thiên cường giả nhưng hai chọn một ưu thế thế yếu cũng là hết sức rõ ràng ha ha tiểu tử ngươi đây là đang nói nhảm sao bản thiếu gia ở kinh thành có thể vô pháp vô tiên chẳng lẽ còn sẽ quan tâm thanh thủy quận loại này nơi chật hẹp nhỏ bé không thành mục tây thoại âm rơi xuống sao kình tiên không khỏi cười một tiếng dài hắn còn tưởng rằng mục tây sẽ nói ra thứ gì lời nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại uy hiếp hắn tiểu tử Ngươi hôm nay làm gốc thiếu gia mang đến mặt hàng tốt như vậy, đợi một chút ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Bất quá ngươi vừa mới đối bản thiếu gia bất kính, đau khổ ra thịt, hôm nay sợ là không thiếu được. Bây giờ nếu là nói tiếng, có lỗi với, đợi một chút còn có thể thiếu bị chút nghi tội. Như thế nói đến, hai vị hôm nay là nhất định phải động thủ không thể. Nhớ mày, mục tây nhưng là đang suy nghĩ, muốn hay không đem ti mã vân thân phận nói ra, lấy đan đạo tông đại tiểu thư thân phận, nghĩ đến là có thể hủ sợ một số người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trước hai người chính là an gia đệ tử, an gia cùng đan đạo tông vốn là có một chút tan Tết hơn nữa thực lực lại tương xứng. có thể uống hay không lui hai người thật đúng là khó mà nói nói nhảm hôm nay bất kể là ai ngăn cản liền xem như vương thất người tới bạn công tử cũng nhất định phải đem nữ nhân này đoạn ta ngược lại muốn nhìn ai có thể ngăn đó ta động thủ sao kình thiên hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi vung tay lên chính là lần nữa ra lệnh ha ha lang chiến để tiền trình thật tốt ngươi không chọn hết lần này tới lần khác muốn cùng gia tộc này con rơi chạy đến chịu tội ngươi sao phải khổ vậy chứ đợi đến sao kình thiên ra lệnh hai đại tiên tiên cao tay nhau nhau hướng về phía mục tây bốn người ních tới gần vừa nói chuyện trên người bọn họ đó thuộc về trước tiên tiên cường giả khí thế chậm rãi bung thả ra tới, dường như là nghĩ tại về khí thế trước tiên thắng qua một bậc. Hừ, lục kỳ, bao chấn, các ngươi thật cho là lao tử sợ các ngươi không thành. hôm nay liền để ta xem một chút, đã nhiều năm như vậy, các ngươi có cái gì tiến bộ? lăng chiến ngược lại là chiến ý mười phần, chuyện cho tới bây giờ, hắn đủ khả năng làm chính là chiến. kể từ hắn rời đi an ra lựa chọn đi theo an tuấn ngạn mà đến thời điểm, liền không có nghĩ tới sẽ có dạng kết cục gì, hắn cái mạng này là an tuấn ngạn phụ thân cho, như vậy thì xem như chết, cũng không cái gì để oan trách. Hừ đã ngươi muốn kiến thức như vậy chúng ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tốt buôn lôi trường ba nói động thủ liền động thủ song phương chủ nhân cũng đã ra lệnh kế tiếp lưu cho bọn hắn chỉ có chiến đấu tiên thiên cao tay ra tay mỗi một chiêu mỗi một thức tự nhiên cũng là khí thế mười phần hai đại tiên thiên cường giả đồng loạt động thủ toàn bộ hành lang đều trong nháy mắt bị kính phong tràn ngập bất quá cái này hai đại tiên thiên cường giả rõ ràng cũng là phối hợp ăn ý bọn hắn cũng không phải là tất cả đều là hướng về phía lăng chiến ra tay hai người liếc nhau gọi là lục kỳ nam tử thẳng đến lăng chiến mà cái kia gọi là bao chấn tiên thiên cao tay nhưng là trực tiếp hướng về phía thi mã vân vào tới ha ha hai vị tiểu tâm một chút nhi không nên đả thương mỹ nhân của ta mắt thấy hai đại tiên thiên cao thủ động tay sao kình thiên cùng sao kha nham lui về sau một bước người trước hai mắt nhìn chằm chằm ti mã vân chỉ sợ mấy người động thủ làm bị thương đối phương càng là vẫn không quên căn dặn hai cái tiên thiên cao tay đạo lăng chiến nhận lấy cái chết lục kỳ cương mãnh một trưởng trực tiếp hướng về phía lăng chiến phủ đầu vô xuống một trưởng này kình phong gào thét chưa rơi xuống liền để cho lăng chiến thần sắc đột nhiên căng thẳng chiến hoàng Đông nhiên vừa để khí lăng chiến lúc này rõ ràng không có trốn phía sau hắn chính là ba cái người trẻ tuổi lúc này né tránh e rằng ba cái người trẻ tuổi đều ăn không cần cho nên hắn nhất thiết phải chống được hai người công kích Bành ba đấm ra một quyền vừa vặn nên tiếp lục kỳ một trường quyền trưởng chạm nhau lục kỳ thân hình vừa lui cũng là bị đánh bay ra rõ ràng chỉ luận về khí lực hắn tự hồ muốn so lăng chiến hơi kém một chút lan đi ba một quyền đánh bay lục kỳ lăng chiến lần nữa để khí mở lời vội vàng phía dưới lại là một quyền hướng về phía bao chân đánh ra ba, bao trấn mục tiêu là ti ma vân bất quá mắt thấy lăng chiến một quyền đánh tới hắn vội vàng từ bỏ mục tiêu đồng dạng hướng về phía lăng chiến đánh ra một quyền hai quyền đóng nhau lăng chiến lui lại nửa bước mà giữa không trung bao trấn không có điểm chống đỡ cũng là không khỏi bay ngực ra ân tên thật là lợi hại cách đó không xa xem cuộc chiến anh em nhà họ an cũng là hơi sức sở bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai an tuấn ngạn bên người vị này tiên tiên cao tay lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh hừ hừ coi như mạnh hơn một chút lại có thể thế nào một mình hắn phải bảo vệ ba người trừ phi hắn có ba đầu sáu tay bằng không hôm nay sớm muộn phải ngã xuống hai người ngược lại cũng không cấp bách bọn hắn hôm nay nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động căn bản vốn không lo lắng sẽ thất thủ lăng chiến thực lực cũng là cường hành vội vàng phía dưới một quyền một cái đem hai đại tiên thiên cao tay liên tiếp đánh bay chỉ là mặc dù coi như giống như là thành thạo điêu luyện nhưng hắn trên mặt khó mà che giấu lộ ra một tia đỏ ửng. rõ ràng lấy sức một mình ứng phó hai cái trước tiên thiên cường giả hắn vẫn có chút lực có không đủ hai cái này trước tiên thiên cường giả sức mạnh đều không có ở đây hắn phía dưới hai người vừa mới công kích rõ ràng chỉ là thăm dò mà hắn nhưng là đã phải ra khỏi toàn lực Hắc lăng chiến Xem ra thực lực của ngươi cũng không để thăng bao nhiêu sao? Từ bỏ đi, mang theo gia tộc này con rơi đứng ở một bên, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi chủ tớ sợ là đều không vớt được chỗ tốt. Một chiêu thăm dò, hai đại tiên thiên cường giả ngược lại cũng không vội vã ra tay, nhao nhao cười lạnh nhìn xem Lăng Chiến, âm thầm điều động sức mạnh. Bọn hắn có thể cảm thụ được, Lăng Chiến thực lực cùng bọn hắn hẳn là không kém bao nhiêu, nếu như là một chọi một, bọn hắn cũng không có chiến thắng chắc chắn, nhưng nếu là hai chọi một sao? Vậy thì lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Ha ha ha, thiếu gia nhà ta không sợ chết, ta Lăng Chiến càng không sợ chết. Động nhiên nợ nụ cười, lăng chiến nhưng là khuôn mặt thong rong lạnh lùng chừng hai người một mắt hắn quay đầu thiếu ra tây tiểu tử đợi một chút ta muốn biện pháp ngăn chặn hai người này ba người các ngươi tìm cơ hội trước tiên trốn có thể trốn một cái tính một cái rõ ràng hôm nay coi như hắn muốn mang người nào đó rời đi nhưng cũng là chuyện không thể nào dù sao hai người này vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều không có ở đây hắn phía dưới muốn chạy căn bản không có khả năng biện pháp duy nhất chính là hắn ngăn chặn hai người này sau đó để ba cái người trẻ tuổi chính mình đi trước đương nhiên có thể hay không kéo dài ở đây hai người trong lòng của hắn đồng dạng không chắc cho nên sau lưng ba người này có thể đi hay không đến hết thật đúng là có chút khó mà nói chiến thuốc 6. an tuấn ngạn sắc mặt quý lên cho tới bây giờ hắn cũng thấy rõ ràng muốn nhường lăng chiến mang ti mã vân cùng mục tây rời đi cái này căn bản là không thực tế sự tình còn nếu là nhường lăng chiến lưu lại đơn độc đối chiến hai đại tiên thiên cực giả kết quả cuối cùng cũng là có thể tưởng tượng được chờ một chút nghe được lăng chiến giống như di ngôn vậy lời nói mục tây đột nhiên như mày cắt đứt đôi chủ tớ này đối thoại anh tuấn huynh đợi một chút ta và chiến thuốc phân biệt ngăn chặn một người ngươi mang theo vân nhi thẳng đến mục gia không nên hỏi tại sao chiếu ta nói đi làm Mục Tây giọng của dị thường kiên định, không chút nào cho hoài nghi, hắn cũng không thời gian cùng đối phương rằng giải, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần đến Liễu Mục gia, như vậy hôm nay nguy cơ, tự nhiên là có thể giải trừ. Phải biết, vào giờ phút này Mục gia, thế nhưng là có Đan đạo tông tịch diện trưởng lao trấn giữ. 141 thứ 140 chương khuấy động chiến của cái gì? Mục Tây Minh, ngươi nói đùa cái gì, ngươi làm sao có thể kéo dài ở trước Tiên Tiên cường giả? Mục Tây thoại âm rơi xuống, bất kể là lăng chiến vẫn là an tuấn ngạn, tất cả đều là mênh kinh, giống như là nghe được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Kéo dài ở một kéo, kéo không được cũng muốn kéo. Lắc đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ti mã vân lúc này cái sau hiển nhiên là bị hôm nay chiến trận dọa cho không nhẹ mặc kệ thân phận nàng như thế nào thực lực như thế nào giống hôm nay loại cục diện này nàng cũng còn là lần đầu tiên gặp phải nhất là đối mặt hai cái không có hảo ý trước tiên tiên cường giả nàng hiển nhiên là không có lực phản kháng sư tỷ đợi một chút ta và chiến thúc ngăn chặn hai người này ngươi và anh tuấn huynh thẳng đến mục gia sau đó lại dẫn người trở lại đón lương ta sư lệ 6. ti mã vân cũng có chút gấp mặc dù tịch diện trưởng lão liền tại mục nhà có thể mục ra khoảng cách phường thị cũng có một khoảng cách có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần lần này nghe ta việc ngươi cần chính là mau mau chạy về mục ra nếu là thời gian dài ngươi chỉ sợ cũng không thấy được sư đệ a mỉm cười giờ khác này hắn mặc dù nghiêm trọng nhưng là cũng không lộ ra khẩn trương ấn ba nặng ngay gật đầu Ti mã vân cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng cũng minh bạch chỉ cần trở về hô tịch diện trưởng lão như vậy hai cái này tiên thiên cao tay căn bản không coi là cái gì lúc này rõ ràng không thể dây dưa dài dòng bằng không bọn hắn hôm nay ai cũng không đi được hận hận liếc mắt nhìn hai cái trước tiên tiên cương giả lại nhìn lướt qua an ra hai người ti mã vân đã đem ba người này đi nhớ đợi nàng tiêu viện quân trở lại thật tốt thu thập mấy cái này tên đáng ghét Chính thúc đợi một chút người đối phó cái kia cao ta ngăn chặn cái kia lùn anh tuấn huynh cùng vân nhi tìm cơ hội đi nhớ kỹ thẳng đến mục gia phủ để đến nơi đó tất cả chúng ta đều có cứu được nửa câu đầu là đối lăng chiến nói câu nói kế tiếp nhưng là hướng về phía an tuấn ngạn nói mục tây huynh sáu thiếu ra theo mục tây lời của công tử làm a an tuấn ngạn còn nhiều hơn nói bất quá cũng là bị lăng chiến đánh gãy người khác không biết nhưng lăng chiến rất rõ ràng tại chỗ những người tuổi trẻ này ở trong mục tây thực lực tuyệt đối là mạnh nhất đương nhiên hắn cũng không tin tưởng mục tây có ngăn chặn tiên tiên cao tay sức mạnh nhưng chỉ cần có một tí cơ hội bọn hắn đều nhất định muốn tranh thủ uy các ngươi tại nơi nói thầm cái gì là muốn thúc thủ chịu trói sao nhìn thấy mục tây mấy người nhỏ giọng nói chuyện cách đó không xa sao kình thiên nếp miệng sau đó nói liêu tiên sinh diêm tiên sinh không muốn cùng bọn hắn dài dòng động thủ đi nhìn xem tim Mã vân hắn hận không thể bây giờ liền đem cái sau thế nào vào dưới thân một phút cũng không muốn đợi hảo lăng chiến nhìn ngươi như thế nào bảo vệ cái này ba tên tiểu gia hỏa trưởng tâm lôi ba hai cái trước tiên thiên cường giả cũng là không trần chờ nữa hai người lẫn nhau vẫn là từ lục kỳ hướng về phía lăng chiến ra tay mà bao chấn nhưng là vẫn như cũ hướng về phía ti mã vân bắt đi lên lần này hai người hiển nhiên là lấy ra bản lĩnh thật sự không còn đơn giản dò xét chiến hoàng quyền quyền khuynh thiên hạ lăng chiến không cam lòng tỏ ra yếu kém mắt thấy lục kỳ một trường vỗ tới hắn lần này dưới chân khẽ động càng là chủ động nên đón tiếp lấy nhưng là đem sau lưng ba người hiện lộ ra ân lăng chiến đột nhiên tiến lên không khỏi làm đối phương mấy người cũng là xứ sở bọn hắn còn tưởng rằng lăng chiến sẽ tiếp tục thủ hộ ba cái người trẻ tuổi nhưng là không nghĩ tới hắn đem ba người đều cho lọt đi ra đã như thế mà nói Cái kêu bao trấn chẳng phải là lập tức liền có thể thành công sao? Không có hữu tiên thiên cường giả che chở, Ti Mã Vân như thế nào có thể đạo thoát tiên thiên cao tay ma chảo. "Nhanh, Bao tiên sinh, đem tiểu mỹ nhân cho ta bắt tới." Ha ha ha. Mắt thấy Ti Mã Vân không có che chở, Sao Kình Thiên không khỏi cười ha hả, vỗ tay hương văn nói: "Ha ha ha, Lăng Chiến, xem ra ngươi đây là dự định từ bỏ nhà đầu này." "Tiểu nha đầu, tới đây cho ta à. Bao trấn cũng là cười một tiếng dài, Lăng Chiến đã cùng Lục Kỳ chiến đến cùng một chỗ, dưới mắt ba cái người trẻ tuổi trần trụi bên ngoài, còn không phải mặc cho hắn hí Trong tiếng cười quá dị Hắn chính là một chảo hướng về phía Ti Mã Vân bắt xuống đi. Thuần Dương Quyền, một quyền khai thiên ba. Nhưng mà, ngay tại Bao Chấn mắt thấy phải bắt đến Ti Mã Vân thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng quát bỗng nhiên ở bên thai vang lên, sau đó, vị này trước tiên Thiên cường giả bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, một cái to lớn quyền ảnh đang kịch mở rộng, chính đối mặt của hắn mà đến. Cái gì? Đột nhiên đánh tới cực lớn quyền ảnh, thế nhưng là nhường Bao Chấn sợ hết hồn, hắn có thể đủ cảm nhận được, mặc dù quyền này ảnh cũng không phải là tiên Thiên chân khí ngưng kết, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng là cực kỳ cường hành, liền xem như hắn, nếu không cẩn thận đều sẽ thụ thương. phá cho ta ba vội vàng phía dưới hắn vội vàng biến trào thành nằm đấm một quyền đánh phía trước mắt quyền ảnh không dám chút nào sơ xuất bành ba nổ vang một tiếng bao chấn thân hình đột nhiên lùi lại giữa không trung thân hình trầm xuống trực tiếp rơi xuống đất chỉ là tại hắn đánh mắt vẫn như cũng tràn đầy khó có thể tin không chỉ bao chấn khi nghe thấy tiếng vang truyền ra tất cả mọi người tại chỗ cũng là con ngươi co rụt lại vô ý thức hướng về tiếng vang truyền tới phương hướng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy nơi chân tường mục tây lui lại mấy bước nhưng lại vững vàng đứng vững cơ thể sắc mặt ngược lại là hơi có chút đỏ lên t cái này giáo. Sao kình thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, gương mặt khó có thể tin. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một cái nhìn so với mình còn muốn nhỏ người trẻ tuổi, vậy mà cùng một cái cường đại tiên thiên cao tay chạm tay một cái, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn không có thụ thương. Sao, gặp quỷ sao? Tiểu tử này công kích làm sao lại mạnh như vậy? Khó tin nhìn xem sắc mặt bình tĩnh mục tây, giờ khác này hắn thật sự coi chính mình hoa mắt. Cái gì? Tiên tiểu quỷ kia vậy mà có thể cùng bao chấn huynh đối bính? Đang cùng lăng chiến giao thủ lục kỳ cũng là biến sắc, hắn dư quang một mực quét mắt bên này, nguyên bản hắn cho là chờ bao chấn chảo liễu ti ma Vân. như vậy một trận chiến này cũng sẽ không cần lại đánh nói lời trong lòng cùng lăng chiến động thủ hắn cũng là một ngàn một vạn không lớn tại mục nhà người nào không biết lăng chiến chính là một cái chiến đấu cùng nhân cùng vị này đánh đó chính là cùng điên rồ so điên ha ha ha hảo lăng chiến cũng là gặp được tình huống bên này trên mặt lập tức lộ ra nét mừng lần trước tại mục nhà thời điểm hắn liền đã nhìn ra liễu mục tây không giống bình thường chỉ bất quá liền xem như đối với mục tây lòng tin rất đủ nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến mục tây lại có thể cùng một cái trước tiên thiên cường giả đối hám trước mắt một màn này cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn Hắn có thể đủ cảm nhận được. Mục Tây vừa mới một quyền kia sức mạnh, cơ hồ đã không giống như Tiên Thiên Nhất Trọng người công kích yếu đi, bao trấn chính là Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng táo Thủ. Nhưng nếu là Mục Tây có thể dùng ra Tiên Thiên Nhất Trọng sức mạnh, liền cũng hoàn toàn có khả năng ngăn chặn đối phương phút chốc. Mà đoạn thời gian, ngược lại là có khả năng nhường Ti Mã Vân cùng An Tuấn Ngạn thoát đi. Anh Tuấn Huynh đi. Một quyền đánh bay bao trấn Mục Tây bỗng nhiên hướng về phía sững sờ An Tuấn Ngạn hòa ti mã vân quát lên. Hai người này rõ ràng cũng là bị hắn sức mạnh mạnh mẽ do sợ, rõ ràng đều cũng có chút ngây người. Nghe được tiếng quát của hắn, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. lúc này cũng không thời gian suy nghĩ mục tây vì cái gì mạnh mẽ như thế an tuấn ngạn cũng không chậm trễ hướng về phía ti mã vân gật đầu một cái hai người dưới chân một điểm chính là hướng về phía bên ngoài vào tới ân muốn đi nằm mơ giữa ban ngày bao trấn còn đang chấn kinh mục tây sức mạnh mà lúc này đây nhìn thấy an tuấn ngạn hòa ti mã vân muốn chạy trốn hắn nhưng cũng không có thời gian tiếp tục chấn kinh dưới chân giống một cái chính là hướng về phía hai người chụp tới đối thủ của ngươi là ta xem kiếm bất quá ngay tại bao trấn muốn đối với ti mã vân hai người ra tay thời điểm một đạo kiếm quang giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng Trong nháy mắt đến rồi trước mặt hắn, mà nhìn thấy đạo kiếm con này, dù là bao trấn kiến thức rộng rãi, vẫn là bị cả kinh sắc mặt đại biến. Cái gì? Kiếm này chiêu sáu? Căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, cảm nhận được kiếm ảnh đánh tới, hắn nơi nào còn nhớ được Ti Mã Vân cùng An Tuấn Ngạn, thân hình lóe lên ở giữa, vội vàng lui lại ra, khuôn mặt chấn kinh chi sắc. Bao trấn trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, vô ý thức nhìn về phía sau lưng vách tường, nơi đó, một đầu hẹp dài khe hở cơ hồ quán xuyên toàn bộ vách tường, xuyên thấu qua khe hở, nhưng là có thể nhìn thấy bên trong phòng tình cảnh. Tê, thật là mạnh kiếm chiêu, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu? Một kiếm này, tuyệt đối là tiên tiên cấp bậc công kích. Khó khăn đem ánh mắt từ trên vách tường thu hồi, hắn gắt gao nhìn xem trước mặt tay cầm trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi. Giờ khắc này hắn, cả người đều bị rung động chấn đấy. Nếu như nói mục tây phía trước một quyền kia nhường hắn cảm giác rung động lời nói, như vậy giờ này khắc này mục tây một kiếm này, đã nhường hắn có loại như rơi vào mộng cảm giác, vô luận như thế nào hắn cũng không dám tin tưởng. Mạnh mẽ như vậy một kiếm, vậy mà lại là xuất từ một tên thiếu niên mười mấy tuổi nhân thủ, hơn nữa rất rõ ràng, đối phương cũng không phải một cái trước tiên tiên cường giả, lấy hậu thiên cảnh sức mạnh chém ra một kiếm như vậy, chẳng lẽ là sao? Tâm kiếm chi cảnh, thân là mục gia hộ vệ, bao trấn hiển nhiên là kiến thức không tầm thường, tâm thần khẽ động, hắn chính là muốn đến rồi một loại khả năng. Nghe đồn có chút thực lực cũng không phải rất mạnh người, nhưng là có thể bằng vào cảnh giới nào đó, khiến cho uy lực công kích cao hơn mấy lần, ở trong đó, tâm kiếm chi cảnh chính là nhất là nghe nhiều nên quen một loại. Nghe đồn đạt đến tâm kiếm chi cảnh người, có thể tại kiếm chiêu ở trong quán chú kiếm chi tâm ý, bằng vào ý cảnh như thế này, kiếm chiêu uy lực sẽ mấy lần nhận được đề thăng. đương nhiên, tăng lên không chỉ kiếm chiêu uy lực, còn có kiếm chiêu tốc độ cùng trình độ quỷ dị, tóm lại, cùng lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh người giao thủ Tuyệt đối là bất kỳ một cái nào võ giả đều phải nhức đầu chuyện. Hán, hắn vậy mà lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh. Cái này, cái này sao có thể? Mặc dù khó có thể tin, nhưng khi trở về chỗ Mục Tây vừa mới cái kia một kiếm chi lúc, hắn xác định, một kiếm này tuyệt đối là tâm kiếm chi cảnh thúc giục một kiếm, chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm mở dạng, căn bản để cho người ta không thể tin được. T, thật là bá đạo một kiếm. Mục Tây một kiếm này động tĩnh không nhỏ, một bên đối chiến lăng chiến cùng Lục Kỳ, đồng dạng bị một kiếm này cả kinh tâm thần chập chờn, bọn hắn mặc dù đang chiến đấu Nhưng lực chú ý một mực quan sát đến bên này, dù sao, nếu để cho bao chấn chảo liễu ti ma vân như vậy bọn họ chiến đấu đem không có chút ý nghĩa nào. Mục Tây một kiếm này quá nhanh, bọn hắn cũng không có thấy rõ cái trước là như thế nào xuất kiếm, đợi đến bọn hắn phản ứng tới thời điểm, trên vách tường đã xuất hiện một đầu xuyên qua khe hở, mà dạng một kiếm đã có thể so với tiên thiên cao tay kiếm khí công kích. 142 thứ 141 trăm chương lực kháng tiên thiên võ giả Mục Tây không phải trước tiên thiên cực, giả, rõ ràng không có khả năng sử dụng kiếm khí, mà ngoại trừ kiếm khí có thể sinh ra như thế phá hư bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có tâm kiếm chi cảnh kiếm ý mới có thể làm được. cho nên chỉ trong ngay mắt hai người bọn họ chính là cũng đã minh bạch mục Tây kiếm pháp chính là tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp khó lường lấy hậu thiên cảnh tu vi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đây là thiên tài hiếm thấy trên đời tuyệt đối thiên tài Lăng Chiến bây giờ đã chấn kinh nói không ra lời cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới thiếu ra nhà mình vậy mà trong lúc vô tình kết giao như thế phải người trẻ tuổi tâm kiếm chi cảnh à toàn bộ Thanh Huyền Quốc có thể đạt tới cái này loại danh giới e rằng một cái tay đều có thể đếm ra mà phạm là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh thiên tài không người nào là đứng tại Thanh Huyền quốc đỉnh có thể thấy trước chỉ cần nhượng mục tây tấn cấp tiên thiên, như vậy hắn thành tựu tương lai chính là không dung lượng được. Tâm kiếm chi cảnh, Thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy, làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế? Lục Kỳ trên mặt cũng là viết đầy rung động, Tâm kiếm chi cảnh, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có cơ hội gặp qua, mà trước mắt, loại này trong truyền thuyết kiêu ý, vậy mà xuất hiện ở một người thiếu niên trong tay, điều này có ý vị gì? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Không được, một cái Tâm kiếm chi cảnh thiếu niên, tiền đồ bất khả lượng, nhất định muốn thừa dịp cánh chim hắn không gió phía trước xử lý xong hắn, bằng không tương lai nhất định sẽ rất phiền phước Đôi mắt hơi co lại, giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được, nếu như nhượng Mục Tây trưởng thành, như vậy đối với chuyện hôm nay, đó là nhất định phải tìm bọn hắn trả thù, mà một cái tâm kiếm chi cảnh trước Tiên Thiên cường giả, bọn hắn sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Bao Chấn Hinh, kẻ này giữ lại không được, đừng quản nha đầu kia, ra tay toàn lực làm thịt hắn. Đến giờ khác này, đối với Ti Ma Vân, bọn hắn đã lười đi quản, cho dù có sao kình thiên mệnh lệnh cũng không được, dù sao, đã mất đi một nữ nhân, có thể đi tìm càng nhiều, nhưng nếu là đào tẩu Liễu Mục Tây, tất cả mọi người bọn họ tương lai cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết ba. bao trấn rõ ràng cũng là minh bạch lục kỳ ý tứ hắn cũng biết bây giờ mục tây vẫn chỉ là hậu thiên cảnh tu vi cho dù là có tâm kiếm chi cảnh ý cảnh tại người mà dù sao thực lực có hạn đối phó không khó lắm chỉ khi nào nhượng mục tây trưởng thành đến tiên thiên cảnh tuyệt đối là tất cả mọi người bọn họ hai nạn nghĩ tới đây hắn nhưng là liền nhìn cũng không nhìn ti mã vân cùng với an tuấn ạ, duỗi tay ra nhưng là đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm tới Liên để ta kiến thức kiến thức trong truyền thuyết tâm kiếm chi cảnh đến tuột cùng có gì ghê gớm chỗ chết cho ta trường kiếm nơi tay bao trấn không trần chờ nữa nhiên hướng về phía mục tây bổ xuống Tiên Tiên cao tay kiếm chiêu, chiêu chiêu cũng là kiếm khí phun ra nuốt vào, không cần thân kiếm cập thân, vẹn vẹn là kiếm khí liền có thể giết người cùng vô hình. Theo hắn bắt đầu xuất kiếm, toàn bộ hành lang trong nháy mắt bị kiếm khí tràn ngập, trên vách tường lập tức xuất hiện từng cái khe ránh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Rơi anh kiếm pháp, gió thí thiên phía dưới. Mục Tây nhưng là không hề sợ hãi, lúc đến hôm nay, hắn thấy qua trước tiên tiên cường giả đã đến không hết, càng là tự tay chém giết qua không chỉ một tiên tiên cao tay, mặc dù trước mắt bao trần nếu so với trước kia những cái kia trước tiên Thiên cường giả đều mạnh, nhưng hiện tại chính hắn cũng sẽ không là lúc trước chính hắn. Đan đạo tông một nhóm Hắn thử ti mã vân thân thể đường trung luyện hóa số lớn tiên thiên chân khí, khiến cho tu vi của mình đã đạt đến hậu thiên cảnh cái này tầng thứ định phong chi cảnh, mà bằng vào kinh mạch ưu thế, hắn hiện tại liền xem như giữ tiên thiên cảnh nhất trọng cao thủ so sánh, đều tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Chém giết bao trấn có thể có chút phí sức, nhưng cùng đối phương dây dưa một hồi, lại cũng không phải là việc khó gì. Anh Tuấn Hinh, còn không đi. Một bên cùng bao trấn giao thủ, hắn vội vàng quát khẽ một tiếng, mà một lát, An Tuấn Ngạn Ti Mã Vân đã thoát ly vòng chiến, thân hình đến rồi nơi cửa, bất quá nhìn, hai người tựa hồ còn có chút chần chờ, thấy vậy Hắn vội vàng hướng về phía hai người quát lên: Đi ba! An Tuấn Ngạn lúc này cũng không thời gian đi cân nhắc Mục Tây tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Mục Tây nhường hắn đi Mục Gia cầu cứu, hắn mặc dù không biết là cái gì đạo lý, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đến liễu Mục Gia, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Sư lệ chống đỡ. Ti Mã Vân cũng biết, lúc này chỉ có thể là mau mau chạy về Mục Gia, đem Tịch Diệt trưởng lão tìm đến, đến nỗi nàng chỉ có thể là cho Mục Tây thêm phiền phức thôi. Chạy đi đâu? Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Sao Kình Thiên không biết xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy Mục Tây vậy mà kéo lại bao chấn. hắn đơn giản bị cả kinh trận mắt hốt muộn bao chấn thực lực hắn tự nhiên tin tưởng tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ liền xem như tại mục nhà rất nhiều cung phụng ở trong đều xem như cường giả có thể vậy mà không làm gì được một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi tâm kiếm chi cảnh hắn nghe nói qua chỉ là trước mắt mục tây lại có tâm kiếm chi cảnh cảnh dưới đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng cũng không thể tiếp nhận bất quá so với những thứ này bây giờ hắn càng thêm chú trọng nhưng vẫn là ti mã vân mắt thấy an tuấn ngạn muốn dẫn ti mã vân rời đi hắn lập tức quý lên dưới chân giẫm một cái ở giữa chính là thẳng đến hai người mà đi. Hắn nhưng là đáng mặt chín cấp võ giả, mà An Tuấn ngạn rời đi gia tộc thời điểm chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi, tại hắn nghĩ đến, liền xem như hai đại tiên tiên cường giả ngược lại không ra tay, hắn cũng giống vậy có thể tự mình đem người bắt tới. Mỹ nhân, ngươi lưu lại cho ta. À? Lập trường thanh trảo, hắn trực tiếp hướng về phía Ti Mã Vân bả vai bắt xuống đi. Mắt thấy Sao Kình Thiên đối với mình chụp tới, Ti Mã Vân gương mặt xinh đẹp giận dữ, chính là phải về thân tới so chiêu. Nàng tự hiểu không phải tiên tiên cao tay đối thủ, nhưng đối với Sao Kình Thiên, nàng thế nhưng là không sợ chút nào. Lan Ba, bất quá, liền tại Ti Mã Vân vừa định lúc động thủ. một bên an tuấn ngạn nhưng là đe dọa một tiếng tiếng quát mở miệng hắn bỗng nhiên hướng về phía sau kinh thiên doanh ra một quyền. Bành ba quần trào tương giao sao kinh thiên thân hình bay ngược mà quay về mà an tuấn ngạn nhưng là cười lạnh theo đã rời đi Ti Ma vân song song nhảy ra ngoài cửa mấy cái thiểm lực ở giữa chính là biến mất ở trong bóng đêm cái gì làm sao có thể hán hắn vậy mà tấn cấp hậu thiên cảnh tự trọng bị an tuấn ngạn một quyền đánh bay sao kinh thiên sắc mặt một mảnh xanh xám toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi phát run lên trước đây an tuấn ngạn rời khỏi gia tộc thời điểm mới là hậu thiên cảnh bắt trọng cảnh giới nhưng này mới vừa vặn đến rồi thanh thủy quận không bao lâu không có bối cảnh không có tư nguyên hắn vậy mà tấn cấp sự thật này với hắn mà nói đơn giản quá mức khó đón nhận một chút làm sao có thể hắn làm sao có thể tấn cấp hậu thiên cảnh cựu trọng nếu để cho hắn tiến thêm một bước chẳng phải là muốn đem ta dâm ở dưới chân sắc mặt tâm trầm giờ khác này trong lòng của hắn tràn đầy hàn ý ném đi mỹ nhân không nói bây giờ lại còn chiếm được dạng này một cái tin tức giờ khác này đối với hắn mà nói đơn giản chưa bao giờ có phiền muộn. bao tiên sinh lục tiên sinh nhanh giải quyết bọn hắn cho ta đuổi theo an tuấn ngạn cùng nữ nhân kia đối với hắn mà nói Lúc này muốn làm nhất đúng là bắt được Ti Ma Vân, chém giết An Tuấn Ngạn, đến nỗi Mục Tây uy hiếp, hắn rõ ràng còn chưa ý thức được. Không cần hắn nói, giờ này khắc này, Lục Kỳ cùng Bao Chấn cũng là dùng toàn lực, bọn hắn đương nhiên muốn chém giết Mục Tây hòa Lăng Chiến, có thể trên thực tế, cũng muốn bọn hắn có thể làm được mới được. Lăng Chiến cũng không cần nói, một đối một rưỡi tình huống, Lục Kỳ cùng hắn ở giữa ai hơn thắng một bậc còn khó nói đâu. Đến nỗi Mục Tây bên này, bằng vào tâm kiếm chi cảnh ý cảnh, Mục Tây trường kiếm giọt nước không loạn, mặc cho Bao Chấn như thế nào biến nào chiêu thức, nhưng là đều khó mà lấy được thực chất tính hiệu quả. Trong lúc nhất thời, chiến đấu nhưng là ngoài dự liệu mà xa vào cục diện bế tắc. Nguyên bản, sao Kình Tiên bên này có hai đại tiên tiên cường giả, có thể mục Tây bọn hắn bên này chỉ có một lăng chiến, hơn nữa, lăng chiến còn muốn bảo hộ ba cái người trẻ tuổi, một trận chiến này, thắng thua sớm đã là không có chút nào nghi vấn. Bằng vào hai đại tiên tiên cường người thủ đoạn, bắt giữ Ti Mã Vân nhất định chính là dễ như trở bàn tay, coi như lăng chiến có ba đầu sáu tay, đều căn bản đừng nghĩ đem người cứu đi. Nhưng mà, sự thật thường thường ngoài người ta dự liệu, không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, mục Tây vậy mà đứng ra, cho thấy tâm kiếm chi cảnh siêu cường kiếm kỹ, bằng vào tâm kiếm chi cảnh kiếm ý cứ thế giữ tiên thiên cảnh nhị trọng bao chấn bắt đầu đánh lâu dài ba, ba bao chấn trên trường kiếm phía dưới tung bay màu xanh nhạt kiếm khí dạo dực tại toàn bộ hành lang ở trong mà phạm là bị kiếm khí chạm đến chỗ lập tức sẽ xuất hiện một đạo danh sâu đây chính là trước tiên thiên cường giả kiếm khí kiếm khí có thể đạt được giống như bẻ gãy nguyền nát. nhưng mà đối với bao trấn công kích mục tây nhưng là không loạn chút nào một khi tiến vào tầm kiếm chi cảnh cả người hắn đều trở nên dị thường tỉnh táo mặc cho bao chấn kiếm khí ngang dọc hắn nhưng là giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại bao chấn kiếm khí ở trong xuyên tới xuyên lui cùng lúc đó Trường kiếm trong tay của hắn liên tục huy động, một cô không nhìn thấy kiếm ý lôi kéo khắp nơi, cái kia uy lực không thể so với bao trấn kiếm khí phải kém. Đây chính là tâm kiếm chi cảnh đáng ngưỡng mộ cùng đáng sợ. Kiếm khí có thể đả thương người, vẫn còn có dấu vết mà lần theo, có thể kiếm ý thứ này, căn bản chính là một cô không nhìn thấy sợ không tới năng lượng đặc thù, thậm chí căn bản không coi là là năng lượng. Nhưng kiếm ý đồng dạng có thể thoát ly trường kiếm bản thân, giống kiếm khi đồng dạng đả thương người giết người. Mục tây tâm kiếm chi cảnh đã đại thành, hắn mỗi một kiếm vùng ra đều sẽ kèm theo kiếm ý công kích, một cố năng lượng đặc thù ba động. đồng dạng ở trên vách tường cùng trên mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh, mà cái kia danh trình độ không thể so với bao chân kém. Làm sao có thể? Cái này căn bản là tâm kiếm đại thành cảnh giới, một thiếu niên vậy mà lĩnh ngộ tâm kiếm đại thành chi cảnh, đây tuyệt đối không có khả năng. Bao chân là càng đánh càng kinh hãi. Nguyên bản hắn cho là mục tây mặc dù lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, nhưng nhiều lời cũng chính là sơ khuy môn tính, lại hướng cao đoan trưởng, cũng chính là tâm kiếm tiểu thành thôi, tuyệt đối không thể nào là tâm kiếm đại thành mới là. Có thể theo cùng mục tây giao thủ sau một quãng thời gian. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mục Tây căn bản chính là đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành tình cảnh. Người theo kiếm đi, lúc này mục Tây bản thân liền là một thanh kiếm, mà cùng một thanh kiếm đối chiến, thử hỏi hắn lại như thế nào có thể công kích được mục tiêu? 143 thứ 142 trăm chương linh khí bao chấn hình, ngươi ở đây làm gì? Tại sao còn không thu thập tiểu từ này? Một bên, đang cùng lăng chiến đối chiến lục kỳ đã sớm gấp, tại hắn nghĩ đến, liền xem như mục Tây lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, có thể nhiều nhất cũng chính là hậu thiên cảnh cựu trọng sức mạnh, mà bao chấn thế nhưng lại ước chừng so mục Tây cao hơn hai cái cảnh giới. mà lại là hai cái không có cách nào dùng con số để cân nhắc cảnh giới, thực lực như vậy so sánh, đã sớm hẳn là chạm mục tây tại dưới kiếm mới là. Ha ha ha, lục kỳ, bao chấn, các ngươi lần này tính sai ha. mắt thấy lục kỳ bộ dáng lo lắng, lang chiến nhịn không được cười ha ha, thử, liền một cái người trẻ tuổi đều đối trả không được, các ngươi tuổi đã cao, đơn giản sống đến trên người chó. Ha ha ha, hắn bây giờ là vui vẻ không thôi, mục tây bộ phát ra như thế nghe giận cả người thực lực, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình, mà một lát an tuấn ngạn đã thoát ly nguy hiểm, chỉ cần an tuấn ngạn không có việc gì, hắn cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. đương nhiên chỉ cần xem Trường An Tuấn Ngạn trốn Viễn Chi phía sau hắn liền có thể cùng Mục Tây sẽ cùng đến lúc đó bằng vào hai người bọn họ thực lực muốn rút đi tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể nào không được hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết tiểu tử này dạng này người nếu như trưởng thành thật sự quá nguy hiểm nghe được Lục Kỳ tiếng la bao chấn cũng là sắc mặt lo lắng hắn là so với ai khác đều gấp bất quá hắn càng rõ ràng hơn muốn chém giết Tâm Kiếm Chi cảnh Đại Thành Mục Tây với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng Bao Tiên Sinh nhanh làm thịt tiểu tử này cho ta đuổi theo An Tuấn Ngạn cùng nữ nhân kia a một bên Sao Kình Thiên không ngừng hò hét. hắn bây giờ sợ nhất chính là an tuấn ngạn hòa ti mã vân chạy xa bên ngoài sớm đã là một mảnh đen kịt nếu như hai người này chạy mất mà nói e rằng thật sự không có chỗ đi tìm ý nghĩ của hắn cùng lục kỳ một dạng mục tây bất quá chỉ là một thiếu niên thôi hơn nữa rõ ràng không phải tiên thiên cảnh người dạng này một thiếu niên liền xem như dù thế nào thiên tài phải còn có thể đỡ được hắn cái này tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ không thành ngũ ca tiểu tử này thật là lợi hại hắn làm sao có thể cùng bao tiên sinh đối chiến lâu như vậy sao kha nham đứng tại an kình tiên bên cạnh thân hắn lúc này đã bị cả kinh tâm thần chập trờn, đã lớn như vậy Hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy có người tuổi trẻ có thể cùng trước tiên tiên cường giả đối chiến, cái này ở dĩ vãng, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tâm kiếm đại thành, kiếm pháp của hắn ý cảnh, e rằng đã đạt đến trong truyền thuyết tâm kiếm đại thành cảnh giới. Nghe được sao Kha Nham đặt câu hỏi. Sao Kình Thiên hận hận cá răng. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn nhìn không ra mục Tây kỳ dị. Xem như An gia trực hệ tử đệ, hắn trước đây may mắn gặp qua An gia lão thái gia xuất kiếm, mà An gia cái vị kia lão thái gia chính là tâm kiếm đại thành cảnh giới. Mục Tây hôm nay thi triển kiếm pháp thời điểm tình cảnh, cùng Sao gia lão thái gia kiếm pháp ý cảnh đồng dạng như một. Cái gì? Tâm kiếm chi cảnh vẫn là đại thành tâm kiếm chi cảnh. Nghe được sao kinh Thiên giảng giải, sao Kha Nham khuôn mặt khó có thể tin. Tâm kiếm chi cảnh hắn cũng biết, sao gia lão Thái gia ở kinh thành ở trong danh xương kiếm pháp đệ một cũng là bởi vì có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới cho phép. Bất quá, sao ra lão Thái gia có thể đạt đến tâm kiếm đại thành chi cảnh, đó là trải qua mấy chục trên trăm năm tôi luyện mới đạt tới, có thể mục Tây mới bao nhiêu lớn. Tâm kiếm đại thành, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày một dạng sự tình. Yêu nghiệt, mười mấy tuổi tâm kiếm đại thành giả, đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. sao kha nham trên mặt cũng là một mảnh vẽ ghén ghét một cái mười mấy tuổi tâm kiếm đại thành giả cho dù là phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài nhất định phải làm thịt hắn dạng này người nếu là để cho nó trưởng thành toàn bộ thanh huyền quốc đều muốn bị hắn dâm ở dưới chân sao kình thiên sắc mặt biến ảo chập trờn tựa hồ là đang làm kịch liệt dãy ruộa cho tới bây giờ hắn chẳng những gấp gáp muốn theo đuổi đuổi ti mã vân cùng an tuấn ngạo càng thêm muốn chém giết mục tây tiêu trừ thai hoảng ngầm này không đến hai mươi tuổi tâm kiếm đại thành giả toàn bộ thanh huyền quốc còn chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy nhân vật hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy lại còn ẩn giấu đi như thế phải nhân vật chẳng thể trách an tuấn ngạn đem đối phương làm huynh đệ dạng này huynh đệ thử hỏi ai không muốn kết giao đáng tiếc là hắn bây giờ đã không có kết giao cơ hội mà không làm được bằng hữu vậy cũng chỉ có một con đường bao tiên sinh chém giết kẻ này trôi kiếm này chính là của ngươi tiếp lấy ba đống nhiên cắn răng một cái sao kình tiên là không đếm xỉa đến trước mắt mục Tây tuyệt đối giữ lại không được mà trong lòng của hắn lại nhớ chạy trốn ti mã vân cùng an tuấn ngạn cho nên Hắn nhất định phải nhường trận chiến đấu này tốc chiến tốc thắng, nếu là an tuấn ngạn hòa ti mã vân chạy xa, vậy thì thật sự không có chỗ đi tìm. Nói chuyện, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, một thanh ba thước thanh phong đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, trường kiếm này thân kiếm hoa văn chi tiết tinh tế, hiển nhiên là đã trải qua ngàn truy và đục, mà ở trường kiếm trôi kiếm cùng thân kiếm chỗ va chạm, một khoả trứng bù câu lớn nhỏ lục sắc tinh thể khảm nạm ở nơi đó, dạng rỡ chói mắt. Sau kình thiên lấy ra trường kiếm, tựa hồ cũng có chút đau lòng, bất quá vẫn là nhất quan tâm đem trường kiếm quăng cho đang chiến đấu bao trấn. Bao trấn mặc dù đang chiến đấu, nhưng bởi vì hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, cho nên thời khắc đều có thể chú ý tới tình huống chung quanh khi nhìn thấy sao kình thiên lấy ra giải kiếm chi lúc trên mặt của hắn lập tức thoáng qua một tia vẽ khác thường mà khi nghe được cái trước nói ra thời điểm cả người hắn cũng là kích động lên sư ba thân hình loay lên hắn trực tiếp đem trong tay mình trường kiếm vứt qua một bên một cái nhận lấy sao kình tiên ném tới trường kiếm trường kiếm nơi tay cả người hắn khí thế đột nhiên một bên giờ khác này hắn phảng phất trong nháy mắt trọng sinh đồng dạng ha ha ha tiểu tử ngươi lần này chết chắc ta nhìn ngươi còn lấy cái gì tới theo ta đấu chết cho ta trường kiếm trong tay hất lên Hắn tự hồ cũng không có tác dụng lực, nhưng một kiếm này vừa ra, không khí trung quanh cũng là chợt tụ lại, đối diện mục tây, càng là đống nhiên ánh mắt ngưng lại, không cần suy nghĩ chính là hướng về một bên tranh hình ra. Phơ ba, một đạo kiếm khí màu xanh lao mục tây chộp mũi chém vào phía sau hắn trên vách tường, kiếm khí đụng vào vách tường, cái kia lý tường đã bích, giống như là bã đầu đồng dạng, nhẹ nhõm bị kiếm khí màu xanh xuyên thấu, mà bị xuyên thấu lỗ hổng, khoảng chừng mấy centimet rộng, so với hắn phía trước tạo thành lỗ hổng, ước chừng chiều rộng mười mấy lần không chỉ. T. thật là mạnh kiếm khí, kiếm của hắn có gì đó quái lạ. Mục Tây trong nháy mắt kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, Nguyên Bản, hắn bằng vào tâm kiếm đại thành ý cảnh, cơ hộ san bằng cùng bao trấn ở giữa đẳng cấp khoảng cách, mặc dù khắp nơi bị động, nhưng còn có thể rằng còn một chút thời gian. Có thể đợi đến bao trấn đổi binh khí sau đó, người sau kiếm chiêu, vô luận tốc độ hay là uy lực, đều tăng lên không chỉ một cấp độ, mà dạng kiếm chiêu đã vượt ra khỏi hắn có khả năng ứng đối phạm vi. Lần này nguy rồi ba. Trong lòng cả kinh, hắn biết, chính mình lần này thật muốn nguy hiểm. Bao trấn thực lực vậy mà trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần, chuyện này với hắn tới nói, nhất định chính là phải chết đả kích. Đó là sáu. Linh khí 3 Cách đó không xa trong vòng chiến, lăng chiến sắc mặt, tại nhìn thấy bao trấn trong tay giải kiếm chi lúc, đã hoàn toàn thay đổi, Mục Tây không biết chui kiếm này chỗ khác thường, nhưng hắn vẫn là biết. Linh khí, cái tên này đối với võ giả cường đại tới nói đều cũng không phải rất lạ lẫm, cái gọi là linh khí, chính là binh khí trải qua thiên truy bách luyện sau đó, cuối cùng bị tăng thêm một đạo mười phần gian khổ, hết sức phức tạp, nhưng lại giờ dạ gồng ạ xẻn chương trình, đạo trình tự này, xưng là phú linh. Nói đơn giản tới, cái gọi là phú linh, liền đem ma thú ma tinh thông qua cực kỳ phức tạp thủ pháp, khảm nạm đến binh khí ở trong, khiến cho cùng binh khí tạo thành một cái hoàn mỹ dung hợp. Cái chương trình này mười phần phức tạp, xác suất thành công cũng cực thấp. Chỉ khi nào phú linh thành công, như vậy kiện binh khí này liền có thể xưng là linh khí. Phú linh hai chữ nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng là phức tạp rất. Mà muốn làm một kiện binh khí phú linh như vậy cơ bản nhất điều kiện chính là luyện khí người bản thân tu vi nhất định phải tại tử phủ cảnh trở lên. Mà cho dù là tử phủ cảnh cao thủ làm binh khí phú linh xác xuất thành công chỉ sợ cũng không vượt qua được 1%. Mà một khi phú linh thất bại, ma tinh cùng binh khí chính là sẽ cùng một chỗ báo hỏng. Cho nên liền xem như tử phủ cảnh cường giả cũng sẽ không tùy ý ra tay luyện chế linh khí. Dù sao, 100 lần mới có thể thành công một lần xác suất Đây chính là muốn 100 trăm khỏa ma tinh hạt chót. Toàn bộ thanh huyền quốc chính giữa tử phụ cảnh cao thủ lại có thể có bao nhiêu? Mà dám đi nếm thử làm binh khí phú linh, lại có thể có mấy cái? Thanh huyền quốc lớn như vậy, nhưng liền xem như đem tất cả đã biết không biết linh khí thêm đến cùng một chỗ, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua mười cái. Có thể thấy được linh khí chân quý cùng hiếm thấy. Giờ này khắc này, bao chấn có linh khí nơi tay, xem như đối thủ mục tây, hiển nhiên đã nguy hiểm. Linh khí mạnh yếu, nhưng là cùng luyện khí người thủ đoạn, cùng với sử dụng ma tinh đẳng cấp có liên quan, rõ ràng càng là cao cấp ma tinh. luyện chế được linh khí tự nhiên cũng liền càng mạnh Nghe đồn nếu là dùng tiên thiên ma thú ma tinh luyện chế linh khí như vậy linh khí bản thân liền có thể phát huy ra tiên thiên cảnh cao thủ ác dù là nắm giữ linh khí chỉ là một hậu thiên cảnh người đương nhiên càng là cao cấp ma tinh thì càng khó mà khảm nạm đến binh khí ở trong muốn dùng tiên thiên cấp bậc ma tinh luyện chế linh khí như vậy ít nhất cũng phải là tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể thành công đương nhiên xác suất thành công cơ hồ muốn vượt qua một phần ngàn cho nên thanh huyền quốc ở trong mặc dù có linh khí nhưng lại cơ hồ cũng là ma thú bình thường ma tinh luyện chế Tiên Thiên cấp bậc linh khí, trước mắt còn chưa nghe nói có người từng thấy. Bất quá, cho dù là cấp thấp nhất linh khí, đó cũng không phải là phổ thông binh khí có thể so sánh được. Một cái võ giả cầm trong tay linh khí, một thân sức mạnh trong nháy mắt liền sẽ có được tăng lên gấp đôi. Bây giờ bao chấn trong tay linh khí mặc dù nhìn không ra cụ thể phẩm giai, nhưng rõ ràng không phải cấp thấp nhất cái kia nhất đẳng. Từ cái kia chiếu lấp lánh ma tinh đến xem, ít nhất cũng là một khỏa ma thu cấp 5 ma tinh, mà ngũ giai ma tinh luyện chế linh khí, đã coi như là mười phần hiếm thấy. Thưa tiểu tử, có thể tại mười mấy tuổi niên kỳ lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh, càng đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt, bất quá hôm nay gặp ta, trách thì trách ngươi vận khí quá kém, liệt thiên trạng. 144 thứ 143 trăm chương vạn năng liệt thiên linh thần linh khí nơi tay, bao chấn đơn giản có loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Trôi này linh khí trường kiếm đơn giản quá thua tay, hắn chỉ cần thôi động một tia tiên thiên chân khí đến thân kiếm ở trong, liền có thể phát huy ra hắn một kích toàn lực ý lực. Hắn hiện tại tin tưởng, liền xem như đối mặt tiên thiên cảnh tam trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh tứ trọng cường giả, hắn đều có nhẹ nhõm chống lại sức mạnh. Mục Tây mặc dù tâm kiếm chi cảnh đại thành, có thể lực lượng bản thân quá yếu, nếu như Mục tây là tiên thiên cảnh cao thủ. Như vậy thì xem như tiên thiên cảnh nhất trọng, cũng tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại, cho dù có linh khí cũng không được. Dù sao, tâm kiếm chi cảnh đại thành, đó đã không phải là binh khí sắc bén có khả năng đủ đáp. Bất quá, mục tây còn dừng lại ở hậu thiên cảnh cấp độ, coi như dù thế nào yêu nghiệt, hạt đều quá mức có hạn. Lúc trước hắn liền có thể ổn chiếm thượng phong, bây giờ có linh khí nơi tay, chém giết mục tây, đã không thành vấn đề. Đông nhiên một kiếm vung ra, toàn bộ không gian linh khí cũng là bị một kiếm này rút sạch, đối diện mục tây đã không kiểm soát kiếm, vội vàng phía dưới, chỉ có thể dùng ra tất cả vốn liếng bắt đầu tranh né. bao trận một kiếm này uy lực cực mạnh, mục tây mặc dù hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi, nhưng một kiếm này kiếm khí, riêng là đem vạt táo của hắn xé rách, đau đớn đung nhiên truyền đến trên lồng ngực của hắn, nhưng là nhiều hơn một vết máu đỏ sớm. hô, thật là mạnh kiếm khí, trong tay hắn chui kiếm này, đến tận cùng là đồ vật gì? làm sao có thể lập tức đem hắn đặt để thăng nhiều như vậy? sắc mặt nghiêm túc, mục tây mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, được kiếm thương cũng không nặng, nhưng lại cho hắn gõ cảnh báo, hắn tin tưởng, nếu như đối phương lại đến như thế mấy kiếm lời nói, như vậy phá vỡ chỉ sợ cũng không phải của hắn ra thì, nói không chừng ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn bị xé thành mà nhỏ. muốn làm sao ứng đối công kích của hắn, sức mạnh, tốc độ, hôm nay ta đã không có chút nào ưu thế có thể nói, đến tận cùng muốn làm sao, lông mày nếu chặt lại, hắn biết, đã biết một lát đã lâm vào một loại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, có chút bất lưu thần, chỉ sợ sẽ là đầu một nơi thân một mèo kết cục. suy suy suy ba, suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, bất quá, bao trấn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, ngay tại hắn suy nghĩ ứng đối biện pháp thời điểm, người sau công kích liên tiếp đánh tới, từng đạo kiếm khí chiêu chiêu chí mạng, đợi đến mấy kiếm đi qua, trên người hắn đã nhiều hơn mấy đạo miệng máu, máu tươi đỏ thắm, trong nháy mắt liền quần áo của hắn nhiễm đỏ một mảnh. Mục Tây thiếu gia ba, Lăng Chiến lúc này diện mục dữ tợn, mắt thấy Mục Tây trên thân xuất hiện từng đạo kiếm thương, hắn một trái tim cơ hồ té ngã đáy cốc. Hắn biết rõ, đừng nói là Mục Tây, liền xem như hắn, bây giờ đối đầu tay cầm linh khí bao chấn, cuối cùng cũng chỉ có bại vòng một đường. Mặc dù Mục Tây có tâm kiếm chi cảnh ý cảnh tại người, nhưng tu vi lên trên lệ thật lớn, đã định trước hắn kết cục. Cút ngay cho ta ba! Giờ khắc này hắn cần phải cứu trợ Mục Tây, bằng không mà nói, cái sau sợ là thật muốn viết di ở đây rồi. Một cái mười mấy tuổi kiếm thuật thiên tài, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương cứ như vậy chết ở chỗ này. cả người chân khí dung chuyển, giờ khác này hắn hoàn toàn liều mạng. chân khí màu xanh ở quả đấm của hắn hơi hơi phun ra nuốt vào, khí thế kia đã là tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến thêm một bước, đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới. chiến hoàng quyền, quyền khuynh thiên hạ ba. đông nhiên hướng về phía lục kỳ hoành ra một quyền, hắn hận không thể một chiêu đem đối phương đánh tan, tiếp đó nhanh cứu trợ mục tây, bởi vì này sau một lát sau, mục tây trên thân lại tăng thêm không chỉ một đạo miệng máu, tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. ha ha, lãng chiến, ngươi nghĩ đi giúp tiểu tử kia, nằm mơ giữa ban ngày, phù đồ trưởng ba. mắt thấy lăng Chiến liều mạng, lục kỳ nhưng là cất tiếng cười to. Hắn nhìn ra được, có linh khí nơi Tay Bao Chấn, tất phải rất nhanh liền có thể giải quyết Liễu Mục Tây, mà hắn bây giờ đương nhiên không thể để cho Lang Chiến đi quay rối. Nói đến, khi nhìn thấy Sao Kình Thiên đem linh khí cho Bao Chấn thời điểm, hắn đơn giản ghen ghét phải phát cuồng. Đây chính là một thanh linh khí à? Băng vào một thanh này linh khí kiếm, Bao Chấn tại mục nhà rất nhiều tiên thiên cung phụng ở trong, sợ là lập tức liền có thể để thăng một cái cấp bậc, liền xem như hắn, sợ là đều muốn bị sọ so không bằng. Hắn hiện tại ngược lại có chút hối hận, nếu như phía trước lựa chọn là Mục Tây. mà không phải Lang Chiến mà nói, như vậy lúc này cầm tới Linh khí kiếm, hẳn là hắn lục kỳ. đều tại ngươi làm hại ta cùng với Linh khí bỏ lỡ cơ hội, ta muốn để cho ngươi trả giá đắt. Đáy mắt lòng đấu kỵ đã biến thành thiêu đốt lửa giận, hắn giờ phút này rõ ràng đem tất cả sai lầm đều tính toán ở Lang Chiến trên thân, cho nên, cho dù đối phương phải liều mạng, hắn nhưng cũng hoàn toàn phụng đổi tới cùng, đồng dạng lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu tới. A, đáng chết! Lang Chiến rất muốn thoát ly vòng chiến, nhưng đối diện lục kỳ căn bản vốn không cho hắn chút nào cơ hội, nhìn ra được, lục kỳ lúc này giống như so với hắn còn điên cuồng hơn, quyền trưởng tương đối ở giữa. Hoàn toàn là một bộ không quan tâm bị thương tư thế, tại hắn trong ấn tượng thật vẫn chưa thấy qua đối phương liều mạng như vậy qua. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi ngược lại là đánh trả. Bao chấn linh khí kiếm cơ hồi hóa thành từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh thoáng qua, đều sẽ có một đạo kiếm khí xé rách không khí, hướng về phía mục tây yếu hại mà đi. Mục tây giờ khắc này rõ ràng cũng là đem thân pháp tốc độ phát huy đến cực hạn, không sai biệt lắm mỗi một lần đều có thể miễn cưỡng né tránh yếu hại, nhưng vết thương trên người nhưng là càng lai đa. Không dấu vết vi bộ đệ tầng hai thân pháp đã bị hắn phát huy đến cực hạn, đáng tiếc là. Tay cầm linh khí kiếm bao trấn đã có thể so với tiên thiên cảnh tam trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh tứ trọng cường giả. Coi như hắn thân pháp lại nhanh, cũng tuyệt đối không nhanh bằng người ta kiếm chiêu. Sư tỷ, ngươi cần phải mau mau chạy về mục ra, tuyệt đối đừng lạc đường a. Vào giờ phút này hắn đã không có biện pháp có thể nghĩ, duy nhất có thể làm chính là kiên trì, chờ đợi viện quân đến. Phương thị khoảng cách mục ra mặc dù không gần, nhưng hắn tin tưởng lấy tịch diệt trưởng lão tu vi, nhưng là vài phút thời gian liền có thể đến, chỉ cần Ti Mã vân có thể ở hắn quải điệu phía trước đuổi trở về, hắn thì có hy vọng mạng sống. Kiếm khí của đối phương vô cùng bất nhập, trong tay hắn trường kiếm căn bản liền ngăn cản đều không biện pháp ngăn cản. Nếu không phải tâm kiếm chi cảnh ý cảnh nhường hắn mỗi một lần đều có thể né tránh yếu hại, hắn lúc này sợ là cũng sớm đã treo. Sát sát sát, cho ta làm việc hắn, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Cách đó không xa, sao kình thiên trên mặt viết đầy dữ tợn, mục tây thật sự quá mạnh mẽ, mạnh nhường hắn ghen ghét, vô cùng ghen ghét. Băng vào hậu thiên cảnh tu vi, cứ thế có thể giữ tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ chính diện chống lại, cái này cần là dạng gì yêu nghiệt nhân vật? É e là cho dù là ở vương thất ở trong, cũng rất khó tìm đạt được nhân vật như vậy đến đây đi. cho nên mục tây phải chết mặc dù đem linh khí kiếm cho bao chấn nhường hắn hết sức không muốn có thể vì có thể chém giết mục tây truy hồi ti mã vân cùng an tuấn ạ, dạng này trả giá cũng là đằng giá nhìn xem mục tây trên thân càng lai việt đa miệng máu hắn hận không thể bao chấn một kiếm đâm vào mục tây trái tim đáng tiếc là mặc dù mục tây vết thương trên người càng lai việt đa vẫn như trước còn tại kiên trì cái kia linh động thân pháp còn có tránh né nguy cơ đáng sợ ý thức đều để hắn ghen ghét phải phát cuồng thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi ta nhất định phải tỉnh táo vết thương càng lai việt đa mới đầu còn có thể cảm thấy đau đớn nhưng theo vết thương tăng nhiều hắn đã cảm giác không thấy loại kia dây rất đau đớn rõ ràng đau đớn đến rồi trình độ nhất định đã đã biến thành một loại cảm giác chết lặng không được tiếp tục như vậy mà nói liền xem như đổ máu đều phải đem ta cho chảy khô vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn tiến nhập một loại đặc thù cảnh giới ở trong tại loại này cảnh giới ở trong hắn tránh né bao chấn công kích cơ hồ đã biến thành một loại bản năng rõ ràng giờ khác này hắn đã đem tâm kiếm chi cảnh phát huy đến cực hạn tâm kiếm chi cảnh không đơn thuần là đối với mình kiếm thu phát tùy tâm rõ như lòng bàn tay càng là có thể nhìn thấu đối thủ kiếm chiêu quy tích không đợi công kích của đối thủ tới gần, liền có thể làm ra nhanh nhất để phòng cùng trốn tránh. đây mới là tâm kiếm chi cảnh trung cực cảnh giới, mà loại cảnh giới đã là áp đảo tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành phía trên. nước tiên linh thần, ngưng. theo càng lai việt đa vết thương ở trên người xuất hiện, máu của hắn càng chạy càng nhiều, chậm rãi, hắn cảm thấy ý thức của mình cũng bắt đầu có chút mơ hồ, vô ý thức, hắn nhưng là gọi ra nước thiên linh thần, làm cho cả nước thiên linh thần bám vào ở mặt ngoài thân thể, giống như là cho mình tăng thêm một tầng tầng bảo hộ đồng dạng. So mà đang khi hắn đem nước thiên linh thần gọi ra. bám vào tại chính mình mặt ngoài thân thể thời điểm lại là một đạo kiếm khí sượt qua người chỉ là đạo kiếm khí này mặc dù đụng phải hắn nhưng lại bị mặt ngoài thân thể nước thiên linh thần chặn một bộ phận kiếm khí uy lực cơ hồ còn thừa lác đắc, đợi đến chân chính chạm đến da thịt của hắn thời điểm vậy mà chỉ ở trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu cơ hồ không có bao nhiêu máu tươi chảy ra ưn có hiệu quả cảm nhận được một kiếm này cư nhiên bị nước thiên linh thần suy yếu một chút mục tây tinh thần chấn động mạnh một cái hắn vừa mới chẳng qua là phúc trí tâm linh cũng không có nghĩ tới sẽ có quá tốt hiệu quả có thể trên thực tế như là Nước Thiên Linh Thần lần nữa mang đến cho hắn kinh hỉ. Sớm biết dạng này, làm gì không sớm chút đem Nước tiên Linh Thần gọi ra tới, làm hại ta nhiều chảy nhiều máu như vậy. Vẫn nở nụ cười, trong lòng của hắn nhưng là dâng lên một tia hy vọng. Rõ ràng, có Nước Thiên Linh Thần phòng ngự tăng thêm, hắn có thể đủ kiên trì thời gian, hẳn là có thể lâu hơn một chút. Ân, chuyện gì xảy ra? Phía trước, bao chấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vừa mới một kiếm này rõ ràng cũng đánh trúng mục tiêu, có thể cũng chỉ là vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, cái này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Hơn nữa, hắn có thể đủ nhìn thấy mục tiêu công kích của mình. vừa mới vậy mà tại cười cái này có thể để hắn có chút kinh nghi bất định ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể đón ta bao nhiêu kiếm cười lạnh hắn nhưng là toàn bộ làm như mục tây muốn vùng vây dây chết vận chuyển chân khí nhưng là đột nhiên tăng nhanh công kích tiết tấu phốc phốc phốc ba từng đạo kiếm khí càng lai việt điên cuồng chân khí màu xanh đem mục tây toàn bộ cái bọc ở trong đó đến nỗi hành lang vách tưởng lúc này đã sớm đã biến thành một vùng phế tích chẳng biết lúc nào mấy người chiến trường đã từ trong phòng đánh tới bên ngoài định viện một thứ một trương viện quân đến bao trấn kiếm càng lai việt nhanh sức mạnh tựa hồ cũng tại tăng cường nhìn ra được mục tây muốn chống đỡ những công kích này đã càng lai việc khó khăn chỉ là mặc dù càng lai việc bị động nhưng hắn cứ thế một mực tại kiên trì cũng không nhận được một lần vết thương trí mạng làm sao có thể hắn đã thụ ta đây sao nhiều kiếm làm sao có thể còn tiếp tục kiên trì bao chấn tâm cũng bắt đầu phát run lúc này mục tây toàn thân trên dưới cũng là vết thương có rất nhạt nhưng có nhưng là sâu đủ thấy xương nhiều như vậy vết thương đội người bình thường đã sớm ngã xuống có thể mục tây vậy mà như kỳ tích mà kiên trì tới bây giờ tiểu tử này là cái quái vật sao chậm chạm không thể chém giết mục tây hắn cũng đã có chút nóng này bằng vào hai cái tầng thứ tu vi ưu thế lại có linh khí tương trợ nhưng là liền một cái hậu thiên cảnh thiếu niên đều không làm gì được đây nếu là truyền đi còn không phải bị người chê cười chết còn có nếu như chậm chạp giết không liếu một tây có trời mới biết có thể hay không nhường sao kình thiên bất mãn đem hắn trong tay linh khí thu hồi đi tiểu tử xem ra ta thật sự đánh giá thấp người đã như vậy đón thêm ta một kiếm không thể trì hoãn tiếp nữa hắn còn muốn đi truy an tuấn ngạn hòa ti mạ vân nếu như chỉ hoãn tiếp nữa chạy mất hai người này hắn trôi này linh khí kiếm sợ là thật sự giữ không được nghĩ tới đây Hắn bỗng nhiên đem chính mình một nửa chân khí đều điều động, không tiếc để cho mình trở nên suy yếu, cũng muốn chém giết Liễu Mục Tây. Ân cảm nhận được bao chấn toàn thân trên dưới bỗng nhiên phóng lên trời khí thế, Mục Tây sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bằng vào tâm kiếm tri cảnh ý cảnh, hắn có thể đủ cảm thấy, đối phương lần công kích này, sợ rằng phải rất phiền phức rất phiền phức. Một kiếm này, mạng ta lâm nguy. Vẻ khổ sở leo lên gương mặt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình mấy phen gặp nạn đều biến nguy thành an, nghĩ không ra tùy tiện gặp người bằng hữu, vậy mà liền đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Sao, chết thì chết ta, có thể cứu được sư tỷ, cứu anh Tuấn Hinh. ta lần này cũng coi như là xả thân xả thân a ngưng thần tinh khí hắn ngược lại là nhìn rất thoáng lần này có thể hay không đón lấy cuối cùng này một kiếm thì nhìn vận khí của hắn như thế nào giống ba nhưng mà liền tại mục tây cảm thấy khổ tâm cơ hội chuẩn bị chờ chết thời điểm đột nhiên một tiếng giống giận dùng trời nhưng là từ đằng xa truyền đến thanh âm đầu nguồn tựa hồ rất xa có thể trong chớp mắt công phu nhưng là đã vang vọng ở phường thị bầu trời ân viện quân đến rồi nghe thấy tiếng thú gầm mục tây trên mặt khổ tâm lập tức tiêu tan không còn một mống thay vào đó nhưng là một mảnh sống sót sau hai nạn kinh hỉ hắn biết đã biết cái mạng nhỏ mới có thể giữ được. Thanh thủy quận phường thị bầu trời tiếng thu giống gừ gừ thanh chấn thiên động địa, toàn bộ thanh thủy quận bầu trời đêm đều tựa như bị một tiếng gầm giận dữ này chăn ngập, vô số người đều bị cái này giống giận dung trời giật mình tỉnh giấc, sững sờ nhìn lên bầu trời, không rõ ràng cho lắm. Mà tại an nhà cửa hàng, một vùng phế tích phía trên đang tại giao thủ mấy đại tiên thiên cường giả nhau nhau thần sắc đại chấn, trên mặt của mỗi người đều bị chấn kinh chi sắc tràn đầy, động tác trong tay vô ý thức tất cả đều ngừng lại, xem như có tu luyện thành cao thủ, vô luận là an gia hai đại tiên thiên cung phụng vẫn là lăng chiến cái này chiến đấu của nhân. Tự nhiên đều nghe ra một tiếng này thú hống không giống bình thường, bởi vì này tiếng thú gạo, rõ ràng chính là tiên thiên cấp bậc ma thú giống. Hơn nữa nghe thanh âm, cái này tiên thiên ma thú thực lực, rõ ràng muốn ở tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới tiếng giống? Tiên thiên ma thú, thanh thủy quận loại địa phương nhỏ này, làm sao lại hưu tiên thiên ma thú? Bao trấn vừa mới điều động chân khí của mình, chuẩn bị đối với mục tây bày ra một kích trí mạng, nhưng đột nhiên truyền tới tiếng thú gạo, trực tiếp đem hắn chân khí đánh gãy, ánh mắt ngưng lại, hắn chính là hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cũng không có nhường hắn nghi hoặc quá lâu. cơ hội chính là thời gian nháy mắt một đầu quái vật khổng lồ chính là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn mặc dù là đêm tối nhưng tiên tiên cao tay nhãn lực nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được một cái hình dáng thế đây là sáu ngầm đầu nhìn về phía không trung bóng đen to lớn hắn tâm run lên bần bật, bật cả người lông tơ đều ở đây một khắc dựng lên sao cái nào mắt không mở vậy mà khi dễ đến ta đan đạo tông trên đầu tới muốn chết phải không tiếng thu gạo vừa mới rơi xuống một tiếng tức giận tiếng giống đông nhiên tòng ma thú trên lưng chuyển đến một tiếng gầm giận giữ này thành trấn thiên động địa cái kia vì thế vậy mà so trước đó thú hống mạnh hơn mấy lần toàn bộ thanh thủy quận bầu trời đêm đều bị thanh âm này bao phủ Bành ba theo âm thanh truyền ra, cái kia to lớn tiên tiên ma thú đã ẩm vang rơi xuống đất mà theo ma thú rơi xuống đất vốn là tan thành an ra cửa hàng cơ hồ lập tức sụp đổ một nửa cả vùng cũng hơi run lên thanh thế dọa người t hỏng sáu nghe tới ma thú trên lưng người gầm thét thời điểm vô luận là lục kỳ vẫn là bao chấn sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh cơ hồ là ở trong trước mắt trong đầu của bọn hắn chính là lóe lên một cái tên đan đạo tông Bảo hồ trưởng lão phần thiên tại thanh huyền quốc đan đạo tông mặc dù vẫn luôn là không nổi danh có thể phạm là tu vi đạt đến tiên tiên chi cảnh võ giả cơ hồ đều biết đan đạo tông đáng sợ nội tình mà nâng lên đan đạo tông như vậy đan đạo tông bạo hộ trưởng lão phần thiên tên càng là sẽ không có người lạ lẫm ngồi xuống hắt rực hồ một cây hỏa vân hương đan đạo tông bạo hộ trưởng lão chi danh sướng tại mấy năm trước liền đã danh chấn thanh huyền quốc ai cũng biết toàn bộ thanh huyền quốc tiên tiên vật cưới ma thú tuyệt đối không vượt qua được ba cái mà đan đạo tông bảo hộ trưởng lão phần tiên, chính là nắm giữ một cái tại sao có thể như vậy đan đạo tông trưởng lão phần thiên làm sao lại đem vị này cho đưa tới ba cũng lại không lo được đối với mục tây ra tay bao chấn thân hình nhanh lùi lại trong chớp mắt liền đã đến rồi sắc mặt ngu dại sao kình thiên cùng sao kha nham phụ cận mà một lát tình hồn lại lục kỳ cũng đã từ bỏ làm chiến lách mình về tới an gia hai cái thiếu gia bên cạnh hai người lẫn nhau không cần suy nghĩ chính là một người một cái kẹp lấy hai cái an gia thiếu gia chính là muốn trốn khỏi bọn hắn đều biết bạo hộ trưởng lão phần thiên tinh khí toàn bộ thanh huyền quốc chỉ sợ cũng liền vương thất có thể làm cho vị này kiếm kỵ liền xem như an gia cũng căn bản sẽ không bị vị này để vào mắt mặc dù cũng không biết đến tột cùng như thế nào đắc tội vị này nhưng rõ ràng lúc này nhanh đạo tẩu tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất Hừ, muốn đi, tất cả đều lưu lại cho ta." Hát rực hổ rơi xuống đất, trên lưng hổ tịch diện trưởng lao đi đầu hiện ra thân hình. Mắt thấy Bao trấn cùng Lục Kỳ muốn dẫn người chạy trốn, vị này đang đạo tông nóng này trưởng lao tức giận hừ một tiếng, dưới chân một điểm, cả người giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Bao trấn đám người trên đỉnh đầu, tốc độ nhanh, đơn giản nghe giận cả người. Phiên Vân tay ba, tức giận hừ một tiếng, tịch diện trưởng lao bỗng nhiên hướng về phía phía dưới bốn người vô ra một trường, mà theo hắn một trường này đánh ra, một cái to lớn hỏa hồng trường ấn trống xuất hiện, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Thế ba mắt thấy màu đỏ trưởng ấn trên không đánh tới, bao chấn cùng lục kỳ cũng là sắc mặt của biến, vội vàng phía dưới đưa trong tay hai cái an gia thiếu gia ném ra bên ngoài, hai người trong nháy mắt điều động cả người chân khí, nhau nhau hướng về phía cái này to lớn thủ ấn đánh ra một quyền, bánh ba, to lớn hỏa hồng trưởng ấn thanh thế kinh người rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố sâu to lớn, mà lúc này ở nơi này hố sâu ở trong trước tiên thiên cường giả bao trấn cùng lục kỳ, nhưng là song song quỷ dạp xuống nơi đó, toàn thân cháy đen, khỏe miệng càng là có tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, trên mặt hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ bố trí đầy, T, Hảo thật mạnh sáu. chiến trường một bên, lăng chiến sững sờ nhìn chăm chú lên trước mắt phát sinh hết thảy, cho tới bây giờ, hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. từ chân trời có tiếng thú gào truyền đến, đến hai cái cường đại tiên thiên cao tay bị một trưởng vỗ trên mặt đất, toàn bộ quá trình e rằng cũng không vượt qua 10 cái hô hấp, nhưng chính là cái này 10 cái hô hấp không tới thời gian, phía trước còn diệu võ dương ai hai cái tiên tiên cao tay, cứ như vậy bị đập vào trên mặt đất, giống như là hai cái con ruồi đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. đây là sáu. đan đạo tông bạo hổ trưởng lão, Phần thiên, ánh mắt nhìn về phía hố sâu bên cạnh lão giả. lăng chiến khó khăn nuốt nước bọt, đáy mắt thoáng qua một tia nồng nặng kiên kỵ cùng tính sợ. Hắn cũng không biết vị này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ là, khi nhìn thấy vị này đang đạo tông siêu cấp cường giả, cùng với cách đó không xa đầu kia giữ tận hắc vực hộ thời điểm, hắn lập tức trở nên lớn, khí cũng không dám thở đứng lên. Khu khụ, tịch diệt trưởng lão, ngươi có thể tính tới, chậm thêm một hồi, đệ tử chỉ sợ cũng không thấy được ngươi a." Hố to cách đó không xa, mục tây ho khan hai tiếng, nhìn về phía trước cái kia to lớn cháy đen cái hố, nhìn lại một chút nơi đó hai cái trước tiên thiên cường giả, hắn cũng là bị cả kinh tâm thần chập một trường liền đem hai đại tiên thiên cảnh nhị trọng cường giả đập vào trên mặt đất cái này tịch diện thực lực của trưởng lao phải đạt đến cảnh giới gì thê tây tiểu Tử 6. một trường giải quyết hai đại tiên thiên cao tay tịch diện trưởng lao giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng chờ nghe được mục tây thanh âm thời điểm hắn lúc này mới vô ý thức theo âm thanh nhìn lại chỉ là khi nhìn thấy vào giờ phút này mục tây thời điểm dù hắn tâm trí kiên định nhưng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh vào giờ phút này mục tây toàn thân trên giới cũng không biết có bao nhiêu chỗ vết thương một thân áo bảo sớm đã là đều bị nhuộn đỏ sắc mặt tái nhợt kia hiển nhiên là bởi vì chạy quá nhiều huyết sở trí xa xa nhìn lại vào lúc này hắn nhất định chính là một cái huyết nhân ai là ai hạ thủ ta muốn làm thì hắn nhìn thấy mục tây thê thảm bộ dáng tịch diện trưởng lão nộ khí trùng tiên bỗng nhiên quay người lại hắn bỗng nhiên vung tay lên hai cái bị đập vào trong hố sâu trước tiên thiên cường giả chính là không bị khống chế bị hắn cho vô tới nói là ai hạ thủ nói cho ta hắn là thật sự nổi giận mục tây bất quá chỉ là một cái chưa đạt đến tiên thiên cảnh người trẻ tuổi trong mắt hắn chính là một cái hài tử chỉ có như vậy một đứa bé tư nhiên bị bị thương thành bộ dáng như vậy nói lời trong lòng liền xem như một người xa lạ thấy cũng tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ không không phải ta hai tiên tiên nhị trọng cao thủ đã sớm bị cả kinh sắc mặt trắng xanh mà tịch diệt trưởng lão vừa mới một chữ kia càng làm cho bọn hắn thương không nhẹ lúc này nghe được tịch diệt trưởng lão đặt câu hỏi hai người cũng là dọa đến không dám lên tiếng bất quá tại nhìn thấy tịch diệt trưởng lão vậy ăn ánh mắt của người thời điểm lục kỳ đi đầu nhịn không được chiến chiến nguy nguy đạo không phải ngươi đó chính là ngươi nghe được lục kỳ tri ngôn tịch diện ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía một bên kia bao trấn đối với một người trẻ tuổi vậy mà ra tay ác như vậy vong ngươi vẫn là một cái trước tiên thiên cường giả đã như vậy còn làm võ giả làm gì quát khẽ một tiếng hắn đông nhiên đánh ra một trường trực tiếp khắc ở bao trấn nơi bụng 146 thứ 145 trăm bốn chương lựa dẫn phấp 3. a ba ba kèm theo một tiếng vang trầm bao trấn tiếng tiêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra tới trên mặt đều là một mảnh vẻ dữ tợn tịch diệt trưởng lão một trường này càng là trực tiếp hủy đàn điển của hắn khí hải từ nay về sau hắn chính là một cái phế nhân Thu vi của ta tu vi của ta bốn bao trấn hiển nhiên là khó mà tiếp thu tu vi bị phế truyền thực hai mắt trận thật lớn một cỗ lửa sông lên nóc Nghiêng đầu một cái, chính là ngất đi. Hừ, người giống như ngươi, giữ lại tu vi có ích lợi gì? Một chiêu phế đi bao trấn tu vi, hắn giống như là ném giống như chó chết, trực tiếp đem cái sau quăng một bên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lục kỳ. Ngươi cũng là, mặc dù không là ngươi ra tay, nhưng cũng trốn không thể liên quan, liền nhiên như thế, vậy thì lưu lại một cánh tay à? Đánh gãy. Quăng bay đi bao chấn, hắn lại đem ánh mắt nhìn trở lại lục kỳ trên thân, tiếng hư lạnh bên trong, hắn lập trường thành đao, vung tay lên đầu ngón tay, lục kỳ cánh tay phải chính là tận gốc mà đoạn, máu tươi đỏ thâm trong nháy mắt phun ra ngoài. A ba. cánh tay bị nạnh sinh sinh chặt đứt lục kỳ cũng là phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt đồng thời vội vàng vận chuyển chân khí đem huyết ngừng nhưng cũng không dám câu có lời hắn giận hắn là trơ mắt nhìn xem bao trấn bị phế tu vi so sánh cùng này chỉ là gây mất một cánh tay nhưng là muốn may mắn hơn nhiều hừ đây chính là khi dễ ta đan đạo tông đệ tử hạ tràng lạnh lên một tiếng hắn cũng không để ý lục kỳ kêu thảm hơi vung tay đem đối phương vứt qua một bên lúc này mới đi tới liễu mục tây phụ cận nhìn xem mục tây toàn thân trên dưới vết thương tịch diệt trưởng lão không khỏi nết mép một cái mục tây toàn thân cũng là vết thương thế thảm bộ dáng liền xem như hắn nhìn đều có chút run sợ. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, mục tây phía trước đến tột cùng chịu đựng như thế nào dày vò. Tịch diệt trưởng lão, sư tỷ cùng anh tuấn huynh đâu? bọn hắn không có sao chứ? lắc đầu, mục tây tận lực để cho mình thanh tỉnh một chút, lão đạo tiến lên một bước đạo. sư ba, mà đang khi hắn vừa mới đặt câu hỏi, còn không chờ tịch diệt trưởng lao trả lời thời điểm, cách đó không xa, âm thanh xé gió lần nữa chuyển đến, một lao già đang mang theo một nữ tử từ đằng xa lướt đến, nhưng là mục gia lão thái gia mục lâm thiên mang theo ti mã vân sau đó chạy đến. a ba, sư đệ ba. tiếng kinh hô từ Ti Mã Vân trong miệng truyền ra, vị này từ trước đến nay thần kinh thô đang đạo tông đại tiểu thư, tại nhìn thấy mục Tây một sát Na, nước mắt cuối cùng là không bị khống chế chảy xuống. Ti Mã Vân nước mắt không bị khống chế chảy xuôi, nhìn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới cũng là vết thương mục Tây, lòng của nàng phảng phất bị kim châm mở dạng, đau đến như muốn ngạt thở. Lúc này mục Tây tuyệt đối có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, mặc dù vết thương đã không chảy máu nữa, thế nhưng khắp nơi vết thương sâu tới xương, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ toàn thân du lên. Bất quá, cho dù là bị thương thành bộ dạng như vậy, vào giờ phút này hắn lại còn là đang cười. Hô, sư tỉ, gặp lại ngươi không có việc gì liền tốt, khó khăn miết mép một cái, mục tây lúc này ngay cả động cũng không dám tùy tiện lò động, cũng liền ỉ vào thân thể của hắn bị nước thiên linh thần không ngừng cải tạo, đã sớm có thể so với tiên thiên cảnh cao thủ, đây nếu là đổi một cái khác hậu thiên cảnh võ giả, lúc này sợ là đã sớm ngỏm cụ tỏi. sư đệ, nghẹn ngào hô một tiếng, ti mã vân một cái lắp mình đến liễu mục tây phụ cận, vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn, mà đợi đến nàng đưa tay nâng sau đó, có chống đỡ mục tây cơ thể mềm đúng, nhưng là đứng không vững nữa, trực tiếp ngã mặt ở trong ngực của nàng. lúc trước hắn hoàn toàn bằng vào một cỗ sống tiếp dục vọng chống đỡ lấy, lúc này mới một mực kiên trì đến bây giờ mà một lát nguy hiểm giải trừ thần kinh của hắn lập tức chấm tính lại cảm giác suy yếu chuyển khắp toàn thân hắn lúc này chỉ muốn thư thư phục phục ngủ một hồi sư đệ ngươi như thế nào ngươi không nên làm ta sợ a t mã vân đã hoàng hồn mục tây lần này bị thương thành bộ dáng như vậy có thể nói tất cả đều là bởi vì nàng nguyên nhân trong nội tâm nàng tin tưởng nếu như không phải là vì hiểm hộ nàng đào tẩu như vậy bằng vào mục tây thực lực tuyệt đối sẽ không biến như bây giờ thảm phải biết sao kình tiên đám người mục tiêu là nàng coi như mục tây đi thẳng một mạch Những người kia đều chưa hẳn sẽ ngăn trở. Tịch Diệt trưởng lão, Người nhanh mau cứu sư đệ. Mắt thấy mục tây hôn mê, Thi Mã Vân vừa đem mục tây ôm lấy, vừa hướng Tịch Diệt trưởng lão la hét đạo: "Vân Nhi đừng nóng vội, Tây tiểu tử chỉ là mất máu quá nhiều ngất đi mà thôi, không có việc gì." Tịch Diệt trưởng lão lúc này cũng đội vàng lên tới phụ cận, chân khí quan sát, liền đem mục tây cơ thể dò xét một phen. Còn tốt, mặc dù nhìn qua có chút dò người, nhưng mục tây vết thương đều không phải là ở vào yếu hại vị trí, bản thân ngược lại là cũng không có cái gì trở ngại, tin tưởng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục điệu." Mệnh Nhi cô nương Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tây Nhi làm sao lại bị thương thành bộ dáng như vậy? Mục Lăng Thiên lúc này cũng đã lên tới phụ cận, nhìn mình Tôn Nhi bị thương thê thảm như thế, hắn tự nhiên cũng là đau lòng đê gớm. Phía trước Ti Mã Vân hoảng Hoàng Trương Trương chạy về Mục gia, chỉ nói liệu Mục Tây gặp nguy hiểm, nhưng là chưa kịp nói tỉ mỉ, cho nên vô luận là hắn vẫn tịch diệt chưởng lão, đều cũng không rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều là bởi vì bọn hắn. Nghe được Mục Tây không có việc gì, Ti Mã Vân lúc này mới thoáng yên tâm, trợn đôi mắt đẹp giận dữ. trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa nút ở một bên sau kình thiên cùng sao kha mặt mũi tràn đầy tức giận nói ân tịch diệt trưởng lão và mục lăng thiên ánh mắt đồng loạt liếc mắt nhìn sao kình thiên huynh đệ hai người sau đó xoay đầu lại chờ đợi ti mã vân nói tiếp Khu khu. bất quá liền tại ti mã vân còn chưa mở miệng thời điểm vẫn luôn ở một bên không có cơ hội chen vào nói lăng chiến vội vàng ho nhẹ một tiếng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy hắn không thể lại không động hợp tác ti mã vân rõ ràng là ở vào nồi nóng hơn nữa vốn là đối với chuyện không phải mười phần hiểu rõ nếu để cho ti mã vân chính mình nói có trời mới biết có thể hay không đem hắn cùng an tuấn nạn cũng liền lui tiến đi cho nên hắn lúc này vội vàng đứng dậy ân lăng tiên sinh ngươi cũng tại mục lăng tiên trước đây lực chú ý đều tại mục tây trên thân ngược lại là không có chú ý lăng chiến vậy mà cũng tại đối với lăng chiến hắn tự nhiên là nhận được phía trước thủ thương đối phương nhưng là còn giúp hắn trị liệu tới nói đến cũng là ân nhân thực sự là nghĩ không ra mục lao ra tử thương thế vậy mà khôi phục liễu hơn nữa tựa hồ cố gắng tiến lên một bước ca lăng chiến đã sớm chú ý tới liêu mục lăng tiên nói lời trong lòng cho tới bây giờ hắn còn có chút trong Mục Lăng Thiên trước đây thương thế hắn tin tưởng, nhưng hắn vạn bạn không nghĩ tới, lúc này mới đảo mắt không thấy, cái sau vậy mà khỏi rồi, hơn nữa càng là một buổi sáng đột phá, trở thành liêu tiên tiên cấp bậc cường giả. Nói đến, đây hết thảy thật đúng là để cho người ta dự kiến không đến. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ có cơ hội sẽ cùng Lăng tiên Sinh nói tỉ mỉ. Lắc đầu, Mục Lăng Thiên càng thêm quan tâm, vẫn là đến tuột cùng là ai đem Mục Tây bị thương thành lần này bộ dáng, vừa mới lại đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người này là người phương nào? Vì sao muốn đối với ta nhà Tây Nhi ra tay? ổn ổn tâm thần, Mục Lăng Thiên tiếp tục vấn đạo. Ai, Mục Lão gia tử, tịch tịch diệt trưởng lão, còn cho ta nói đơn giản tới. Kính sợ liếc mắt nhìn tịch diệt trưởng lão, hắn thật vẫn có chút trong lòng buồn trồn cảm giác. Mặc dù cũng là tiên thiên cấp bậc, nhưng hắn tin tưởng, tại vị diện này phía trước, hắn sợ là liền xuất thủ tư cách cũng không có. Điểm này, từ lục kỳ cùng bao chấn hai người kết cục liền có thể nhìn ra được. Chuyện lại như thế này sáu. Cẩn thận xử trí tố tử, hắn liền đem chuyện đại khái tình huống nói một phen. đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nói sao kình thiên hai người làm sao không nghi ngờ hảo ý. mà An Tuấn Ngạn lại là như thế nào? Vì Mục Tây hòa Ti Mã Vân ra mặt, cứ thế cuối cùng ra tay đánh nhau, hắn cùng Mục Tây lưu lại ngăn chặn hai đại tiên tiên cứng giả Mà An Tuấn Ngạn hòa Ti Mã Vân nhưng là đi vệ binh, sự tình vốn là cũng không phức tạp, chỉ là mấy câu nói công phu hắn liền đem trước trước sau sau tình huống nói một lần, sau đó đàng hoàng chờ đợi tịch diệt trưởng lao đáp lại. Lúc trước hắn nghe được Liễu Mục Tây cùng tịch diện trưởng lao đối thoại, mà lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên đã minh mạch. Nguyên lai Mục Tây càng là gia nhập vào Liễu Đan đạo tông, như thế nói đến mà nói, Mục Lăng Thiên có thể khôi phục thương thế, hơn nữa đột phá đến tiên thiên cảnh, ngược lại cũng có thể nói xôi được. Mục Tây gia nhập vào Đan Đạo Tông, đối với cái này hắn ngược lại là cũng không ngạc nhiên. Lấy Mục Tây tình huống tới nói, đừng nói là Đan Đạo Tông, liền xem như Vương thất vệ đội, sợ là đều sẽ muốn đoạt lấy người. Đan Đạo Tông có thể thu được như thế đệ tử, đó là Đan Đạo Tông phúc phận. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Nho nhỏ An ra tử đệ lại dám đánh ta Đan Đạo Tông tông chủ Thiên Kim chủ ý, An ra đệ tử, thật không ngờ không chịu nổi sao? Chờ nghe Song lăng chiến giải thích bình luận, Tịch Diện trưởng lão lập tức nộ khí dâng lên, ánh mắt ngưng lại, chính là nhìn về phía xó xỉnh chỗ sao Kình Thiên hai người. Lúc này hai người đã bị cả kinh có giúp ở nơi đó không dám làm gì. mà nhìn thấy tịch diện trưởng lão nhìn về phía bọn hắn, hai người cũng là cảm thấy run lên, vô ý thức hướng về đằng sau tối lui. hai cái danh con, lan tới đây cho ta. khi biết sao kình thiên lại là muốn đánh ti mã vân chủ ý thời điểm, hắn là thật sự thật sự nổi giận. lần này may mắn có mục tây liều chết lẫn nhau, nếu không như vậy, như vậy kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. nếu như ti mã vân thật sự ở chỗ này xảy ra điều gì sai lầm, hắn liền xem như lấy cái chết tạ tội, chỉ sợ cũng khó mà nhận được đan đạo tông tử trên xuống dưới tha thứ. nghĩ tới đây, hắn Đông nhiên hướng về phía sau kình thiên hai người hút một cái, hai cái an gia hoàng cố. chính là trực tiếp bị hắn hút tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là an gia nhị gia. Ngươi, ngươi nếu là sáu, bị tịch diệt trưởng lão bắt tới. Sao kình thiên hai người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn mang tới hai cái trước tiên tiên cường giả, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị nhân gia phế đi. Quan trọng nhất là, bọn hắn đã biết rồi thân phận của đối phương. Đan đạo tông bạo hổ trưởng lão phân thiên, đó là ngay cả phụ thân của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn an gia gia chủ đều tuyệt đối sẽ không tùy ý trêu chọc tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị bọn hắn đụ thấy. Đối với cái này vị tính tình nóng nảy Đan đạo tông trưởng lão. bọn họ đều là có châu nghe thấy. Đây tuyệt đối là một vị vô pháp vô thiên hạng người, nếu như chọc giận vị này, liền xem như bị hố, chỉ sợ cũng chưa chắc có người có thể cho bọn hắn báo thủ. 147 thứ 100 chương một tia hy vọng ý gì tồn liền an ra cũng không có đan dược. Cái này sáu. Nghe được An Tuấn Ngạn giảng giải, Mục Tây giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái này cái gọi là đánh gãy tục đan, thật không ngờ hiếm thấy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mấy quả nhị phẩm bồi nguyên đan cũng có thể làm cho An Tuấn Ngạn đau lòng, huống chi là cao hơn hai cái phẩm giai tứ phẩm đan thuốc. Ai, xem ra muốn khôi phục ngũ thúc cùng gia gia kinh mạch, hy vọng có chút xa vời a. thở dài một tiếng, mục tây đáy lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hưởng hắn người mang nước thiên linh thần, có thể cuối cùng còn không phải không gì không thể. vừa nghĩ tới gia gia của mình hòa ngũ thúc sẽ biến thành người bình thường, thậm chí là phế nhân, trong lòng của hắn chính là khó chịu không nói ra được. Khu khu, cái này, mục tây minh đánh gây tục đan mặc dù chân quý, bất quá huynh đệ ngược lại là biết, có một chỗ hoàn toàn có khả năng tồn tại loại này đang ăn dược. nhìn xem mục tây một mặt yêu thương, an tuấn ngạn nhíu mày suy tư nửa ngày, tựa hồ hạ quyết tâm mở dạng, cuối cùng mở miệng nói, ân. nghe được an tuấn ngạn chi ngôn. Mục Tây thần sắc chấn động, anh Tuấn huynh mau nói, nơi nào có thể làm cho đến cái này đánh gãy tục đàn. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta nhất định sẽ đi tranh thủ. Nghĩ đến mục tây huynh hẳn phải biết Đan đạo tông a. Giãn nhẹ một hơi, An Tuấn ngạn đạm nhiên vấn đạo. Đan đạo tông? Tự nhiên là nghe nói qua sáu. Ách, anh Tuấn huynh có ý tứ là, cái này Đan đạo tông có đánh gãy tục đàn tồn tại. Đan đạo tông hắn ngược lại là không có tự mình đi qua, bất quá nhưng là có châu nghe thấy. Bất quá, nghe nói Đan đạo tông chính là một cái danh tiếng cũng không hiển lộ rõ ràng môn phái, quy mô cũng hoàn toàn không sánh được các an, an gia, mà liền An gia cũng không có đáng được. Cái kia Đan đạo tông chẳng lẽ sẽ có sao? Hắc hắc, xem ra Mục Tây huynh sợ cũng bị hiện tượng bề ngoài nói gạt. Nhìn thấy Mục Tây phản ứng, An Tuấn ngạn nơi nào không do ý nghĩ của đối phương, cười nhạt một tiếng, hắn nói tiếp, "Mục Tây huynh, tại Thanh Huyền quốc, người bình thường đều cho là Đan đạo tông chính là một cái nhị lưu môn phái, có thể phạm là nhất lưu thế lực đều biết, kỳ thực Đan đạo tông nội tình, thế nhưng là tuyệt đối không giống như bất kỳ gia tộc nào kém, liền xem như theo ta An ra so sánh, e rằng cũng là không thua bao nhiêu." Nói đến đây, sắc mặt của hắn hơi có chút quái dị, bất quá lại là rất nhanh bị hắn thu liễm. ách, cùng An gia không phần cao thấp thế lực." An Tuấn Ngạn thoại âm rơi xuống, Mục Tây không khỏi có chút kinh ngạc. "Không tệ, chính xác chưa hẳn so với ta An gia yếu." Gật đầu một cái, An Tuấn Ngạn tiếp tục nói, "Đan đạo tông môn phái này, mặc dù ở vào Linh Mâu quận mà không ở kinh thành, nhưng cái thế lực này thực lực tuyệt đối không thể nói, chỉ bất quá Đan đạo tông từ trước đến nay liệu thấp, cũng không có làm qua cái gì dáng dấp giống như sự kiện lớn, này mới khiến người bình thường cho rằng nó không phải rất mạnh." "Vẫn còn có chuyện như vậy." Nghe An Tuấn Ngạn như vậy nói chuyện, Mục Tây trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, một môn phái vậy mà có thể điêu thấp thành dạng này, này ngược lại là có chút hiếm thấy. Mục Tây Minh. Đan đạo tông chính là lấy luyện đan chứa danh. ở nơi này môn phái ở trong mỗi một cái đệ tử cũng là luyện đan hào thủ, mà bên trong cửa cao thủ lại có thể luyện chế cao đẳng đan dược. Muốn nói nơi nào có thể có đánh gây tục đan, tuyệt đối là không phải đan đạo tông không ai có thể hơn. Đối với đan đạo tông sự tình, tình huống cụ thể hắn cũng không tin tưởng, nhưng đan đạo tông thực lực mạnh lại không nổi danh, điểm này hắn ngược lại là có thể chắc chắn. Đan đạo tông sáu, một tay vớt ve xuống đi, mục tay trong lòng phi tốc suy tư. Sau một lát, hắn vỗ tay lớn một cái. Hảo, tất nhiên cái này đan đạo tông có thể tồn tại đánh gãy tục đan. Như vậy ta liền đi cái này Đan đạo tông đi một chuyến, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất cũng phải cố gắng một phen mới được. Cơ hội đang ở trước mắt, bất kể là thành là bại, ít nhất cũng phải thử một chút. Anh Tuấn huynh, huynh đệ này liền về nhà trước tộc một chuyến, sau đó liền đi Đan đạo tông, gia tộc bên này mong rằng anh Tuấn huynh có thể trông nom một hai. Mục Tây huynh khách khí, người ta huynh đệ người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta xem như vậy đi, ta và Chiến Thúc trước tiên đi theo ngươi một chuyến mục ra, nhường Chiến Thúc trước tiên thay lão gia tử hòa ngũ thúc nhìn một chút, cũng có thể giúp đỡ một chút. Hảo, như thế làm phiền Thời gian cấp bách, Mục Tây ngược lại cũng không giả muộn, Lăng Chiến là Tiên Tiên cường giả, nói không chừng có thể giúp được một tay, lúc này đương nhiên không cần thiết khiêm tốn tới khiêm tốn đi, cùng lắm thì hắn ghi nhớ lần này ân tình, tương lai còn nhớ chính là. Mục gia đại điện ở trong, lúc này, ngoại trừ ngũ gia mục hoàng nghĩa, còn lại ba vị mục gia người chủ trì đều ở đây, tính cả Mục Tây, mục gia chủ cột vững vàng xem như đều đến đông đủ. Trừ liễu mục gia mấy người, lúc này trong đại điện còn có hai vị khách nhân, mà lúc này đây xuất hiện tại mục nhà, đương nhiên là theo Mục Tây cùng một chỗ tới trước An Tuấn Ngạn cùng Lăng Chiến. Chư vị, mục lao gia tử cùng hoàng nghĩa lao đệ thương thế đều rất trọng. Ta vừa mới dùng chân khí đem bọn hắn thương thế ổn định một chút. Bất quá theo thời gian càng lai về lâu, kinh mạch của bọn hắn sẽ từ từ tiêu tan. Đến lúc đó, bọn hắn coi như có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng cũng lại khó tu võ, chỉ có thể là làm một người bình thường. Lăng chiến giọng của có chút thốn thức, hắn vừa mới đi xem liễu mục lăng thiên hòa mục hoàng nghĩa thương thế, hai người này kinh mạch cũng là hư hại bảy tám phần, tình huống như vậy muốn khôi phục lại, e rằng chỉ có thể là phục dụng thuốc cao cấp. Đáng tiếc là vừa nghĩ tới tứ phẩm đan thuốc đánh gãy tục đan chân quý, hắn chính là một chút cũng không coi trọng. Làm viên chiến thuốc. nghe được lăng chiến chi ngôn mục tây ung dung đứng lên hướng về phía lăng chiến chắp tay nói cảm tạng mục tây huynh ngươi cũng không cần quá mức lo lắng trên thế giới này vốn cũng không có cái gì tuyệt đối sự tình, đừng nói bây giờ còn chưa đến loại trình độ đó coi như mục lao gia tử hòa ngũ thúc kinh mạch thật sự biến mất tương lai cũng chưa chắc liền không có khả năng khôi phục nhìn thấy mục tây trầm thấp sắc mặt an tuấn ngạn đứng dậy đến phụ cận nhẹ nhàng vô vô mục tây bả vai an ủi anh tuấn huynh nói là thế giới này tràn đầy thần kỳ ngược lại là không có cái gì là thực hiện không được khẽ nhả một hơi mục tây đem ánh mắt nhìn về phía một bên mục Hoàng phàm phụ thân. Hải Nhi chuẩn bị đi Đan Đạo Tông một chuyến, xem có thể hay không cầu được đan dược chữa khỏi ngũ thúc cùng gia gia kinh mạch, trong khoảng thời gian này, sợ là không thể tại bên cạnh cha. Đi Đan Đạo Tông xin thuốc, chuyến này hắn bắt buộc phải làm, vô luận Mục Hoàng Phàm đồng ý hoặc phản đối, hắn đều nhất định phải đi. Đi Đan Đạo Tông xin thuốc. Nghe được Mục Tây Chi ngôn, Mục Hoàng Phàm hơi sững sờ, nửa ngày mới hiểu ra qua Mục Tây mà nói tới, ngươi muốn một người chạy tới Đan Đạo Tông xin thuốc. Cái này xấu. Tây Nhi, không nói trước Đan Đạo Tông có hay không có thể chữa hảo da da ngươi hỏa ngũ thúc đan dược, cho dù có, nhân ra như thế nào có thể cho ngươi? Mục Hoàng Phàm bây giờ vẫn như cũ có chút vượng vượng hồ hồ, phía trước Mục Tây đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại liền mang về hai người tới, mà sau đó hắn mới biết được, nguyên lai hai người này lại là An gia thất thiếu gia cùng một vị cường đại tiên tiên cao tay. Nói lời trong lòng, mặc dù phía trước cùng tiên tiên cao tay đánh qua giao cho, nhưng làm biết An Tuấn Ngạn cùng lăng chiến thân phận sau đó, hắn vẫn bị cả kinh không nhẹ. Hắn đã thấy được chính hắn một con trai thần thông còn đại, mà bây giờ, Mục Tây rốt cuộc lại mời đến Liêu tiên tiên cao thủ hỗ trợ, trong vòng một ngày, hắn vậy mà liên tiếp nhìn thấy hai vị trước tiên tiên cường giả, cái này ở di vãng, nhưng làm muốn cũng không dám nghĩ. cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai mình nhi tử cũng sớm đã bắt đầu giữ tiên thiên cao thủ giao thiệp không sao chỉ cần đan đạo tông có năng lực chữa tốt ngũ thuốc cùng gia ra thuốc ta liền nhất định muốn nghĩ biện pháp đem tới tay lắc đầu mục tây trên mặt tràn đầy kiên định cha hai vị thuốc bá ta lần này đi đan đạo tông xin thuốc đoán chừng ít nhất cũng phải thời gian mấy ngày trong khoảng thời gian này trong nhà nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình liền tạm thời lưu lại chờ ta sau khi trở về giải quyết cha và hai vị thuốc bá không cần thiết lo lắng mục tây minh ngươi cứ yên tâm đi thôi Mục gia bên này ta sẽ phái người chiếu khán tốt, nếu là có người dám can đảm động mục gia, ta An Tuấn Ngạn thứ nhất không tha cho hắn. Mục Tây thoại âm rơi xuống, còn không chờ Mục Hoàng Phàm mở miệng, một bên An Tuấn Ngạn chính là đi đầu đứng ra nói. Nói đến, lần này Mục gia gặp kiếp nạn này, trong lòng của hắn thật đúng là có chút băn khoăn. Lấy thân phận của hắn, coi như rời đi An ra, vừa vặn bên cạnh còn có ba cái trước tiên Thiên Cường giả đâu, hộ vệ Mục gia, là thật không phí chuyện gì. Đa tạ anh Tuấn Huynh, Nhận được An Tuấn Ngạn lời hứa, Mục Tây không khỏi yên tâm thật nhiều. Lấy An Tuấn Ngạn lực ảnh hưởng, tăng thêm bên người trước tiên tiên Cường giả, hắn ngược lại là có thể yên tâm rời đi. việc này không nên chậm trễ anh tuấn huynh cha hai vị thúc bá ta bây giờ liền lập tức lên đường đi linh Mâu quận đan đạo tông chờ câu được đan dược liền lập tức đuổi trở về thời gian không đợi người hắn chế mãi thời gian càng lâu muốn khôi phục mục hoàng nghĩa cùng mục lăng thiên thương thế thì sẽ càng khó khăn ngược lại cũng không cái gì cần chuẩn bị chẳng bằng lập tức lên đường hảo mục tây huynh đi nhanh vậy nhanh ta và chư vị thúc bá chờ tin tức tốt của ngươi an tuấn ngạn hung hăng vô vô mục tây bà vai hắn liền thích mục tây loại này dứt khoát cả tính làm chuyện gì đều không chút dông dài nói đến hắn kỳ thực ngược lại là hữu tâm cùng mục tây cùng đi đáng tiếc là. An gia cùng đan đạo tông quan hệ trong đó một mực không coi là hảo. Nếu như hắn đi mà nói, e rằng ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Tây Nhi, ngươi, ngươi thật sự không đi không được sao? Mục Hoàng Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù Mục Tây thực lực rất mạnh, có thể đan đạo tông dù sao cũng là một cái đại tông môn. Bên trong Tiên Thiên cao tay tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Đến đó xin thuốc, át sẽ tràn đầy nguy hiểm. Phụ thân yên tâm đi, Hải Nhi tự có chừng mực. Hướng về phía Mục Hoàng Phàm tự tin nở nụ cười. Mục Tây liếc mắt nhìn Mục Hoàng Phàm sau lưng Mục Hoàng Danh Hòa Mục Hoàng Vũ, cuối cùng đưa mắt nhìn sang An Tuấn Ngạn cùng Chiến. Anh Tuấn Hinh, chiến thuốc. mục ra làm phiền hai vị hỗ trợ trong non, ta nhất định sẽ cứ việc chạy về thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên dưới chân một điểm càng là trực tiếp vọt ra ngoài đám người chỉ nghe được cửa phòng một vang lại đi nhìn lên nơi nào còn có mục tây thân ảnh t thật nhanh ba tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại bọn hắn chỉ thấy được mục tây đối với mình gật đầu có thể thời gian ngay mắt mục tây thân hình đã biến mất không thấy tốc độ nhanh đơn giản đến rồi mắt thường khó gặp tình cảnh đây chính là tây nhi thực lực sao chân chính như do tốc độ nguyên lai con ta đã cường đại nhũ tư mục hoàng phàm trận to hai mắt mục tây rời đi Hắn căn bản liền nhìn cũng không có thấy rõ ràng, đến giờ khắc này, hắn cuối cùng ý thức được mình cùng mục tây trên lệnh. Có tốc độ như thế, xem ra liền xem như gặp phải nguy hiểm, con ta cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Thích sâu một hơi, giờ khắc này hắn ngược lại là yên tâm không thiếu. Đến nỗi mục tây đến tột cùng là như thế nào mạnh đến trình độ như vậy, hắn bây giờ là một chút cũng không quan tâm. 148 thứ 146 chương thực lực lộ ra ánh sáng ta nhổ vào, An gia nhị gia. Liên xem như chủ nhà họ An sao thủy long tới, lão tử hôm nay cũng muốn thật tốt giáo hơn các ngươi một chút. Nghe được sao Quỳnh Thiên truyện ra An gia nhị gia tới uy hiếp chính mình, tịch diện trưởng lão hung hăng gắt một cái khuôn mặt cười lạnh an ra người không hiểu được giáo dục văn bối quyền tiêu trưởng lão liền thay bọn hắn quảng quản háo sắc vô độ phải không vậy ta liền đoạn mất ngươi mầm thai họa nhìn ngươi tương lai như thế nào làm sàng làm vậy tịch diện trưởng lão bất kể nhiều như vậy đang bực bội chính hắn chuyện gì đều làm ra được tức giận hư ở trong hắn một trưởng vô ở sao kình thiên đầu vai một cỗ chân khí trong nháy mắt du tẩu đến sao kình thiên thể nội kèm theo một tiếng văn trầm sao kình thiên bỗng nhiên cảm thấy phía dưới mắt lạnh sau đó chính là cũng lại không có tri giác Ta, ta sao? Sao Kình Thiên sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, Tịch Diệt trưởng lão lần này, vậy mà trực tiếp đem hắn bảo bối chấn vỡ. Rõ ràng, Tịch Diệt trưởng lão thủ pháp rất tinh diệu, càng là nhường hắn liền một tia đau đớn đều không cảm thấy. Bất quá, hắn tình nguyện có thể có cảm giác đau, cũng thật sự không muốn giống như như bây giờ vậy không hề hay biết. Ngươi, ngươi, ngươi xấu. khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này Sao Kình Thiên đã kích động đến nói không ra lời, mệnh căn tử bị phế, hắn bây giờ đơn giản có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới phía trước bao trấn cùng lục kỳ hạ trạng, hắn nhưng cũng không dám nói nhiều một câu. Ngươi cũng cho ta lăn lội tới. tiện tay phế bỏ sao kình thiên bà bối tịch diện trưởng lão vung tay lên liền đem gãy một cánh tay lục kỳ vỗ tới lục kỳ lúc này gãy một cánh tay cả người cũng là sắc mặt trắng bệnh bị tịch diện trưởng lão bắt tới hắn đơn giản kinh hãi muốn chết chỉ sợ đối phương cải biến chủ ý cũng đem hắn tu vi phế bỏ mang theo cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa còn có hai cái này danh con ngươi cút cho ta trở về an nói cho sao thủy lòng hôm nay đối với ta đan đạo tông tông chủ thiên kim kinh nhẫn, ngày sau ta phần thiên chắc chắn tự thân tới cửa đòi một lời giải thích cút đi dù sao cũng là đan đạo tông tư cách thâm trường lão không có khả năng thật sự đem sao kình thiên cùng sao kha nham làm thiệt rồi dù sao lấy hắn loại thân phận này đối với hai người trẻ tuổi ra tay đó là nhất định sẽ bị tất cả mọi người nhà bán nói trở lại phế bỏ hai cái an ra tiên thiên cung phụng càng là phế đi sao kình thiên mệnh căn tử hắn lần này ra tay nhưng cũng đã không nhẹ Thế, đan đạo tông tông chủ thiên kim 6 lục kỳ sắc đông nhiên biến đổi hắn vừa mới lại nhìn lấy hoàng sợ nhưng là không có nghe tiếng tịch diệt trưởng lão lời nói bất quá lúc này hắn là nghe rõ tại sao có thể như vậy đan đạo tông tông chủ thiên kim nàng lại là đan đạo tông, tông chủ thiên kim Hắn vốn cho là Ti Mã Vân chỉ là Đan Đạo Tông phổ thông đệ tử, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là Đan Đạo Tông tông chủ chi nữ. Bất quá nghĩ lại, có thể đem Đan Đạo Tông bảo hộ trưởng lao phần thiên đều dẫn ra, Ti Mã Vân thân phận há lại sẽ đơn giản. Vừa nghĩ tới nhóm người mình vậy mà đối với Đan Đạo Tông tông chủ chi nữ động thủ, hắn cảm giác mình cổ đều có chút phát lạnh, cũng không còn dám dừng lại phút chốc, hắn vội vàng lách mình đem bao chân gánh tại trên bay, kéo qua sao kình thiên cùng sao kha nham, cũng không quay đầu lại chạy trốn mạo ra. Hôm nay mặc dù gây một cánh tay, nhưng có thể bảo trụ cái mạng này, hắn thật sự đã thỏa mãn. Vân Nhi. trước tiên mang Tây tiểu tử trở về mục gia, phất tay thả đi An gia mấy người, tịch diệt trưởng lão quay đầu, hướng về phía Ti Mã Vân đạo. Mà nghe được lời của hắn, Ti Mã Vân nhưng cũng không nói nhiều, ôm lấy mục Tây, lách mình chính là lên hát dược hồ lưng hổ. Ngươi cũng tới mục gia a, bản trưởng lão có lời muốn hỏi ngươi. đợi đến Ti Mã Vân lên lưng hổ, tịch diệt trưởng lão liếc mắt nhìn Lang Chiến, thấp giọng phân phó nói, thoại âm rơi xuống, hắn một cái lắc mình chính là xuất hiện ở hát dược hồ trên lưng, sau đó khống chế hát dược hồ, thẳng đến mục gia phương hướng mà đi. "Lăng Tiên Sinh, đồng hành a. đợi đến tịch diệt trưởng lão hai người rời đi, mục lăng thiên hướng về phía lăng chiến nói một tiếng đạo. an tuấn ngạn còn tại mục nhà, lăng chiến tự nhiên muốn đi, hơn nữa, tịch diệt trưởng lão cũng muốn lăng chiến đi mục ra, cái sau hiển nhiên là không thể cự tuyệt. mục lao ra từ thỉnh, hôm nay mục lăng thiên đã là tiên thiên cảnh cao thủ, ngược lại là có cùng hắn ngồi ngang hàng tử cách. đúng, chờ một chút, vừa muốn động tác, lăng chiến nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình khẽ động, chính là đến rồi phía trước bị tịch diệt trưởng lão đánh ra hố sâu ở trong, mà một lát, một thanh chói mắt thanh phong đang lặng lặng đặt ở trong hố sâu, chính là trước kia sao kình thiên lấy ra cho bao Trấn linh khí kiếm. nhìn thấy linh khí kiếm lăng chiến sắc mặt vui mừng trong lúc đưa tay liền đem trường kiếm thu vào đi thôi mục lao gia tử thu linh khí kiếm quay đầu liếc mắt nhìn An ra cửa hàng mảnh phế tích này hắn hư thanh thở dài sau đó chính là đi theo mục lăng thiên cùng một chỗ hướng về mục gia phủ đệ bay lượn mà đi mục gia phủ đệ vừa mới náo nhiệt một trận hậu viện lúc này lần nữa trở về phục liễu bình tĩnh như trước chính giữa đại sảnh mục gia đời thứ hai bốn người đều ở đây khách tọa phía trên lăng chiến cùng an tuấn ngạn chủ tớ sắc mặt náy ngồi ở nơi đó ở tại bọn hắn đối diện đan đạo tông trưởng lão phần tiền cũng là sắc mặt không sợ rõ ràng vào lúc này tâm tình cũng không phải rất tốt ai mục bá phụ lần này đều do tiểu chất nếu không phải bởi vì tiểu chất nguyên nhân mục tây huynh cũng sẽ không bị thương thành như bây giờ vậy bộ dáng tiểu chất ở đây cho nguyên bá phụ đối tội trâm mắt phúc chốc an tuấn ngạn thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng dậy hướng về phía vào tay lăng chiến không người tạ lỗi đạo tuấn ngạn tiểu ra tuyệt đối không thể lần này sự tỉnh sai không ở người tuấn ngạn tiểu ra đây là chết sắt mục mắt thấy an tuấn ngạn không người tạ lỗi mục hoàng phàm vội vàng đứng dậy tự thân lên phía trước đem cái sau đỡ lên Mục Tây đã bị mang theo trở về. Khi nhìn thấy con của mình toàn thân miệng máu thời điểm, hắn hơi kém dọa đến mất đi. Cũng may Tịch Diệt trưởng lão nói cho hắn biết, Mục Tây thương thế cũng không nặng, hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút. Từ An Tuấn Ngạn giảng thuật ở trong, hắn đã giải sự tỉnh từ đầu đến cuối. Rõ ràng, lần này sự tình cũng không phải An Tuấn Ngạn sai. Thật muốn tính ra mà nói, An Tuấn Ngạn lại cũng chỉ có thể tính là người bị hại thôi. Ai? Lời tuy như thế, có thể Mục Tây huynh tại ta địa phương bị An ra người gây thương tích, tiểu chất thực sự là ban quan a. Lắc đầu, An Tuấn Ngạn thật sự hết sức tự trách. Xem như Mục Tây bằng hữu. Hắn vậy mà nhượng mục tây tại hắn địa bàn hơi kém bị chém giết, cũng may mắn mục tây không có việc gì, nếu như mục tây thật sự có chuyện bất chấp mà nói, hắn nhất định sẽ hay náy suốt đời. "Tốt, An gia tiểu tử, sự tình cũng không thể trách người, thật muốn nói đến, Lao phu cũng có trách nhiệm, ai, nếu không phải là Lao phu mê rượu, cũng sẽ không nhường Vân Nhi nha đầu tiên lôi kéo tây tiểu tử lén đi ra ngoài, cho nên tây tiểu tử thụ thường, Lao phu nhưng cũng khó khăn từ tội lỗi." Đối. đối diện tịch diệt trưởng Lao khoát tay áo, cắt đức an Tuấn Ngạn hòa mục hoàng buồn đối thoại. "Hắn hôm nay lại mê rượu, nói đến, nếu không phải là bởi vì uống rượu quá nhiều, Hắn đương nhiên sẽ không để cho Ti Mã Vân cùng Mục Tây đơn độc đi ra ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là uống rượu hỏng việc a. Bất quá hảo tại Ti Mã Vân không có việc gì, Mục Tây cũng chỉ là thụ một chút vết thương da thịt, ngược lại sẽ không có cái gì trở ngại. Sự tình đã phát sinh, đại gia nhưng cũng không cần tự trách, thật muốn quái, thì trách cái kia hai cái an ra hoàn khố tự đệ, bất quá bọn hắn bây giờ cũng đã nhận được giáo hấn, chuyện này cũng liền tạm thời coi như không có gì à. Mục Lao thái gia trầm ngâm chốc lát, cũng là đạm nhiên mở miệng nói, tấn cấp tiên tiên chi sau hắn cả người rõ ràng càng thêm tự tin đứng lên, mà bằng vào hắn tu vi hiện tại, cũng quả thật có tương đối quyền nói chuyện. không tệ, an gia những lão gia hỏa kia xưa nay đối với gia tộc tử đệ bỏ bê quảng hàn giáo, dạy dỗ thứ bại hoại như vậy, nhất định chính là an gia xỉ nhục. tịch diệt trưởng lao đối với mục lăng thiên mà nói ngược lại là rất tán thành. hắn hành tẩu kinh thành mấy lần, ngược lại là thường xuyên nghe nói an gia đệ tử y thế hiếp người sự tình, chỉ bất quá lần này an gia đệ tử vậy mà khi dễ đến liêu ti mã vân trên đầu, này ngược lại là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. khu, khu gia tộc chính giữa mấy vị thúc bá chính xác bỏ bê quảng giáo. Bất quá nói tóm lại an gia tử đệ cũng tịnh không phải đều như vậy không chịu nổi mục lăng thiên thoại âm rơi xuống an tuấn ngạn không khỏi sắc mặt ngượng ngập bất kể nói thế nào hắn cũng đều là an gia đệ tử hơn nữa trong lòng của hắn tin tưởng an gia đệ tử cũng liền mấy cái như vậy bại hoại nói tóm lại vẫn là tốt hơn nhiều một chút tính toán an gia như thế nào giáo dục tử đệ tạm thời không để cập tới nghĩ đến kinh lịch lần này sự tình, an gia những lao già kia mới có thể có chỗ tỉnh táo mới tốt lắc đầu tịch Diệt trưởng lão đột nhiên sắc mặt ngưng lại đem ánh mắt nhìn về phía an tuấn ngạn một bên lăng chiến ngươi gọi là lăng chiến đúng không suy nghĩ một chút hắn chính là đột nhiên mở miệng nói không tệ tịch diệt trưởng lão có gì phân phó nghe được tịch diệt trưởng lão kêu tới mình lăng chiến vội vàng đứng lên cung tính nói tịch diệt trưởng lão thành danh đã lâu hơn nữa ngày tháng tu luyện so với hắn lớn rất nhiều thật muốn tính ra mà nói hắn chỉ có thể coi là một cái văn bối lấy hắn tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi tại nhân ra trong mắt đơn giản giống như là con kiến nhỏ một dạng tồn tại ta tới hỏi ngươi phía trước vân nhi cùng tiểu gia hỏa này có thể thoát thân thế nhưng là ngươi đem cái kia hai tiên thiên cảnh người ngăn chặn nguyên nhân hắn rất hiếu kỳ dựa theo tình huống bình thường tới nói Lăng Chiến tu vi rõ ràng cũng không so phía trước cái kia hai cái tiên tiên cao tay mạnh, ở tình huống lúc đó, hẳn là khó mà ngăn chặn hai người, mà đối phương hai đại tiên tiên cao tay, Ti Mã Vân cùng An Tuấn ngạn lại như thế nào có thể cởi thân. Ta ngăn chặn hai người. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, Lăng Chiến hơi sưng sở, bất quá chợt nhưng là lộ ra một tia xấu hổ, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là để mắt tại hạ, Lục kỳ cùng Bao Chấn tu vi đều không có ở đây ta phía dưới, ta ứng phó một người còn có thể, nhưng muốn ngăn chặn hai người bọn họ, nhưng là ngoài tầm tay với. Nói đến đây hắn hơi trầm ngâm, sau đó nhưng là đột nhiên vấn đạo, Tịch Diệt trưởng lão không biết tịch diệt trưởng lao có từng gặp qua mục tây thiếu gia dùng kiếm, tây tiểu tử dùng kiếm, Lăng chiến đột nhiên đặt câu hỏi, ngược lại để tịch diệt trưởng lao hơi sững sở, bất quá sau đó vẫn là đạm nhiên trả lời, tây tiểu tử gia nhập vào đan đạo tông không có mấy ngày, ngược lại là gặp qua tiểu gia hỏa này thực lực phải, lại chưa từng gặp qua hắn dùng kiếm, chư vị có từng gặp qua? nghe được tịch diệt trưởng lao trả lời, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mục gia chúng nhân, thấp giọng hỏi, cái này sáu, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, đám người hơi sững sờ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật vẫn chưa thấy qua mục tây dùng kiếm, khó trách sáu, nhận được mọi người trả lời. Lăng Chiến không khỏi gật đầu một cái, hắn thế mới biết, nguyên lai những người này, càng là cũng không biết mục Tây tại kiếm pháp lên giọng người tạo nghệ. Tịch Diệt trưởng lão, phía trước tình thế nguy cấp, tại hạ dùng hết toàn lực, cũng chỉ là kéo lại một cái tiên tiên cao tay, đến nỗi một cái khác, cũng là bị mục Tây công tử ngăn chặn, lúc này mới vì Vân Nhi đại tiểu thư cùng nhà ta thiếu gia sáng tạo ra cơ hội thoát thân. 149 thứ 147 chương một ngủ 3 ngày a. Thật là Tây tiểu tử kéo lại một người. Nghe được Lăng Chiến trả lời, Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên cả kinh. Lúc trước hắn xa xa liền thấy Mộc Tây đang cùng một cái tiên thiên cao tay đối chiến, bất quá tại hắn nghĩ đến hẳn là cái kia tiên thiên cao tay tại ngược được mục tây căn bản không nghĩ tới là mục tây đem người kia ngăn chặn mặc dù biết mục tây rất lợi hại nhưng hậu thiên cảnh cựu trọng giữ tiên thiên cảnh nhị trọng trên lệnh quá lớn coi như mục tây thiên tài phải cũng tuyệt đối không có khả năng chịu nổi một cái tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ thế công lần này đem lăng chiến kêu đến hắn chính là muốn hỏi một đến tận cùng bây giờ nghe lăng chiến trả lời hắn nhưng là càng phát tò mò ai đích thật là mục tây thiếu ra kéo lại cái kia tiên thiên cao tay thổng thức thở dài lăng chiến khoác tay nhưng là lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh trực tiếp đem trường kiếm đưa tới tịch diệt trưởng lão trước mắt, tịch diệt trưởng lão hẳn phải biết trôi kiếm này bất phàm à? Ân, linh khí. khi nhìn thấy lăng chiến lấy ra ba thước thanh phong, tịch diệt trưởng lão không khỏi lông mày nuzz lên, cả người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. linh khí, thứ này hắn tự nhiên sẽ không phải là không nhận biết. nói đến, mặc dù hắn bây giờ đã là tiên thiên cảnh thất trọng tu vi, nhưng muốn luyện chế linh khí còn lực có không đủ, sát suất thành công thấp đáng thương. trước mắt trôi này linh khí kiếm, coi như với hắn mà nói, cũng là khó được bà bối. không dối gạt tịch diệt trưởng lão, phía trước mục tây thiếu gia ngăn chặn bao trấn, mà cái sau lúc đó, chính là sử dụng kiếm này. cái gì lăng chiến thoại âm rơi xuống tịch diệt trưởng lão nhưng là không khỏi bỗng nhiên đứng dậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin ngươi là nói tây tiểu tử kéo lại một cái tay cầm linh khí tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ ngươi xác định chính mình nói chính là thật sự coi như nói mục tây có thể cùng một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người đối chiến hắn đều đã khó có thể tin nếu là nói mục tây có thể cùng một cái tay cầm linh khí tiên thiên cảnh nhị trọng người rằng co vài phút lâu hắn liền càng thêm khó có thể tin trong lòng của hắn tin tưởng một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người bằng vào linh khí chi uy ít nhất có thể đủ phát huy ra một cái tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ sức mạnh, thậm chí còn có thể cao hơn. Thử hỏi, mục tây coi như dù thế nào thiên tài, lại như thế nào có thể vượt tầm ba khiêu chiến tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ uy nghiêm? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xem ra tịch diệt trưởng lão là thật sự không biết mục tây công tử thủ đoạn a. Gặp tịch diệt trưởng lão biểu tình kinh sợ, lang chiến cũng là sắc mặt phức tạp lắc đầu, tiếp tục nói, tịch diện trưởng lão hẳn phải biết tâm kiếm chi cảnh a. Tâm kiếm chi cảnh? Nhướng mày, hắn gật đầu nói, lão phu tự nhiên là biết tâm kiếm chi cảnh, đó là tại kiếm pháp phía trên có thành tựu cao. có thể đem kiếm pháp dung nhập nội tâm cường hoành cảnh giới dĩ tâm ngự kiếm kiếm ý đả thương người có thể nói là để cho người ta lại tật lại sợ cảnh giới kẻ thu thập nghe nói có thể nhìn thấu kiếm chiêu của người khác đi đầu làm ra để phòng cùng tranh lẽ xem ra tịch diệt trưởng lão so tại hạ rõ ràng hơn tâm kiếm chi cảnh chố đáng sợ gật đầu một cái lang chiến bỗng nhiên thần sắc nghiêm gàn từng chữ đạo cái kia tịch diện trưởng lão như biết mục tây công tử chính là một cái đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến cực hạn kẻ thu thập nói xong lời cuối cùng liền chính hắn đều có vẻ mơ hồ kích động một cái mười mấy tuổi tâm kiếm đại thành giả đây là một cái cớ nào nghe giận cả người chuyện thực Cái gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? Đợi đến Lăng Chiến thoại âm rơi xuống, Tịch Diệt trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, thần sắc biến hoa ở giữa, cơ hồ là dùng quát phương thức la thất thanh đạo: "Ta nói, Mục Tây công tử, chính là một cái đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến cực hạn tâm kiếm đại thành giả." Biết Tịch Diệt trưởng lao khó có thể tin, Lăng Chiến chính liêu chính thần sắc, lần nữa gần từng chữ đạo: "Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả." "Cái này, cái này sáu. Nhận được Lăng Chiến chắc chắn, Tịch Diệt trưởng lao toàn thân đều trở nên khẽ run lên, mà cho dù đến bây giờ, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng Lăng Chiến mà nói: "Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả." "Cái này cái này chẳng lẽ lại là thật sao? trong lòng giống như là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. vào giờ phút này hắn thật không thể ngay lập tức đem mục tây đánh thức. ở trước mặt xác định một tin tức này tính chân thực. mặt trời lặn mặt trăng lên. khoảng cách an ra trong phố chợ phát sinh sự tình đã dòng dã đi qua ba ngày lâu. ba ngày này ở trong thanh thủy quận người tự nhiên không thiếu được coi như muộn tiếng thú gào cùng tiếng hét phẫn nộ tiến hành nhiệt liệt thảo luận. cái kia tiếng thú gào bọn hắn cũng không lạ lắm. rõ ràng chính là ngày đó ban ngày hạ xuống tại mục nhà phụ đệ ở trong con ma thú kia tiếng giống. rồi sau đó trong lúc này khí mười phần tiếng hét phẫn nộ, nhưng là nhường đại gia đang khiếp sợ đồng thời. cũng tràn đầy vô tận hiếu kỳ, có thể lấy tiếng quát bao phủ toàn bộ thanh thủy quận, cái này hiển nhiên là bọn hắn khó có thể tưởng tượng cao thủ mà liên lạc với cái kia tiên thiên ma thú đáp xuống liêu mục gia, rõ ràng chuyện này át hẳn cùng mục gia có cực lớn liên quan. bất quá mục gia người ngược lại là cũng không đối với chuyện này phát biểu bất kỳ ngôn luận tin tức, đã như thế, ngược lại để mục gia đang lúc mọi người trong lòng trở nên càng thêm thần bí khó lường. đối với cái này chút, mục gia người hiển nhiên là cũng sẽ không quan tâm. kể từ mục hoàng nghĩa sau khi tấn cấp thiên cảnh cửu trọng, mục lăng thiên đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau đó, mục gia đối với thanh thủy quận thái độ đã xảy ra thay đổi. Một cái trước tiên tiên cường giả trấn giữ gia tộc, rõ ràng không còn cần đem người bình thường thái độ để vào mắt. Đương nhiên, không chỉ là người bình thường, liền xem như hôm nay chữ ra cùng Thẩm gia, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không tiếp tục để vào mắt, bây giờ chữ ra cũng tốt, Thẩm gia cũng được, thế nhưng là cũng không có cùng mục gia gọi nhiệm tư cách. Nay liền giống như là một cái trăm vạn phú ông, hắn có thể sẽ cùng một cái khác trăm vạn phú ông so giàu có, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cùng một tên ăn mày so nhiều tiền, mục gia người ánh mắt, hiện nhiên đã nhìn về phía cao hơn chút cao. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ. nhẹ nhàng phô vung tại mục tây trên mặt cảm giác cấm áp nhượng mục tây thoải mái rên dỉ một tiếng sau đó chậm rãi mở hai mắt ra hô giấc ngủ này tựa hồ rất lâu bộ dáng bất quá chung quy là nhìn thấy mặt trời mới mọc chậm rãi mở mắt ra mục tây liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ nắng ấm trên mặt không khỏi lộ ra một tia đã lâu nụ cười ký ức quay lại hắn còn nhớ rõ ngày đó tình hình ngày đó chính mình dĩ tâm kiếm chi cảnh ý cảnh cứ thế dây dưa kéo lại một cái tay cầm linh khí tiên tiên cảnh nhị trọng cao thủ bây giờ suy nghĩ một chút hắn thật đúng là có chút bội phục mình xem ra cái này tâm kiếm chi cảnh cũng không tục mà lần này tôi luyện ta tâm kiếm chi cảnh mới xem như đạt đến mượt mà cảnh giới tương lai tấn cấp tiên tiên đồng cấp ở trong hẳn là hiếm có địch thủ đi hồi tường lúc trước cái loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới hắn biết chính mình lần này mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng là không nhỏ một cái tiên thiên cao tay áp bách cuối cùng nhường hắn đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến viên mãn cảnh giới từ nay về sau hắn tại kiếm pháp lên cảnh giới hoàn toàn có thể đem ra được nói đến mặc dù hắn kinh mạch kiên cố nguyên lực hùng hậu Cơ hội có thể so với Tiên Tiên cảnh cao thủ, nhưng trong kinh mạch chảy dù sao vẫn là nguyên lực, tại về phẩm chất cùng chân khí kém một cái cấp độ, muốn cùng trước Tiên Tiên cường giả đối đầu, chỉ sợ vẫn là lực có không đủ. Bất quá, tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, riêng là đem đủ loại trên lệ sinh sinh mà bù đắp, coi như hắn lại không hiểu tâm kiếm chi cảnh ý nghĩa, lúc này cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kiếm pháp này ý cảnh huyền diệu. Hiện tại nhớ tới, hắn lúc đó có thể sống, còn không phải bởi vì chính mình có thể xem thấu đối phương xuất kiếm con đường, thậm chí là kiếm chiêu biến ảo sao? Mà chút, rõ ràng cũng là tâm kiếm chi cảnh đối với kiếm cảm nộ sở trí. Đương nhiên Hắn bây giờ thực lực có hạn, nhãn lực tự nhiên cũng liền có hạn, đợi đến hắn đem cảnh giới tăng lên, như vậy lấy tiên thiên cảnh tu vi, nghĩ đến liền xem như tiên thiên cảnh tam trọng, thậm chí tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ cùng hắn so kiếm, hắn đều có thể không sợ chút nào. Bất kể nói thế nào, trung Bi là lại nhặt về một cái cái mạng nhỏ đâu rồi. Mỉm cười, hắn không nghĩ nhiều nữa, thân hình khẽ động ở giữa chính là muốn ngồi dậy. Ân, sư tỷ. Bất quá, ngay tại hắn vừa định đứng dậy thời điểm, lại phát hiện chăn mền trên người bị đại lại, nghiêng đầu tới, hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên Lai tại chính mình giường bên cạnh, vẫn còn có một người sống sờ sờ gục ở chỗ này, bất quá hiển nhiên là ngủ thiết đi, mà người không phải là người bên ngoài, chính là đan đạo tông đại tiểu thư, Ti Mã Vân. Ách, sư tỷ như thế nào ngủ ở nơi này? Chẳng lẽ là một mực đang chiếu cố ta không thành? Sắc mặt chi trệ, hắn nhìn ra được, Ti Mã Vân tựa hồ cũng không phải ngủ một chốc, nói không chừng một đêm này, nàng cũng là như vậy ghé vào giường của mình bên cạnh ngủ. Ân. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ từ Ti Mã Vân trong miệng truyền ra, dường như là cảm thấy trên truyền tới động tĩnh, Ti Mã Vân vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi ngay ngắn. A. sư đệ ngươi đã tỉnh một bên vớt mắt ti mã vân dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng mục tây vừa vặn thấy người sau trừng chóng mắt tại nhìn nàng mà nhìn thấy mục tây tỉnh lại trên mặt của nàng lập tức lộ ra một mảnh vui mừng cũng lại không có chút nào bối rối khu khu sư tỷ sớm ho nhẹ một tiếng mục tây không khỏi gãi đầu một cái lúng túng chào hỏi mặc dù thế giới này võ phong thịnh hành vậy võ giả cũng là không câu nghệ tiểu tiết nhưng này sáng sớm liền phát hiện một cái cô gái xinh đẹp ghé vào bên cạnh mình sợ là đổi ai cũng biết cảm thấy không được tự nhiên a quá tốt rồi sư đệ ngươi cuối cùng tỉnh ba ngày nay ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết ta đứng vậy ti mã vẫn hướng về mục tây trước mặt đụng đụng từ trên xuống dưới đánh giá mục tây giống như chỉ sợ hắn không có khôi phục một dạng Ách, ba ngày thời gian ta chẳng lẽ ngủ thời gian ba ngày nghe được ti mã vân tri ngôn mục tây không khỏi hơi sững sở hắn mặc dù cũng cảm thấy đã biết một giấc tựa hồ ngủ được rất lâu nhưng là không nghĩ tới chính mình vậy mà thoáng cái ngủ ba ngày thời gian ba ngày thời gian thế nhưng là có chút lâu ngươi còn nói sao phía trước ngươi toàn thân kiếm thương xương cốt đều lộ ra tới khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người Ti Mã Vân hiển nhiên là lòng còn sợ hãi, phía trước nàng và Tịch Diện Trưởng lao đem mục tây mang về mục ra, nàng tự tay vì mục tây lao vết thương, đồng thời đắp tốt nhất thuốc, mà khi nhìn thấy mục tây trên thân cái kia từng đạo kiếm thương thời điểm, nước mắt của nàng liền không có dừng lại. Có một chút trong nội tâm nàng tin tưởng, mục tây lần này chịu thương nặng như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng nhất định phải đi ra ngoài chơi sở trí, nếu như nàng đàng hoàng ngốc tại mục nhà, như vậy cũng sẽ không có chuyện ngày đó xảy ra. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của nàng liền tràn đầy tự trách. 150 thứ 148 chương hồi ức khu những ngày này, vẫn luôn là sư tỷ chiếu cố ta. Từ Ti Mã Vân mà nói nghe tới, tựa hồ thời gian 3 ngày này, đối phương giống như vẫn luôn tại hắn bên người một dạng. đương nhiên, ngươi thương thành bộ dáng như vậy, lại chậm chạp không thanh tỉnh, đương nhiên muốn ta giúp ngươi thay thuốc. Nét miệng nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, một vòng đỏ ửng, nhưng là không khỏi leo lên gương mặt. Ách, cái này xấu. Nhận được Ti Mã Vân chắc chắn, mục Tây không khỏi khỏe miệng giật một cái, trên mặt khó mà ước chế mà thoáng qua vẻ xấu hổ. Hắn có thể đủ cảm nhận được, đã biết một lát ngoại trừ bộ vị mấu chốt có chút che lấp bên ngoài, còn lại bộ vị thế nhưng là hoàn toàn trần truồng. Mà Ti Mã Vân chiếu cố mình ba ngày, còn muốn giúp hắn thay thuốc. cũng không biết nha đầu này là làm sao làm được. song song, trên người của ta này một ít bí mật, e rằng tất cả đều để cho nàng cho nhìn đi a. sắc mặt một thảm, hắn không khỏi có chút im lặng. chính mình ngủ ba ngày, tự nhiên bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Khu khu, đa tạ sư tỷ ba ngày qua này chiếu cố, có thể phải sư tỷ dốc lòng chăm sóc, lần bị thương này cũng là đằng giá. vội ho một tiếng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nửa đùa nửa thật địa đạo. phu phu ba. quả nhiên, nghe được ngục tây chi ngôn, ti mã vân không khỏi che miệng nở nụ cười. Trận tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, giận trách, ngươi nếu là như thế, ưa thích để cho ta chiếu cố, vậy thì thụ nhiều mấy lần thương, ta là hơn chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Nói đến, lần này mục tây thụ thương, mục ra có nhiều như vậy người hầu, tự nhiên không tới phiên nàng tới chiếu cố. Bất quá, không đợi mục hoàng phàm tìm đến hạ nhân, nàng chính là sung phong nhận việc mà đi đầu đứng dậy. Khoan hay nói, nguyên lai chiếu cố người khác, vẫn còn có như vậy một tia cảm giác thành tiệu. Thụ nhiều mấy lần thương, ta xem vẫn là thôi đi. Lắc đầu nợ nụ cười, mục tây bĩu môi nói, tốt tốt, đừng nói dỡn, ngươi trước nằm một hồi. ta đi đem ngươi tỉnh lại tin tức nói cho mục bá phụ bọn hắn. ngươi lâu như vậy bất tỉnh, bọn hắn đều gấp gáp chết đâu. khoát tay áo, không cần mục tây trả lời, nàng chính là cười đẩy cửa đi ra ngoài, đi thông tri đại gia mục tây tỉnh lại tin tức. hô, nghĩ không ra ta đây đã ngủ hết lại chính là ba ngày, xem ra lần này thật đúng là chạy không ít với đâu. đợi đến ti mã vân rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, hắn không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm. hoạt động gân cốt một chút ta, nằm ba ngày, e rằng cơ thể đều phải gì xết thừa dịp trong phòng không có người, hắn vội vàng vén chăn lên số giường, hoạt động một chút gân cốt. hắc hắc. xem ra khôi phục còn rất hoàn toàn thậm chí ngay cả một vết sẹo cũng không có lưu lại cũng không biết là đan đạo tông dược hiệu quả hảo vẫn là của ta nước thiên linh thần âm thầm phát huy tác dụng liếc mắt nhìn toàn thân của mình hắn nhớ kỹ chính mình phía trước đã trúng bài kiếm e rằng hẳn là vết thương đầy người mới là bất quá lúc này xem xét cho nên ngay cả một đạo vết sẹo đều không lưu lại đối với cái này hắn cũng tịnh không ngoài ý muốn nhớ ngày đó hắn vừa mới phát hiện nước thiên linh thần thời điểm chính là bằng vào nước thiên linh thần luyện hóa hiệu quả khiến cho thương thế của mình rất nhanh liền nhận được khôi phục đồng dạng là không có để lại một đạo sẹo đối với hắn mà nói chỉ cần không phải chịu đến vết thương mạng giống lần này loại đao này kiếm chi thương căn bản là không coi là cái gì. nước thiên linh thần hiệu quả còn tại đó, chỉ cần một gốc chân quý một chút thiên tài địa bảo, liền có thể nhường thương thế của hắn khôi phục thất thất bát bát. đương nhiên, lúc này gia nhập vào liêu đan đạo tông, lấy đan đạo tông nội tình trị liệu ngoại thương đang dược, e rằng hiệu quả đồng dạng sẽ không kém. tùy tiện tìm thân quần áo đem chính mình bọc lại rồi, mà đợi đến hắn mặc quần áo xong, bên ngoài thôi có vẻ tiếng bước chân rồn rập rất nhanh chuyển đến, nghe tiếng bước chân, rõ ràng người tới cũng không chỉ một cái. xem ra đối với hắn lần này thụ thương, ngược lại là dẫn động tới không ít người tâm. ha ha, ha tây tiểu tử. người trung quy là tỉnh tiếng cười to chuyển đến cửa phòng bị một tiếng cọn kẹt đầy ra sau đó chủ nhà họ mục mục hoàng Phàm cùng với ngũ gia mục hoàng nghĩa đồng thời đi đến người trước trên mặt chỉ là tràn đầy nụ cười nhàn nhạt mà cái sóc nhưng là tiếng cười không ngừng lớn giọng nhi chấn động đến mức nóc nhà gạch ngói vụn đều run dày lên cha ngũ thúc nhìn thấy hai người này vào cửa mục tây cũng là mỉm cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy mục gia phủ để chỗ sâu gia chủ mục hoàng Phàm căn phòng bên trong lúc này trong cả căn phòng chỉ có mục hoàng Phàm cùng mục tây hai cha con hai cha con này ngược lại là khó được có một lần một chỗ thời gian phía trước mục tây tỉnh lại Mục Hoàng Phạm hòa Mục Hoàng Nghĩa thứ nhất tiến đến thăm hỏi, mà một phen cảm khái sau đó, Mục Hoàng Phạm đuổi đi liễu Mục Hoàng Nghĩa, còn hắn thì mang theo Mục Tây đi tới gian phòng của mình ở trong. Từ thu liệp đến bây giờ, Mục Gia cơ hồ còn không có bình tĩnh trở lại qua. Đầu tiên là đại yến khách mời, trưởng tôn Mục Siêu mất tích, tiếp đó tiếp tra chính là Lữ Gia Tiên Tiên cao tay tìm tới cửa đả đá thương đám người, thẳng đến lần này Mục Tây tại phường thị trọng thương. Đoạn này thời gian, Mục Gia từ trên xuống dưới đều ở đây chịu đựng lấy chưa bao giờ có khảo nghiệm. Bất quá cũng may quá trình mặc dù khổ không thể tả, nhưng kết cục vẫn là tốt. Nói tóm lại, mục ra khoảng thời gian này thu hoạch, rõ ràng là đáng giá trong khoảng thời gian này chịu khổ sở, ngược lại là ứng bốn chữ kia khổ tận cam lai. Trong phòng, Mục Hoàng Phàm đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ, nhìn xem viện lạc phía ngoài cây nô đồng, trong lúc nhất thời ngược lại là không nói tiếng nào, mà Mục Tây nhưng là thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó uống trà, đợi chờ mình lao cha mở miệng. Hắn lần này bị Mục Hoàng Phàm tìm đến, tự nhiên biết đối phương là có lời muốn tự nhủ, đến nỗi muốn nói gì, trong lòng của hắn đại khái cũng có một chút ngờ tới. Ai ba, thật lâu, Mục Hoàng Phàm ánh mắt chậm rãi trong sân cây nô đồng phía trên thu hồi, thật dài thở dài một tiếng. Lúc này mới quay người lại đi tới bàn bên cạnh, lắc đầu ngồi xuống. Đợi đến Mục Hoàng Phàm ngồi xuống, Mục Tây tiện tay rót một chén trà đưa tới cái trước phụ cận, vẫn như cũ không nói một lời chờ đợi đối phương mở miệng. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, một cái chớp mắt ấy công phu, đã dòng giá 16 năm đi qua, mắt thấy, Tây Nhi liền muốn 17 tuổi a. Bưng lên Mục Tây đưa tới chén trà, Mục Hoàng Phàm nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Mục Tây, mặt mũi tràn đầy cảm khái đạo: khu khụ, phụ thân hôm nay như thế nào như vậy cảm khái? Nhưng là muốn lên chuyện gì sao?" Bị không khí trong phòng làm cho thân sắc câu thúc, Mục Tây ho nhẹ một tiếng, rứt khoát chủ động xuất kích. nhìn xem mục hoàng phàm cảm khái thở dài bộ dáng làm cho hắn đều không muốn biết làm những gì tốt là nhớ tới một chút sự tình đáng tiếc bây giờ cảnh còn người mất lúc này mới có chút cảm khái lắc đầu mục hoàng phàm lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ một cách tự nhiên nhìn về phía nơi đó cây ngô đồng trên mặt đều là vẻ hòa niệm tây nhi ngươi cũng đã biết cái này khỏa cây ngô đồng là người phương nào trồng sao vừa nhìn phía ngoài ngô đồng hắn vừa lên tiếng nói nếu như hải nhi đoán không lầm mà nói cây này hẳn là hải nhi cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân hay là cha và mẫu thân hai người cùng một chỗ trong a mỉm cười mục tây lạnh nhạt nói ha ha liền biết tiểu tử ngươi thông minh nhất nghe được mục tây trả lời mục hoàng phàm không khỏi cười cười sau đó quay đầu đạo ngươi đoán không tệ gốc cây này nô đồng cổ thụ chính là mẹ ngươi theo ta cùng một chỗ gieo xuống lúc kia ngươi còn chưa xuất thế mà chỉ trước mắt ngươi cũng đã lớn lên thành người nói đến chỗ này hắn tự nhiên lại không thể thiếu một phen lắc đầu cảm thán nương những mày đối với mẫu thân cái từ này mục tây thật sự cảm thấy có chút lạ lắm. một đời trước chính hắn chính là ở cô nhi viện lớn lên chưa từng có cảm thụ qua tình thương của mẹ ấm áp mà một thế từ hắn ký sự lên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của mình cho nên đối với mẫu thân cái chức vị này trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít càng là có chút mâu thuẫn phụ thân cho đến ngày nay ngươi nên có thể nói cho ta một chút mẹ sự tình a mặc dù đối với chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt lão nương có chút mâu thuẫn nhưng nói lời trong lòng hắn thật vẫn có chút hiếu kỷ, mình vị kêu mẫu thân đến tuột cùng là như thế nào một cái tình huống nói đến trước kia hắn không chỉ một lần hỏi qua mục hoàng phạm có liên quan mẹ mình vấn đề nhưng đối phương nhưng là chưa từng có trả lời thẳng qua hắn biết đó là bởi vì trước đây hắn chẳng làm nên trò chống gì thực lực quá mức nhỏ yếu duyên cớ mà hiện nay hắn đã sớm thoát thai hoàng cốt nghĩ đến cũng phải có biết một ít chuyện tư cách ai nghe được mục tây vấn đề mục hoàng phàm không khỏi thở dài một tiếng không tệ có một số việc chính xác hẳn là nói cho ngươi nói một chút ngươi bây giờ cũng hoàn toàn có biết đến tư cách lần này gọi mục tây tới hắn chính là vì nói cho mục tây một ít chuyện coi như mục tây không hỏi hắn cũng giống vậy phải nói cái này mấy lần tình hình nguy hiểm nhường hắn hiểu được thế sự vô nghĩa nói không chừng có một ngày hắn liền có khả năng gặp phải không giải quyết được nguy cơ có khả năng đột nhiên chết thẳng nếu nói như vậy chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết không nhắm mắt à? rốt cuộc phải nói sao? nghe được ngục hoàng phàm chi ngôn, Mục tây ánh mắt sáng lên, lặng lặng nhìn xem ngục hoàng phàm, chờ đợi đối phương giảng giải. 18 năm trước, khi đó ta vẫn một cái chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, có một lần tại hậu sơn luyện kiếm, nhưng là phát hiện một thiếu nữ khẽ dịu ở bên dòng suối, đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nói lời trong lòng, liền xem như cho tới bây giờ, ta đều còn nhớ rõ ngay lúc đó kích động, lớn đến từng này, ta còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ tử. Mục hoàng phàm hiển nhiên là lâm vào sâu đậm chính giữa hồi ức, vừa nói, trên mặt của hắn đều là một mảnh vẻ hoài niệm, mà nghe được hắn giảng đến nơi đây. mục tây tự nhiên biết cái kia té xịu bên dòng suối nữ tử e rằng hẳn là mẹ ruột của mình ta căn bản không có bất kỳ trần trở liền đem nàng mang về liễu mục ra nàng bị thương không nhẹ lúc đó vì cứu nàng ta và ông nội ngươi cũng là phí hết không nhỏ tâm lực cũng may nàng sức khôi phục tin người cuối cùng vẫn sống tiếp được bất quá mặc dù nàng bảo vệ tính mệnh nhưng bởi vì thương thế nặng hơn chính là lưu lại liễu mục gia tu dưỡng mà nhất lưu chính là dòng dã thời gian nửa năm nói đến đây thời điểm trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười một bên mục tây có thể nhìn ra được cái kia thời gian nửa năm ở trong cha của mình hẳn là mười phần hạnh phúc ca Thời gian nửa năm, ta giống như là chiếu cố một đứa bé đồng dạng chiếu cố nàng, cơ hồ đem ta có thể nghĩ tới quan tâm đều cho hắn, mà giống như trả giá cuối cùng có hồi báo. Về sau, ta cưới nàng. Nụ cười trên mặt trầm rãi mở rộng, lúc này mục hoàng phàm phạng phất về tới trước kia, hai mắt thi lại, tâm thần tựa hồ cũng trở nên hư vô mở mịt đứng lên. Sau đó thời gian một năm, là ta đợi này vui vẻ nhất một đoạn thời gian, có nàng bồi bên cạnh, ta cảm giác mình nhất định chính là toàn bộ thế gian người hạnh phúc nhất. Đáng tiếc là, thật vui chóng tàn, ngay tại chúng ta có con của mình, đồng thời ước mơ tương lai tốt đẹp thời điểm, nàng nhưng là đột nhiên rời đi. nói đến đây, mục hoàng phàm nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không còn tâm tích, thay vào đó, nhưng là một mảnh khó tả khổ tâm. 151 thứ 149 chương mẫu thân còn để lại tin tức rời đi. mục tây cũng là hơi sướng sở, ngược lại là đối với mình lao cha câu này cái gọi là rời đi, cảm thấy hết sức hiếu kỳ. không tệ, rời đi. khoan thai thở dài, mục hoàng phàm khổ tâm nở nụ cười, tiếp tục nói, cái kia bốn đi phường thị xử lý sự vụ, chờ ta trở lại thời điểm, chính là phát hiện nàng lưu lại tờ giấy. à, nàng đi được ngược lại là tiêu sái, chỉ nói câu chiếu cố tốt con của chúng ta. Dư thừa ngược lại là một câu cũng không nói, mà từ đó về sau, nàng chính là cũng không có trở lại nữa. Mặc dù đã đi qua dòng mười 16 năm, nhưng nói đến đây thời điểm, Mục Hoàng Phạm vẫn là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Trước đây Mục Tây Mẫu thân lặng yên rời đi, hắn đơn giản có loại thiên đô sụp xuống cảm giác, nói thật, lúc ấy chính hắn thậm chí có loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn rất muốn biết vì cái gì, vì cái gì sinh hoạt thật tốt, cứ như vậy âm thầm rời đi. Đáng tiếc là, cái nghi vấn này mãi cho đến bây giờ, hắn cũng căn bản không chiếm được giải đáp. Hô, ý của phụ thân là, mẫu thân cứ như vậy vô thành vô tức rời đi. tiếp đó liền sẽ không có bất kỳ tin tức gì. Mục Tây lúc này cũng là thở phào thật dài một cái, cả người trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Nói đến, hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại liên quan tới chính mình mẫu thân có thể, nhưng Duy chỉ không nghĩ tới, mẹ của mình vậy mà liền như thế vô thanh vô tức mất tích, không thể nghi ngờ, loại này biến mất phương thức, thế nhưng là có chút ý vị sâu xa. Không tệ, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi, không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì giao phó, tiếp đó cũng chưa có bất kỳ tin tức gì. nét miệng, mục hoàng phàm hiển nhiên là bị khơi gợi lên một chút không muốn nhớ lại hồi ức, cả người đều lập tức trở nên có chút vẻ mải. Có thể tưởng tượng, chính mình tình cảm chân thành người, đột nhiên liền từ sinh mệnh của mình bên trong tiêu thất, e rằng đổi bất luận kẻ nào, đều chắc chắn nhiên khó có thể chịu đựng, mà hắn có thể đủ kiên trì 16 năm lâu, có trời mới biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Cái này sáu. Nghe xong liễu mục hoàng phàm giảng thuật, mục tây lông mày liễu chặt lại, không thể không nói, hôm nay lấy được những thứ này liên quan tới chính mình mẫu thân tin tức, thật đúng là nhường hắn tràn đầy hứng thú. Nhất là đối phương vậy mà vô duyên vô cơ chơi mất tích, hơn nữa chơi một cái chính là 16 năm, đây quả thực nhường hắn khó có thể lý giải được. Cái này 16 năm tới, ta cũng đếm thử đi tìm qua nàng, đáng tiếc là đi khắp Thanh Huyền quốc mấy cái của thành, nhưng cũng không có tìm được một tia có liên quan nàng tin tức. Vừa mới bắt đầu mấy cái năm tháng, hắn cơ hồ vứt bỏ liễu mục ra hết thảy, tại toàn bộ Thanh Huyền quốc du đã rất lâu, đoạn thời gian kia chính hắn thế nhưng là dị thường đổi phế, thật muốn nói đến, cũng chính bởi vì khi đó đổi phế, mới chậm trễ hắn tốt nhất thời gian tu luyện, bằng không mà nói, hiện nay chính hắn, chưa chắc đã là chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi. Tìm nếu như một người muốn trốn đi, như thế nào có thể sẽ bị tìm được? cười nhạo một tiếng, mục tây không khỏi có chút thông cảm từ bản thân lão cha tới. thế giới này lớn biết bao, vẹn vẹn là một cái thanh huyền quốc liền vô biên vô hạn, bất quá liền xem như toàn bộ thanh huyền quốc, chỉ sợ cũng chính là mênh mông đại lục một cái góc vắng vẻ a. ha ha ha, đời ta là không có nghĩ tới có thể tìm tới nàng, bất quá ta tìm không thấy, nhưng ta tin tưởng có một người nhất định có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. nghe được mục tây chi ngôn, mục hoàng phàm không khỏi cười một tiếng dài, một mặt vui mừng đạo. ách, cái này xấu. phụ thân nói người kia sẽ không phải là ta a. Khuôn mặt hơi hơi run lên, mục tây không khỏi gãi đầu một cái. Từ đối phương ánh mắt bên trong, hắn đã đọc hiểu đối phương ý tứ, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới muốn tại trong biển rộng mênh mông vứt ra một cây châm tới, hắn chính là có loại cảm giác vô lực sâu đậm. Ha ha ha, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Cao giọng nở nụ cười, mục hoàng phàm quát tay, trong tay nhưng là xuất hiện một cái cơ hồ có nửa mét vuông cái dương, mà đợi đến lấy ra cái dương, sắc mặt của hắn nhưng là chậm rãi ngưng trọng lên. Tiểu tử, không phải để cho ngươi tìm lung tung, ở đây ngược lại có chút có thể tin tức hữu dụng. Dứt lời, trực tiếp đem cái dương đưa tới liễu mục tây trước mắt, ra hiệu đối phương tiếp nhận đi. Khi nhìn thấy cha của mình lấy ra cái dương thời điểm, Mục Tây không khỏi khuôn mặt hát tuyến. Đây là một cái có chừng nửa mét vuông dương lớn, toàn bộ cái dương nhìn không ra chất liệu, dường như là một loại ngọc thạch, nhưng hiển nhiên là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua ngọc thạch. Cái dương này tố công ngược lại là tinh xảo, vô luận là cái dương bản thân vẫn là nắp vali, rõ ràng cũng là tinh điêu thế chắc, đắp kín liêu chi phía sau kín kẽ, một chút thiếu sót cũng không có. khu, khu phụ thân, ngươi khi đó nói phải cho ta một chút mâu thân lưu lại đồ vật, không phải là đại gia hỏa này à? Nhìn xem cái dương lớn này, Mục Tây thật sự có chút bó tay rồi. hắn đã sớm nhớ rõ mình lao cha nói qua đợi đến thực lực của hắn cường hành sau đó sẽ cho mình một vài thứ mà bây giờ xem ra hẳn là cái dương lớn này không thể nghi ngờ chính là cái này cái dương bất quá lại cũng không phải là cái dương này bản thân ta muốn đưa cho ngươi đồ vật ở nơi này trong dương mục hoàng phàm cười cười ra hiệu mục tây mở dương ra trong dương nghe được mục hoàng phàm chi ngôn mục tây hơi xưng sở lúc này mới nghĩ đến đây chính là một cái dương bên trong hẳn là không tâm chỉ là phía trước nhìn thấy cái dương này rất là chân quý hắn chính là đem lực chú ý đều đặt ở cái dương bản thân phía trên khu, khu phụ thân trong này chứa đồ vật là sáu cũng không có trước tiên mở cặp tắt ra dạng này một cái dương ngọc lớn bản thân sợ là liền giá trị liên thành mà trong đó chứa đồ vật nghĩ đến cũng sẽ không đồng dạng a mở ra nhìn một cái đi đến tột cùng là đồ vật gì ta cũng không tin tưởng bất quá thứ này đúng là mẫu thân ngươi lưu lại hẳn là sẽ không là vật bình thường lắc đầu đối với mục tây hỏi thăm hắn căn bản không biện pháp đưa ra đáp án bởi vì đối với cái này trong dương đồ vật hắn cũng là nhìn rồi thật nhiều lần nhưng là căn bản nhìn không ra đó là một đồ vật gì lao cha cũng không rõ ràng đồ vật Mục Tây lần này là thật sự có nhiều tò mò rồi, ngược lại cái dương này là mục hoàng phàng cho, sẽ không có nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, chính là trực tiếp đem cái dương tiếp nhận, đơn giản nhìn một chút bên ngoài, sau đó liền đem cái dương nắp vali mở ra. Bá ba, ba, mở dương ra, lập tức, một cỗ kim quang chói mắt bỗng nhiên tản mạn ra, bất ngờ không để phòng mục Tây, trong nháy mắt chính là đã mất đi thị giác, qua thật lâu, lúc này mới chậm rãi khôi phục liêu tới. T, thật chướng mắt cái nào, đồ vật gì vậy mà như vậy chói mắt Bị đột nhiên này ở giữa tiêu tán đi ra ngoài tia sáng sợ hết hồn, mục tê nhưng là có chút hiếu kỳ mà hết mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong dương nhìn đi. Ách, đây là sáu. Đập vào mắt chỗ, một cái bất quy tắc kim sắc tinh thể lặng lặng đặt ở cái dương ở trong. Đây là một cái không sai biệt lắm có đầu người lớn nhỏ, nhìn dịch thấu trong suốt kim sắc tinh thể, toàn bộ tinh thể mặt ngoài có một tầng kim quang nhàn nhạt dần ẩn hiện lên, một cỗ hết sức kỳ lạ năng lượng ba động từ nơi này tinh thể phía trên khuyết tán ra, nhưng là bởi vì có cái dương bao khoảng ngưng tụ không tan. T, thứ này, thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy? Nhìn thấy trong dương tinh thể mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi tại hắn cảm giác ở trong giống như ở nơi nào gặp qua tương tự tinh thể có thể trái lo phải nghĩ nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua bất quá nói lời trong lòng kiến thức của hắn vốn là có hạn như loại này vật kỳ dị chưa từng thấy khả năng chiếm đa số khu khu phụ thân cái này chính là mẫu thân lưu lại đồ vật sao từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu mục tây thật sự là nghĩ không ra cuối cùng là cái thứ gì cho nên nhịn không được hướng về phía mục hoàng phạm Vấn đạo hắn tin tưởng qua nhiều năm như vậy mục hoàng phạm nhất định đúng đối với cái này màu vàng tinh thể làm qua nghiên cứu nghĩ đến bao nhiêu phải có chút thu hoạch mới là, ít nhất cũng cần phải biết cái này màu vàng tinh thể có cái gì kỳ dị chỗ a. Không tệ, trước đây mẫu thân ngươi không nói một tiếng rời đi, cái dương này liền phóng ở bên người ngươi, cùng nhau còn có tờ giấy kia, đến nỗi cái này màu vàng tinh thể, ta và ông nội ngươi đều nghiêm túc nghiên cứu qua, bất quá cuối cùng cũng là không có kết quả gì. nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn tiếp tục nói, mặc dù ta và ông nội ngươi đều không thể biết rõ ràng tinh thể này là cái gì, bất quá đối với thứ này một chút đặc tính, ngược lại là ít nhiều hiểu rõ một chút. nói đến chỗ này. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút quái dị, bất quá suy nghĩ một chút sau đó vẫn là tiếp tục nói, "Ta và ông nội ngươi Nghiên cứu thứ này rất lâu, cuối cùng đều có loại cảm giác, đó chính là cái này màu vàng tinh thể, giống như, tựa như là sống." Lời đến cuối cùng, trên mặt của hắn khó tránh khỏi lộ ra một tia hoang đường chi sắc, rõ ràng liền xem như chính hắn đều đối mình loại cảm giác này cảm thấy hoang đường lực cười a. Dù sao, một khối hình dạng bất quy tắc tinh thể, như thế nào cũng không khả năng là có sinh mạng đồ vật a. "T, sống?" Mục Hoàng phàm thoại âm rơi xuống, mục tây gương mặt hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc. ánh mắt chợt nhìn về phía trong dương kim sắc tinh thể hắn nhận nhận chân chân trên giới bắt đầu đánh giá lúc này mới phát hiện ở nơi này kim sắc tinh thể mặt ngoài quan hoa hoàn toàn chính xác lộ ra hết sức linh động cho người cảm giác thật sự phản phất là có sinh mệnh đồng dạng thật kỳ dị đồ vật rõ ràng chính là một khối tinh thể tảng đá vậy mà cho người ta như thế linh động cảm giác chẳng lẽ thứ này thật đúng là một cái vật sống tò mò đánh giá nửa ngày hắn cuối cùng không nhịn được muốn động tay đi kiểm tra các loại bất quá ngay tại hắn không nhịn được muốn kiểm tra cái này màu vàng tinh thể thời điểm mục hoàn phạm nhưng là bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô cắt đứt động tác của hắn ha ha, ngược lại là có cần thiết nói cho ngươi một tiếng thứ này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sở loạn, tại ta vẫn hậu thiên cảnh thất trọng thời điểm lần thứ nhất đụng tới thứ này thế nhưng là hơi kém đem cả cánh tay đều đánh gãy cho dù đến bây giờ thứ này phía trên lực phản chấn đều để ta có chút không chịu nổi nói xong lời cuối cùng trên mặt của hắn không khỏi hơi xúc động lấy hắn hậu thiên cảnh bắt trọng thực lực vậy mà vẫn như cũng không thể tùy tiện đụng vào cái này màu vàng tinh thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút cái này màu vàng tinh thể cũng là là thật là đủ kỳ quái lúc trước hắn không dám đem thứ này cho một tây. Kỳ thực hơn phân nửa nguyên nhân cũng là lo lắng thứ này làm bị thương hắn. Nói đến, Ngọc Thạch này cái dương trước đây liền phóng tại Liễu Mục Tây bên người, hắn ngờ tới, thứ này vốn là lưu cho Mục Tây, đáng tiếc Mục Tây cho tới nay cũng không không chịu thua kém, tu vi chậm chạp không chiếm được đột phá, hắn tự nhiên không thể đem thứ này cho đối phương. Bất quá bây giờ tốt, Mục Tây thực lực cũng tại trên hắn, thậm chí còn lúc trước Mục gia láo thái ra phía trên, nghĩ đến thứ này cho dù có vài phiền phức, cũng sẽ không đối với Mục Tây tạo thành bao nhiêu tổn thương a Một thứ một trăm chương lộ chân tướng lại còn có thể hại người. Chậc chậc, cái này đúng thật là một kiện nhi có ý vật đâu rồi. nghe được mục hoàng phàm chi ngôn, mục tây càng phát mà tò mò. Bất quá, lần này hắn cũng không có đưa tay tới, mà là cầm nhầm cái dương nắp vali. Tại mục hoàng phàm nhìn chăm chú, đem cái dương cẩn thận đắp lên. Phụ thân, nếu như có thể mà nói, cái dương này ta muốn trước tiên thu lại, chờ có thời gian lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn đã cảm thấy, cái này màu vàng tinh thể tuyệt đối không tầm thường, sợ cũng cũng không phải là một chốc liền có thể nghiên cứu hiểu, mà ở trên người hắn có một chút cũng không muốn nhường trừ mình ra nhân biết đến bí mật, cho nên, hắn quyết định có thời gian đơn độc nghiên cứu cái này màu vàng tinh thể, mà không phải cùng mục hoàng phàm cùng nhau nghiên cứu. khúc khụ ngọc này dương hẳn là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi hiện tại đã lớn lên trưởng thành tu vi càng là còn tại trên ta thứ này sau này liền phóng ở chỗ của ngươi từ ngươi tự mình giữ gìn đúng nếu là ngươi tìm ra thứ này bí mật thế nhưng là đừng quên nói cho vi phụ một tiếng Hắn đối với thứ này tình huống hiếu kỳ cực kỳ bất quá mục tây cũng không phải là bọn hắn loại này người bình thường ngược lại là hoàn toàn có khả năng tìm ra kim sắc tinh thể chỗ khác thường phụ thân yên tâm đi nếu là biết rõ thứ này hài nhi sẽ trước tiên thông chi phụ thân mỉm cười mục tây cũng không chậm trễ khóa tay liền đem ngọc thạch cái dương cả bỏ vào không gian của mình giới trị ở trong lưu lại chờ tương lai chậm rãi nghiên cứu nếu là không có sự tình khác mà nói cái kia hải nhi trước hết cáo lui lần này tỉnh lại hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm ngược lại là không có thời gian tùy ý lãng phí chờ một chút nghe thấy mục tây phải ly khai mục hoàng phàm nhưng là có chút dừng lại trên mặt đột nhiên lộ ra một tia chần chờ ha ha phụ thân có lời gì cứ nói tốt tại hải nhi ở đây thế nhưng là không có gì không tiện mở miệng nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng hắn nơi nào nhìn không ra đối phương đây là có lời muốn nói hát người đứa nhỏ này ngược lại là càng lai việt thông minh lắc đầu nở nụ cười mục hoàng phàm thần sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc không sai biệt lắm suy nghĩ thời gian mấy hơi thở hắn lúc này mới lên tiếng nói tây nhi cho đến ngày nay ngươi liền cùng vi phụ nói thật hiện nay ngươi đến tột cùng có như thế nào tu vi lại có sức mạnh như thế nào đối với mục tây bí mật trên người hắn không nghĩ tới hỏi cũng không dám tùy ý hỏi đến nhưng có một chút hắn bây giờ hết sức hiếu kỳ đó chính là mục tây vào giờ phút này tu vi mục tây ban đầu ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt chém giết qua trước tiên thiên cực giả chỉ này một điểm liền để bọn hắn đối với mục tây thực lực có chút nhìn không ra mà lần này mục tây càng là kéo lại một cái tiên tiên cảnh nhị trọng cao thủ đối với mục tây sức mạnh hắn thật sự phát ra từ nội tâm hiếu kỳ ha ha chuyện cho tới bây giờ Hải nhi ngược lại cũng không lừa gạt phụ thân rồi nghe được mục hoàng phàm đặt câu hỏi mục tây mỉm cười sau đó nói Hải nhi tại mấy ngày trước lại đi một chuyến huyền mục lâm thu thập bên trong mấy đầu cựu dai ma thú nhưng là may mắn đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới đến nơi sức mạnh sao Hải nhi kinh mạch thoáng khác hẳn với thường nhân sức mạnh cũng không sai biệt lắm theo kịp một cái tiên tiên cảnh nhất trọng võ giả cho tới bây giờ. Hắn hiện ra sức mạnh đã rất rõ ràng, nhưng cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm Mục Hoàng Phàm. T, hậu thiên cảnh cửu trọng, có thể so với tiên thiên cảnh nhất trọng sức mạnh 6. Nhận được Mục Tây trả lời, Mục Hoàng Phàm không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây là Mục Tây lần thứ nhất thừa nhận mình tu vi, chỉ là, nghe tới hậu thiên cảnh cửu trọng mấy chữ thời điểm, dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cả kinh không nhẹ. Mục Tây năm nay bất quá 16 tuổi, 16 tuổi, vậy mà đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, căn bản là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể chính hắn một khi xưa phế vật như tử, vậy mà thật sự liền làm đến, đến rồi, hết thảy thật đúng là giống như giống như nằm mơ hư ảo. Phụ thân hẳn là không chuyện khác đi, hài Nhi muốn đi nhìn một chút tịch diệt trưởng lão, này liền xin được cáo lui trước. Nhìn thấy Mục Hoàng Phàm bộ dáng khiếp sợ, hắn ngược lại có thể lý giải, dù sao trên người của hắn biến hóa thật sự có chút quá lớn. Hô, đi thôi, ngươi không nói ta cũng quên. Phía trước tịch diệt trưởng lão nói qua, chờ ngươi tỉnh lại sau đó liền đi tìm hắn, hắn giống như là cũng có chuyện tìm ngươi. Hít sâu một hơi, Mục Hoàng Phàm bình phục liễu một chút cảm thấy kích động, tận lực để cho mình ngự khí bình thản một chút. A, tịch diệt trưởng lão cũng phải tìm ta. Nghe vậy, Mục Tây cũng là hơi sưng sờ. ngược lại là không nghĩ tới, tịch diện trưởng lão vậy mà cũng phải tìm hắn. đã như vậy, cái kia hải nhi trước hết cáo lui. đúng, chờ một chút. mắt thấy mục tây phải ly khai, mục hoàng phàm đột nhiên lông mày níu lên, khoát tay, lấy ra một thanh thanh quang lõe lên trường kiếm tới. đây là phía trước lăng chiến tiên sinh để lại cho ngươi đồ vật, hắn nói, ngươi nên sẽ thích. ân, là cái thanh kia cổ quái trường kiếm. mắt thấy mục hoàng phàm lấy ra trường kiếm, mục tây sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, mục hoàng phàm trường kiếm trong tay, chính là trước kia cùng hắn đối chiến bao chấn cầm chi kiếm, trôi này linh khí kiếm chính là lăng chiến tiên sinh rời đi thời điểm lưu lại. Hắn nói, ngươi nên sẽ thích thanh kiếm này." Mỉm cười, Mục Hoàng Phàm đưa trong tay trường kiếm hất lên, trực tiếp ném cho Liễu Mục Tây. "Linh khí kiếm." Trong lúc đưa tay đem trường kiếm tiếp nhận, Mục Tây trên mặt tràn đầy mừng rỡ, đồng thời ngược lại cũng có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Xem ra tiểu tử ngươi mặc dù thực lực phải, nhưng kiến thức thật đúng là thiện cận một chút. Nhìn thấy Mục Tây nghi ngờ bộ dáng, Mục Hoàng Phàm mỉm cười, "Thanh kiếm này chính là một thanh linh khí, có thể ngươi còn không hiểu rất rõ cái gì là linh khí, bất quá cái cũng có trách, toàn bộ Thanh Thủy quận cũng không có linh khí tồn tại, trước lúc này, liền ta đều chưa từng thấy biết linh khí." Hô Nguyên Lai like thứ này gọi là linh khí, vẹn vẹn là nghe danh tự này liền biết, thứ này tuyệt đối không phải phàm phong A. sắc mặt mừng rỡ nhìn từ trên xuống dưới trong tay linh khí kiếm, mục tây quả nhiên là có loại yêu thích không buông tay cảm giác. phía trước bao chân tay cầm kiếm này, ạt trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần, có thể thấy được cái này cái gọi là linh khí là biết bao chân quý cùng bá đạo. ánh mắt nhìn về phía chỗ trôi kiếm Ma Tinh, đôi mắt của hắn không khỏi hơi hơi có rút. Ma Tinh, hơn nữa tựa hồ vẫn cấp bậc không thấp Ma chẳng thể trách, Nguyên Lai like trôi kiếm này càng là vây quanh Ma chẳng thể trách có như thế kinh người uy lực. Trường kiếm nơi tay. Hắn ngược lại là rất muốn thử xem uy lực. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, lập tức, một cỗ nhìn chi không thấy kiếm y tại trên kiếm phong ẩn ẩn hiện lên, không khí phảng phất đều bị trong nháy mắt hơi mạo, mà hắn có thể đủ cảm thấy, đã biết tùy ý vạch một cái. Uy lực đơn giản muốn so hắn sử dụng trước đây trường kiếm bình thường mạnh thật nhiều. Bảo bối tốt, hắc hắc, nếu như phía trước đội là ta nắm giữ kiếm này mà nói, như vậy đối phó cái kia tiên tiên cảnh nhị trọng ra hỏa, hẳn là không đến mức bị động như vậy a. Cảm nhận được linh khí kiếm uy lực, hắn đơn giản đối với chuôi kiếm này dị thường ưa thích. Thế, đây chính là tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp sao? Thật đúng là sáu. một bên nhìn thấy mục tây sau đó cơ ra một kiếm này mục hoàng phạm nhưng là bỗng nhiên con người co dù lại hắn đồng dạng tu luyện kiếm pháp hơn nữa còn là cùng mục tây một dạng rơi anh kiếm pháp nhưng lúc này khi nhìn thấy mục tây cái này tiện tay một kiếm chí lúc hắn mới minh bạch vì cái gì chính hắn một nhi tử có thể bằng vào hậu thiên cảnh cựu trọng sức mạnh cùng một cái cường đại tiên thiên nhị trọng cao thủ đối đầu mục tây một kiếm này hoàn toàn có thể dùng không có dấu vết mà tìm kiếm để hình dung hơn nữa cách hơi gần hắn có thể đủ cảm nhận được mục tây vừa mới vi lực một kiếm này e là cho dù là hậu thiên cảnh cựu trọng người cũng tuyệt đối không có đón đỡ năng lực. Về phần hắn sao, tại mục tây một kiếm này trước mặt, tuyệt đối có thể nói là không chịu nổi một kích. Đối với tâm kiếm chi cảnh, lúc trước hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng lại một chút cũng không hiểu. Phía trước nghe Tịch Diệt trưởng lão và Lăng Chiến bọn người nói đến tâm kiếm chi cảnh, hắn cùng mục ra chúng nhân chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới, có thể để cho mạnh như Tịch Diệt trưởng lão đều như vậy thất thố. Hắn còn nhớ rõ, khi nghe nói mục tây lĩnh mộ tâm kiếm chi cảnh thời điểm, Tịch Diệt trưởng lão thế nhưng là hoàn toàn ngốc trệ "Phu thân, chuối kiếm này là chiến thuốc lưu lại." Trong lúc đưa tay đem trường kiếm thu vào, mục tây hướng về phía mục hoàng Phạm vân đạo. khụ khụ không tệ lang tiên sinh nói trôi này kiếm chi phía trước bị tịch diện trưởng lao đánh dụng vừa vặn ở lại trên chiến trường hắn chính là thuận tay nhặt lên nói đến trôi kiếm này cũng coi như là chiến lợi phẩm của ngươi ho nhẹ một tiếng hắn chậm rãi từ mục tây uy lực một kiếm này bên trong lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói à chiến thuốc ngược lại là đủ khách khí bất quá ta chính xác cần một thanh gia dáng một chút kiếm món lễ vật này ta hãy thu tốt lắc đầu nở nụ cười mục tây ngược lại cũng không giả mồm. hắn tâm kiếm chi cảnh đối với binh khí yêu cầu cũng khá cao giống lúc trước hắn sử dụng trường kiếm bình thường đối với tâm kiếm chi cảnh ý lực thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn mà bằng vào trôi này linh khí hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể để thăng không chỉ một cấp độ nếu là gặp lại tiên thiên nhị trọng trở xuống cường giả hoàn toàn có thể bằng vào kiếm này cùng đối phương đấu một cái không phân cao thấp ai lăng tiên sinh cùng anh tuấn đứa bé kia cũng không tệ tương lai nếu là có cơ hội ngươi là hơn giúp một chút bọn hắn a đối với an tuấn ngạn tao nộ hắn bây giờ cũng đã mười phần hiểu rõ bị gia tộc vứt bỏ hiện tại cũng còn không chiếm được sống yên ổn nói đến đôi chủ tớ này cũng đủ thẳng rồi anh tuấn huynh cùng chiến thúc đúng là đáng giá kết giao gật đầu một cái, mục tây không khỏi nghĩ tới phía trước tại an nhà phường thị thời điểm, an tuấn ngạn chủ tớ đứng ra, không tiếc lấy mệnh cùng nhau bảo đảm tình cảnh. lúc ấy nếu không phải an tuấn ngạn đứng ở bọn hắn bên này, tình huống hiện tại sợ rằng sẽ mười phần hỏng bé ta. mà đối với dạng này một cái có thể làm bằng hữu không tiếc liều mạng người, hắn tự nhiên không có bạc đái đạo lý. phụ thân, ta đi trước nhìn một chút tịch diệt trưởng lão, sau đó lại đi một chuyến anh tuấn huynh nơi đó, lần này rút rút, ngược lại là nên cho anh tuấn huynh một chút thủ lao mới là. thu hồi tâm thần, hắn cười nói, đi thôi đi thôi. khoát tay áo, mục hoàng biết. Hôm nay Mục Tây đã không phải là hắn có khả năng nhìn thấu, bây giờ Mục Tây chính là không thể xem như một cái hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả đến đối đãi. Hai Nhi cáo lui, hướng về phía Mục Hoàng Phạm khẽ không người, Mục Tây cũng không chậm trễ, lách mình ở giữa chính là ra gian phòng, trực tiếp đi tìm tịch diện trưởng lão. Nghĩ không ra ta Mục Hoàng Phạm vậy mà có thể có ưu tú như thế Nhi Tử, Vũ Nhi, nếu như ngươi thấy con của chúng ta ưu tú như thế, hẳn là sẽ hết sức vui vẻ à? Nhìn xem Mục Tây bóng lưng rời đi, Mục Hoàng Phàm trên mặt tràn đầy cảm khái. Ai, Vũ Nhi, đợi ta chỉ sợ là đợi không được ngươi, bất quá ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày. con của chúng ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ta, đem ngươi tìm trở về." Lắc đầu, hắn lần nữa đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cây kia ngô đồng cổ thụ, trên mặt đều là một mảnh vẻ tưởng nhớ. Nhìn xem cổ thụ, hắn phản phất thấy được một nam một nữ hai người trẻ tuổi trồng cây tình cảnh, đáng tiếc là, tình cảnh này bây giờ chỉ có thể là xuất hiện ở trong động. 153 thứ 151 chương hiếm thiên tài ra liễu mục hoàng phàm căn phòng, mục tây thẳng đến tịch diện trưởng lão cho ở mục gia thiền điện mà đến, rất nhanh, hắn chính là đến rồi tịch diệt trưởng lão gian phòng bên ngoài. "La Tây tiểu tử tới a, vào đi." Liên tại mục tây cương vừa mới đến tịch diệt trưởng lão ngoài cửa thời điểm tịch diệt trưởng lão âm thanh đi đầu từ bên trong truyền đến rõ ràng vị này cường đại đan đạo tông trưởng lão căn bản vốn không cần dùng mắt nhìn toàn bộ mục gia động tĩnh cũng khó khăn trốn cảm giác của hắn đệ tử ra mắt trưởng lão đẩy cửa vào mục tây cung kính hướng về phía tịch diệt trưởng lao thi cái lễ lần này đệ tử có thể sống toàn do trưởng lão kịp thời đổi tới đa tạ trưởng lao ân cứu mạng ha ha tiểu tử ngươi cũng không cần khách khí với ta thật muốn tính ra mà nói lần này cần nói cảm ơn hẳn là bạn trưởng lao mới là lắc đầu nở nụ cười Tiết diệt trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Mục Tây, đáy mắt đều là một mảnh màu sáng. Hắn nói cũng là sự thật, lần này nên nói cảm ơn đích thật là hắn. Lần này Ti Mã Vân gặp nạn, nếu như không phải Mục Tây liệu mạng kéo lại An ra trước tiên Thiên Cường giả, hiện tại Ti Mã Vân chỉ sợ sớm đã thảm tao độc thủ, mà nếu là Ti Mã Vân xảy ra chuyện, hắn là chết trăm lần không đủ. Cho nên, hắn thật muốn thật tốt cảm tạ Mục Tây mới được. Ha ha, trưởng lão khách khí. Mỉm cười, Mục Tây cũng là biết đối phương ý tứ, bất quá cũng không trong vấn đề này dây dưa. Đúng, nghe phụ thân nói, trưởng lão muốn gặp ta, không biết trưởng lão có gì phân phó. Ngược lại là không có việc lớn gì, chỉ bất quá chính là muốn theo ngươi xác định một ít chuyện thôi. Mỉm cười, tịch diệt trưởng lão nhưng là từ trên giường xuống, sau đó chỉ thấy hắn vuốt tay, trong tay chính là nhiều hơn một thanh trưởng kiếm màu bạc. Tiếp lấy, trường kiếm xuất hiện, hắn trực tiếp đem hắn ném cho liễu mục tây, ra hiệu đối phương tiếp lấy. Ân. Vô ý thức tiếp nhận trường kiếm, mục tây tùy ý liếc mắt nhìn, trôi kiếm này nhìn phẩm chất cũng không tệ, nhưng nếu là cùng hắn trước đây trôi này linh khí kiếm so ra, nhưng là còn muốn kém không thiếu. Trưởng lão, cái này sáu. Tiếp nhận trường kiếm, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. dùng nguyên mạnh nhất kiếm chiêu tới công kích ta không cần lưu thủ tịch diệt trưởng lao sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc đồng thời hai tay sau lưng thản nhiên nói ân tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống mục tây không khỏi hơi sững sở đến đây đi xuất kiếm a để cho ta kiến thức một chút ta đang đạo tông đệ tử thiên tài kiếm pháp lên tạo nghệ đến tột cùng như thế nào a tất nhiên trưởng lao có lệnh đệ tử làm sao dám không tuân lời hơi sững sở mục tây lập tức minh mạch xem ra đối phương hẳn là nghe nói hắn tâm kiếm tri cảnh cái này hiển nhiên là muốn thăm dò kiếm pháp của hắn a đối với cái này hắn cũng tỉnh không mâu thuẫn đối với tâm kiếm chi cảnh hắn kỳ thực cũng rất muốn biết cảnh giới này tại võ giả ở trong đến tột cùng là một loại gì cảnh giới hắn tin tưởng một chút nghi hoặc mới có thể tại tịch diệt trưởng lão ở đây nhận được giải đáp trưởng lão nhưng là muốn cẩn thận hội tâm một kiếm ba mục tây ngược lại cũng không chần chờ, tất nhiên tịch diệt trưởng lão muốn nhìn kiếm pháp của hắn như vậy hắn liền để đối phương nhìn một chút tốt trường kiếm lắc một cái ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại trong tay thanh phong hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tia sáng thẳng đến tịch diệt trưởng lão mà đi trải qua lần trước nguy cơ hắn tâm kiếm chi cảnh hiển nhiên đã càng phát bực mà tiện tay một kiếm e là cho dù là tiên tiên cảnh cao thủ thấy đều sẽ có loại hoa mắt thần mê cảm giác hảo cử trọng được khinh tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành quả nhiên là tâm kiếm chi cảnh đại thành biểu hiện mắt thấy mục tây hào ngạn hy dấu vết một kiếm tịch diệt trưởng lao sắc mặt ngưng lại thân hình vội vàng né tránh ra tới hắn nhìn ra được mục tây cái này tùy ý một kiếm nhưng là có kinh người kiếm ý quấn quanh bên trên cho dù là hắn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn do thi thiên phía dưới ba một kiếm không có kết quả mục tây khỏe miệng vẩy một cái thân hình khẽ động ở giữa chính là quay trở lại tay nâng kiếm rơi lại là một kiếm hướng về phía tịch diệt trưởng lao mà đến. Ân, chân khí lá chắn 3. mắt thấy một mảnh kiếm quang đánh tới, tịch diệt trưởng lao phát hiện, mục tây một chiêu này lại là không khác biệt công kích. ở nơi này phòng nhỏ ở trong, hắn càng là đã không chỗ có thể trốn. bàn tay khẽ động, trước mặt hắn lập tức ngưng tụ lại một mặt chân khí tâm chắn, mà mục tây kiếm ý công kích, vừa vặn đều công kích ở trên tâm chắn. Phốc phốc phốc ba. từng tiếng trầm đục truyền ra, tịch diệt trưởng lao kinh ngạc phát hiện, mục tây kiếm ý, vậy mà suýt nữa đem hắn chân khí lá chắn cho đâm xuyên. thật là mạnh kiếm ý, thực sự là tâm kiếm đại thành kiếm ý a. tốt, đủ. đón lấy mục tây một kiếm này, tịch diệt trưởng lao khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần lại tiến công, mà mục tây thủ đoạn, hắn đã đại khái có hiểu rõ. trong phòng, mục tây đã thu kiếm mà đứng, cả người mặt không hồng khí không thở, nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng là một cách tự nhiên thoáng qua một tia sắc bén khí tước. tâm kiếm chi cảnh đại thành hắn, chỉ cần có kiếm nơi tay, như vậy thì sẽ có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. đó cũng không phải hắn cố tình làm, mà là tâm kiếm chi cảnh đại thành người một loại trạng thái tự nhiên, không thể nghi ngờ, tại loại này dưới trạng thái, kiếm của hắn, át sẽ hết sức nguy hiểm. Phía trước, Tịch Diệt trưởng lao trên mặt viết đầy kích động cùng khó có thể tin, nhìn ra được, hắn đã chiếm được kết quả mình mong muốn, chỉ là, tại xác định kết quả này phía trước, hắn vẫn có chút khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, nghĩ không ra ta đang đạo tông vậy mà lại xuất hiện một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành thiên tài, cái này đúng thật là thượng thương quan tâm a. Nhìn xem Mục Tây, Tịch Diệt trưởng lao đã hoàn toàn nói không ra lời. Mục Tây chỉ ra rồi hai kiếm, mà như vậy đơn giản hai kiếm, Mục Tây trong lòng hắn độ cao, lập tức liền tăng lên mấy cái cấp độ. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, hôm nay Mục Tây liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng có thể nói là mười phần hiếm thấy thiên tài vừa mới mục tây kiếm bí đã để hắn cảm nhận được vậy mạnh mẽ vô cùng ý lực nói lời trong lòng cũng may mắn hắn có tiên thiên cảnh thất trọng sức mạnh nếu như hắn chỉ là một tiên thiên cảnh nhất trọng hoặc tiên thiên cảnh nhị trọng võ giả lời nói như vậy vừa mới cái kia hai kiếm hắn e rằng đã bị thiệt lớn trường lão đệ tử cái này hai kiếm trường lão còn hài lòng cung kính đem trường kiếm đưa trả cho tịch diện trường lão mục tây mỉm cười thần sắc thoải mái mà đạo hài lòng ha ha ha đương nhiên hài lòng lấy mười tuổi tuổi đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành tây tiểu tử ngươi cũng đã biết chính mình đến rốt cuộc đã làm gì một kiện như thế nào kinh người sự tình nghe được mục tây chi ngôn tịch diệt trưởng lão hơi sững sờ bất quá lập tức nhưng là cất tiếng cười dài đứng lên hắn bây giờ là đã nhìn ra tựa hồ mục tây chính mình cũng không rõ ràng chính mình đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì hoặc có lẽ là đối phương phảng phất cũng không có ý thức được tâm kiếm đại thành ý vị như thế nào khu, khu, nhường trưởng lão chê cười nhìn thấy tịch diệt trưởng lão như vậy phản ứng mục tây cũng biết mình tâm kiếm chi cảnh nghĩ đến hẳn là một loại không tầm thường cảnh giới đáng tiếc là kiến thức của hắn dù sao quá nhỏ bé nhưng là thật sự không biết cái này tâm kiếm chi cảnh ý vị như thế nào Trưởng lão, đệ tử đối với kiếm quả thật có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm ngộ. Còn xin trưởng lão nói một chút cái này tâm kiếm chi cảnh, cũng làm cho đệ tử được thêm kiến thức. Không hiểu liền hỏi, cái này hiển nhiên không có gì có thể mất mặt. Hướng chi hắn hỏi, nhưng là toàn bộ thanh huyền quốc cũng đứng ở trên đỉnh tịch diện trưởng lão. Thực sự là nghĩ không ra, tiểu tử ngươi liền tâm kiếm chi cảnh cũng đều không hiểu, vậy mà liền lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành. Xem ra ngươi ngược lại là trời sinh kiếm vôi à? Thật dài thở dài, tịch diện trưởng lão không khỏi có chút im lặng Bất quá sau đó chính là ra hiệu mục tây ngồi xuống, chậm rãi nghe hắn nói. Võ giả đoạt thiên địa chi tạo hóa. từ sơ cấp nhất hậu thiên cảnh từng tầng từng tầng hướng về phía trước tu luyện mỗi người đều có chính mình khác hẳn với thiên phú của người khác trong đó hiếm thấy nhất cũng chân quý nhất thiên phú không thể nghi ngờ chính là võ giả linh thần nghĩ đến đối với võ giả linh thần ngươi nên sẽ không lạ lầm à linh thần cái này đệ tử ngược lại là nghe nói qua gật đầu một cái mục tây đảo cũng không nhiều nói tiếp tục chờ chờ tịch diện trưởng lão mở miệng bất quá trong lòng hắn nhưng là đang suy nghĩ linh thần thứ này hắn như thế nào nghe nói qua đơn giản như vậy nói đến chính hắn nhưng chính là một cái linh thần vũ giả hơn nữa còn là một cái có được biến thái chức năng nước thiên linh thần võ giả linh thần thứ này mười phần hiếm thấy, bất kỳ một cái nào linh thần vũ giả đều có phổ thông vũ giả khó mà so sánh ưu thế. Nói như vậy tốc độ tu luyện phải nhanh qua phổ thông vũ giả rất nhiều. Toàn bộ thanh huyền quốc linh thần vũ giả, thêm đến cùng một chỗ chỉ sợ cũng chưa hẳn vượt qua một trăm số. Một trăm. Ách, có nhiều như vậy. Nghe được tịch diệt trưởng lao nói đến chỗ này, mục tây ngược lại là hơi sững sở hắn vẫn cho là linh thần vũ giả mười phần hiếm thấy, toàn bộ thanh huyền quốc chỉ sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu, lại không nghĩ rằng nguyên lai thanh huyền quốc linh thần vũ giả lại có nhiều như vậy. Nhiều. Toàn bộ thanh huyền quốc võ giả có bao nhiêu ít nhất cũng có số hơn trăm vạn a. một trăm linh thần vũ giả làm sao được tính là nhiều? gặp mục tây như vậy phản ứng, tịch diệt trưởng lão khẽ mỉm cười nói, linh thần vũ giả mặc dù hiếm thấy, nhưng một chút huyết thống tốt đẹp gia tộc, ngược lại là thường xuyên sẽ xuất hiện hữu dụng linh thần thiên tài, chỉ bất quá rất nhiều linh thần vũ giả đều không thích biểu lộ, lúc này mới không vì ngoại nhân biết thôi. thì ra là thế, ta còn tưởng rằng linh thần vũ giả rất ít, toàn bộ thanh huyền quốc cũng không có mấy cái đâu. gật đầu một cái, hắn lúc này mới ý thức được, tựa hồ linh thần vũ giả cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy hiếm thấy. linh thần vũ giả ưu thế được trời ưu ái, nhưng dù sao cũng là trời sinh, cũng không có gì đáng giá xương đạo chỗ. gặp mục tây tiếp tục nghe chính mình giảng thuật, tịch diệt trưởng lão hơi trầm âm, tiếp tục nói, bất quá tiểu tử ngươi nhưng biết, so với linh thần vũ giả, ngươi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, nhưng là muốn so một cái linh thần vũ giả linh thần mạnh thật nhiều lần. nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn lại một lần nữa có như vậy một tia kích động, rõ ràng vẫn như cũ không thể từ mục tây tâm kiếm chi cảnh ở trong hoàn toàn chân tĩnh lại. tịch diệt trưởng lão, ta đây tâm kiếm chi cảnh rất lợi hại sao? nhưng lại không biết thanh huyền quốc lại có bao nhiêu cái lĩnh ngộ loại cảnh giới này người. nói đến tâm kiếm chi cảnh, hứng thú của hắn rõ ràng muốn so linh thần càng thêm cuồng nhiệt. phải biết. Lúc trước hắn có thể cùng một cái cường đại tiên tiên cao tay đối chiến, dựa vào là, nhưng chính là cái này tâm kiếm chi cảnh ý cảnh. Ha ha, đương nhiên là rất lợi hại. Nghe được mục tây chi ngôn, Tịch Diệt trưởng lão nhịn không được thét dài nợ nụ cười, sau đó hơi chút suy xét đạo, linh thần vũ giả mặc dù hiếm thấy, nhưng mấy vạn người ở trong vẫn có có thể xuất hiện một cái, nhưng tâm kiếm chi cảnh sao? Như thế nói cho ngươi hay, toàn bộ thanh huyền quốc lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, từ nhỏ đến lớn thêm đến cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không vượt qua mười người. Bây giờ, ngươi nên biết cái này tâm kiếm chi cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khó được à? Đem tâm kiếm chi cảnh cùng linh thần làm vừa so sánh, lập tức, tâm kiếm chi cảnh ưu thế chính là hiện ra. 154 thứ 152 trường cả tộc di chuyển toàn bộ Thanh Huyền quốc cũng không vượt qua 10 người. Mục Tây lần này thật đúng là có chút sử sốt. Nguyên bản hắn cũng không có đem tâm kiếm chi cảnh coi ra gì, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, nguyên lai loại này đối với kiếm đặc biệt lĩnh ngộ, vậy mà lại là như thế hiếm thấy. nay ngược lại là chẳng thể trách hắn, hắn có nước tiên linh thần tương trợ, đối với chiêu thức lĩnh ngộ đơn giản không ai bằng, từ hắn bắt đầu luyện kiếm một khắc kia trở đi, hắn có thể nói liền ở vào một cái cực cao cơ sở phía trên, theo hắn đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ càng sâu. một cách tự nhiên liền sẽ chạm đến tâm kiếm độ cao nói cho cùng công lao vẫn là tại nước thiên linh thần trên thân bất quá loại này tại hắn xem ra là nước chạy thành sông đơn giản quá trình nếu là đặt ở trong mắt người khác vậy thì có chút xa không thể chạm dù sao người khác nhưng không có nước thiên linh thần diễn dịch kiếm kỹ muốn làm đến cùng kiếm hợp hai là một cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng chẳng những là không đến mười người hơn nữa có thể đem tâm kiếm chi cảnh đại thành e rằng tính cả ngươi cũng sẽ không vượt qua ba cái đến nỗi những thứ khác hoặc là tâm kiếm tri cảnh nhập môn hoặc là tâm kiếm tri cảnh có một chút thành tựu nhưng lại tuyệt đối không đạt được đại thành tình cảnh xem như đan đạo tông trưởng lão đối với thanh huyền quốc đơn giản một chút tin tức đương nhiên vẫn là có hiểu biết đan đạo tông điệu thấp không giả nhưng cái này cũng không hề đại biểu đan đạo tông không đạt được gì trên thực tế đừng nói là đan đạo tông loại này môn phái lớn liền xem như một chút tương đối nhỏ một chút gia tộc môn phái cũng sẽ có chính mình độc nhất vô nhị mạng lưới tình báo hô nguyên lai like cái này tâm kiếm chi cảnh lại là như vậy hiểu thấy cho tới bây giờ mục tây nơi nào vẫn không rõ nguyên lai like mình tại bất chi bất giác ở trong càng là nắm giữ một hạng hết sức giỏi kỹ nghệ tây tiểu tử Ngươi thế nhưng là biết, vào giờ phút này ngươi liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi đều tuyệt đối là đứng tại tụt cùng nhất một nhóm. Vàng vào ngươi đại thành tâm kiếm chi cảnh, tiên thiên cảnh phía dưới, ngươi đã hiếm, có coi thủ, tin tưởng liền xem như vương thất mấy cái thiên tài tiểu tử cũng chưa chắc lại so với ngươi mạnh bao nhiêu. Vừa nghĩ tới đan đạo tông trong lúc vô tình thu một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử, hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ân, vương thất thiên tài, không mạnh bằng ta bao nhiêu? Đợi đến tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, mục tây không khỏi lông mày nhướng lên, nói lời trong lòng, kể từ hắn đã thức tỉnh nước tiên linh thần. Từng bước một đi đến sau ngày hôm nay, hắn kỳ thực đã không đem thế hệ trẻ tuổi xem như mình tương đối đối tượng, có nước thiên linh thần tại người, hiện nay lại lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành, hắn thật vẫn không tin có người tuổi trẻ có thể mạnh hơn hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng cho là tâm kiếm đại thành liền có thể vô địch thiên hạ, trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thiên chi tiêu tử còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Hắn nơi nào nhìn không ra mục tây ý nghĩ, rõ ràng, mục tây là đối trong miệng hắn vương thất thiên tài có chút không phục, bất quá đối với này hắn cũng tịnh bất quá nhiều giảng giải. Tốt, không nói trước những thứ này. chờ ngươi gia nhập vào Lưu Đan Đạo Tông, Thanh Huyền Quốc một chút cao tầng sự tình, ngươi chậm rãi đều sẽ có hiểu biết. khoát tay áo, Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên nghiêm sắc mặt, Tây tiểu tử, mấy ngày này thời gian, ngươi đem chuyện gia tộc đơn giản an bài một chút ta chờ sắp xếp xong xuôi, liền theo ta trở về Đan Đạo Tông đi. Có chuyện, ta ngược lại thật ra muốn theo Tông chủ thương lượng một chút, đến lúc đó lại trừng cầu một chút ý kiến của ngươi. rõ ràng, đây mới là hắn hôm nay tìm mục Tây tới cuối cùng mục đích. mục Tây Thiên Phú đã bị hắn phát hiện, như vậy tự nhiên là phải nhanh tiến hành bồi dưỡng, nếu là chậm trễ, vậy coi như có chút tiên lý bất dung. ách, đúng. Tịch Diệt trưởng lão nói đến đây chuyện, đệ tử ngược lại là vừa vặn cũng nghĩ đến một sự kiện, còn xin Tịch Diệt trưởng lão giúp đệ tử tham lưu một chút, xem có được hay không. A, tiểu tử ngươi còn có việc tìm ta? Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nghe được mục Tây chi ngôn, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, bất quá mục Tây sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ, hắn ngược lại cũng sẽ không keo kiệt giúp mục Tây một chút chuyện nhỏ. Là như vậy, Tịch Diệt trưởng lão cũng biết, ta mục gia mặc dù gia tộc không lớn, nhưng lại liên tiếp trêu chọc cường địch, vô luận là kinh thành lữ gia vẫn là thế lực bá chủ vậy ăn ra, đều không phải là ta mục gia dạng này tiểu gia tộc có thể so sánh. Đệ tử sau này là muốn đến Đan đạo tông tu hành, nhưng là lo lắng gia tộc bên này sẽ có biến cố, cho nên đệ tử nghĩ khẩn, cầu trưởng lão tại linh mâu quần vạch ra một khu vực nhỏ tới, để cho ta mục gia có thể có một chỗ cắm rủi, nói như vậy, đệ từ ngược lại cũng có thể yên tâm tu hành. Trước khi tới, hắn liền đã nghĩ kỹ những lời này, lúc này mở miệng, ngược lại cũng không lộ ra không lưu loát. Cái gì? Ngươi muốn cho mục gia cử ra di chuyển. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Tịch Diệt trưởng lão không khỏi đột nhiên cả kinh, rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến, mục tây muốn nói sự tình, vậy mà lại là chuyện lớn như vậy kiện. 6 gia chủ mục hoàng phàm trong biệt viện mục tây đi mà quay lại nhưng lần nữa đi tới mục hoàng phàm biệt viện thời điểm trên mặt của hắn nhưng là mang theo nụ cười nhàn nhạt hiện nhiên là tâm tình không tệ tây nhi ngươi không phải muốn đi gặp tịch diệt trưởng lão sao như thế nào trở về nhanh như vậy khi nhìn thấy mục tây nhanh như vậy liền đi mà quay lại thời điểm mục hoàng phàm cũng là hơi sững sờ mang theo tỏ mò hỏi phụ thân tịch diệt trưởng lão tìm ta cũng không có gì đại sự chỉ bất quá chính là theo ta tùy ý phiếm vài câu nói xong mỉm cười mục tây tự mình ngồi xuống ra hiệu đối phương cũng ngồi xuống nói mà cái sau nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy rõ ràng cũng là hơi xứng sở biết hắn hẳn là nói ra suy nghĩ của mình phụ thân chúng ta mục gia trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít sự tình nói đến vô luận là kinh thành lữ gia vẫn là cái kia thế lực bá chủ vậy an gia cũng là chúng ta mục gia không chọc nổi tồn tại hài nhi có chút bận tâm hai nhà này người còn có thể lại đến tìm phiền thoái đợi đến hai cha con tương đối ngồi xuống mục tây ngược lại cũng không dài dòng trực tiếp chính là khai môn kiến sơn nói ai mặc dù cũng không muốn thừa nhận sự thật này bất quá tây nhi ngươi nói một chút cũng không giả vô luận là lữ gia cũng tốt an gia cũng tốt e rằng thật sự đều không dễ dàng như vậy liền như vậy bỏ qua a nghe được mục tây chi ngôn mục hoàng phạm đầu tiên là hơi xứng sở chật chính là lộ ra một nụ cười khổ nói mục tây nói những thứ này hắn kỳ thực cũng sớm đã nghĩ tới phía trước chém giết lữ gia thiếu gia cùng tiên tiên cung phụng chuyện này mặc dù bí mật nhưng có trời mới biết có thể hay không bị lữ gia điều tra ra mà một khi nhường lữ gia biết một tia tin tức như vậy mục gia e rằng thật sự nguy hiểm còn có an gia hai cái trực hệ đệ tử lúc này cũng đều đã trở về nhà tộc tuy lần này có đan đạo tông tham dự vào trong sự kiện tới nhưng mục gia vẫn như cũng khó thoát liên quan một khi nhường an gia người ghi hận Mục gia đồng dạng mười phần nguy hiểm. Tuy hôm nay mục gia có một cái trước tiên thiên cường giả toa chấn, có thể chỉ bằng vào một cái mục lang thiên, sợ là còn không có đối kháng an gia cùng lữ gia thực lực. Chỉ cần có hai cái tiên thiên cao tay cùng tới, như vậy mục gia sợ là liền một kia hy vọng cũng không có. Xem ra phụ thân trong lòng đã sớm minh bạch. Nhìn thấy mục hoàng phàm than thở bộ dáng, mục tây không khỏi mỉm cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, phụ thân, không biết phụ thân có thể hay không biết đan đạo tông châu ở linh mô quận. Linh mô quận, tự nhiên là biết, đó là đan đạo tông quản lý dưới một cái quận lớn thành. Nghe nói mặc dù không giống kinh thành như vậy phồn hoa. nhưng là một chỗ địa linh nhân kiệt phong thủy chi địa. Lông mày nhướng lên, mục Hoàng phàm lạnh nhạt nói, cái kia phụ thân cảm thấy, Linh Mâu quận cùng Thanh Thủy quận so sánh, cái nào phát triển tiền cảnh càng tốt hơn một chút. Chỉ ngay ngắn cơ thể, hắn tiếp tục đối với mục Hoàng phàm truy vấn. Ha ha, đó còn cần phải nói sao? Linh Mâu quận có đang đạo tông trèo chống, nơi đó thổ nhưỡng có thể nói là tắc đất tắc vàng, như thế nào Thanh Thủy quận loại này nơi chợt hẹp nhỏ bé có thể so sánh. Lắc đầu nợ nụ cười, hắn ngược lại là bị đã biết con trai vấn đề hỏi được nợ nụ cười. Thanh Huyền Quốc 108 quận ở trong, hắn cũng không rõ ràng Linh Mâu quận có thể xếp tới cấp bậc gì, nhưng hắn vẫn là tin tưởng, cái này 108 quận bên trong, Thanh Thủy quận tuyệt đối là xếp tại sau cùng, chỉ một điểm, hai người này cái nào càng tốt hơn một chút, chính là không cần nói cũng biết. À, cái kia phụ thân cảm thấy, nếu như đem Mục Gia đem đến Linh Mâu quận đi phát triển, đối với Mục Gia tới nói, phải chăng coi là một chuyện tốt. Ngược lại cũng không có ngoại nhân, Mục Tây thét dài nợ nụ cười, trực tiếp mở miệng nói, "Cái gì? Đem Mục Gia đem đến Linh Mâu quận đi? Cái này xấu." Tây Nhi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mục Hoàng Phàm sắc đột nhiên trở nên hết sức trịnh trọng đứng lên, nghe Mục Tây hỏi nhiều như vậy, hắn nơi nào còn nhìn không ra, chính hắn một nhi tử, Hiển nhiên là muốn làm một chút ra hắn dự liệu cử động A. Tim đập đột nhiên có chút tăng tốc, Mục Hoàng Phàm tin tưởng, chính hắn một nhi tử tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên hắn hỏi như vậy, như vậy tất phải là có ý nghĩ của mình cùng sức mạnh. Phụ thân, Hài Nhi cũng không vòng vo, vừa mới ta đi gặp tịch diện trưởng lão, chính là mở miệng đòi hắn một cái phiến linh mâu quần thổ địa, tịch diện trưởng lão đã đáp ứng Hải Nhi, đem đan đạo tông hạ hạ nghiệp bán cho ta mục gia một phần nhỏ, hơn nữa còn sẽ che chở ta mục gia, thẳng đến đan đạo tông không tồn tại mới thôi. Lúc trước hắn cùng Tịch Diệt trưởng lao nói về chuyện này, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là chần chờ phút chốc, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn, đem mục gia di chuyển đến Linh Mâu quận, từ đây chịu Đan Đạo tông che chở. Tuy đem một đại gia tộc rời vào đi vào, đối với Linh Mâu quận cân bằng có chỗ ảnh hưởng, vốn lấy Đan Đạo tông sức mạnh, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Bất kể nói thế nào, Đan Đạo tông thiếu nợ Mục Tây Nhân Tỉnh cũng không tính toán còn xong, mà lần này Tịch Diệt trưởng lão cũng coi như là lần nữa thiếu Mục Tây Nhân Tỉnh, chút chuyện nhỏ này cũng có thể hao chút nhi tâm tư hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, còn có một chút, Tịch Diệt trưởng lão đã hiểu được Liễu Mục Tây một cái 16 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn mà đối với dạng này một người học trò tương ứng làm chút nhi đầu tư đó cũng là hoàn toàn đăng giá hắn tin tưởng liền xem như trở về cùng tông chủ ti mã mục tiên thương lượng cái sau đều sẽ không chút do dự đồng ý chuyện này t đem mục gia đem đến linh mẫu quận chịu đan đạo tông trung thân che chở đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống mục hoàng phàm đã đằng một cái đứng lên trên mặt đều là một mảnh vẽ kích động mục tây hôm nay nói tới sự tình với hắn mà nói không thể nghi ngờ hơi quá tại rung động xem như chủ nhà họ mục hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ như thế nào mở rộng mục gia nhường mục gia trở thành đời đời truyền lại đại thế gia đương nhiên coi như không thể trở thành loại kia quái vật khổng lồ nhưng là tuyệt đối không thể hủy diệt ở trong tay của hắn thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất mục gia liên tiếp đắc tội lữ gia cùng an ăn ra tương lai tiền cảnh tuyệt đối không thể lạc quan một khi cái này hai đại gia tộc có một nghị đối với mục gia bất lợi như vậy mục gia đều đưa có thai hoàng ở đầu ngay tại phía trước hắn còn suy nghĩ có phải hay không muốn đem mục gia một chút sức mạnh phân tán đến khác của thành dùng cái này tới bảo trụ mục gia hưng hỏa mà bây giờ nghe được mục tây mà nói Hắn đơn giản có loại bị một cái đại đĩa bánh đập chúng cảm giác.